Liêu trai kiếm tiên không năm chương 123 kết thúc thi vương thân thể nổ nát vùng sau đó Một khỏa trứng gà một dạng lớn nhỏ đen nhánh sắc như là hắc diệu thạch Một dạng hạt trâu cũng từ hắn vỡ vùng nơi ngực rơi ra ngoài Bị trần xuyên một tay nhặt lên Toàn bộ hạt trâu ấm ánh long lanh Giống như là màu đen thủy tinh hắc diệu thạch Hiện ra nhàn nhạc quang Vào tay âm lãnh Tản mát ra một loại cuồng bạo không gì sánh được âm lánh năng lượng. Đây là thi vương hạc tâm cùng loại với yêu quái yêu đan, danh tự xưng hô mà nói có thể nói là thi đan. Đương nhiên, danh tự xưng hô cái gì đối Trần Xuyên mà nói đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái này bên trong ẩm chứa năng lượng. Đây mới là Trần Xuyên quan tâm nhất đồ vật. Hệ thống tiếp nhận. Không có quá nhiều do dự. Trần Xuyên trực tiếp ý niệm câu thông hệ thống bắt đầu tiếp nhận cái này thi đan bên trong năng lượng. Đồng thời thuận tiện dành thời gian nhìn một chút bảng hệ thống bên trên năng lượng tình huống. Chỉ thấy bảng hệ thống bên trên. Từng cái công pháp phía dưới thanh năng lượng đều đã biểu hiện lớn nhất. Đây là trước đó hấp thu áo đỏ nữ dụ lưu lại dụ đan năng lượng sau đó mang đến kết quả. Trước đó áo đỏ nữ vượt liền đã nhường Trần Xuyên đem từng cái công pháp phía dưới thanh năng lượng chất đầy. Nếu là lại đem bây giờ cái này thi vương lưu lại thi đan năng lượng tiếp nhận. Chỉ sợ có thể để cho mình trực tiếp đem long tượng bàn nhược công tăng lên tới đại thành thậm chí càng nhiều hơn. Trần Xuyên trong lòng nóng lên. Cái này có thể so sánh chính mình mỗi ngày ăn hổ yêu thịt. Ăn nhân sâm những này bồi bổ đến nhanh hơn à. Quả nhiên giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Không đúng là ăn yêu giết giữa thăng nhanh. Đương nhiên, nhất định phải tìm loại kia cường đại yêu tinh giữa quái giết. Bởi vì những này yêu tinh giữa quái chỉ có thực lực đạt đến nhất định cấp độ sau đó mới có thể ngưng tổ ra loại này yêu đan giữa đan loại hình đồ vật. Trái lại, chỉ là thực lực bình thường yêu tinh giữa quái mà nói. Hoàn toàn không có những vật này. Tựa như trước đó thuyền bên trên giết chết mặt khác hai cái nữ dù cùng lão ẩm kia. Cái này thi vương thực lực tuyệt đối so sánh lúc trước hổ yêu không ngại thêm nhường. Trần Xuyên liền trong mắt lói lên một chút kinh quang. Nghĩ đến cái này thi vương thực lực. So sánh lúc trước hổ yêu tuyệt đối sẽ không yếu. Mà lúc trước hổ yêu yêu đan đều cho hắn cung cấp nhiều như vậy năng lượng. Như vậy lấy thực lực đến xem mà nói. Lần này cách này thi vương lưu lại thi đan mang đến năng lượng hẳn là sẽ không ít mới đúng Phút cuối cùng Một đoàn vôi từ Trần Xuyên trong lòng bàn tay nổ tung Toàn bộ thi đan tải năng lượng bị hấp thu sạch sẽ sau đó triệt để hóa thành bột phấn Trần Xuyên lúc này mới rời đi hướng về chính mình đại ca cùng bạc triển đường bọn người thoát đi phương viên đuổi theo Xuyên công tử Là Xuyên công tử trở về Rất nhanh Trần Xuyên đuổi theo một đoàn người, nhìn thấy Trần Xuyên trở về, một đoàn người cũng là phân phân thần sắc chấn động. Trần Huynh nhị ca, bạch triển đường Trần Dương, lưu nguyên ba người thứ nhất thời gian ngay tiếp Trần Xuyên. Đại ca cùng Văn Quân cô nương đâu? Trần Xuyên đối với một đoàn người nhẹ gật đầu. Đột nhiên nhìn chung quanh một chút hướng Trần Dương hỏi. Phát hiện đồng thời không nhìn thấy chính mình đại ca cùng Dương Văn Quân thân ảnh. Đại ca cùng văn quân cô nương qua bên kia, văn quân cô nương nói có lời muốn đối đại ca nói riêng. Trần Dương mở miệng nói, chỉ hướng bên trái khe núi mặt sau, lập tức liền nhìn không được hạ giọng nhìn hướng Trần Xuyên nói. Nhị ca, văn quân cô nương có phải hay không cũng là vừa à mọi người khác nhất thời ánh mắt cũng là hướng Trần Xuyên xem tới. Mặc dù trước đó đám người ngoài miệng đều không nói. Thế nhưng đối với Dương văn quân thân phận. Hoặc nhiều hoặc ít đều đã đoán được. Bất kể nói thế nào. Lần này văn quân cô nương cũng giúp chúng ta. Kỳ thực vượt cùng người không sai biệt lắm. Cũng có tốt có xấu. Có đôi khi có chút vượt so với người còn muốn thiện lương. Mà có vài người hại người. Nhưng so vượt còn muốn áp. Trần Xuyên hơi hơi chầm ngâm một chút. Mở miệng nói. Đám người nghe nói cũng là đi theo trầm mặt xuống. Trên mặt lộ ra lấp lóe chi sắc. thẳng thắn nói. Đoán ra Dương Văn Quân cũng là vượt. Bọn họ những người này phần lớn đều là đối Dương Văn Quân cũng có chút e ngại. Thế nhưng nghĩ đến từ vừa rồi đến bây giờ. Dương Văn Quân nhưng một mực tài giúp bọn hắn dẫn bọn họ chạy trốn. Căn bản là không có hải qua bọn họ. Trần Huyên nói đúng. Người cũng tốt. Vượt cũng thế. Đều có tốt có xấu. Thế gian sinh linh Vậy không bằng là Văn quân cô nương trước đó tại thuyền hoa bên trên giúp cái kia thi vương hại người Chắc hẳn cũng là bị cái kia thi vương bức bách đi Bạch triển đường nói Là cực Từ vừa rồi đến bây giờ Văn quân cô nương đều chưa từng hải qua chúng ta Ngược lại là một đường giúp chúng ta Nhất là đối phòng công tử Rõ ràng là ra ngoài chân tỉnh Như thế xem tới Vừa cũng có tình. Văn quân cô nương liền xem như vừa. Cũng là tốt rồi ai. Chỉ sợ trước kia đủ loại đều là thổ cách kia thi vương bức bách. Hôm nay thi vương đã bị trần hương chém giết. Cũng coi là vì dân trừ hại. Lưu Nguyên cũng là nói. Mọi người khác nghe hai người nói như vậy. Suy nghĩ ký một chút cũng đều là tiếp theo gật đầu lên. Cùng lúc đó khe núi mặt sau. Dương Văn Quân đứng dậy hướng Trần Đường Cáo Biệt Trần Đại Ca Ngươi là người tốt Ta biết ngươi là thật tâm đời ta Ta cũng rất muốn cùng Trần Đại Ca ngươi mặt mũi tư thủ Nhưng ngươi là người Mà ta là rượu Ngươi ta nhân rượu có khác Cùng với ngươi Ta sẽ chỉ hãi ngươi Dương Văn Quân trên mặt Hai hàng thanh lệ trượt xuống Ta 40 năm trước liền đã chết rồi Rơi xuống thiếu dương hà bên trong chìm vong. Linh hồn hóa thành thiếu dương hà bên trong một luồng cô hồn. Sau đó bị thi vương phát hiện khống chế. Bị nó bức bách khống chế. Không thể đầu thai chuyển thế. Hôm nay thi vương đã chết. Ta cũng xem như giải thoát. Ta còn có một lần chuyển thế đầu thai cơ hội. Ta sẽ dẫn lấy ta thi cốt về đến cố hương chuyển thế đầu thai. Nếu có kiếp sau. Vi vọng còn có thể lại cùng Trần Đại Ca gặp nhau Văn Quân Trần Đường ấy ấy khó tả Hắn muốn cho Dương Văn Quân lưu lại Thế nhưng hắn biết Dương Văn Quân nói không sai Bọn họ nhân dù có khác Mà lại nếu như mình cứng ép nhường Dương Văn Quân lưu lại Dương Văn Quân liền sẽ bỏ lỡ cuối cùng đầu thai cơ hội Sau này liền không còn cách nào chuyển thế đầu thai Trần đại ca thật xin lỗi, nếu có kiếp sau, Văn Quân nhất định tới tìm ngươi. Dương Văn Quân lại nói, nói xong không còn lưu lại chuyển thân hướng nơi xa lướt tới, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Văn Quân trần đường con mắt lập tức đỏ lên xuống tới. Tâm có đau đớn, nhưng không có cách nào. Nhân dù có khác. Mà lại hắn càng không thể tự tư đem Dương Văn Quân lưu lại nhường Dương Văn Quân sau này mãi mãi cũng chỉ có thể làm du hồn giã dụng không cách nào chuyển thế đầu thai Ngươi không phải muốn đi chuyển thế đầu thai đi Một bên khác Dương Văn Quân vừa rồi rời đi trần đường Đột nhiên nhìn thấy Trần Xuyên thân ảnh từ phía trước dưới bóng đêm đi ra Ta cảm giác được ngươi khí tức tại không ngừng suy hiếu Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía Dương Văn Quân. Tại vừa rồi trông thấy bạc triển đường Trần Dương bọn người sau đó. Hắn liền liền ám ngầm một người đi nút ở trong bóng tối xa xa tìm tới chính mình đại ca Trần Đường cùng Dương Văn Quân hai nguôi. Đang đẹp mắt thấy Dương Văn Quân rời đi. Dương Văn Quân nói là muốn rời khỏi đi chuyển thế đầu thai. Thế nhưng Trần Xuyên nhưng cảm giác được. Dương Văn Quân khí tức tại không ngừng biến yếu. Cho hắn một loại sinh mệnh không ngừng đang trôi qua cảm giác Cho nên liền lại cùng đi lên Xuyên công tử Dương Văn Quân giật mình Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trần Xuyên Ngươi vừa rồi mà nói là đang lừa ta đại ca Trần Xuyên lại nói Dương Văn Quân sắc mặt biến đổi Lập tức cắn răng nhẹ gật đầu Nhìn hướng Trần Xuyên nói chúng ta những này thuyền hoa bên trên rượu hồn Mệnh hồn đều đã bị thi vương khống chế Chỉ cần thi vương một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể nhường chúng ta hồn cho phách tán. Mà thi vương chết đi. Chúng ta mệnh hồn cũng sẽ tiếp theo vỡ vụn. Chúng ta vẫn như cũ lại hồn phi phách tán. Cho nên tại vừa rồi xuyên công tử ngươi giết chết thi vương một nháy mắt. Ta liền biết thi vương chết rồi. Bởi vì ta mệnh hồn ngay tại thi vương trên thân. Đã tiếp theo vỡ vụn nàng biết. Chính mình tình huống có lẽ có thể giấu riêng Trần Đường. Thế nhưng tại Trần Xuyên trước mặt. Khẳng định giấu không được. Ta chẳng mấy chút sẽ tiêu tán. Thế nhưng. Hy vọng Xuyên Tông tử không muốn đem cái này sự tình nói cho Trần Đại ca. So sánh kết quả này. nhường hắn cho là ta là đi chuyển thế đầu thai. Trong lòng lại dễ chịu một chút. Dương Văn Quân lại nói ánh mắt chân thành tha thiết nhìn xem Trần Xuyên. Thật xin lỗi, ta không biết giết thi vương ngươi liền sẽ tiếp theo hồn phi phách tán. Trần Xuyên trầm mặc xuống, hắn là thật không nghĩ tới. Giết thi vương, Dương Văn Quân những này nữ dược liền sẽ tiếp theo trực tiếp hồn phi phách tán. Không, Xuyên công tử không cần tự trách. Những năm gần đây ta một mực bị thi vương khống chế, dạng này ngày ta sớm liền không nghĩ tới. Cứ như vậy chết đi. Chưa chắc không phải một loại giải thoát. Mà lại có thể tải sinh mệnh cuối cùng thời gian gặp Trần Đại Ca. Ta đã thỏa mãn. Dương Văn Quân nhưng là thoải mái cười một tiếng. Chỉ là hy vọng xuyên công tử không muốn đem chân tướng nói cho Trần Đại Ca. Ta không muốn Trần Đại Ca làm ta quá thương tâm. Trần Xuyên đột nhiên cảm giác trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Văn Quân nhẹ gật đầu. Tốt. Ta đáp ứng ngươi, cái này sự tình ta sẽ không nói cho đại ca. Cám ơn ngươi, xuyên công tử. Dương Văn Quân liền cười một tiếng. Đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau trước đó trần đường sở tại phương hướng. Trên thân thể đột nhiên bay ra từng đảo huyền quang. Ta thời gian đến. Liêu trai kiếm tiên không 05 chương 124 đến tiếp sau từng sợi huyền quang từ Dương Văn Quân trên thân dâng lên. Giống như lấm ta lấm tấm đom đóm. Hắn thân thể cũng bắt đầu trở thành càng lúc càng mờ nhạt Nương theo lấy những này huyền quang Cuối cùng triệt để hóa thành quét một cái huyền quang tiêu tán mà qua Thấy một màn này Trần Xuyên cũng là ngăn không được u thở dài Trong lòng rất có điểm cảm giác khó chịu Bất kể nói thế nào Đêm nay Dương Văn Quân đều xem như giúp hắn Nhất là một mực che chở chính mình đại ca Như vậy nhìn ra Dương Văn Quân hơn phân nửa cũng không phải loại kia chỉ biết ăn người ác rượu lệ rượu. Bây giờ lại rơi vào cái hồn bay phách tán hạ tràng. Thế đạo gian khổ. Nhân đạo làm người khó. Nhưng làm rượu. Vận khí không tốt nói cũng chưa chắc dễ dàng. Tựa như Dương Văn Quân dạng này. Liền xem như biến thành rượu. Nhưng như cũ bị thi vương khống chế bài bố. Sinh tử không khỏi chính mình. Dạng này vượt, so với làm người mà nói lại có thể tốt hơn chỗ nào, còn không phải sống gian khổ, hay là thực lực. Nếu như thực lực đầy đủ, như vậy hết thảy bi kịch bất công tự nhiên cũng sẽ không trên người mình phát sinh. Nếu như thực lực đủ mạnh, cho dù có bi kịch bất công, muốn phát sinh cũng chỉ sẽ ở trên người địch nhân. Tâm tình trải qua ngắn ngủi phức tạp cảm giác khó chịu sau đó Trần Xuyên liền rất nhanh minh ngộ. Nói tới nói lui. Đều là thực lực vấn đề. Nếu như Dương Văn Quân thực lực đủ mạnh. Cường Đại Đến có thể giống hắn dạng này nện bảo Thi Vương. Làm sao còn như bị Thi Vương khống chế bài bố. Có gì còn như hồn phi phách tán. Kẻ yếu mới có thể gặp thống khổ mà Cường Giả sẽ chỉ làm địch nhân cảm giác thống khổ. Xuyên công tử. Nhị ca. Dương Văn Quân triệt để tiêu tán. Trần Xuyên cũng không còn lưu thêm. Trở về trước đó địa phương tìm tới đám người. Lúc này chính mình đại ca Trần Đường cũng đã trở về. Mắt đỏ vành mắt. Thần sắc bi thương. Cảm xúc trầm thấp. Trần Xuyên thấy một màn này cũng là không có nhiều lời. Chỉ là đi lên vỗ vỗ chính mình cách này đại ca bả vai. Hắn biết. Vào lúc này chính mình đại ca yêu cầu không phải cái gì an ủi. Mà là lặng lặng. Sau đó, một đoàn người trở về Thiếu Dương Thành. Một nhóm người trở lại Thiếu Dương Thành bên trong thời điểm đã là đêm khui sáng giờ tí quá nửa gần giờ sửa. Xuyên công tử. An cứu mạng. Không thể báo đáp. Dư thừa cảm tạ lời khách sáo tại hạ cũng liền không nói nhiều. Sau này có cái gì dùng được địa phương? Cứ mở miệng. Tại hạ nhất định muôn lần chết không nề hà. Đúng, sau này xuyên công tử có cái gì dùng được địa phương cứ mở miệng. Trở lại trong thành. Một đoàn người cũng chuẩn bị tách ra riêng phần mình về nhà. Sắp chia tay thời khắc. Trước đó bị Trần Xuyên từ thuyền bên trên cứu được mặt khác một đoàn người lúc này liền phân phân hướng Trần Xuyên nói lời cảm tạ nói. Chư vị khách khí. Đều là ta thiếu dương thành đồng hương láng giềng. Hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là. Chỉ là đáng tiếc thuyền bên trên mặt khác đồng hương. Tiến chi chưa thể đem bọn hắn cũng cùng một chỗ cứu được. Thật tài hổ thẹn Trần Xuyên mở miệng nói. Xuyên công tử không nên tự trách. Chuyện này Xuyên công tử đã hết cố gắng lớn nhất. Lúc ấy tình huống chúng ta cũng tận mắt nhìn thấy. Đúng cực kỳ. Xuyên công tử không cần tự trách. Thật phải trách. Cũng chỉ có thể trách cái kia thi vương Mà lại cái kia thi vương Cũng bị xuyên công tử giết chết Cũng coi là làm chết đi Người báo thủ Nghĩ đến bọn họ dưới suối vàng có biết Cũng sẽ cảm tạ xuyên công tử Một đoàn người liền phân phân Mở miệng nói Trừ ra bạc triển đường Lưu nguyên bọn người bên ngoài mặt khác Một đám bị trần xuyên cứu người ra Bọn họ vốn cùng trần xuyên Không thân chẳng quen Lần này lại bị trần xuyên cứu được Lần này Trần Xuyên đối bọn hắn mà nói có thể nói thật sự là ăn cứu mạng. Nếu không phải Trần Xuyên cứu bọn họ xuống thuyền. Bọn họ tuyệt đối là cùng thuyền bên trên những người khác một dạng hẳn phải chết kết cục. Bây giờ trở về muốn làm thời gian tràng diện cũng không khỏi phía sau lưng từng cơn phát lạnh cảm thấy nghĩ mà sợ. Bất quá đồng dạng. Mỗi lần nghĩ tới đây. Trong lòng đối Trần Xuyên lòng cảm kích cũng càng sâu. Trên thế giới không thiếu lấy oán trả ơn bạc nhãn lang Bất quá loại người này cuối cùng đều vẫn là cực thiểu số Phần lớn người đều hay là một chút có ơn tất báo người Đêm nay cũng để cho bạc huyên, lưu huyên triệu huyên, đường huyên, tôn huyên 5 vị bị liên lụy Trần Xuyên liền hướng bạc triển đường, lưu nguyên triệu lập, đường trung, tôn nghệ 5 người vừa chắp tay Đâu có đâu có, Trần huyên xuyên công tử nói quá lời Năm người lúc này cũng là phân phân ôm quyền. Lúc này một mực không nói lời nào Trần Đường cũng là mở miệng, đối năm người chắp tay nói. Đêm nay vốn là cá nhân ta sự tình, liên lụy mọi người. Đường công tử nói quá lời, tất cả mọi người là bằng hữu, giữa bằng hữu, thế nào đến nói quá lời nói đến. Một đoàn người liền một phen khách sáo. Trần Xuyên nhìn mình đại ca. Thấy mình cách này đại ca mặc dù cảm xúc vẫn như cũ trầm thấp. Làm chỉnh thể tình huống nhìn còn tốt đồng thời không có trực tiếp đổi phế cái gì. Trong lòng cũng hơi hơi buông lỏng. Lại nói. Mặt khác đêm nay chuyện lớn. Đợi chút ta cũng làm người ta đi bẩm báo huyện Nha điện đại nhân. Đến lúc đó đoán chừng sẽ có nha môn người tới cửa hướng mọi người hỏi dò một phen cụ thể công việc. Đến lúc đó mong rằng mọi người nhiều nhiều phối hợp. Hẳn là, hẳn là. Như cách này đêm đắc huôi. Mọi người ngay tại cách này quay qua đi. Đêm nay mọi người cũng coi là cùng chung hoạn nạn. Ngày mai nếu có sảnh dối lời nói sẽ cùng nhau vân lai like quán trà uống một chén. Trần Xuyên liền vừa chắp tay, một đoàn người từ đây phân biệt. Đại ca, văn quân cô nương đi chuyển thế đầu thai. Đây là chuyện tốt. Ngươi cũng đừng quá thương tâm. Có câu nói là hấu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ngày khác Văn Quân cô nương chuyển thế làm người. Các ngươi có lẽ còn có gặp mặt cơ hội cũng không chừng. Cuối cùng chờ đến tất cả mọi người rời đi Trần Xuyên lúc này mới vỗ vỗ chính mình đại ca bà vai an ủi Đương nhiên. Lời này thật giả chỉ có Trần Xuyên chính mình rõ ràng. Dương Văn Quân đều hồn phi phách tán. liền đâu còn có cái gì chuyển thế đầu thai. u V, G, W, W, M. Trần Đường nghe nói khẽ vuốt cầm. Nghe được Trần Xuyên lời nói trong lòng dễ chịu không ít. Nhất là nghe được Trần Xuyên cuối cùng nói câu kia tương lai có thể còn có gặp lại cơ hội. Càng là lại lần nữa dâng lên một phần hy vọng. Lại tiếp tục nhìn hướng Trần Xuyên nói. Đêm nay thật sự là nhờ có ngươi, nhị đệ. Huyên đệ ở giữa, không cần nói những thứ này. Trần Xuyên cười một tiếng, liền quay đầu vỗ bên cạnh Trần Dương bả vai. Đi thôi thời gian không còn sớm Chúng ta cũng nên về nhà Đúng, về nhà Có lẽ là vừa rồi trải qua một trận sinh tử đại nạn nguyên nhân Nghe được Trần Xuyên cách này âm thanh về nhà Không biết thế nào Vô luận là Trần Đường hay là Trần Dương Đều là không hiểu trong lòng ấm áp Lần thứ nhất sinh ra một loại khó tả cảm giác ấm áp Nhất là Trần Dương Nhìn mình cách này đại ca cùng nhị ca Bỗng cảm thấy một loại không nói ra thân cận. Một loại đến từ trong xương bên trong huyết mạch chỗ sâu thân cận. Đây là chính mình thân đại ca ghép sao nhị ca A, nguy nan thời khắc cũng thứ nhất thời gian nghĩ đến cứu mình. Trần Dương nghĩ đến trước đó thuyền hoa bên trên trần xuyên mang theo chính mình cùng bạc triển đường thứ nhất thời gian bay ra thuyền hoa đem chính mình cứu lên bờ. Nếu không phải trí thân, như vậy nguy hiểm tình huống. Những người khác lại có mấy cách lại cứu mình còn đem chính mình đặt ở vị thứ nhất Lần thứ nhất Trần Dương khắc sâu cảm nhận được Thân nhân vĩnh viễn là thân nhân Nhất là huyết mạch trí thân Ngoài trừ loại kia chân chính cực tiểu số bên ngoài Tại ngươi nguy hiểm nhất nguy cơ thời khắc Nguyện ý tới cứu ngươi thứ nhất thời gian sẽ nghĩ tới ngươi Mãi mãi cũng sẽ chỉ là ngươi người thân nhất người Tựa như là bây giờ trong nhà đại tỷ Trần Dung Nếu không phải chân chính huyết mạch trí tình Lấy Trần Dung tình huống Trần gia lúc trước vừa bắt đầu liền trực tiếp đem Trần Dung đưa quan phủ võ về Liền đâu còn lại giống như bây giờ quản nhiều ngươi Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia các ngài trở về Không bao lâu Hương để ba người trở lại Trần gia Trước đêm tôi tớ nhìn thấy Huyên để ba người đồng thời trở về trong lòng có chút giật mình. Cho tới nay Trần Gia trên dưới đều coi là Trần Xuyên cùng Trần Đường hai Huyên để đơn độc tương đối thân. Mà Trần Dương lời nói cùng Trần Đường. Trần Xuyên cảm tình muốn xa lánh một chút. Cuối cùng không phải một cách mẹ sinh. Cũng rất ít nhìn thấy ba Huyên để có cùng một chỗ thời điểm. Hay là lần đầu nhìn thấy ba Huyên để cùng một chỗ. Nhị thiếu ra ngài tổn thương. Lập tức tôi tớ liền biến sắc chú ý tới Trần Xuyên thương thế, vội vàng nói Thiếu ra ta đi cho ngài gọi đại phu Tốt, Trần Xuyên cũng nhẹ gật đầu Trên thực tế trên người hắn tổn thương giờ phút này đều đã toàn bộ đóng vậy Thi độc cũng cơ bản bị tự động thanh trừ Bất quá vết thương còn cần thanh tẩy xử lý Tìm cách chuyên nghiệp đại phu tới hỗ trợ xử lý một chút nhất định có thể tốt càng nhanh Nửa giờ sau Đại phu đã đến. Bắt đầu giúp Trần Xuyên thanh lý băng bó vết thương. Lúc này Trần ra đám người cũng đều từng cách bị kinh động. Nhìn thấy Trần Xuyên vết thương trên người thời gian tất cả giật mình. Nhất là hồng tù cùng tiểu nhu hai cái. Nhìn thấy Trần Xuyên hình dáng tại chỗ con mắt liền đỏ lên. Thật sự là Trần Xuyên hình dáng quả thật có chút thảm. Y phục đều lụt sụt gần thành vải. Nhất là vết thương. Mặc dù đã đóng vậy, thế nhưng ghét lên xẻo cùng vết máu nhìn tựa như là từng đầu con giết màu đỏ một dạng. Rất là thây thảm người khiếp sợ. Tốt tại cuối cùng nghe đại phu nói không có việc gì, một đoàn người mới hoàn toàn thở dài một hơi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao lại thổ nặng như vậy tổn thương cuối cùng Trần Trung hỏi. Là gần nhất trong thành vừa tới không bao lâu cái kia thuyền hoa, là đầu rượu thuyền. Trần Xuyên lúc này lại đem thuyền hoa sự tình đơn giản nói cho đám người bất quá che giấu Dương Văn Quân sự tình. Nghe Trần Xuyên nói xong, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Trần tất cả giật mình. Càng là cảm thấy một loại nghĩ mà sợ. Loại này dù thuyền thế mà đều đi tới bọn họ Thiếu Dương Thành bên trong. Nếu như là không cẩn thận đi lên, quả thực ngẫm lại đều dọa người. Trần Trung nhanh chóng lại gọi tới tôi tớ thứ nhất thời gian đi huyện nha báo cáo tin tức. Không bao lâu chi huyện Điển Nhiêu. Tự mình dẫn người cảm thấy Trần ra tới tìm hiểu tình hình. Sau đó liền mệnh nha môn người trong đêm rán ra bố cáo cảnh cáo. Cái này động tính không nhỏ. Đêm đó liền có không ít đã nằm ngủ người bị bừng tỉnh. Sau đó tò mò tiến lên xem xét bố cáo. Như thế phía dưới. Không đợi đến ngày thứ hai. Thuyền hoa là dựa thuyền tin tức liền thứ nhất thời gian tại Thiếu Dương Thành truyền ra. Nhất thời toàn bộ Thiếu Dương Thành trên dưới một mảnh chấn động. Liêu trai kiếm tiên năm chương 125 đột phá sau 3 ngày. Vân lai quán trà. Tiếng người huyên náo. Xem xét lên hơn 60 tuổi người mặc áo xiêm lão giả ngồi ngay ngắn một lầu ở giữa nhất một chương ghế trống bên trên. Trung quanh nhưng là tụ tập lượng lớn trà khách. Chỉ nghe lão giả nói. Lại nói cái kia thi vương A Thân cao mời thước. Hung uy ngập trời. Một khi xuất hiện. Toàn bộ thiếu dương hà đều là trăm rằm sóng lớn cuồn cuộn bất bình. Bầu trời bên trong càng là một nháy mắt mưa rào xối xả. Lôi điện đan sen. Hắn hai mắt u lục. To như trung đồng. Người bình thường chỉ cần bị nó nhìn lên một cái. liền sẽ toàn thân tê liệt cứng ngắc. Không thể động đậy Hắn miệng nếu là mở ra Càng có thể cách không hấp người máu tươi Khủng bố như thế thi vương Nếu là thật nhường hắn sinh ra Hậu quả có thể nghĩ Đừng nói là đêm đó thuyền hoa người bên trên Coi như ta toàn bộ thiếu dương thành Thậm chí phương viên trăm giảm chi địa Sợ đều phải sinh linh đồ thán Máu chảy thành sông Tốt tại lúc này Xuyên công từ xuất hiện. Cách không một trường đánh ra. Sau đó này nói đến đây. Lão giả bỗng nhiên quát to một tiếng. Trong tay bắt mắt bỗng nhiên hướng trên mặt bàn vỗ. Thanh âm đột nhiên im mặt mà rừng. chung quanh một đám trà khách đang nghe được say sưa ngon lành. Thấy lão giả đột nhiên rừng lại nhất thời như mèo cào nạo tâm một dạng gấp đến đổ tột mực Nhanh chóng thúc giục nói. Sau đó thế nào ngươi ngược lại là mau nói a lý lão đầu, sau đó xuyên công tử cùng cái kia thi vương thế nào? Lại là lão giả chính là thiếu dương thành bên trong một cái nổi danh người thuyết thư. họ lý, người xưng lý lão đầu. Trước kia đọc qua chút ít sách, có chút văn hóa, mà lại lại bện cố sự kể chuyện xưa. Nhất là an hiểu đem một chút kỳ văn dị sự trải qua chính mình cải biên gia công thành cố sự. Diễn thuyết năng lực mạnh Thường tại trong thành nhiều người địa phương tiến hành diễn thuyết Nhân khí không nhỏ Mà lần này Lý Lão đầu nói chính là trước đó thuyền hoa thi vương sự tình Hôm nay ba ngày thời gian trôi qua Toàn bộ sự tình sớm đã tải thiếu dương thành truyền khắp Vì thế toàn bộ thiếu dương thành bên trong mặt khác thuyền hoa đều không tiếp tục kinh doanh Mau nói cho ngươi khen thưởng tiền mặt sau thế nào Một đám trà khách đang nghe Lý Lão Đầu nói say xưa ngon lành. Lúc này thấy Lý Lão Đầu dừng lại sao có thể chịu được. Phân phân thúc giục. Một chút có tiền quen thuộc Lý Lão thủ lính nhưng là rất trực tiếp móc ra tiền tài ném cho Lý Lão Đầu. Biết Lý Lão Đầu lúc này dừng lại liền là cố ý mấy người khen thưởng tiền. Thấy có người bỏ tiền, Lý Lão Đầu cũng nhất thời mặt mày hớn hở nhanh chóng tiếp nhận tiền tiếp tục nói. Được rồi. Cảm tạ chư vì khách quan khen thường tiểu lão nhi cách này nói tiếp lại nói xuyên tung từ một trưởng này đánh ra nhất thời trăm rằm băng phong ngăn rằm Tuyết lơ lứng thương thương mang mang toàn bộ thiếu Dương Hà đều cơ hồ một nháy mắt như bị đóng kết chàng diện kia quả nhiên là một kiếm quang hàn 10 cửu chââu một trường đóng băng 3.000 ba dặm thi Vương mạnh hơn Nhưng cũng không phải xuyên công tử địch thủ. Nhất thời trực tiếp liền bị đông cứng thành rồi khối băng một đám trà khách nhất thời nghe được nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù biết cách này lý lão đầu nói khoa trương. Thế nhưng cách này cũng không ảnh hưởng một đoàn người nghe được hưng phấn. Bởi vì êm tai A Toàn bộ quán trà hơn phân nửa khách nhân đều bị lý lão đầu nói hấp dẫn lấy. trưởng quỹ cũng không đuổi. Bởi vì Lý Lão đầu mỗi ngày tại trà lầu bên trong thuyết thư cũng coi là quán trà một cách bán điểm. Có thể giúp quán trà hấp dẫn không ít khách nhân. Hoàn toàn cả hai cùng có lợi sự tỉnh. Trưởng quỹ đương nhiên sẽ không không đồng ý. Mà lại chủ yếu nhất là. Bây giờ cách này Lý Lão đầu lan truyền thế nhưng là thiếu ra nhà mình thanh danh. Cách này càng không thể đuổi người. Bây giờ toàn bộ thiếu dương thành bên trong. Ai không nhận biết nhà mình nhị thiếu gia. liền ngay cả những cái kia hiệt ngạo người giang hồ đều đối với mình nhà thiếu gia cung cung kính kính. Khách khí. Gặp mặt đều phải xưng hô một tiếng xuyên tông tử. Bán thiếu gia nhà mình một cái mặt mũi. Quả thực so chi huyện còn muốn mặt mũi lớn. Có dạng này một cái có mặt mũi thiếu gia. Bọn họ những này phía dưới người đều cùng có vinh quang. Cảm giác lần có mặt mũi. Đám người trung tâm nhất, Lý Lão đầu càng nói càng hưng khởi Trung quanh một đám trà khách cũng nghe được say sưa ngon lành Thời cuộc dung chuyển ưu nhiệt bộc phát, đây là điểm không may a Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ trà khách đều ra thích nghe Lý Lão đầu đại nói đặc biệt nói Quán trà một chỗ ngóc ngách vị trí cạnh cửa sổ Mấy cách ăn mặc kiểu văn sĩ người ngồi cùng một chỗ Một người lo lắng nói Không chỉ có không có giống những người khác như vậy nghe được sắc mặt hưng phấn say xưa ngon lành. Trái lại sắc mặt mang theo một loại thần sắc lo lắng. Cũng không phải. Trước kia những này yêu tinh dù quái một năm thậm chí mấy năm xuống tới đều chưa hẳn sẽ gặp phải một lần. Thế nhưng bây giờ mới bao lâu? vẹn vẹn hai tháng. Đầu tiên là sơn mị tà vật. Lại là hổ yêu. Bây giờ liền xuất hiện sự thuyền thi vương chuyện này. Còn có trước đó ôn dị Quả nhiên là. Cùng ngồi người nói tiếp. Đây đều là tương đối tỉnh táo lý tính có văn hóa kiến thức người biểu đạt ra một loại đối ngay lập tức cuộc diện lo lắng. Có câu nói là đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt. Thình thế phía dưới. Thiên hạ thái bình. Căn bản không có khả năng có cái gì yêu tinh dù quái sinh sự sự tình. Tựa như lúc trước. Bọn họ toàn bộ thiếu dương huyện một năm thậm chí mấy năm xuống tới đều chưa hẳn có cùng một chỗ cái gì yêu tinh dù quái hải người sự tình. Thế nhưng bây giờ mới bao lâu? vẹn vẹn hai tháng. Liền lại là sơn mị tà vật. Lại là hổ yêu ôm dịch. Lại là vụ thuyền thi vương. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt dấu hiệu. Đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt A Có người lên tiếng cảm thán bất quá lập tức bị đồng bản hư thanh ngăn lại. Tư nói cẩn thận. Cùng lúc đó thiếu dương thành bên ngoài thiếu dương hà hạ lưu một chỗ hoang tàn vắng vẻ bờ sông rừng liếu bên trong. Là thời điểm nhìn một chút lần này năng lượng thu hoạt đem tu vi nhắc lại nhấc lên. Trần Xuyên khẽ hít một cái khí điều chỉnh tốt từ thân trạng thái. Ba ngày thời gian. Trên người hắn trước đó cùng thi vương kịch chiến lưu lại thương thế suốt cuộc toàn bộ khôi phục. Liền ngay cả vết xẻo đều không có lưu lại một chút. Mà trước đó cùng thi vương một trận chiến. Năng lượng thu hoạch cũng tương đối khá. Bảng hệ thống bên trên từng cái công pháp phía dưới thanh năng lượng đều đã góp nhặt đầy. Cũng là thời điểm lại lần nữa đột phá. Lần này, nếu như năng lượng cho phép mà nói... Trần Xuyên ý đỉnh thừa thế sông lên đem long tượng bản nhựa công tăng lên tới đại thành. Dùng cách này triệt để đem hắn nhục thân thể phách tăng lên tới trước mắt giai đoạn một cách đỉnh núi. Tập phòng ngự. Lực lượng. Hồi máu. Tốc độ làm một thể. Hệ thống. tụng chủ. Trần Xuyên công pháp. Chạm thung công 10. Thông lực quyền 8. Luyện khí quyết 9. Thiên lôi chú 7. Thảo thượng phi 3. Â Hàn băng Diếm 3 Kim thân Đ đồng tử công 10 long tượng bản nhựa công 8 Tr Xuân công 5 thập Tam lộ Hoàh luyện một thiết tác Hoàh Giang công 1 kim cương trưởng 1ồ tâm trưởng 1ôn lôi rình một toàn bộ bảng hệ thống tin tức nổi lên Trần Xuyên không có nhiều bởi vì nhìn hướng long tượng bàn nhựa công mặt sau xấu cái nút trực tiếp niệm đồng đè xuống để thăng Vù vù trong chốc lát, thể nội khí huyết bạo động Xôi trào, huyết mạc phúng trương Đây là Trần Xuyên giờ phút này tối trực quan cảm thụ Chỉ cảm thấy máu trong cơ thể giống như là một nháy mắt bị đun sôi một dạng Toàn thân mỗi một cách lỗ chân lông tế bào đều phúng trương lên Chầm rãi càng có cực lớn oanh minh thanh âm từ Trần Xuyên trong cơ thể vang lên Âm âm tựa như lôi đình vang vọng, lại như trong biển rộng nộ hải sóng lớn Đến cuối cùng, Trần Xuyên thân thể kịch liệt chấn động. Trong lúc vô hình chỉ cảm thấy thể nội khí huyết tăng vọt Tựa như đột phá cách nào đó giới hạn. Tại đột phá một khắc này, Trần Xuyên thậm chí có loại thể nội khí huyết muốn phá thể mà ra cảm giác. Khí huyết ngoại phóng. Chẳng lẽ chờ ta long tượng bàn nhược công đại thành. Có thể làm được khí huyết ngoại phóng đột phá qua sau đó. Trần Xuyên mở mắt ra. Không khỏi ánh mắt hơi hơi ló lên một cái. Vừa rồi đột phá trong nháy mắt đó. Hắn thật có một loại thể nội khí huyết suýt chút nữa thì phá thể mà ra cảm giác. Hôm nay đây vẫn chỉ là long tượng bàn nhựa công tầng thứ 9. Nếu là tiếp xuống hắn lại đột phá. Một khi long tượng bàn nhựa công đại thành. Trần Xuyên có loại mãnh liệt trực giác. Tiếp xuống nếu như long tượng bàn nhựa công đột phá đến đại thành. Hắn thể nổi khí huyết thật sợ rằng sẽ đạt đến khí huyết ngoại phóng mức độ. Khí huyết ngoại phóng tại võ đảo bên trong cũng có ghi chấp. Bất quá phải làm đến điểm ấy rất khó. Dựa theo võ đảo bên trong một chút lưu truyền. Đã từng võ đảo bên trong có qua dạng này một nhánh lý niệm phe phái. Bọn họ tin tưởng vững chắc từ thân thể phách mới là võ đảo căn bản. Võ đảo căn bản chính là không ngừng rèn luyện làm bản thân lớn mạnh thể phách. Sau cùng lấy thể phách đạt đến siêu phàm nhập thánh mức độ, căn bản cũng không cần tu luyện cái gì chân khí. Loại này võ giả không truy cầu đột phá hậu thiên thậm chí tiên thiên tu luyện cái gì chân khí hoặc là cương khí. Liền là một mực không ngừng tu luyện tự thân thể phách, làm bản thân mạnh lên nhục thân. Mà loại này võ giả bên trong, liền có số người cực ít có thể đem tự thân thể phách tu luyện tới khí huyết ngoại phóng mức độ. Mà loại này võ giả cũng đều có một cái rõ ràng đặc thù đó chính là nhục thân. Thể phách cường đại vượt quá tưởng tượng. Danh xưng nhục thân vô địch. Một khi bị cận thân. Coi như là tiên thiên cường giả đều khó mà ứng đối. Thậm chí một số võ giả cho rằng. Loại này võ giả kỳ thực đã coi như là tiên thiên cao thủ nhục thân tiên thiên hệ thống. Đột phá long tượng bàn nhược công tầng thứ 10. Nhìn thoáng qua đã đột phá hoàn thành đạt đến tầng thứ 9 long tượng bàn nhược công trần xuyên lúc này lại lần nữa đề thăng. Tầng thứ 10 là long tượng bàn nhược công cảnh giới đại thành. Đồng dạng, tầng này đột phá sẽ để cho người tu luyện nhục thân lực lượng trực tiếp gấp bội. Dựa theo long tượng bàn nhược công miêu tả, nếu có người có thể đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới đại thành, như vậy tử thân sẽ có được vạn cân cử lực. Trần Xuyên đánh giá một chút tự thân Mình bây giờ nhục thân lực lượng chỉ sợ cũng đã đạt đến vạn cân Cuối cùng hắn tự thân tu luyện công pháp cũng không chỉ long tượng bàn nhược công Giống kim thân đồng tử công Chảm thung công Thông lực quyền những này cũng đã làm cho hắn nhục thân thể lượng đạt đến một cái kinh người cấp độ Lại thêm long tượng bàn nhược công để thăng gia tăng lực lượng Cơ bản bây giờ liền đã đạt đến vạn cân mức độ Nếu như từ tầng thứ 9 đến tầng thứ 10 thật là làm cho trong tu luyện nhục thân lực lượng gấp bội Cái kia trần xuyên nhục thân lực lượng đem đạt đến 2 vạn cân Là bình thường đem long tượng bản nhược công tu luyện tới đại thành võ giả gấp 2 2 vạn cân lực lượng Nếu như lại phối hợp kinh lực lập tức bột phát Có thể đủ đánh ra gấp 2-3 lần tính bùng nổ lực lượng Đến lúc đó liền là gần 6 vạn cân 6 vạn cân lực lượng đánh ra mạnh bao nhiêu vấn đề này Trần Xuyên cũng không biết Bởi vì chưa thấy qua Cũng chưa thử qua Bất quá Trần Xuyên đoán chừng Đặt ở ở kiếp trước mà nói Một quyền đánh xuống phối hợp kinh lực mà nói Làm không tốt có thể đánh băng một tòa lầu Dạng này lực lượng lại phối hợp Trần Xuyên bây giờ phòng ngự tuyệt đối có thể nói là hình người xe tăng Liêu trai kiếm tiên không năm chương 126 thực lực đại chứng nửa cái canh giờ sau đó. Ẩm tựa như giang hà vỡ đi đồng dạng, Ẩm vang một tiếng, vô tận màu đỏ xương mù lấy Trần Xuyên làm trung tâm âm vang bạo phát đi ra. Đây là khí huyết. Xuy suy suy Trần Xuyên ý phục trên người thứ nhất thời gian nổ tung, hóa thành vô số tấm vải tàn mát bốn phía. Tốt tại quần cách mông vị trí không có nổ, không thì liền cởi chuồng. Cuồn cuồn khí huyết phun ra ngoài, giống như cùng màu đỏ như thủy triều trong chốc lát bao trùm phương viên hơn 10 trưởng. Đồng thời nương theo lấy một loại như là nước sôi một dạng nhiệt độ cao. trọn vẹn tiếp tục mấy phút. Toàn bộ khí huyết lại như cùng thu phóng tự nhiên dòng lũ một dạng. Lại lần nữa trở lại trần xuyên trong cơ thể toàn bộ tiêu thất. Mà lại xem trước đó khí huyết bao phủ bao trùm chung quanh. Toàn bộ mặt đất cùng bên cạnh cây liếu đều là trở thành thủng trăm ngàn lỗ. Nương theo lấy một loại cảm giác nóng rực. Giống như là bị thiêu đốt qua đồng dạng. Khô trên mặt đất Trần Xuyên hai mắt chầm rãi mở ra thở vào một ngụm chọc khí. Đột phá. Giờ khắc này. Trần Xuyên chỉ cảm thấy thể nổi khí huyết đại dương mênh mông như biển. Thể phách càng tựa như phát sinh một loại trước nay chưa từng có chất biến. Nhất là lực lượng tăng vọt Càng làm cho hắn giờ phút này có một loại một quyền có thể đánh nổ một ngọn núi cảm giác Chất biến Tuyệt đối chất biến long tượng bàn nhược công tầng thứ 9 đến tầng thứ 10 Tuyệt đối là một loại chất đề thăng Tiếp theo một cái chớp mắt Ẩm không khí nổ tung Tại Trần Xuyên trong lúc xuất thủ Trần Xuyên tùy ý một trưởng đánh ra Khoảng chừng Trần Xuyên phất tay Một tầng mắt Trần có thể thấy sóng khí liền trực tiếp lấy hắn xuất thủ thủ trưởng làm trung tâm nổ tung. Nhìn cái kia một vùng không gian đều giống bị Trần Xuyên một trưởng này đánh thành chân không. Đây là Trần Xuyên giờ phút này lực lượng quá lớn. Tốc độ xuất thủ quá nhanh. Không khí đều trực tiếp bị hắn xé sách. Lực lượng tuyệt đối tăng trưởng gấp đôi. Mà lại không chỉ lực lượng bên trên đề thăng. Tốc độ. Phòng ngự. Lượng máu toàn bộ thân thể các phương diện đều chiếm được cực lớn đề thăng Giờ khắc này Trần Xuyên rốt cuộc cảm nhận được Long tượng bàn nhược công đối tầng cuối cùng đột phá đại thành đề thăng tuyệt đối không phải nói ngoa Nhục thân lực lượng bên trên đề thăng Tuyệt đối đạt đến miêu tả gấp bội cấp độ Mà lại trừ cách đó ra Thân thể các phương diện cũng đều đồng dạng nhận được một cái cực lớn đề thăng Ví như tốc độ Phòng ngự các loại các phương diện khác Cuối cùng vô luận là kim thân đồng tử công Chảm thung công Thông lực quyền cũng hoặc là long tượng bàn nhựa công Mặc dù tu luyện chủ yếu để thăng điểm không giống nhau Giống kim thân đồng tử công chủ yếu tu luyện đề thăng là ra thịt năng lực phòng ngự Chảm thông công chủ yếu để thăng hai chân hạ bàn cùng thân thể tính ổn định Thông lực quyền chủ luyện hai tay lực lượng Long tượng bàn nhược công chủ luyện thân thể lực lượng. Thế nhưng vô luận những công pháp này bên cạnh trọng điểm ở nơi đó. Lực lượng cũng tốt. Phòng ngự cũng thế. Nhưng cuối cùng. Đều là tôi luyện thể phách đề thăng võ giả nhục thân công pháp. dứt bỏ chủ yếu đề thăng điểm. Phương diện khác mỗi lần đột phá tất nhiên cũng sẽ lôi kéo lấy toàn bộ thân thể các phương diện tốc độ đều chiếm được một cách đề thăng. Chỉ có điều cách này để thăng biên độ không có chủ yếu để thăng điểm lớn như vậy rõ ràng như vậy mà thôi Tựa như kim thân đồng tử công Chủ yếu là đề thăng phòng ngự Thế nhưng mỗi một lần đột phá Cũng sẽ cho Trần Xuyên mang đến không tiểu lực lượng tăng trưởng Cuối cùng nhục thân là một cái chỉnh thể Không có khả năng nói ngươi đơn độc chỉ để thăng cách nào điểm liền cách nào điểm đề thăng mà thân thể mặt khác điểm nhưng như cũ sẽ không thay đổi Đây là không có khả năng sự tỉnh. Võ đảo công pháp. Bất kỳ lần nào đột phá. Tất nhiên đều sẽ lôi ghéo toàn bộ thân thể một lần đề thăng. Khác biệt duy nhất là bên cạnh trọng điểm khác biệt dẫn đến thân thể từng các nhân tố đề thăng biên độ khác biệt mà thôi. Khí huyết ngoại phóng. Trần Xuyên liền thử cảm giác trước đó đột phá bảo phát đi ra khí huyết. Rất nhanh. Một tầng huyết hồng sắc xương mù từ hắn trong lòng bàn tay nổi lên. Đây chính là khí huyết Trần Xuyên rất là tò mò. Nhìn xem trên bàn tay chính mình khống chế phát ra khí huyết. Nhìn tựa như là huyết dịch trạng thái khí. Đồng thời tản mát ra một loại không gì sánh được nóng rực khí tức. Cho Trần Xuyên cảm giác tựa như là một đám lửa. Tiếp theo một cách trước mắt. suy Trần Xuyên một cách bước xa thủ trưởng ấm tải trước thân một gốc cây liếu trên cành cây. Hắn không dùng lực. Vẹn vẹn chỉ là đem khí huyết đánh vào phía trên. Muốn nhìn một chút khí huyết này huy lực. Một trường sau đó. Bỗng nhiên thấy trên cành cây khí huyết bao trùm địa phương trở thành cháy đen. Tựa như là từng bị lửa thiêu đồng dạng. Lời đồn võ đảo luyện tới chỗ cao thân có siêu phàm người. Khí huyết như lửa. Một giọt máu liền có liệt hỏa chi Uy Bình thường dụ vật càng là chạm vào chết ngay lập tức. Ta tình huống bây giờ, chỉ sợ sẽ là như thế. Võ giả có khí huyết nói đến, khí huyết cường đại người, khí huyết như lửa yêu tà khó gần. Đây cũng chính là cách gọi là võ giả cường đại đến trình độ nhất định sau đó dù quái cũng không dám tới gần. Bởi vì khí huyết quá mức cường đại, như mặt trời liệt hỏa. Bình thường dù vật chỉ cần hơi bị tức máu sông lên liền sẽ như bị mặt trời chiếu xạ đến một dạng. Tại chỗ hồn phi phách tán. Sau đó, Trần Xuyên liền liên tục đánh gần nửa giờ quyền. Dùng cách này đến thích ứng sau khi đột phá tình huống thân thể. Tại chỗ từng cơn khí kình nổ tung. Nổ tung khí kình đều như cấp 7 đại cuồng phong một dạng thẳng quép sạch đến phương viên trăm thước bên trong cây cỏ bay tán loạn. Nhánh cây chập chờn Cuối cùng, Trần Xuyên liền vận khởi khinh công. Thân ảnh như phi yến một dạng phóng lên tận trời. Toàn lực phía dưới. Phát hiện tốc độ đem so với trước cũng sắp rồi gần 1 phần ba. Nhất là cử ly ngắn bảo phát xuống. Tốc độ không sai biệt lắm càng là tăng vọt gần gấp đôi. Đây là chỉnh thể nhục thân thể phách được tăng lên nhiều sau đó mang đến chỉnh thể đề thăng kết quả. Ta thực lực bây giờ. Tuyệt đối có thể chém giết bất kỳ một cách nào tiên thiên võ giả. Thậm chí nếu để cho ta sát mình, ta phần thắng so với bình thường tiên thiên võ giả còn muốn càng lớn, mạnh, vô địch. Đây là Trần Xuyên giờ này khắc này tối trực quan cảm giác. Hắn cảm giác chính mình lại vô địch. Lần này là thật có chút ít vô địch. Nếu như nói trước đó còn không dám xác định chính mình có phải hay không tiên thiên cao thủ địch thủ mà nói. Như vậy hiện tại, Trần Xuyên có trăm phần trăm nắm chặt. Thực lực mình tuyệt đối đã không kém gì tiên thiên võ giả. Bởi vì tiên thiên cao thủ có ưu thế. Hắn cơ bản đều đã có thể đền bù. Tiên thiên cao thủ so sánh tiên thiên phía dưới võ giả rõ ràng nhất ưu thế không nằm ngoài hai điểm. Một cách là tiên thiên cao thủ chân khí hóa cương. Có thể kiếm khí ly thể. Thế nhưng điểm này trần xuyên dựa vào hàn xương kiếm đồng dạng có thể làm được. Lấy hắn hôm nay tầng thứ ba thái âm hàn băng kiếm chân khí. Ui lực coi như vẫn còn so sánh không hơn tiên thiên cao thủ kiếm khí cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Lại một cái tiên thiên cao thủ có cương khí hộ thể. Điểm này Trần Xuyên không có. Thế nhưng liền hắn bây giờ cái này nhục thân phòng ngự. Tuyệt đối sẽ không so tiên thiên cao thủ cương khí hộ thể yếu. Chủ yếu nhất là. Trần Xuyên không chỉ chỉ là phòng ngự mạnh. Còn lực lượng lớn, tốc độ cũng nhanh, máu cũng dày, khôi phục cũng nhanh những này đủ loại nhân tố chung vào một chỗ tính được. Trần Xuyên so sánh một dạng tiên thiên võ giả trái lại ưu thế càng lớn. Chớ đừng nói chi là hắn hay là võ đảo song tu. Dạng này giao diện thuộc tính. Hắn Trần Xuyên dựa vào cái gì sẽ còn so tiên thiên võ giả yếu. Yếu, không tồn tại. Nếu là tiên thiên võ giả bị hắn cận thân Hắn thậm chí có thể vài phút đem đối phương đánh nổ Tu sĩ liền cùng không cần nói Tu sĩ nếu như bị võ giả cận thân Cho dù là dương thần đại tu sĩ Cũng đều là xong đời hạ tràng Liền giống với ngươi một cách ra giòn pháp ra nhường một cách chiến sĩ cận thân Coi như cảnh giới So ngươi thấp ngươi đều phải xong Có thể chịu có thể đánh mới là vương đạo Hắn Trần Xuyên mặc dù lập trí làm một cái kiếm tiên. Nhưng cũng tất nhiên là một cái có thể chịu có thể đánh kiếm tiên. Không thể vật lộn kiếm tiên không phải kiếm tốt tiên. Thích ước tốt sau khi đột phá tình huống thân thể sau đó Trần Xuyên ý thức lại lần nữa chìm vào não hải gọi ra hệ thống. Bảng hệ thống bên trên. Long tượng bàn nhựa công không có gì bất ngờ xảy ra đắc đạt thành. Mặt sau số tầng tin tức biến thành 10. Phía dưới thanh năng lượng vẫn như cũ là lớn nhất Nhưng phía sau để thăng số cái nút cũng đã biến thành màu xám Điểm này Trần Xuyên cũng không lạ lắm Đại biểu cho hắn long tượng bàn nhược công đã đại thành mà lại đã không thể tiếp tục tăng lên Trước đó Thảo Thượng Phi Kim Thân Đồng Tử Công Trường Xuân Công khi tu luyện tới đại thành sau đó đều là dạng này Điều này đại biểu lấy công pháp bản thân đã tu luyện tới đại thành Đồng thời lấy Trần Xuyên chính mình trước mắt kiến thức võ đảo tích lũy cũng không đủ đem công pháp thôi diễn đến tầng tiếp theo. Trần Xuyên đã triệt để hiểu rõ. Hắn tu luyện công pháp có thể căn cứ hắn chủ quan ý tưởng tiến hành dung hợp. Cũng có thể tiến hành thôi diễn tầng thứ cao hơn. Thế nhưng có cách tiền để. Đó chính là tự thân tích lũy kiến thức võ đạo đủ nhiều có thể duy trì chính mình dung hợp hoặc là thôi diễn. Càng là cường đại công pháp càng khó thôi diễn dung hợp càng là đơn giản công pháp càng là đơn giản dễ dàng. Giống chạm thung công cùng thông lực quyền. Hôm nay một cách đã bị hắn tu luyện đến tầng thứ 10. Cách kia cũng tu luyện đến tầng thứ 8. Sớm liền vượt ra khỏi nguyên bản công pháp số tầng. Liền là hoàn toàn do hệ thống lấy hắn kiến thức võ đảo thôi diễn mà đến. Chủ yếu cũng là bởi vì cách này hai môn công pháp đều rất đơn giản. Thôi diễn dễ dàng. Đối kiến thức võ đảo yêu cầu không cao. Thế nhưng giống kim thân đồng tử công. Long tượng bàn nhược Tông loại này cường đại công pháp lại không được. Cũng không đủ to lớn kiến thức võ đảo xem như chống đỡ. Căn bản là không có cách thôi diễn. Bất quá trần xuyên cũng không vội. Bây giờ nhục thân thể phách tu luyện tới tầng thứ này. Đã đầy đủ trước mắt hắn ứng đối hết thầy nguy hiểm. Liền xem như thánh tâm trai trai chủ triệu thanh tuyển đích thân đến. hắn tự tin chính mình cũng đã có thể cùng đối phương đấu một trận. Chỉ cần đối phương không phải đột phá đến thiên nhân cảnh danh giới. Tiếp xuống đem tu đảo cảnh giới tăng lên tới âm thần cảnh giới. Lại đem thiên lôi chú đẳng cấp nâng lên. Nhìn thấy năng lượng còn đầy đủ. Trần Xuyên lúc này liền làm ra quyết định. Bất quá cái này phải chờ tới buổi tối. Bởi vì tu sĩ đột phá đến âm thần cảnh giới yêu cầu độ âm phong hiếp. Cách này muốn linh hồn xuất khiếu tiếp nhận âm phong tẩy lễ. Nếu là hắn bây giờ đột phá. Cách này ban ngày mặt trời vài phút có thể để cho hắn hồn phi phách tán. Mà cái gọi là âm phong. Kỳ thực liền là buổi tối gió. Vào lúc ban đêm. Trần Xuyên tu đảo cảnh giới đột phá. Luyện khí huyết từ tầng thứ 9 đột phá đến tầng thứ 11. Trần Xuyên cũng nên chiều muộn đột phá đến tu sĩ âm hồn cảnh giới. Vượt qua âm phong kiếp. Từ đây thần hồn có thể làm được trong đêm xuất khiếu ly thể mà không thương tổn. Trừ cách đó ra thiên lôi chú cũng bị Trần Xuyên từ tầng thứ bảy tăng lên tới tầng thứ 10 ui lực đại tăng. Từ đây, lần này giết chết áo đỏ nữ dựa cùng thi vương cộng thêm những ngày này thường ngày bồi bổ thu hoạt được năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá Trần Xuyên thực lực nhưng cũng là lại lần nữa nhận được một cách bay vọt cách thức đề thăng. Trần Xuyên cảm giác chính mình lại vô địch. Liền xem như thật đối đầu tiên thiên cao thủ. Trừ phi là loại kia cao cấp nhất tiên thiên cao thủ. Có hay không người nếu chỉ là bình thường tiên thiên cao thủ. Trần Xuyên đều có lòng tin có thể nện bảo đối diện. Vô địch lưu trai hiếm tiên không năm chương 127 đột phát nhoáng lên. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Thời gian tiến nhập tháng 7 hạ tuần. Mắt thấy là phải tiến nhập tháng 8. Thiếu dương huyện hạ trợt phát sinh một ngập trời đại án. Huyện địa bàn quản lý một cái tên là Lý Gia Thôn Thôn Thôn dân toàn bộ tiêu thất. Đây không thể nghi ngờ là một cọc ngập trời đại án. Một cái thôn nhân toàn bộ tiêu thất. Ít nhất cũng có hơn trăm người. Trừ ra trước đó trận kia ôm dịch tạo thành tử vong. Toàn bộ thiếu dương huyện đã hơn 10 năm chưa hề phát sinh qua lớn như vậy quy mô nhân số xảy ra chuyện đại án. Sự tình là từ một đám đi thương hành cước thương thương đội phát hiện. Đi ngang qua lý ra thôn thời điểm vốn nghĩ đến thôn lấy uống miếng nước. Kết quả đến thôn môn liền phát hiện toàn bộ thôn im ứng. Toàn bộ thôn tính mịt đồng dạng. Phát hiện tình huống sau đó. Đi thương hành cước thương thương đổi nhanh chóng thứ nhất thời gian đuổi tới Thiếu Dương huyện Nha báo cáo chuyện này. Huyện Nha cũng là thứ nhất thời gian phái ra bộ đầu trương hồi mang theo một đội nhân mã cảm thấy Lý Gia Thôn điều tra. Tối hôm đó, toàn bộ Lý Gia Thôn người bị tìm tới. Tất cả Lý Gia Thôn phía sau thôn một cái giếng nước bên trong. Thi thể toàn bộ Lýp Nha Lýp nhít tẩm ngâm mình ở bên trong. ma lại càng vượt dị người khiếp sợ là. Những thi thể này toàn bộ bộ mặt hướng lên trời. Khi huyện nhà bộ khoái phát hiện lúc, đang đẹp mắt thấy từng cái tẩm ngâm sắc mặt trắng mệt phù thúng. Con mắt bảo sông mạnh trởn lên mặt hướng về miệng giếng Xem tiếp đi thời điểm tựa như là đang ngó trừng chính mình đồng dạng. Cái tràng diện này mười phần người khiếp sợ. Xem tiếp đi trong nháy mắt đó giống như là mười mấy cái người chết hai mắt trởn tròn nhìn xem chính mình một dạng. Phát hiện bộ khoái tại chỗ liền bị dọa sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Sắc mặt ảm đảm một mảnh. Dù là thân là nhập kình võ giả trương hồi cũng không khỏi xem tê cả ra đầu. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ nhất thời gian đem tin tức hồi báo trong thành chi huyện Điền Nhiêu. Hôm sau trời sáng khí trong vạn dặm không mây. Trần Xuyên cưới một thớt bạc mã. Người mặt bạch ít. Mang theo hẳn xương kiếm đuổi tới Lý Gia Thôn. Hắn là được mời mà tới. Toàn bộ Lý Gia Thôn không lớn. To to nhỏ nhỏ ước chừng ba bốn tòa nhà sĩ nhà gỗ. Thôn cửa ra vào có một dòng sông nhỏ. Trong thôn đường không bằng phẳng. Có vẻ hơi canh hố. Tất cả đều là đường đất. Trần Xuyên ánh mắt quan sát chung quanh. Tính mịch Đây là giờ phút này toàn bộ lý ra thôn cho người ta cảm giác đầu tiên. Thôn chung quanh ngay cả côn trùng kêu vang chim gọi đều không có một tiếng. Trừ cách đó ra. Trần Xuyên phát hiện toàn bộ thôn từng nhà cửa ra vào. Đều treo một cách đèn lồng trắng. Mỗi cách đèn lồng phía trên viết một cách to lớn âm chữ. Trương bộ đầu. Những này đèn lồng là Trần Xuyên hướng bên cạnh Trương Hồi hỏi. Trương Hồi cũng ở bên cạnh cưới một con ngựa. Hai người là đồng hành mà tới. Đèn lồng trắng bình thường là treo người chết. Bất quá phía trên bình thường đều lại viết cách minh chữ hoặc là điện chữ. Thế nhưng nơi này những này đèn lồng bên trên nhưng tất cả đều là một cách âm chữ. Ta cũng không rõ ràng. Ta hôm qua dẫn người chạy tới thời điểm những này đèn lồng liền có rồi. Chuyện này ta cũng hướng những cái kia hành cước thương hỏi qua. Bọn họ nói vừa bắt đầu đến nơi đây thời điểm những này đèn lồng cũng liền có rồi. Xuyên Tông Tử hoài nghi những này đèn lồng cùng Lý Gia Thôn sự tình có quan hệ chương hồi nói. Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Không xác định. Bất quá những này đèn lồng có chút vượt dị. Bình thường chỉ có người chết mới treo đèn lồng trắng. Chẳng lẽ những này đèn lồng là treo cho Lý Gia Thôn những người này? Quả thực. Ta cũng cảm giác những này đèn lồng có chút vượt dị. Trương hồi nhẹ gật đầu. Bạch vừa đúng lúc này bên trái một tòa phòng ốp mặt sau, một đảo hắc ảnh chợt lói lên. Người nào? Trương hồi biến sắc, lúc này quát lạnh một tiếng. Xoạc Trần Xuyên đã trực tiếp xuất thủ trong nháy mắt một cái tú hoa châm đánh ra. Gào sau một khắc sau phòng truyền đến một tiếng kêu rên. Hai cái bộ khoái lập tức chạy tới. Không bao lâu nói ra một cái mèo đen lớn ra tới. Đại nhân, xuyên công tử, là chỉ mèo đen. Mèo đen. Trương hồi ánh mắt ngưng tụ. Nhìn hướng Trần Xuyên. Hy vọng Trần Xuyên có thể từ đó phát hiện một điểm gì đó manh mối loại hình. Hắn hôm qua qua tới sau đó thế nhưng là không có phát hiện cái gì mèo đen. Đừng nói mèo đen. Toàn bộ thôn căn bản ngay cả một cái vật sống đều không có. Bất quá kết quả chú định để cho chương hồi thất vọng. Phát hiện manh mối tra án những này cho tới bây giờ cũng không phải là Trần Xuyên Cường Hạng. Trần Xuyên Cường Hạng chỉ có một cái, đó chính là phát hiện địch nhân, sau đó đem địch nhân nện bạo Còn như mặt khác, có thể sử dụng võ lực giải quyết tại sao phải dùng não quả thực lãng phí thần kinh não. Chết liền ném đi đi, chúng ta trực tiếp đi bên cạnh giếm nhìn xem. Trần Xuyên thản nhiên nói, vâng. Sách theo bộ khoái lúc này liền xác nhận một tiếng đem trong tay mèo đen thi thể ném đi Sau đó lại không biến cố gì Một đoàn người trực tiếp cảm thấy thôn mặt sau bên giếng nước Xuyên công tử liền là cách này miệng giếng Lý ra thôn người tất cả bên trong Có bộ khoái mở miệng nói Đưa tay chỉ hướng giếng nước miệng giếng Mặt lộ vẻ một loại vẻ sợ hãi Mặt khác một đám bộ khoái cũng thần sắc không sai biệt lắm Nhìn xem miệng giếng trong mắt đều là không che giấu được lộ ra một loại sợ hãi Liền là trương hồi trong mắt đều mang mấy phần kinh hãi Trần xuyên tung người xuống ngựa hướng đi miệng giếng Miệng giếng từ mặt đất đắp lên có cao nửa thước trái phải Thành thẳng đường hơn một mét hình tròn Đầu đưa đến miệng giếng bên trên ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại Lập tức Từng cách bị nước giếng ngâm ảm đàm phù thúng trợn tròn mắt to mặt nổi lên Suốt hiện tại trần xuyên trong tầm mắt. Liếc nhìn lại liếc nha liếc nhít có tới hơn mấy chục khuôn mặt. Cơ hồ đem toàn bộ nước giếng mặt nước đều bị nhồi vào. Toàn bộ mặt mũi con mắt hướng lên trời hướng về phía miệng giếng. Cái nhìn này xem tiếp đi thời điểm tựa như là những này mặt toàn bộ đang nhìn mình đồng dạng. Một màn này không gì sánh được lạnh người. Tựa như là vô số đôi người chết con mắt chăm chú nhìn chính mình một dạng. Trần Xuyên rốt cuộc minh bạc trương. Hồi bọn người vì cái gì vừa rồi lộ ra như vậy sợ hãi ánh mắt. Thẳng thắn nói, giờ khắc này Trần Xuyên tim đập đều chậm một nhịp, có một loại tây cả ra đầu cảm giác. Bất quá mặt ngoài Trần Xuyên vẫn như cũ biểu hiện không hề bận tâm. Xuyên công tử. Làm sao bây giờ? Nghe người ta nói ngâm ở trong nước người chết nếu như thi thể mặt hướng trời mà nói lại điềm xấu. Đại biểu cho người chết có oán khí Nếu như không xử lý tốt Rất có thể sẽ hóa thành lệ vượt chương hồi đi tới Trần Xuyên bên cạnh Cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua trong giếm tình huống Lập tức lại nhìn về phía Trần Xuyên nói Quả thực phải xử lý Có hay không người cứ như vậy để cho những thi thể này tiếp tục ngâm tải bên trong Chỉ sợ thực sẽ sinh ra vừa quái tai họa Trần Xuyên nhẹ gật đầu Chết tại nước người bên trong bộ mặt hướng lên trời có phải hay không đại biểu có oán khí hắn không biết Thế nhưng nước này giếm bên trong những thi thể này đã sinh sôi ra oán khí cùng âm khí hắn lại là đã cảm giác ra tới Nếu như không xử lý mà nói Tiếp xuống tất nhiên sẽ xuất hiện vừa quái Cái kia xuyên công tử Chúng ta phải làm sao nghe trần xuyên lời này Một đoàn người nhất thời cũng triệt để khẩn trương lên Nhìn hướng trần xuyên hỏi Rất đơn giản Các ngươi đi vào đem trong giếng thi thể toàn bộ vứt lên đến Sau đó một mồi lửa thiêu hủy Dạng này hẳn là liền có thể hóa giải A đi xuống vứt Nghe nói như thế Một đám bộ khoái nhất thời liền là mặt một trắng Coi như trương hồi đều biến sắc Lộ ra vẻ trần chờ Bây giờ giếm này bên trong hình tượng vẻn vẹn nhìn một chút đều để bọn họ tây cả ra đầu. liền càng thêm đừng bảo là đi xuống vứt thi thể. Nếu là đi xuống vứt thi thể thời điểm bên trong những thi thể này đột nhiên đến cái thi biến cái gì? Chẳng phải là muốn người thân mệnh Đừng nói những này phổ thông bộ khoái. liền là trương hồi đều kinh sợ. Xuyên công tử, liền không có biện pháp khác sao, ví như đem cái này giếm cho phong ấm cái gì. Có bộ khoái lập tức nhìn không được hỏi. Trần Xuyên suy nghĩ một chút. Biện pháp nói còn có một cái hẳn có thể được các ngươi đều lùi xa một chút, sau đó che lỗ tay. Một đoàn người nhanh chóng xa xa thối lui. Đồng thời hai tay dùng ngón tay tắt lại lỗ tay. Ngay sau đó lại hiếu kỳ nhìn hướng Trần Xuyên. Ngay sau đó bọn họ liền thấy cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy Trần Xuyên thân thể thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Sau đó đột nhiên đem trong tay hàn xương kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Hai tay bỗng nhiên ghép xuất một cái thủ ấn Ẩm Ẩm chấn thiên lôi minh vang lên. Một đảo có tới bắp chân một dạng độ lớn tia trước ấm vang oanh thiên rơi cuống. Bổ vào giếng nước bên trên. Toàn bộ giếng nước miệng giếng nhất thời âm vang nổ tung. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Trần Xuyên tiếp tục xuất thủ thi triển thiên lôi chú. Âm âm âm toàn bộ thiên địa đều tựa như một nháy mắt run rẩy vô tận lôi đình hạ xuống. Trong khoảnh khắc liền là liên tục gần hơn 10 đảo lôi đình hạ xuống. Con mắt ta có bộ khoái kêu đau. Chỉ cảm thấy con mắt đều muốn mù. Nước mắt đều chảy xuống. Nhanh chóng nhắm mắt lại. Bởi vì cách này nổ tung lôi đình quang mang quá mức chói mắt. Để bọn hắn con mắt đều cơ hồ không còn sáng. Lỗ tai cũng nhanh điếc Dùng ngón tay tắt lại đều không được Toàn bộ mặt đất càng là không ngừng chấn động Như là địa chấn đồng giảng Trần xuyên lại là vẫn như cũ không dừng tay Tiếp tục thi triển thiên lôi chú hướng về phía miệng giếng oanh gích Toàn bộ quá trình trọn vẹn tiếp tục gần chút lát thời gian Trần xuyên một mặt đánh ra mấy chục đảo thiên lôi chú Thẳng đến trong cơ thể một thân pháp lực đều tiêu hao hơn phân nửa mới dừng lại Hô, lần này sẽ không có chuyện gì Cuối cùng dừng lại Trần Xuyên chính mình cũng là thở phào một hơi Lập tức tiêu hao trong cơ thể hơn phân nửa pháp lực Hắn cũng cảm giác được một chút dã rời Bất quá hắn tin tưởng lần này Giếng nước bên trong những người chết kia Khẳng định không có khả năng Lại có cái gì oán khí không tan họp Biến thành rượu khả năng Coi như trước đó đã oán khí Ngưng ghét ra rượu hồn Thế nhưng nhiều như vậy Thiên lôi chú đánh xuống đến Quản ngươi cái gì yêu ma rửa quái. Cũng sớm đem ngươi đánh tàn. Ta lôi đỉnh rửa sạch xem ngươi còn có cái gì hoặc là yêu ma rửa quái dám quấy phá. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 128 lưỡng khởi cuối cùng. Hết thầy lắng lại. Nguyên bản diễn nước nhưng là trực tiếp hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một cái thẳng đường mấy trượng còn phả ra khói xanh cực lớn hố than. Trương hồi bọn người một mặt ngạc nhiên từ phía sau đi tới thật lâu không nói gì. Trần Xuyên cũng không thèm để ý đám người phản ứng. Ngược lại từ trước đó thi vương sự tình sau đó hắn là tu sĩ lại lôi pháp sự tình cũng đã bài lộ. Cho nên cũng liền không còn che che lấp lấp. Trương bộ đầu. Giếng nước bên trong thi thể sự tình ta đã xử lý. Nghĩ đến sẽ không lại sinh sôi ra cái gì lệ vượt oan hồn. Bất quá tiếp xuống cụ thể điều tra Cũng chỉ có thể dựa vào chương bộ đầu chính các ngươi Trần Xuyên lại đối chương hồi nói Ý thức chính là nói Giếng nước bên trong thi thể sự tình ta đã giúp các ngươi xử lý Thế nhưng tiếp xuống cụ thể điều tra công việc liền là chính các ngươi sự tỉnh Đa tạ xuyên công tử Chương hồi cũng là hướng về phía Trần Xuyên chắp tay nói tạ một phen Không còn nhiều cầu Hắn tự nhiên cũng sẽ không cần cầu Trần Xuyên quá nhiều Cuối cùng Trần Xuyên giúp bọn hắn vốn là tình cảm Cũng không phải cái gì nghĩa vụ Lúc chàng vàng tối Trần Xuyên một mình trở lại Thiếu Dương Thành Trương hồi bọn người nhưng là tiếp tục lưu lại Lý Gia Thôn phụ cận điều tra Nhị ca Thế nào Lý Gia Thôn sự tình có điều tra ra cái gì sao Nghe nói toàn bộ Lý Gia Thôn người thi thể đều tải diễn nước bên trong Có phải là thật hay không? Vừa về tới nhà Trần Dương cũng nhanh bước tò mò hướng Trần Xuyên sông tới Hôm nay Lý Gia Thôn sự tình tử lâu tại thiếu Dương thành truyền ra Như thế đại sự tình Không có người không quan tâm Trần Dương cũng không ngoại lệ Không có Sự tình còn không có đầu mối Ta đi qua chỉ là hỗ trợ chôn một cái thi thể. Cụ thể sự tình còn phải đợi chương bộ đầu bọn họ điều tra. Trần Xuyên lắc đầu. Ánh mắt cũng nhìn hướng Trần Dương. Đoạn này thời gian xuống tới. Hắn đối với mình cách này tam để cảm quan trầm rãi cũng cải biến không ít. Mặc dù Trần Dương có chút không làm việc đàng hoàng. Cả ngày chỉ muốn sống phóng túc tìm mỗi tử. Thế nhưng Trần Dương có một chút rất tốt. Đó chính là rất có tự mình hiểu lấy Làm việc cũng có nhất định phân tấp Chủ yếu nhất là có thể nghe vào lời nói biết tốt xấu Tựa như lần này thi vương sự tình sau đó Trần Dương liền tự giác ở nhà đợi thời gian nhiều hơn Không còn tùy tiện ra ngoài lăn lộn Liền ngay cả ra ngoài tìm nữ nhân số lần đều giảm mạnh Bởi vì Trần Dương cũng ý thức được Hôm nay toàn bộ Thiếu Dương Thành rõ ràng càng ngày càng không an ổn. liền ngay cả vườn thuyền đều xuất hiện ở Thiếu Dương Thành bên trong. Có trời mới biết còn có hay không ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Loại tình huống này. Vẫn là thành thành thật thật đời trong nhà mấy người phong ba qua lại nói. Mỗi tử việc vui sau này có là thời gian. Thế nhưng vạn nhất gặp được nguy hiểm gì ném đi mạng nhỏ. Vậy coi như thật hối hận thì đã muộn. Cái gì đều không còn. Nhị ca. Tại sao ta cảm giác bên ngoài bây giờ thật giống càng ngày càng không yên ổn A Đầu tiên là ôm dịch. Sau đó là vượt thuyền. Bây giờ liền ra chuyện lớn như vậy. Luôn cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh. Trần Dương liền ánh mắt lói lên một cách nói. Hắn cảm giác gần nhất thiếu dương thành phía dưới đủ loại sự tình hình như liên tiếp phát sinh chút ít. Không giống như là cái gì tốt dấu hiệu Có thể muốn ra đại sự Trần Xuyên nghe nói thần sắc hơi động Nghĩ đến lần trước cùng Hồ Bất Mỹ gặp mặt thời gian Hồ Bất Mỹ lời nói cùng nhắc nhở Vỗ Trần Dương bả vai nhắc nhở Quả thực không quá an ổn Đoạn này thời gian ngươi tận lực không nên tùy tiện ra ngoài Nhất là buổi tối Có thể không ra khỏi cửa liền tận lực đừng ra cửa Chờ đoạn này phong ba qua lại nói Yên tâm đi nhị ca ta hiểu được Trần Dương lúc này cũng là trình trọng nhẹ gật đầu Buổi tối Trần Xuyên lại thấy chính cha mình cùng nhị thúc Còn có chính mình đại ca Trần Đường Trước mắt toàn bộ Trần ra bên trong Cũng căn bản là bốn người chủ sự Trần Xuyên đem Lý Gia Thôn tình huống cụ thể nói với mình phụ thân Nhị thúc cùng đại ca ba người Lần này Lý Gia Thôn sự tình không đơn giản Những người kia đều chết tại giếng nước bên trong Ma lại tự chẳng rụt gì Toàn bộ bộ mặt hướng lên trời Tuyệt không phải bình thường người bình thường gọi là Thậm chí ta hoài nghi chỉ sợ đều không phải là người làm Đoạn này thời gian mà nói Ta để nghĩ người trong nhà đều tận lực không nên đi ra ngoài mua bán xa Trần Xuyên mở miệng nói Đối với Trần Xuyên lời nói cùng phán đoán Vô luận là Trần Trung vẫn là Trần nghiệp cũng hoặc là Trần Đường đều không có chút nào hoài nghi Hôm nay toàn bộ Trần gia bên trong Trần Xuyên mặc dù không quản Trần ra phía dưới thương nghiệp sự tình Nhưng đắt là Trần gia tuyệt đối chủ tâm cốt Vậy chỉ thu co sản nghiệp tận lực khống chế mua bán xa Trần nghiệp nhẹ gật đầu là Mặc dù dạng này lại hao tổn Thế nhưng so với hắn Trần ra sau này phát triển lâu dài Không đáng kể chút nào Mặt khác Nhất là buổi tối Ta để nhị người trong nhà tiếp xuống đều tận lực không nên buổi tối đi ra Ta từ những người giang hồ kia trong miệng được biết những người này là nghe nói có cái gì trọng bảo muốn tải chúng ta thiếu dương huyện cảnh nổi sinh ra bọn họ mới chạy đến Nếu như tin tức thật Chỉ sợ tiếp xuống ta toàn bộ thiếu dương huyện cũng sẽ không yên lặng Không nói trước đủ loại tam giáo cổ lưu người Chỉ sợ một chút nghĩ không ra đồ vật đều sẽ xuất hiện. Nếu thật là dạng này, sợ không phải muốn máu chảy thành sông. Trần nghiệp sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn phi thường rõ ràng. Những bảo vật này, càng là quý giá. Lực hấp dẫn lại càng lớn. Gây nên tranh đoạt giết chóc tất nhiên cũng càng lớn. Thiên hạ hoạt nhiều hoặc ít gió tanh mưa máu liền là từ những này cách gọi là bảo vật gây nên. Thời buổi rối loạn A Trần Trung thở dài Mặt lộ vẻ nặng nề chi sắc Vậy chúng ta làm sao bây giờ Trần đường hỏi Ta đề nhị thu hẹp chúng Ta trần ra thế lực Bất kể có phải hay không là thật có trọng bảo Chuyện này chúng ta trần ra đều không tham dự Chúng ta liền trông coi Chúng ta trần ra chính mình Bình yên trải qua lần này phong ba là được Trần Xuyên đề nhị Trần Nhiệp lúc này nhẹ gật đầu Ta đồng ý tiến chi mà nói. Bảo vật tuy tốt. Thế nhưng phải có thực lực kia cầm. Nếu như không có thực lực. Cầm tới cũng chỉ sẽ là tai họa. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vậy chúng ta trần ra tiếp xuống liền giữ vững chính mình tốt rồi. Trần Trung lúc này cũng gật đầu đem sự tình định ra nhạc xạo. Vô luận là Trần Trung cũng tốt. Trần nghiệp cũng thế. Đều mời phần tỉnh táo. Không có chút nào bởi vì được biết trọng bảo tin tức liền sinh lòng cướp đoạt cái gì. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng. Bảo vật tuy tốt. Nhưng cũng nhất định phải có đầy đủ ăn xuống thực lực. Nếu không cũng không đủ thực lực. Như vậy thì tính mạnh đến tay cũng chỉ là chuốc họa. Hắn trần ra trăm năm cơ nghiệp. Hôm nay lại có trần xuyên tiền đồ vô lượng. Căn bản không cần bốc lên loại này hiểm. Chỉ cần chờ đến mặt sau Trần Xuyên triệt để trưởng thành. Hắn Trần Gia tự nhiên là lại quật khởi thậm chí một bay lên trời. Mà lại hôm nay Trần Nhiệt cũng nhận được hàn băng chân khí công pháp. Lại có Trần Xuyên dùng chân khí chế tạo ra hầm băng xem như tu luyện tràng địa. Một khi tu luyện thành công, liền có thể đặt chân hậu thiên cảnh giới. Đến lúc đó hắn Trần Gia thực lực đem nâng cao một bước. Sau đó thời gian trần ra lại lần nữa bắt đầu thu hẹp chính mình sản nghiệp Toàn bộ thiếu dương thành cũng bởi vì lý ra thôn sự tình huyên náo xôn sao Nhưng là lại liên tiếp 3 ngày đi qua Nhà môn nhưng một chút manh mối đều kiểm tra không ra Ngược lại lúc này Thiếu dương huyện phía dưới liền một thôn làng xảy ra chuyện Lần này người trong thôn nhiều hơn Là một cái có tới 3 400 người thôn lớn Kết quả như lý ra thôn một dạng Toàn bộ trong chấn người toàn bộ mất tích Thậm chí ngay cả thi thể đều không tiếp tục tìm tới Mà lại cùng lý ra thôn giống nhau là Xảy ra chuyện cái thôn này bên trong Từng nhà cửa ra vào đều đồng dạng treo một cái viết thật to âm chữ đèn lồng trắng Lần này Toàn bộ thiếu dương thành người đều không bình tĩnh Liên tục hai cái thôn xảy ra chuyện Rất nhiều người đều bắt đầu bất an Nhất là xảy ra chuyện còn sự gì như vậy từ quái thuyết pháp bắt đầu lưu truyền Trần Gia Môn Đình bắt đầu náo nhiệt lên Một khi xuất hiện khủng hoảng Người Trung Quy vi vọng có một cách đủ mạnh người đứng ra chủ trì cuộc diện Mà không thể nghi ngờ Trần Xuyên ngay tại lúc này toàn bộ thiếu dương thành bên trong tất cả mọi người trông cậy vào liền là chi huyện Điển Nhiêu mấy ngày kế tiếp đều hướng Trần Gia đi không chỉ năm chuyến Hắn cũng không có cách nào a Nhà môn những cái kia nha dịch mạnh nhất cũng liền một cách nhập kình cảnh giới chương hồi. Căn bản không dọa được tràng diện. Chỉ có thể lại lần nữa xin Trần Xuyên ra mặt. Sau đó, Trần Xuyên liền đứng ra công khai nói một câu nhất định sẽ bảo đảm chúng ta Thiếu Dương Thành an toàn. Nhất thời toàn bộ Thiếu Dương Thành bất an cuộc diện liền ổn định lại. Đối với cách này điện nghiêu tâm tình là phức tạp. Hắn cách này chi huyện nói ngàn câu vạn câu, còn không bằng Trần Xuyên một câu nói có tác dụng. Cũng khó trách bây giờ người ta đều nói cách này Thiếu Dương Thành chỉ biết Trần Gia nhị công tử Trần Xuyên mà không biết hắn chi huyện Điền Nhiêu. Điện Nhiêu biểu thị tâm tình bị thương rất nặng. Đương nhiên, Điện Nhiêu cũng không có vì vậy sinh lòng bất mãn ghi hận cái gì, bởi vì hắn cảm thấy. Quản hạc dưới có như thế một cường giả tỏa chấn hỗ trợ Trấn nhiếp tràng diện cũng không có cái gì không tốt. Có thể giúp hắn cách này tri huyện chia sẻ áp lực rất lớn. Mà lại chủ yếu nhất là. Vô luận là Trần Xuyên cùng toàn bộ Trần ra. Đồng thời không có cầm thế khinh người. Chưa hề đối với hắn cách này tri huyện khinh mạn qua. Điện Nhiêu lại tìm đến Trần Xuyên thương lượng cộng thêm Trần Xuyên danh nghĩa rán ra lệnh treo giải thưởng. Thật mời Giang Hồ Nhân Sĩ hỗ trợ cha một cách đến tột cùng. Vừa vặn hôm nay toàn bộ thiếu dương thành phía dưới Giang Hồ Nhân Sĩ rất nhiều. Điện Nhiêu cảm thấy có thể thật tốt lợi dụng một chút những này Giang Hồ Nhân Sĩ hỗ trợ cha một chút. Cùng lắm thì cho nhiều chút tiền. Mà lại những này Giang Hồ Nhân Sĩ từng cách đều có võ nghệ tại thân không thiếu cường giả. Mà lại rất nhiều đều có một ít hơn người truy ra thủ đoạn. liền vào Nam ra Bắc kiến thức nhiều. Nếu như những người này đồng ý giúp đỡ xuất thủ điều tra Tuyệt đối phải so nha môn chính mình mạnh rất nhiều Bất quá Điển Nhiêu cũng biết lấy hắn thanh danh chỉ sợ không mời nổi những người giang hồ này Cho nên tìm được Trần Xuyên Được Trần Xuyên sau khi đồng ý lấy Trần Xuyên danh nghĩa phát ra lệnh treo giải thưởng Rộng mời Tứ phương hào hiệp Hỗ trợ điều tra âm đăng sự tỉnh Cách gọi là âm đăng liền là lần này nha môn đối cách này hai vụ xếp người đặt tên. Bởi vì xảy ra chuyện thôn đều có màu trắng viết âm chữ đèn lồng. Cho nên hoài nghi tất nhiên cùng cách này đèn lồng có quan hệ. Cách này đèn lồng nói không chừng liền là hung thủ cố ý lưu lại. Mà sự thật chứng minh. Điện Nhiêu ý tưởng là chính xác. Trần Xuyên danh tự một màn. Tại chỗ liền có không ít giang hồ nhân sĩ nhận treo thưởng. Trần mặt mũi quả thực năng lực người xuyên mặt mũi tại hôm nay thiếu dương thành bên trong những người giang hồ này trong mắt vẫn là rất có tác dụng. Xuyên tông tử thanh danh không phải thổi. Liêu trai hiếm tiên không năm chương 129 xảy ra chuyện bạc huyên muốn rời đi lại qua mấy ngày. Thời gian gần đến cuối tháng 7. Ngày nọ buổi chiều. Vân Lai quán trà lầu 2 gần cửa sổ căn phòng lịch sự bên trên. Trần xuyên cùng bạc triển đường ngồi đối diện nhau. Nhìn hướng bạc triển đường có chút ngoài ý muốn nói Hắn là vừa rồi được mời đã đến Bạc triển đường cáo tri hắn ít ngày nữa sắp rời đi thiếu dương thành Bạc triển đường nghe nói khẽ vuốt cằm cho Trần Xuyên rót chén trà Liền rót cho mình một ly lo lắng nói Không sai Lần này khoảng Trần Huyên ra tới Chính là vì hướng Trần Huyên cáo biệt Tối hôm qua thu được trong nhà đưa tin Mệnh ta quay lại ra trang Sáng sớm ngày mai liền đem rời đi. Trần Xuyên nhẹ gật đầu mở miệng nói. Bạch huyên ý định ngày mai lúc nào rời đi đến lúc đó ta đi đưa ngươi. Sáng sớm ngày mai. Bạch triển đường cũng không cử tuyệt. Lúc này cười nói. Hắn cùng Trần Xuyên tương giao bắt đầu tại sinh ý. Thế nhưng vài lần khách quan xuống tới. Phát hiện so tính cách hợp nhau. Hôm nay đã sớm kết không cản hữu nhị. Tốt. Trần Xuyên lại gật đầu một cái, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là hỏi. Không biết Bạch Hương lần này rời đi sau đó tiếp xuống có tính toán gì không? Tạm thời còn không xác định, phải quay lại ra trang sau đó mấy người trong nhà an bài. Bạch triển đường lắc đầu. Bất quá dược phường bên này Trần Hương yên tâm. Ta đã cùng trưởng quỹ giao phó xong. Sau này vẫn như cú lại hết khả năng tối đa nhất thỏa mãn Trần Hương nhu cầu. Hôm nay Trần Xuyên vẫn như cũ là bạch Thỉ dược phường khách hàng lớn. Trên cơ bản mỗi tháng đều cần lượng lớn nhân sâm. Nhu cầu thật lớn. Thậm chí ngay cả toàn bộ bạch thị dược phường đều đã không cách nào hoàn toàn thỏa mãn Trần Xuyên nhu cầu. Chỉ có thể mỗi tháng hết cố gắng lớn nhất thông chi thương hội tầng trên từ mặt khác địa phương vận chuyển nhân sâm tới. Mặt khác, sắp chia tay thời khắc còn có một chuyện muốn cáo tri Trần Hương. Bạch triển đường lại nói, nói đến đây, sắc mặt một cách nghiêm túc thận trọng lên. Bạch Huyên mới nói. Nghĩ đến Trần Huyên cũng đã cảm giác được toàn bộ Thiếu Dương Thành hôm nay thế cục đã càng phát ra không yên ổn. Trần Xuyên sắc mặt nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu Thiếu Dương Thành hôm nay cuộc diện, hắn tự nhiên rõ ràng. Thực không dám giấu xếm. Lần này trong nhà triệu ta trở về. Trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng chính là bởi vì chuyện này. Tình huống cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá tiếp xuống thiếu dương huyện cảnh nội chỉ sợ sẽ chỉ càng ngày càng không an ổn. Sợ có đại sự phát sinh. Trần Huyên vẫn là sớm tính toán cẩn thận là hơn. Bạch triển đường lại nói trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trình trọng nhắc nhở Trần Xuyên. Hắn không xác định thiếu dương huyện bên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Nhưng là từ trong nhà truyền đến tin tức hắn biết. Thiếu Dương Thành bên này tiếp xuống chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh. Cho nên trong nhà cũng mới lúc này đột nhiên truyền đến tin tức triều tập hắn trở về. Bởi vì hắn đến Thiếu Dương Thành bản thân liền là trong nhà phái hắn ra tới lịch luyện. Dựa theo nguyên bản trong nhà ý tứ. Là phải hắn tại Thiếu Dương huyện bên này lịch luyện một năm. Cuối năm mới có thể bị triều hồi đi. Thế nhưng bây giờ mới 7-8 tháng. Khoảng cách nguyên bản kỳ hạn trước thời hạn hơn mấy tháng. Đa tạ bạc huyên nhắc nhở. Trần Xuyên lúc này cũng là đối bạc triển đường trình trọng vừa chắp tay. Mặc dù cách này sự tình chính hắn kỳ thực cũng sớm đã suy đoán nói. Thế nhưng bạc triển đường có thể nhắc nhở hắn. liền đại biểu cho bạc triển đường tâm ý. Lần này tử biệt. Ta sẽ trực tiếp trở về quận thành Ngân Xuyên Thành. Thời gian ngắn bên trong trong nhà nếu không an bài mà nói hẳn là sẽ lưu tải ngân xuyên thành bên trong. Trần Huyên sau này nếu có không, có thể đến ngân xuyên bạch ra tìm ta. Nói xong chính sự, bạch triển đường vừa cười nói. Bạch Thị Dược Phường là ngân xuyên quận bên trong lớn nhất thương hội. Mà bọn họ bạch ra cũng liền tải ngân xuyên quận quận thành ngân xuyên thành. Tốt, ta muốn hẳn là sẽ không phải bao lâu. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói Tháng sau ta hẳn là liền sẽ đi tới Ngân Xuyên Thành Đến Ngân Xuyên Thư viện nhập học Chuẩn bị kiểm tra sang năm thi quận Trần Xuyên lúc này cũng là cười nói Bạc triển đường nghe đến đó nhất thời vỗ đầu mình cười nói Ngươi nhìn ta trí nhớ này đều quên chuyện này Hắn hâm mộ nhớ tới Trần Xuyên thế nhưng là trần ra từ trước tới nay vì thứ nhất đọc sách hạt giống Hôm nay vừa rồi cập quan liền đã thi tú tài công danh. Dựa theo Trần Xuyên tình huống. Kế tiếp là tất nhiên muốn đi Ngân Xuyên Thư Viện đi học chuẩn bị kiểm tra thi quận. Bởi vì Ngân Xuyên Thư Viện là Ngân Xuyên quận tốt nhất Thư Viện. Cũng là Ngân Xuyên quận văn nhân thánh địa. Trước kia nói đến Trần Xuyên tất cả mọi người sẽ chỉ nghĩ đến Trần Gia đọc sách hạt giống 20 tuổi tú tài. Cũng là đoạn này thời gian Trần Xuyên tại võ đảo phương diện biểu hiện quá nhiều đột xuất. Đến mức bạc triển đường đều trực tiếp không để ý đến điểm này. nghĩ đến điểm này, nhất thời liền phấn chấn, cởi mở cười nói. Tốt ta đây ngay tại Ngân Xuyên mấy người Trần Hương, đến lúc đó ta vì Trần Hương bày tiệc mời khách. Vậy liền như thế ước định đến lúc đó đến Ngân Xuyên thành coi như nhiều nhiều trông cậy vào bạc huyên chiếu cố. Trần Xuyên cũng cười một tiếng. Sáng sớm hôm sau Trần Xuyên tiến biệt bạc triển đường Cùng lúc đó Thiếu Dương thành bên trong Thiếu Dương huyện phía dưới Lý gia thôn cùng cái kia thôn xảy ra chuyện sự tình vẫn tải lên men Huyện Nha phái ra lượng lớn bộ khoái điều tra Lại thêm những cái kia nhận lệnh treo giải thưởng giang hồ nhân sĩ Thế nhưng mấy ngày đi qua Toàn bộ sự tình lại đều không có chút nào tiến triển Trái lại dưới loại tình huống này Yếu dương huyện phía dưới liền một thôn trang xảy ra chuyện. Cùng lúc trước Lý ra thôn cùng một cách khác xảy ra chuyện thôn một dạng. Đều là toàn bộ thôn nhân đột nhiên tiêu thất. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì mảy may đánh nhau dấu vết. Thế nhưng toàn bộ người trong thôn đều giống như hư không tiêu thất một dạng. Duy nhất lưu lại liền là trong thôn từng nhà cửa ra vào treo viết âm chữ đèn lồng trắng. Từ đây toàn bộ thiếu dương huyện phía dưới đã có ba cái thôn xảy ra chuyện. Buổi chiều, lúc chẳng vãng tối, Trần Gia cũng lại lần nữa sinh ra sự cố. Không tốt rồi, không tốt rồi, đại tiểu thư không thấy. Lại là Trần Dung. Trần Xuyên là tại xảy ra chuyện gần nửa giờ sau đó mới biết được tin tức. Vào lúc này hắn còn ở bên ngoài. Từ trong nhà tôi tớ chạy đến tìm đến hắn báo cáo mới biết được tin tức. Chính mình cái kia đại tỷ đánh ngất xỉu hai cái trông coi tôi tớ trốn ra Trần ra. Không biết tung tích. Từ lúc trước đó hắc sát xong đảo sự tình sau đó. Trần Dung liền bị triệt để cấm túc tại Trần gia Mỗi ngày tử tôi tớ thay phiên trông coi. Liền là để phòng Trần Dung lại chạy ra ngoài sinh sự. Lại không nghĩ yên ổn rồi một đoạn thời gian cuối cùng vẫn là lại lần nữa xảy ra chuyện. Nhịt nữ. Nhịt nữ. Vào lúc này còn không biết tỉnh ngộ. Cho ta truyền lệnh xuống. Ai cũng không được đi tìm cái kia nhịp nữ. Nàng nếu trong lòng không có cách nhà này. Như vậy tùy nàng đi. Ta trần ra cũng không có loại này nữ nhi. Đây là trần xuyên sau khi về đến nhà nghe được chính mình phụ thân phẫn nộ mà nói. Nhị nương hoa thị thì tại bên cạnh khóc ào ào, mặt khác một loại tôi tớ mà nói nhưng là không dám thở mạnh. Trần Xuyên cũng không nói gì nữa. Tự sinh tự diệt liền tự sinh tự diệt đi. Hắn đối với mình cách này đại tỷ cũng coi là triệt để tuyệt vọng. Chỉ cần không cho trong nhà lại mang đến phiền phức liền tốt. Đêm trăng sáng sao thưa. Cộc cộc cộc cộc, cộc thiếu dương huyện cảnh nổi một chỗ trên đường. Trần Dung một thân kinh trang. Nọc cách bao phục. Cầm thanh trường kiếm. Cưới ngựa đi tải trên đường. Nàng làm ra quyết định. Đêm nay liền triệt để rời đi Thiếu Dương huyện. Rời đi cái kia không có chút nào nhân tình vị để cho nàng triệt để thất vọng nhà. Sau này cũng không tiếp tục trở về. Sắc trời đã triệt để đen lại. Trong đêm không thích hợp đi đường. Mà lại từ xế chiều ra tới cũng đã chạy mấy canh giờ đường. Trần Dung định tìm cách địa phương trước rừng chân tu chỉnh một đêm. Vừa đúng trước mặt trong tầm mắt dưới ánh trăng một cái thôn xuất hiện. Trần Dung dục ngựa đi qua ý định ở trong thôn tìm cái khách sản hoặc là người ta tá túc một đêm. Có ai không ta là lứa nhân đi ngang qua nơi đây có không có rừng chân địa phương. Trần Dung dẫn ngựa đi vào thôn. Lên tiếng kêu một tiếng. Bất quá rất nhanh sắc mặt nàng biến đổi. Phát hiện bầu không khí có chút không giống bình thường. Bởi vì toàn bộ trong làng im ếm. Một chút thanh âm đều không có. Không nói tiếng người. Liện ngay cả tiếng chó sủa đều không có Cái này có chút không bình thường Bình thường mà nói Giống loại này thôn nhỏ Trong thôn cơ bản đều sẽ dưỡng một chút chó Dùng để trong nhà hộ viện xem như một loại cảnh cáo lực lượng phòng vệ Thế nhưng bây giờ cái thôn này Lại là một tiếng chó sủa đều không có Thậm chí ngay cả một chút tiếng côn trùng kêu đều không có Không đúng Trần Dung biến sắc Nhạy cảm cảm giác ra bầu không khí không đúng Mà lại nàng phát hiện Cái thôn này bên trong Từng nhà cửa ra vào đều treo một cái to lớn đèn lồng trắng Đèn lồng phía trên đều viết một cái to lớn âm chữ Bầu không khí giống như là tế điện người chết đồng dạng Có ai không Có không có người trần dung lại gọi một tiếng Đồng thời đem kiếm từ trên lưng ngựa gỡ xuống Cả người cảnh giác lên Bành vừa đúng lúc này Bên trái một gian phòng ốp cánh cửa đột nhiên mở ra Giống như là bên trong có người đồng giảng Người nào Trần Dung lúc này một cái bước xa vọt tới cửa ra vào Hí hí hí phía sau thớt ngựa đột nhiên phát ra một tiếng hí lên Giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi một giảng Đột nhiên chuyển thân hướng ngoài thôn chạy tới Trần Dung biến sắc lúc này muốn đi đuổi theo ngựa Bất quá ngay tại nàng chuyển thân lập tức Phía sau trong phòng trong bóng tối một cái trắng xanh thủ trưởng dối ra. Một phát bắt được nàng phía sau lưng y phục đem cả người giật vào. Âm tại trần dung thân thể bị kéo đi vào lập tức. Gian nhà cánh cửa cũng lập tức bị đóng lại. Tựa như là bên trong có người đồng dạng. Ngay sau đó bên trong truyền đến một trận bình bình bành bành kịch liệt đánh nhau thanh âm. Bành một lát sau. Cửa phòng lại bị người phá tan. Trần Dung tóc tai bù sù cả người là máu thân ảnh xuất hiện. Một mặt hoảng sợ. Nhìn như muốn từ trong nhà chạy ra bất quá tại nàng thân ảnh vừa rồi chạy đến cửa ra vào. Dưới chân hai cái trắng xanh tay đột nhiên xuất hiện. Phân biệt bắt lấy nàng chân trái cùng chân phải. Bỗng nhiên hướng bên trong kéo một phát. Bành một cái. Trần Dung thân thể lập tức hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Mũi miệng quý tải trên mặt đất tại chỗ không ngừng chảy máu. cái kia hai tay đem Trần Dung hướng gian nhà bên trong bóng tối kéo. Kỳ toàn bộ thân thể đều lập tức bị kéo vào đi tới một mảng lớn. Bất quá Trần Dung hai tay nhanh chóng chế chỗ cửa ra vào cánh cửa. Liều mảng mong muốn hướng mặt ngoài bỏ Không muốn. Không muốn. Buông tha ta hoàng hốt. Tuyệt vọng. Giờ khắc này. Trần Dung rút cục sụp đổ. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ Thép lên lên tiếng Bởi vì nàng biết Bên trong trong bóng tối đồ vật căn bản không phải người Nàng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này kinh khủng cùng vượt dị Nếu sớm biết như thế Nàng tuyệt sẽ không chạy ra Lần thứ nhất Nàng trong lòng sinh ra một loại gọi là hối hận cảm xúc Không muốn Không muốn giết ta Để để ta là Trần Xuyên Các ngươi không thể giết ta. Các ngươi giết ta hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Giờ khắc này, Trần Dung nghĩ đến chính mình cái kia nhị đệ. Nàng biết vào lúc này duy nhất có thể cứu chính mình có lẽ chính là mình cái kia nhị đệ. Có lẽ chính mình nhị đệ danh tiếng có thể hù sợ đối phương. Thế nhưng rất nhanh, Trần Dung tuyệt vọng. Bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, trong bóng tối đồ vật căn bản bất vi sở động. Có lẽ nó căn bản là không biết mình cách kia nhị để là ai. Không cuối cùng. Trần Dung phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu. Sau đó toàn bộ thân thể bị liền kéo vào gian nhà bên trong trong bóng tối. Cầm chặt lấy mặt đất hai tay trực tiếp tại trên mặt đất lưu lại hai đầu dài dài vết máu. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 130 tin tức thời gian tiến nhập tháng 8. Thiếu dương huyện tình huống càng phát ra khẩn trương. Bởi vì huyện địa bàn quản lý thôn xảy ra chuyện càng ngày càng nhiều Cơ bản cách mỗi 1-2 ngày liền sẽ có khu nhà mới tử xảy ra chuyện Cho tới bây giờ Đã có tới 8 cái thôn xảy ra chuyện Tính gộp lại người bị hại số nhiều đến hơn nghìn người Đều là toàn bộ người trong thôn đột nhiên mất tích Sống không thấy người Chết không thấy xác Người vật tan tuyệt Cái thứ nhất phát hiện xảy ra chuyện lý ra thôn còn tốt Ít nhất là tại thôn mặt sau giếng nước bên trong tìm được trong làng những người kia thi thể. Thế nhưng lại đến mặt sau xảy ra chuyện những thôn kia. Thế nhưng là ngay cả thi thể đều đã không cách nào tìm tới. Cũng không biết đi nơi nào. Dưới loại tình huống này, một chút dụng sự quái sự cũng bắt đầu ở Thiếu Dương huyện phía dưới liên tiếp phát sinh lên. Có người trong đêm dưới ánh trăng nhìn thấy thiếu dương hà hả lưu trên mặt sông nửa đêm có nữ tử đứng ở trên mặt nước hướng về phía trăng sáng trải đầu. Có người nghe được vứt bỏ nhiều năm phế trạch bên trong trong đêm có nữ tử gào khóc. Có người đi đường ban đêm phát hiện phía trước có người muốn đuổi theo đuổi đồng hành làm thế nào đều không đuổi theo kịp. Có người ban đêm đi tiểu đêm nghe được sau lưng có người gọi mình danh tự. Trở lại xem xét nhưng cái gì đều không có. Ngày thứ hai liền trực tiếp bệnh nặng không lên Có người nghe được trong đêm một phần phương hướng chuyển đến chiêng trống kèn đồng tất cả cùng đồng thời hợp tấu nhạc tăng Có người bị phát hiện tại ngoài thôn trên đường không mảnh vải che thân Miệng sùi bọt mép Bất tỉnh nhân sự Hoài nghi là gặp được nữ dụng hấp dương Từng cọp từng cọp từng kiện dụng gì sự tình cũng tải thiếu dương huyện mù phía dưới từng cách địa phương truyền bá ra tới Thiếu Dương Thành còn tốt, hội tù cắt lộ giang hồ nhân sĩ, còn có Trần Xuyên tỏa chấn, coi như thật cót rửa quái. Bình thường rửa quái cũng tuyệt không dám tùy tiện đi tới loại này địa phương quấy phá. Thế nhưng Thiếu Dương huyện Quản hạt phía dưới mặt khác địa phương giống một cái thôn nhỏ tiểu trấn liền không có cái gì người tài ba tỏa chấn địa phương coi như phiền toái. Người chết nhiều, cộng thêm cũng đều là một chút không phải bình thường tử vong. Một chút rủ mì tà án mũi liền này sinh ra tới. Chi huyện liền nhiêu đã gấp đem tóc mình đều nhanh lột trọc Hắn cảm giác chính mình năm nay thật sự là thời giờ bất lợi. Từ vào tháng 5 bắt đầu đến bây giờ liền không có thuận lợi qua. Đầu tiên là vào tháng 5 tà ma. Ngay sau đó không bao lâu hổ yêu liền lại xuất hiện. Thật vất vả đem hổ yêu làm chết khô. Ôn dịch liền tới. Sau đó liền lại là vượt thuyền thi vương. Kết quả vượt thuyền thi vương một vài trời. Bây giờ liền phát sinh loại sự tình này. Huyện địa bàn quản lý bách tính một cái thôn một cái thôn tiêu thất. Bây giờ càng là đủ loại quái sự vượt sự sinh sôi. Cách này con mẹ nó còn để cho người ta có sống hay không. Chính mình chỉ là một cách bình thường tiểu huyện lệnh. Cũng không phải bắt vượt thiên sư A. Dạng này làm ai chịu nổi. Điện nghiêu cảm giác chính mình tâm tính đã nhanh sập. Cho quận phủ phía trên báo cáo đưa tin Nhưng cũng chậm chạp không chiếm được hồi phục Hắn bây giờ duy nhất may mắn liền là trong thành may mắn có cái trần xuyên Có một cường giả như vậy tỏa chấn Ít nhất hắn Thiếu Dương Thành còn an ổn Cuộc diện ổn được Nếu không nếu là Thiếu Dương Thành cũng tiếp theo loạn Vậy hắn liền thật phải tâm tính sập Số khổ A Điện nghiêu thở dài Hắn cảm giác chính mình cả đời này sĩ đồ sợ rằng cũng phải đến đây chấm dứt. Quản hạc phía dưới liền một mạch xuất hiện nhiều như vậy sự tình. Phía trên một cây quản lý bất lời tội danh xuống tới. Hắn lấy cả một đời cũng đừng nghĩ lấy lên chức. Thậm chí đừng nói lên chức. Không bị giáng chức cũng không tệ rồi. Bất quá đúng lúc này, một cây càng thêm có tính chấn động tin tức truyền đến Thiếu Dương Thành. Diệp Thành Tam Đại Gia Tục. Vong cái gì? Diệp Thành sử ra. Trương ra. Hoàng gia xong rồi nghe được tin tức này. Điện Nhiêu kém chút từ trên giấy nhảy dựng lên. Kia là bị kinh hãi. Diệp Thành là Thiếu Dương Thành sát vách Diệp huyện huyện thành. Cũng là khoảng cách Thiếu Dương Thành trung quanh gần nhất một ngồi thành lớn. Luận quy 1 Diệp Thành so sánh Thiếu Dương Thành thậm chí càng cường đại mấy phần. Mà sử ra. Vương ra. Trương gia liền là Diệp Thành trong thành cường đại nhất ba cái gia tộc, cũng như Thiếu Dương Thành Trần gia, Chù gia, Ngô gia mấy cái cường đại nhất gia tộc đồng dạng, trong đó sử gia càng là danh xưng Diệp Thành đệ nhất thế lực. Trong nhà cao thủ nhiều như mây, hóa kình võ giả liền có ba cái, mà vương gia cùng trương gia mặc dù thế lực so sánh sử gia phải kém một chút, nhưng cũng đều có hóa kình cao thủ tỏa trấn Mặt khác nhập trình cao thủ cũng đều có một ít. Thế nhưng bây giờ, dạng này ba cái gia tục vẫn là ở vào huyện thành bên trong thế lực lớn, nhưng vong. Mà lại chủ yếu nhất là. Cách này ba nhà ra sự tình tình huống đang cùng hôm nay huyện địa bàn quản lý những cái kia xảy ra chuyện thôn trang một dạng. Trong nhà đều treo đầy loại kia viết thật to âm chữ đèn lồng trắng. Cách này rõ ràng liền là cùng một cách hung thủ lộng. Điều này làm cho Điện Nhiêu thế nào không sợ hãi, thế nào không sợ Hiện tại tên hung thủ này có thể đem diệt thành những đại gia tộc kia diệt Rõ ràng nói không chừng liền có thể đến hắn thiếu dương thành đem hắn thiếu dương thành những đại gia tộc này Thậm chí hắn cách này chi huyện tiêu diệt Nhanh chuẩn bị ngựa đi trần ra Ta muốn đi trần ra thấy xuyên công tử Kinh dị sau đó Điện Nhiêu nhanh chóng lại khiến người ta chuẩn bị ngựa Thẳng đến trần ra mà đi Hắn bây giờ cảm giác huyện Nha cũng không an toàn Chỉ có đi Trần Gia tìm tới Trần Xuyên mới an toàn Cái gì Diệp Thành Sử ra Trương gia Hoàng gia ba nhà xong rồi Trần ra bên trong Trần Xuyên không tại Trần Trung nhưng vừa lúc ở nhà Trong phòng khách tiếp đãi Điển Nhiêu ngồi xuống Nghe được Điển Nhiêu mà nói nhất thời cũng là sắc mặt đại biến Tin tức vẫn là Diệp Thành bên kia huyện nha đặc biệt phái người tới thông chi Điển Nhiêu bên này. Trần ra trước mắt cũng còn không có nhận được tin tức. Cuối cùng Diệp Thành cùng Thiếu Dương Thành cũng có bên trên trăm giảm khoảng cách. Không có người đặc biệt thông chi mà nói tin tức căn bản nhất thời khó mà truyền đến. Căn cứ Diệp Thành bên kia tin tức. sự ra. Trương ra. Hoàng gia ra sự tình tình huống cùng đoạn này thời gian dưới gơ. Ủa. Y Ê, e. nơ, xảy ra chuyện những cái kia thôn trang tình huống hoàn toàn không khác nhau chút nào. Ba nhà từ trên xuống dưới từ chủ nhân phân đến tôi tớ không một người sống. chung vào một chỗ có tới 5-600 người. Trong phòng đều treo đầy viết âm chữ đèn lồng trắng. Giống như là cho người chết tiến đưa một dạng điện nghiêu mở miệng nói. Đem diệp thành bên kia tình huống nói cho Trần Trung. Bất quá lần này xử ra. Trương giả. Vương ra xảy ra chuyện cùng dưới gương. U. Y. E. N. Những thôn kia khác biệt duy nhất là ba nhà chết đi người thi thể đều trong nhà. Trần Trung sắc mặt một trận biến ảo. Thẳng thắn nói. Nếu như là tình huống khác phía dưới. Nghe được tin tức này nhất là sửa ra xảy ra chuyện tin tức. Trần Trung có lẽ sẽ còn vui vẻ. Bởi vì lúc trước Trần Xuyên tải hắc hồi bên trên sự tình hắn Trần Gia cùng Sử Gia đã kết oán. Trước đó một đoạn thời gian hắn còn một mực phòng bị Sử Gia lo lắng Sử Gia trả thù. Bây giờ Sử Gia đột nhiên xong rồi đối với hắn Trần Gia mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Thế nhưng vấn đề bây giờ là. Sử Gia diệt vong cũng không phải là đơn giản như vậy. Còn có cùng là diệt thành đại gia tộc Trương Gia cùng Hoàng gia. Dạng này ba cách đại gia tục đều trong vòng một đêm diệt vong. Không khác một loại nguy hiểm tín hiệu. Cách này không phải do Trần Trung không lo lắng một vấn đề khác. Lần này diệt vong là diệt thành tam đại gia tục. Vậy lần sau có thể hay không liền đến phiên hắn Thiếu Dương Thành. Đến phiên hắn Trần gia Cuối cùng cách này phương viên một đời khoảng cách diệt thành gần nhất thành lớn liền là Thiếu Dương Thành. Hơn nữa nhìn như thế mấy lần hung thủ động thủ mục tiêu. Đều là đại quy mô giết người. Hình như vì đạt thành một loại mục đích. Trần gia chủ. Lần này sự tình không thể coi thường. Ta có sự cảm cách này sau lưng tất nhiên có một cái cực lớn hậu trường hắc thủ. Lớn như vậy quy mô giết người có phải là vì đạt thành một loại mục đích? Nếu như hậu trường hắc thủ mục đích còn không có đạt đến. Lần này là diệp thành bên kia xảy ra chuyện. Như vậy lần sau rất có thể liền là chúng ta thiếu Dương Thành. Quận phủ bên kia cũng không có một chút tin tức truyền đến. Bây giờ chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Nhất là xuyên công tử. Bây giờ loại cuộc diện này. Chỉ có xuyên công tử mới có thể chủ trì cuộc diện. Điện Nghiêu nhìn xem Trần Trung sắc mặt trình trọng nói. Hắn biết. Loại tình huống này. Chỉ có một cách đủ cường đại người đứng ra mới có thể ứng đối đến lần này sự tình. Mà không thể nghi ngờ. Hôm nay toàn bộ thiếu dương thành bên trong. Trần Xuyên thích hợp nhất. Trần Trung cũng nghe được ra điện nghiêu ý tứ. Là muốn cho con trai mình đứng ra chủ sự trên mặt lặng lẽ nói. Điện đại nhân yên tâm. Chúng ta đều là thiếu dương thành bách tính. Có nhục cùng nhục. Có viên cùng viên. Chuyện này ta trần ra sẽ làm giúp hết toàn lực. Hiệp trợ đại nhân bảo vệ ta thiếu dương thành an nguy. Có trần gia chủ câu nói này, ta cũng an tâm. Điện nghiêu cũng nhất thời thở dài một hơi. Sử ra vong. Lúc tràng vàng tối. Trần xuyên từ bên ngoài tu luyện trở về về đến nhà. Thứ nhất thời gian liền từ chính mình phổ thân trong miệng được biết diệt thành bên kia tình huống. Nhất là sử ra diệt vong tin tức. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thẳng hắn nói. Hắn trước đó cũng còn suy nghĩ gì thời điểm tìm cách thời gian hòa hợp vừa cơ hội đi đem sử ra giải quyết rồi. Cuối cùng đã kết thủ. Nhưng không nghĩ chính mình còn không có đồng thủ. Sử ra liền đột nhiên hết rồi. Bất quá trước đó hai lần xuất thủ hắn cũng kém không nhiều đem sử ra phế đi hơn phân nửa. Hai cái hóa kình cao thủ tử vong liền đã để cho sử gia cao cấp nhất cao thủ ba đi hay. Đây cũng là cho tới nay sử gia đều an phận không có đối với hắn trần gia trả thù nguyên nhân. Không phải là không muốn. Mà là đã không có cái năng lực kia. Thậm chí đã không dám. Không chỉ có là sử gia. Còn có trương gia cùng hoàng gia. Cái này ba nhà đều là diệp thành bên kia thế lực lớn nhất gia tục. Hiện tại cũng lập tức hết rồi. Trần Trung nhưng là vẻ mặt nghiêm túc lông mày cơ hồ nhăn thành một cái chữ xuyên. Môi hở răng lạnh. Nhất là ngay cả thân phận hung thủ đều một chút không rõ ràng. Trần Trung bây giờ lo lắng nhất liền là hung thủ mục tiêu kế tiếp liền xét là bọn họ thiếu dương thành những đại gia tộc này. Liền như Diệp Thành Sử Gia, Trương Gia, Hoàng Gia Ba Nhà Đồng Giảng. Nếu như hung thủ cũng đúng thiếu dương thành đại gia tộc đồng thủ Vậy hắn trần ra tất nhiên là đứng mũi chiều xào mục tiêu Trần Xuyên nhìn ra chính mình phụ thân lo lắng Liền nói ngay Phụ thân Yên tâm đi Trong nhà có ta ở đây Không quản hung thủ là ai Mục đích là cái gì Không chọc ta trần ra vậy liền mọi người bình an vô sự Nếu như hung thủ còn muốn đụng đến ta trần ra Ta sẽ để cho hắn hiểu được. Ta trần ra cũng không phải dễ khi dễ. Trần Trung nghe nói nhẹ gật đầu bất quá trong lòng nhưng như cũ có chút lo lắng. Mặc dù hắn biết mình đứa con trai này thực lực rất mạnh. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là hậu thiên cảnh giới. Mà lần này sự tình rõ ràng không đơn giản. Ai biết hung thủ là người hay là cái gì. Thực lực mạnh bao nhiêu làm không tốt là so hậu thiên võ giả càng mạnh tồn tại cũng không chừng. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 131 gặp lại ta Trần Xuyên chỉ muốn an an ổn ổn qua ngày, không muốn đánh đánh giết giết, không quản các ngươi là ai, có cái gì mục đích vì cái gì, nhưng ta đều chỉ hy vọng các ngươi đừng chọc ta Trần ra, đừng ép ta động thủ. Trở lại biệt uyển. Trần Xuyên trong lòng nói một mình một tiếng, Mặc dù cho tới bây giờ đến thế giới này sau đó, hắn trần xuyên giết không ít người. Trên tay cũng nhiễm không ít máu. Thế nhưng nhìn chung toàn bộ sự tình hết thảy nguyên nhân gây ra. Đều đều là những người kia muốn trước đối phó hắn. Hắn mới bất đắc dĩ ra tay giết người. Hắn giết chết người. Không khỏi là bị ếp phản kích. Tại trong xương chỗ sâu. Hắn Trần Xuyên vẫn luôn là một cái yêu thích hòa bình truy cầu an ổn người. Nếu như có thể. Trần Xuyên thật rất muốn cả một đời an an ổn ổn. Lấy được mấy cách như hoa như ngọc người vợ. Cả một đời cứ như vậy bình thường. Thật yên lặng qua ngày. Không có những cái kia chém chém xét xét. An ổn. Hòa bình. tự tại. Ấm áp. Gia tộc hưng Thịnh Thê thiếp thành đàn. Vô lưu vô lự Không lo ăn Không lo uống Không lo mặt Không lo tiền Không bị sinh hoạt bức bách Không cần ly biệt quê hương Chính là như vậy bình thường sinh hoạt Trần xuyên cảm Thấy mình yêu cầu cũng không cao Chỉ cần dạng này sinh hoạt là đủ rồi Hắn liền thỏa mãn Liền có thể cả một đời như thế qua đi xuống Yên lặng Sẽ không nháo sự Sẽ không xảy ra sự tình. Ta yêu cầu vẻn vẹn chỉ là những này. Ta không muốn đánh đánh giết giết. Cũng không muốn chủ động sinh sự. Thế nhưng hy vọng các ngươi cũng đừng chọc tới ta. Mọi người bình an vô sự là được. Trong sân. Hồng tủ ngay tải theo thuộc. Bộ kia huyên ương nhịp nước đồ sắp hoàn thành. Tiểu Nhu cũng chặt chẽ tại hồng tủ bên cạnh. Lưỡng nữ quan hệ đoạn này thời gian xuống tới ở chung cũng mười phần hòa hợp. Nghiếm nhiên thành rồi hảo tỉ muội một dạng tồn tại. Mặc dù không xác định là không quen nhựa lát tiết hoa tỷ muội ít nhất mặt ngoài hòa hợp. Dạng này sinh hoạt trần xuyên cảm giác hết sức hài lòng. Yên tĩnh. Tường hòa. Người vợ đẹp đẽ. Tiểu thị nữ cũng như hoa như ngọc. Hắn chính là như vậy một cách dễ dàng thỏa mãn người. Thời gian qua rất nhanh trong trước mắt lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Thiếu dương huyện phía dưới âm đăng sự tình càng diễn càng mạnh. Lại có khu nhà mới tử xảy ra chuyện. Đồng giảng tình huống. Đồng giảng thủ pháp. Một cái người trong thôn toàn bộ mất tích. Người vật tan tuyệt. Cùng một thời gian. Diệp thành sử ra. Trương ra. Hoàng gia ba nhà một đêm diệt môn tin tức cũng rốt cuộc có người tử diệt thành bên kia tới truyền ra. Dẫn phát sóng to gió lớn. Dưới loại tình huống này Trần Xuyên lại một lần gặp hồ bất Mỹ. Một đoạn ngày tháng không thấy, Xuyên công tử lại là phong thái càng ngày càng thịnh quả nhiên là để cho bất Mỹ giật mình đâu. Hai người ngồi đối diện tại Vân Lai quán trà căn phòng lịch sự bên trên. Vẫn là lần trước gặp mặt cháu ngồi trí. Hồ bất Mỹ hái phía dưới phía trên sa mũ rồng vành. Nhìn xem Trần Xuyên nở nộ cười xinh đẹp nói. Trong đôi mắt đẹp nhìn không được gì sắc lưu chuyển. Trần Xuyên biến hóa nhanh chóng thật vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ lần thứ nhất trông thấy Trần Xuyên thời điểm vẫn là hơn hai tháng trước hắc hổi bên trên. Khi đó Trần Xuyên mặc dù dựa vào tuấn Mỹ đến cực điểm mặt mũi cùng không tục khí chất mười phần xuất chúng. Thế nhưng thực lực vẫn còn rất phổ thông, khí chất bên trên cho nàng cảm giác cũng có chút ngây ngộ, hoàn toàn giống như là loại kia sơ xuất giang hồ giang hồ tân nhân. Thế nhưng bây giờ, hơn 2 tháng đi qua, Trần Xuyên khí chất biến hóa quả thực nhiên trời lệ đất. Nếu như nói 2 tháng trước lần thứ nhất hắc hội bên trên tương ngộ Trần Xuyên giống như là loại kia sơ suốt giang hồ giang hồ tân nhân. Như vậy hiện tại Trần Xuyên cho nàng cảm giác liền hoàn toàn giống như là loại kia vang danh thiên hạ cường giả. Thậm chí mơ hồ để cho nàng đều có một loại nhìn không thấu cảm giác. Điều này làm cho nàng trong lòng có chút chấn kinh. Trần Xuyên cũng quan sát hồ bất Mỹ. So sánh vừa bắt đầu trông thấy hồ bất Mỹ thời gian kinh diễm. Hắn phát hiện hồ bất Mỹ đoạn này thời gian hình như nhiều hơn một loại mỏi mệt. Thần sắc đôi mi thanh tú ở giữa có thêm một chút như có như không mỏi mệt chi khí. Cả người trên thân cũng nhiều một loại gió bụi mệt mỏi cảm giác. Ngoài miệng liền nói. Hồ cô nương cũng càng ngày càng đẹp. Khanh khách xuyên công tử thật là biết nói chuyện, liền là không biết xuyên công tử dùng lời này lừa bao nhiêu cô gái. Hồ bất Mỹ nghe nói yêu chiều cười lên nửa đùa nửa thật nói. Trần Xuyên cũng giả vờ giả vịt khẽ đếm ngón tay tựa như nghiêm túc hồi đáp Ta tính toán trước mắt mà nói hẳn là liền một cái trong nhà bên trong người Hồ Bất Mỹ nhất thời lại cười lên Nàng phát hiện Trần Xuyên có một chút rất tốt Đó chính là có thể chân chính nói chuyện phiếm Không trộn lẫn bất kỳ cái gì tâm cơ Tựa như là bạn tốt ở giữa vui đùa nói chuyện phiếm một dạng Có thể khiến người ta tâm tình trầm tính lại Mà lại thanh âm cũng rất êm tai Cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác Nhất là phối hợp nụ cười trên mặt Hai người nói chuyện phiếm gần nửa giờ Cứ như vậy bình thản nói chuyện phiếm Tốt rồi trinh lệch thời gian không nhiều lắm Ta phải đi Lúc này Hồ bất Mỹ cầm lên đặt ở bên cạnh mũ rồng vành Cáo tư đứng dậy Bất quá trước khi đi hướng lại nhìn về phía Trần Xuyên đột nhiên cười nói Cùng ngươi nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Bản cô nương rất hài lòng. Xem như ban thưởng. Nói cho ngươi một tin tức. Ngươi trần ra tiếp xuống chỉ sợ phải có khó khăn. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trần xuyên ánh mắt ngưng tụ. Hắn không có hoài nghi hồ bất mỹ trong lời nói tính chân thực. Tựa như diệp thành sử ra. Trương gia cùng hoàng gia giảng kia u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có vài người đã đợi đã không kịp. Phải tiến hành huyết tế để cho cái kia đồ vật mau chóng sinh ra. Càng là nhiều người thế lớn ra tộc thế lực càng sẽ trở thành mục tiêu bị chọn làm tế phẩm. Diệp thành sử ra. Trương ra. Hoàng gia đã thành rồi tế phẩm. Tiếp xuống. Hẳn là liền sẽ đến phiên các ngươi thiếu dương thành. Đến lúc đó các ngươi trần ra. Chỉ sợ cũng sẽ là những người kia mục tiêu thứ nhất. Trừ phi cái kia đổ vật sinh ra. Nếu không huyết tế sẽ không ngừng. Hồ Bất Mỹ nhẹ gật đầu, nói xong cầm lấy bên cạnh mạng che mặt mũ rồng vành lại lần nữa mang tại trên đầu mình. Tốt rồi. Nói đến thế thôi. Ứng đối như thế nào? Xem chính ngươi. Ta phải đi. Bất quá ta để nhị ngươi. Lựa chọn tốt nhất vẫn là mang theo các ngươi người trần ra rời đi. Dạng này có lẽ còn có rời đi cái này vòng xoáy cơ hội. Mà lại tốt nhất là từng nhóm rời đi. Có hay không người toàn bộ cùng đi mà nói. Nhân số nhiều mục tiêu lớn. Những người kia cũng chưa chắc lại nguyện ý để cho các ngươi đi. Dứt lời hồ bất mỹ chuyển thân muốn đi. Chờ một chút. Có thể hay không nói cho ta những người kia thực lực trần xuyên lúc này nhưng là mở miệng gọi lại hồ bất mỹ. Hồ Bất Mỹ nghe nói nhất thời bước chân dừng lại, lập tức nhiều hứng thú nhìn hướng Trần Xuyên. Thế nào, ngươi còn ý định cùng những người kia chạm một chạm. Hồ cô nương nói đùa, ta chẳng qua là muốn biết thực lực bọn hắn, trong lòng tốt có cái gối mà thôi. Trần Xuyên cười một tiếng. Hồ Bất Mỹ ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Trần Xuyên ánh mắt cùng sắc mặt. Muốn từ Trần Xuyên trong thần sắc nhìn ra Trần Xuyên ý tưởng. Bất quá sau cùng. Nàng thất vọng Trần xuyên diễn đừng có lẽ không tốt Thế nhưng muốn nói diễn mặt đơ mà nói Hắn tuyệt đối không thua ở kiếp trước những cái kia tiểu thịt tươi Có thực lực tuyệt đối có thể tranh đấu mặt đơ vua màn ảnh cái này danh hiệu Tốt à Lại lần nữa thiện ý cho ngươi đề tỉnh một câu Như không có tiên thiên cảnh giới thực lực Tốt nhất đừng nghĩ đến cùng những người kia đối kháng Cuối cùng Hồ Bất Mỹ vẫn là nói cho Trần Xuyên tin tức này, sau đó chuyển thân rời đi. Chỉ là tiên thiên cấp độ lực lượng sao? Nghe được Hồ Bất Mỹ lời này Trần Xuyên cũng là trong lòng lập tức an ổn. Vốn là hắn còn muốn hỏi hỏi Hồ Bất Mỹ. Rốt cuộc là cái gì trọng bảo có thể đưa đến một dạng tranh đoạt còn cần dùng máu người tế? Bất quá nghĩ nghĩ. Trần Xuyên cuối cùng vẫn là không có hỏi. Cuối cùng hắn cùng hồ bất Mỹ trước mắt cũng chỉ có thể coi là quen biết hời hợt Cũng không phải là loại kia so hiểu rõ thân giao bằng hữu. Hồ bất Mỹ có thể nói với mình những tin tức này đã là tình cảm. Mặt khác hồ bất Mỹ khó mà nói. Chính mình tiếp tục hỏi nhiều liền tỏ ra có chút được voi đòi tiên. Ngược lại chính mình cũng không có tranh đoạt ý tứ chỉ cần lần này vòng xoáy người trung gian chủ chính mình trần ra là được. Bất quá từ vừa rồi hồ bất Mỹ mà nói đến xem Mình coi như không muốn tranh đoạn Chỉ sợ cũng đã không cách nào chỉ lo thân mình không đếm xỉa đến Đã có người chờ không nổi muốn thông qua huyết tế phương thức để cho bảo vật mau chóng sinh ra Chỉ cần bảo vật không suốt thế Huyết tế liền sẽ không ngừng Mà giống bọn họ trần ra loại người này nhiều thế lớn đại gia tục Liền là ưu tiên huyết tế mục tiêu Chỉ cần tiếp xuống bảo vật không có chuyện, như vậy bọn họ Trần Giai rất có thể liền sẽ trở thành huyết tế mục tiêu. Nghĩ tới đây Trần Xuyên ánh mắt cũng không khỏi lăng lệ. Vi vọng các ngươi không nên nghĩ không ra. Hắn Trần Xuyên mặc dù là hòa bình kẻ yêu thích, không thích chém chém giết giết Thế nhưng nếu quả thật có người lấn đến trên đầu tới, hắn cũng không để ý làm cho đối phương biết cái gì là người thành thật lửa giận. Cái gì gọi là người thành thật cũng không phải dễ khi dễ. Hồ Bất Mỹ đi rồi Trần Xuyên cũng không tiếp tục tại quán trà chờ lâu trực tiếp hồi Trần ra. Hôm nay Trần ra trên dưới vẫn như cũ xem như an ổn. Bất quá bởi vì chính mình cái kia đại tỷ Trần Dung trốn đi sự tình. Vẫn là trong nhà tạo thành không ít ảnh hưởng. Nhất là chính mình nhị nương hoa thị. Thời gian thỉnh thoảng đều là hút mắt hồng hồng. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mà chính mình phụ thân mặc dù cũng ngoài miệng nói cường ngạnh Thế nhưng Trần Xuyên nhìn ra Chính mình phụ thân tâm tình chỉ sợ so sánh Chính mình nhị nương hoa thì cũng không khá hơn chút nào Trung Quy là nữ nhi của mình Trần Dung có thể là lấy làm đến tuyệt tình tuyệt thân Thế nhưng những người khác cuối cùng không phải Trần Dung Trần Xuyên đối với chuyện này thái độ nhưng là bất quá hỏi Là không quản Cũng không hỏi Bởi vì hắn là thật đối với mình cái kia đại tỷ triệt để tuyệt vọng rồi. Cho nên đối với chính mình cái này đại tỷ lần này rời nhà trốn đi mất tích sự tình. Hắn không chỉ có không có chút nào lo lắng. Trái lại trong lòng thật cao hứng. Thậm chí âm u một chút nói. Hắn thậm chí vi vọng chính mình cái này đại tỷ sau này đều vĩnh viễn không nên quay lại. Dạng này trong nhà liền ít đi cái tổn hại. Liêu trai kiếm tiên không 5 chương 132 Chu gia hủy diệt đêm khuya. Thiếu Dương Thành, một chi dài dài xe ngựa đội ngũ xuất hiện tại cửa thành chạy chậm rãi ra khỏi thành. Vẹn vẹn xe ngựa liền có hơn 10 chiếc. Đây là Chu gia đội ngũ. Đội ngũ bên trong một chiếc xe ngựa bên trên. Chu Khuyết một thân màu trắng cầm y trang phục, nhấc lên xe ngựa màn xe cuối cùng nhìn thoáng qua phía sau Thiếu Dương Thành. Ở bên cạnh hắn ngồi chung ở trên xe ngựa cùng một chỗ còn có một cái ngực lớn chân dài mặt mũi kiều mị nữ tử. Đây là hắn đoạn này thời gian vừa rồi nạp một cách tiểu thiếp. Chú lăng. Chú ta bây giờ rời đi thiếu dương thành. Sau này muốn đi đâu sao nữ tử hai tay cuốn lấy chu khuyết cái cổ. Toàn bộ thân thể cũng xem như. Là mềm mại không xương xà mỹ nữ một dạng cuốn lấy chu khuyết thanh âm mềm nhô làm núng nói. Thế nào. Còn sợ rời đi cách này Thiếu Dương Thành sau đó liền không tìm được ta chu ra đất lập thân không thành. Cách này thiên hạ trời đất bao la. Rời đi Thiếu Dương Thành. Ta chu ra nơi nào không thể an ra. Chu khuyết nghe nói cũng là nhìn hướng nữ tử một tay nâng lên vì cách cầm hôn một cách cười nói. Lại là bọn họ chu ra đêm nay đang muốn rời xa Thiếu Dương Thành trực tiếp rời đi Thiếu Dương huyện, khác mưu đường ra. Thật sự là đoạn này thời gian. Thiếu Dương Thành thế cuộc quá khẩn trương. đát lục tục ngo ngoe có tới 8-9 cái thôn xảy ra chuyện. Bây giờ càng là ngay cả diệp thành bên kia sử ra. Trương ra. Hoàng gia gặp chuyện không may. Bị trong vòng một đêm diệt môn. Ai biết kế tiếp có thể hay không liền đến phiên Thiếu Dương Thành. Đến phiên bọn họ những này Thiếu Dương Thành đại tục. Nếu quả thật đến phiên bên này. Bọn họ chu ra có thể không có lòng tin ngăn cản. Bởi vì luận thực lực Bọn họ chu ra so sánh Diệp thành sử ra Trương gia cùng hoàng gia tuyệt đối không chỉ yếu không mạnh diệp thành cách này ba nhà đều bị một đêm diệt môn Bọn họ chu ra tự nhiên càng không khả năng ngăn cản được Mặc dù hôm nay thiếu dương thành có trần xuyên cách này hậu thiên cao thủ tỏa chấn Nhưng người nào biết có thể hay không ngăn cản được Mà lại chủ yếu nhất là Bọn họ Chu Gia cùng Trần Gia quan hệ có thể vẫn luôn không hề tốt đẹp gì. Mặc dù không tính là cái gì đại thù đại oán. Nhưng cũng mâu thuẫn nhỏ không ít. Vào lúc này coi như Trần Xuyên có thực lực kia ngăn cản nguy hiểm. Nhưng cái kia cũng chỉ là bảo vệ hắn Trần Gia. Chẳng lẽ còn lại bảo vệ hắn Chu Gia không thành. Làm không tốt bỏ đá xuống giếng thừa cơ diệt trừ hắn Chu Gia cũng có thể. Cho nên càng nghĩ... Sau cùng chu gia làm ra quyết định Rời xa thiếu dương thành Mặc dù dạng này hắn chu gia lại tổn thất cực lớn Thế nhưng so sánh với có thể vứt bỏ mạng nhỏ chu gia vẫn là quyết định lựa chọn hy sinh khoản này tài sản Coi như là hao tài tiêu tai tốt rồi Mà sở dĩ chọn ở buổi tối đi Tự nhiên là vì đề phòng khiến người khác biết gây nên không tất yếu phiền phức Nhất là huyện Nha bên kia Cuối cùng bây giờ thiếu Dương Thành đã thần hồn nát thần tính. Bọn họ chu ra đi lần này. Tất nhiên liền sẽ dẫn tới sóng gió lớn. Tất nhiên sẽ đưa đến nhân tâm lưu động. Nếu như huyện Nha biết. Vì ổn định nhân tâm. Làm không tốt sẽ trực tiếp khống chế lại hắn chu ra không cho rời đi. Mà lại trong thành hôm nay đủ loại tam giáo cỡ lưu người giang hồ cũng nhiều. Để cho những người này biết cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Cho nên buổi tối bí mật rời đi là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù dạng này cũng không gạt được cửa thành thủ vệ mặt sau tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thế nhưng lúc kia bọn họ chu ra đều đã ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau đó tự nhiên là không cần quá để ý những này. Chẳng lẽ những người khác còn có thể chạy ra đem bọn hắn chu ra truy hồi đi không được. Đợi đến những người khác kịp phản ứng bọn họ chu ra từ lâu rời đi thiếu dương thành thật xa. Dĩ nhiên không phải thiếp thân cũng chỉ bất quá là tò mò sao. Nữ tử liền làm núng một tiếng. Thân thể vặn vẻo uốn ẻo. Trước ngực sung mãn hữu ý vô ý tại chu khuyết trên cánh tay cỏ sát. Tiểu yêu tinh lại châm ngoài cẩn thận bản thiếu ra côn bồng hầu hạ. Chu khuyết nhất thời cảm thấy khí huyết quay cuồng. Hung hăng chừng nữ tử liếc mắt hạ giọng nói. Nếu không phải bây giờ tại trên xe ngoài xe còn có tôi tớ. Hắn tuyệt đối cho cái này yêu tinh một trận côn bổng. Nữ tử nhưng là khanh khách vũ mị cười một tiếng cố ý châm ngoài chú khuyết. Lúc này chu ra đội ngũ cũng ra cửa thành một đường theo hoan đảo đi về phía bắc. Toàn bộ đội ngũ cũng vô cùng to lớn. ngoại trừ bọn họ chu ra bản thân người già trẻ bên ngoài. Thì vệ liền có hơn 50 cái. Mặt khác nha hoàn tôi tớ cũng có 2-30 người. Cộng thêm bọn họ chu ra bản thân người. Toàn bộ đội ngũ nhân số đã vượt qua 100 người. Toàn bộ đội ngũ nhìn cũng là trùng trùng điệp điệp. Hơn nửa canh giờ sau đó, đội xe đi tới ngõ Ngưu sơn chân núi phía dưới triệt để rời xa Thiếu Dương Thành. Vừa đúng lúc này đội xe đột nhiên dừng lại. Chuyện gì xảy ra xe ngựa bên trong? Chu Khuyết đang cùng dày vò người tiểu thiếp anh anh em em. Cũng đã gần muốn va chạm gây gổ. Nhưng không nghĩ xe ngựa đột nhiên dừng lại. Làm hại hắn cho là bị người phát hiện bị dọa sợ đến toàn bộ thân thể đều là mềm nhũng Kết quả phát hiện không có người lúc này liền liền nhìn không được phấn nộ quát Dứt lời lại là chỉ nghe ngoài xe một đảo bị dọa sợ đến nhanh khóc lên thanh âm truyền đến Thiếu gia có việc Hôm sau bình minh sáng sớm trần ra Thiếu gia Không tốt rồi không tốt rồi Điện đại nhân tới Nói người chu gia chết hết Tại ngõ ngư sơn bên kia Xin ngài đi qua Trần Xuyên còn tại biệt huyển bên trong từ lâu huyền luyện Tông buổi sáng Liền nghe đến ngoài viện tôi tớ vội vội vàng vàng thanh âm truyền đến Mang theo một loại đè nén không được lo sợ Chu ra xảy ra chuyện Trần Xuyên nhất thời cũng là biến sắc Điện đại nhân Rốt cuộc chuyện gì xảy ra Trần Xuyên đuổi tới tiền sảnh Phát hiện chính mình phổ thân Trần Trung Nhị Thúc Trần Nghiệp Đại ca Trần Đường Còn có tổ mấu thiểu thị Mấu thân hoa thị bọn người đã đuổi tới Sắc mặt đều có chút biến ảnh mang theo web một cách bất an Mang đến tin tức là chi huyện Điển Nhiêu Trần Xuyên lúc này lên tiếng hướng Điển Nhiêu hỏi dò Tối hôm qua ta được đến cửa thành thủ về tin tức Nói chu ra trong đêm đại đội xe ngựa ra khỏi thành Hẳn là muốn rời xa Thiếu Dương Thành Mà tại vừa rồi sáng sớm, liền có một cái giang hồ bên trên hiệp sĩ đi tới huyện nha. Nói tại ngòa Ngưu sơn bên kia phát hiện lượng lớn thi thể. Là tối hôm qua ra khỏi thành chu gia những người kia. Điện nhiêu sắc mặt hơi trắng bịch. Hắn tối hôm qua liền thu vào cửa thành thủ về tin tức. Biết chu ra trong đêm đại đội xe ngựa ra khỏi thành sự tình. Trong lòng thứ nhất thời gian liền đoán được Chu Gia chỉ sợ là muốn trực tiếp rời xa Thiếu Dương Thành. Nguyên bản hắn tối hôm qua đều còn tại suy nghĩ hiện tại xử lý như thế nào Chu Gia rời xa sự tình. Phòng ngựa nhân tâm lưu động. Kết quả nào biết còn không có lên. Liền nghe đến Chu Gia một đoàn người tử vong tin tức. Hơn nửa canh giờ sau đó, một đoàn người dục ngựa cảm thấy ngỏa ngưu sơn xuống. Lúc này nơi này đã tụ tập không ít nghe hỏi chạy đến người giang hồ. Xuyên công tử. Xuyên công tử. Nhìn thấy Trần Xuyên. Một đám người giang hồ đều là phân phân chào hỏi. Trần Xuyên cũng là từng cái chắp tay thăm hỏi. Xem như trả lời. Ánh mắt nhưng là hướng ngồn ngang trên đất thi thể nhìn lại. Thi thể phần lớn ngồn ngang lộn sổ nằm tại quan đảo chính giữa. Còn có một chút nằm tại quan đảo chung quanh rừng cỏ bên trong. Hiện trường không có cái gì kịch liệt đánh nhau dấu vết. Nhìn tất cả đều giống như là vừa thấy mặt liền bị đánh xếp. Tất cả đều là người chu ra. Ngoại trừ chu gia người một nhà bên ngoài. Còn lại cũng đều là chu gia tôi tớ. Trần Xuyên tải thi thể bên trong phát hiện chu khuyết. Chua khuyết con mắt trởn to lớn. Một mặt hoảng sợ. Ở ngực có một cái cực lớn lổ máu. Máu tươi chảy chung quanh đầy đất. Một thân máu tươi đều đã chảy khu. Những người khác tử trạng cũng cơ bản đều là cơ bản giống nhau. Sắc mặt hoảng sợ. Trên thi thể đều có cực lớn lổ máu. Trong cơ thể máu tươi chảy khu. Đội xe thước ngựa cũng bị giết chết. Thi thể đổ vào trên mặt đất. Thi thể bên trên đồng dạng có cực lớn lổ máu. Chảy khô huyết dịch. Xe ngựa hành lễ cũng tản mát đang khắp nơi Nhưng lại không thấy chu ra những số tiền kia tài Trong đó còn có một cố thi thể bị đính tải quan đảo một bên trên một cây đại thụ Kia là chu gia hộ vệ đội trưởng Một cách nhập kình võ giả Đinh chủ hắn thi thể lại là chính hắn đao Mà toàn bộ hiện trường là bắt mắt nhất Nhưng là quan đảo hai bên trên cây cối treo hai hàng màu trắng đèn lồng Chọn vẹn mấy chục ngọn đèn Nhất là đèn lồng bên trên cái kia thật to âm chứ. Đặc biệt mắt mắt. Âm đăng. Âm đăng. Lại là âm đăng nhìn xem cái này cái này đèn lồng. Trong chàng có người ngăn không được bắt đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Liền xem như trong chàng không ít sang hồ nhân sĩ đều là như thế. Mặt lộ vẻ sợ hãi chuyển cho tới bây giờ. Tất cả mọi người cơ hồ đã rõ ràng. Cái này âm chữ màu trắng đèn lồng mặt sau tất nhiên đại biểu cho một cái không muốn người biết hậu trường hắc thủ. Một khi cái này đèn lồng xuất hiện, liền mang ý nghĩa người chết. Đây là, ngay cả đi đều không cho đi rồi sao Trần Xuyên nhưng là ánh mắt ngưng tụ lại. Nhìn xem cái này màu trắng đèn lồng. Hắn nghĩ tới hôm qua Hồ bất Mỹ những lời kia. Đã có người chờ không nổi. Bắt đầu tiến hành huyết tế muốn cho bảo vật nói trước sinh ra Đồng thời đã để mắt tới bọn họ những người này nhiều thế lớn gia tục Diệp thành sử ra Chương ra Hoàng gia liền là bắt đầu Không hề nghi ngờ Cái này màu trắng âm chứ đèn lồng người phía sau Tất nhiên liền là những cái kia huyết tế người Mà bọn họ những này thiếu dương huyện cảnh nổi hoạt xung quanh đại gia tục Đã là đối phương để mắt tới tế phẩm Mà lại tưởng như là hôm qua hồ bất Mỹ nói dạng kia Những người kia để mắt tới bọn họ những người này nhiều thế lớn đại gia tục Chỉ sợ đã đi cũng sẽ không cho phép bọn họ tùy tiện đi Chu gia muốn đi, nhà ở di chuyển cho nên liền toàn bộ chết tại nơi này Cho nên hôm qua hồ bất Mỹ liền đề nhị hắn mang theo người trần gia từng nhóm đi Dạng này nhân số ít mục tiêu nhỏ nói không chừng đối phương xem nhân số quá ít liền sẽ từ bỏ Bất quá Trần Xuyên cảm thấy Nếu như nói như vậy Vạn nhất đối phương vẫn không buông tha Dạng này từng nhóm đi chẳng phải là càng thêm cho người ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội Cách làm này hoàn toàn liền là cược người ta có thể hay không xuất thủ Cũng như đem sinh tử tính mệnh giao cho tay người ta bên trong quyết định Trần Xuyên tuyệt đối sẽ không làm loại này đem sinh tử ký thác giao cho người khác sự tình Lại nói Hắn trần xuyên dựa vào cây gì muốn chạy Hắn trần ra dựa vào cây gì muốn chạy Thật coi hắn trần ra dễ khi dễ Thật coi hắn trần xuyên dễ khi dễ Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi là người hay dược Lớn bao nhiêu bản sự có thể đem ta trần ra Thế nào Trần xuyên ánh mắt ngưng tổ lại Chu ra hủy diệt Không thể nghi ngờ đại biểu cho đối phương quả thực cũng đã để mắt tới bọn họ những này thiếu dương thành đại gia tục Chỉ sợ tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ đối bọn hắn thiếu dương thành những đại gia tục này đồng thủ Liêu trai kiếm tiên không năm chương 133 Hắc thủ đại thanh vong phi Không đúng Là chu gia vong Chuyện này đối với thiếu dương thành mà nói không thể nghi ngờ là một cách như địa chấn tin tức Tin tức truyền ra Toàn bộ thiếu dương thành người đều lập tức trở thành bất an. Trở thành người người cảm thấy bất an. Đối với âm đăng càng là nghe đến đã biến sắc. Mặc dù âm đăng sự tình trước đó bọn họ cũng đã sớm biết. Thế nhưng bởi vì lúc trước phát sinh thời điểm. Vô luận là huyện địa bàn quản lý những cái kia xảy ra chuyện thôn hay là diệp thành bên kia sử. Trương. Hoàng Tam nhạc Cuối cùng đều là tại cách khác địa phương. Không phải tại bọn họ Thiếu Dương Thành xảy ra chuyện. Không phải ở bên cạnh họ. Cho nên phần lớn người mặc dù lo lắng nhưng vẫn là tương đối ổn định. Thế nhưng lần này Chu Gia Nhưng chính là người bên cạnh. Loại cảm giác này tự nhiên liền khác biệt. Nhất là Thiếu Dương Thành bên trong mặt khác một đám đại gia tộc Càng là thứ nhất thời gian hoàng sợ. Chu Gia Diệt Vong. Có thể nói là một cây rõ ràng nhất bất quá tân số. Âm đang đã để mắt tới bọn họ Thiếu Dương Thành những đại gia tộc này. Thậm chí đi đều không cho bọn họ đi. Chu ra muốn đi cho nên toàn bộ chết tại ngõ Ngưu sơn phía dưới. Nói đến ngõ Ngưu sơn phía dưới thật đúng là chết không ít người. Trần ra cánh cửa sắp bị tộc phá. Vô luận là Tri huyện Điển Nhiêu hay là Thiếu Dương Thành mặt khác đại gia tộc người. Đều mỗi ngày hướng Trần ra chạy. Thậm chí không ít người đều hận không thể trực tiếp chuyển gần trần ra ở. Bởi vì cách này thời điểm. Tất cả mọi người biết. Nếu như âm đang thật phải đối bọn hắn thiếu dương thành động thủ mà nói. Duy nhất có cơ hội chống cử có lẽ cũng chỉ có trần ra. Dựa vào trần xuyên thực lực. Trần gia chủ. Ngươi nói một câu đi. Đoàn người làm thế nào. Ngươi phát câu nói. Mọi người chúng ta nhất định vô điều kiện hết sức ủng hộ. Đúng vậy A Trần lão ra Diệp thành ba nhà liền là vết xe đổ chu ra diệt vong đắc là rõ ràng nhất tín hiệu cái kia âm đang rõ ràng đã để mắt tới chúng ta thiếu Dương Thành thậm chí đi không cho người đi nếu như cái kia âm đang đối chúng ta thiếu Dương Thành động thủ chúng ta tại chỗ người có thể nói ngoại trừ xuyên công tử bên ngoài không có khả năng có người ngăn cản được Bây giờ chỉ có xuyên công tử thực lực mới có cơ hội ngăn cản đối phương. Trần Huyên, chúng ta đoàn người đều hy vọng Trần Gia có thể đứng ra đến. Vi vọng xuyên công tử có thể đứng ra đến. Dẫn mọi người, mọi người cùng nhau đoàn kết kết hợp chung một chỗ, cùng một chỗ đối kháng âm đăng. Nhiều người lực lượng lớn, chúng ta những người này phía dưới mặc dù không có sức mạnh cao thủ. Nhưng phía dưới Trung Quy cũng đều có vài người tay Mọi người kết hợp chung một chỗ mà nói Cũng có thể nhiều gom góp một chút lực lượng Đúng vậy a Trần gia chủ Ngươi nói một câu đi Tiếp xuống làm thế nào Ngươi là muốn nói một câu Chúng ta nhất định lấy ngươi cùng xuyên công tử cầm đầu là xem Còn lại một đám thiếu dương thành thân hào nông thôn gia tộc chi chủ đều tìm đến Trần Trung Vi vọng Trần Gia có thể đứng ra đến Nhất là Trần Xuyên Chư vị yên tâm Chúng ta đều là thiếu dương thành hương hữu láng giềng Hôm nay ra một dạng sự tỉnh Ta Trần Gia tất nhiên sẽ không chỉ lo thân mình Nhất định sẽ cùng mọi người đồng tâm hiệp lực Bất quá chuyện này quá lớn Cụ thể thế nào liên hợp Còn cần một cách điều lệ Mà lại chúng ta cũng phải tin tưởng huyện nha Tin tưởng Điền đại nhân Ta xem không bằng dạng này Buổi chiều Ta đem Điền Đại Nhân cùng một chỗ mời đến Mọi người cùng nhau thương nhị chuyện này Trần Trung Nhưng là mặt ngoài nói rồi một phen đẹp đẽ lời khách sáo Sau đó đổi đám người sau đó thứ nhất thời gian tìm tới Trần Xuyên Hỏi do Trần Xuyên ý tứ Phụ thân Hải Nhi cảm thấy chuyện này có thể thực hiện Ngược lại âm đang đã để mắt tới chúng ta Thiếu Dương Thành Nếu như đồng thủ mà nói tiếp xuống mục tiêu thứ nhất chỉ sợ sẽ là chúng ta trần ra. Đến lúc đó vô luận như thế nào đều muốn đối mặt. Liên hợp không liên hợp những người này đều không quan trọng gì. Cuối cùng chủ yếu vẫn là xem chúng ta trần ra chính mình có thể hay không ngăn cản được. Thế nhưng lần này nếu như liên hợp những người này ngăn cản được lần này âm đang sự tỉnh. Đôi kia ta trần ra sau này tại Thiếu Dương Thành uy vọng cùng sau này phát triển. Đều là một kiện đại hảo sự Trần Xuyên chỉ là đơn giản suy tư một chút nhân tiện nói Bởi vì hắn phi thường rõ ràng Lần này có thể hay không ngăn cản được âm đăng thế lực sau lưng Thắng bại tất cả một mình hắn trên thân Loại tình huống này Liên hợp không liên hợp thiếu dương thành gia tộc khác căn bản ảnh hưởng không lớn Đối với hắn chính mình hoặc Trần Gia cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng bất lợi Thế nhưng trái lại Nếu như lần này liên hợp. Đồng thời cuối cùng từ hắn Trần Gia dẫn theo chặn lại âm đăng sự tình. Như vậy những này Thiếu Dương Thành gia tộc khác đều muốn nợ Trần Gia một phần an tình. Trần Gia uy vọng cũng sẽ tải Thiếu Dương Thành lại lần nữa nhận được một cái cất cao. Đối với hắn Trần Gia sau này phát triển tuyệt đối là một kiện đại lợi. Nhân tâm có thể dùng. Trần Trung cũng ánh mắt phát sáng lên. Xế chiều hôm đó... Trần Trung liền liền triệu tập đủ thiếu dương thành bên trong to to nhỏ nhỏ thân hào nông thôn gia tục. Đồng thời còn đem chi huyện Điển Nhiêu cũng mời tới. Tổ chức lần này liên hợp. Đồng thời trên danh nghĩa hay là lấy Điển Nhiêu cầm đầu. Mặc dù hôm nay hắn trần ra tại thiếu dương huyện lực ảnh hưởng cùng uy vọng đều đã vượt qua Điển Nhiêu. Thế nhưng Điển Nhiêu trung quy là thiếu dương huyện trên danh nghĩa người quản lý. Mà lại đại biểu cho triều đỉnh. Trần Trung đồng thời không có bởi vì hôm nay Trần ra thế lớn mà liền không đem Điển Nhiêu không để vào mắt cái gì. Trái lại đối với Điển Nhiêu càng phát ra lễ độ. Cho đủ mặt mũi. Mà Điển Nhiêu cũng là một cách thức thời người. Thấy Trần ra như thế cho đủ mặt mũi. Hắn tự nhiên cũng là có qua có lại. Dưới loại tình huống này. Liên minh cũng thuận lợi đại thành. Bên ngoài là lấy chi huyện Điển Nhiêu đại biểu huyện Nha cầm đầu. Trên thực tế là lấy Trần Gia cầm đầu Đám người so bù đắp nhau Đạt thành một cách hỗ trợ lẫn nhau liên minh Đi ra tiền xuất lực Ứng đối lần này nguy cơ Mà vì an toàn Những người này cũng đều phân phân tạm thời chuyển trụ đến Trần Gia chung quanh Nếu như có thể Những người này thậm chí đều muốn trực tiếp tạm thời chuyển vào ở Trần Gia Lúc này Trần xuyên cũng không phải giống trước đó mỗi ngày như vậy mỗi ngày khổ tu Mà là thường xuyên đi ra Bắt đầu chủ động điều tra Cuối cùng biết người biết ta Trăm trần trăm thắng Đối phương cái này rõ ràng là đã để mắt tới bọn họ thiếu dương thành đại gia tục làm tế phẩm Hắn cũng liền không cần thiết còn hy vọng xa vời lấy đối phương sẽ không đối với hắn trần ra xuất thủ cái gì Như là đã nhất định phải đối đầu Vậy liền chủ động một chút. Nếu như có thể nói trước phát hiện tung tích bắt được âm đăng người phía sau hoặc thế lực. Cũng có thể để cho hắn nói trước hiểu rõ hơn một chút tin tức. Nhoáng lên lại là ba ngày thời gian trôi qua. Ba ngày sau lúc hoàng hôn mặt trời lặn phía tây. Bạch bạch thiếu dương huyện chỗ tiếp theo trong thôn trang. Hai đảo nhân ảnh phi nhanh mà ra. Rõ ràng là hai cái cầm đao giang hồ nhân sĩ. Một người trong đó một thân áo xanh, giữ lại tròm dâu dê. Một người khác một thân áo đen, khuôn mặt vô cùng, nhìn đều hơn 30 tuổi. Mà tại hai người xông ra sau đó, lại là một đảo toàn thân bọc lấy áo bào đen thân ảnh cùng ra. Nhìn tưởng như đuổi theo hai người. Đại ca, ngươi đi trước, ta ngăn chặn hắn. Mắt thấy mặt sau người áo đen muốn đuổi kịp. Áo đen đại hán liền nói ngay trở lại liền muốn nginh ghiết người áo đen. Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Nam tử áo xanh là cũng là tiếp theo lập tức dừng lại, không nguyện đi một mình. Khắc khắc, muốn đi cùng một chỗ lưu lại đi. Lúc này mặt sau người áo đen nhưng là đã đuổi theo cười quái gì một tiếng nhào về phía hai người. Giết áo đen đại hán lập tức gầm thét một tiếng. Một đao đón lấy người áo đen. Đồng thời đối phía sau nam tử mặc áo xanh nói Đại ca đi mau Đem tin tức mang về thiếu dương thành nói cho xuyên công tử Để cho xuyên công tử sớm cho hiệp biết được bọn này yêu nhân Tuyệt không thể để bọn hắn lại làm áp Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết Nam tử mặc áo xanh nhưng là vẫn như cũ bất vi sở động Vẫn như cũ là câu nói này Thân ảnh cũng là thứ nhất thời gian tiếp theo áo đen nam tử đón lấy người áo đen. Lập tức ba người giao thủ cùng một chỗ. Đao quang như điện. Nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán trái phải hợp kích thẳng đến người áo đen yếu hại. Thế nhưng người sau tốc độ nhưng vượt xa hai người. Trong chớp mắt ngay cả chụp hai bàn tay đập vào hai người trên thân đao. Canh canh hai tiếng nhẹ vang lên. Hai người trong tay trường đao lập tức bị chấn động đến rời tay bay ra. Trong tay trường đao tuột tay. Nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán liền thay đổi đao vì tay. Quyền cước tăng theo cấp số cổng đánh úp về phía người áo đen. Không biết tự lượng sức mình. Người áo đen khinh thường một tiếng. Trong trước mắt ba người giao thủ mười mấy chiêu, sau đó. Bành bành, hoa. Nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán thân thể bị đánh bay ra ngoài Trong miệng há miệng phun ra máu tươi Đồng thời giờ phút này hai người trên bàn tay Càng là xanh xám một mảnh Thoạt nhìn như là chúng độc đồng dạng Hừ, ngay cả hậu thiên cũng chưa tới Cũng dám đến điều tra, không biết sống chết Người áo đen khinh thường cười lạnh một tiếng Nhìn xem trên mặt đất đã thổ huyết trọng thương hai người Các ngươi những này yêu nhân thương thiên hại lý, giết người như ngóe, xuyên công tử nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Áo đen đại hán là tức giận nói. Xuyên Tông tử, cái kia thiếu dương thành trần xuyên, liền hắn chỉ là một hậu thiên. Người áo đen nghe nói nhưng là càng. Thêm mỉa mai, khinh thường nói. Yên tâm đi. Hắn chẳng mấy chút sẽ cùng các ngươi tại âm tàu gặp nhau. Kế tiếp hủy diệt liền là hắn trần ra. Vừa vặn, một cái hậu thiên võ giả máu, vừa vặn lấy ra huyết tế, áo bào đen trong lòng người khinh thường, áo đen đại hán trong miệng xuyên công tử hắn thấy hoàn toàn liền là chuyện tiếu lâm. Bất quá một cái hậu thiên võ giả mà nói, tại những người giang hồ này trong mắt có lẽ coi là cường giả, thế nhưng hắn thấy, cũng bất quá là một cái tế phẩm mà thôi, nếu như là tiên thiên võ giả hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ. Thế nhưng một cách hậu thiên, vừa vặn lấy ra huyết tế. Bất quá vừa đúng lúc này, một đảo nhẹ nhàng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mắt ta huyết tế. Thật sự là khẩu khí thật là lớn. Xem ra, các ngươi là hoàn toàn không có đem ta trần xuyên để vào mắt A. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 134 hắc thủ tiếp theo ai người áo đen nhất thời giật mình. Ánh mắt hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Đã thấy cách đó không xa một tán cây bên trên. Chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên toàn thân áo trắng như tuyết. Mặt như quan ngọc. Một thân khí chất suốt trần. Từ xa nhìn lại. Cho người ta cảm giác giống như trên trời xuống tới giống như tiên một dạng. Người áo đen nhất thời trong lòng kinh hãi. Lấy hắn thực lực. Thế mà đều hoàn toàn không có phát giác được thanh niên này trước đó là thế nào xuất hiện ở đây. Xuyên công tử. Trên mặt đất nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán nhưng là lập tức đại hỷ. Nhận ra thanh niên. Lại là trên cây thanh niên không phải Trần Xuyên là ai. ngươi chính là Trần Xuyên. Nghe được trên mặt đất nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán mà nói. Người áo đen nhất thời liền ánh mắt ngưng tụ. Dưới hắc bào lộ ra một chương gầy còm già nua khuôn mặt. Trần xuyên lưng đeo hàn xương kiếm. Cầm trong tay một cái quạt giấy trắng. Nghe nói trong tay quạt giấy trắng nhẹ nhàng mở rộng lay động. Lo lắng nói. Bản công tử vốn không muốn đánh đánh giết giết. Chỉ muốn an an ổn ổn qua ngày. Nhưng hiện tại xem ra. Hoàn toàn là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Các ngươi là đang buộc ta xuất thủ A Người áo đen nghe nói nhưng là lập tức trong lòng giận dữ. Trần Xuyên cái này tư thái ngứa khí. Hoàn toàn tựa như là không có để hắn vào trong mắt một dạng. Lúc này gầm thét một tiếng. Cuồng vọng để cho ta nhìn xem, ngươi có mấy phần bản sự. Bạch dứt lời, người áo đen một cách bước xa, thân ảnh bỗng nhiên như bay ưng một dạng phóng tới Trần Xuyên. Xuyên công tử cẩn thận, chân khí của hắn vượt dị. Bên cạnh nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán lập tức lên tiếng nhắc nhở Trần Xuyên. Bởi vì có qua mới vừa cùng người áo đen giao thủ kinh nghiệm. Cho nên hai người phi thường rõ ràng. Người áo đen chân khí dụng gì không gì sánh được. Mang theo một loại âm hàn độc tính hiệu quả. Có thể xâm nhập thân thể người khí huyết. Vào lúc này Trần Xuyên cũng xuất thủ, tay phải nhẹ dơ lên chỉ tay bắn ra. Xòe quét một cây hàn quang bay ra. Cái gì đồ vật Ám khí đang nhào về phía trần xuyên Người áo đen nhất thời sắc mặt đại biến Chỉ cảm thấy một cố như tử vong Một dạng rét lạnh khí tức đập vào mặt Trong tầm mắt cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Quét một cách hàn quang Dép không chung Người áo đen lúc này quát lạnh một tiếng Thân thể lăng không một chuyển biến chiêu Một trường vỗ ra Chân khí ngưng tụ lòng bàn tay thẳng Nghênh hàn quang Mong muốn đem một trường vỗ bay Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Xoẹt chân khí cùng hàn quang đụng chạm lấy cùng một chỗ lập tức. Người áo đen liền chợt cảm thấy chính mình lòng bàn tay chân khí lập tức tán loạn. Đụng chạm lấy một cố âm hàn không gì sánh được lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là trong lòng bàn tay kịch liệt đau đớn. Đạo hàn quang kia trực tiếp từ chính mình lòng bàn tay đâm vào quán xuyên chính mình toàn bộ thủ trưởng. Tại thủ trưởng bị đâm xuyên một nháy mắt. Người áo đen cũng rốt cuộc thấy rõ cái kia hàn quang cụ thể là cái gì Vẹn vẹn chỉ là một cái tú hoa châm Bất quá cái này tú hoa châm bên trên mang theo người một loại kinh khủng đến cực điểm âm hàn chân khí lực lượng Cùng cố này chân khí lực lượng so sánh Chính mình chân khí cơ hồ dễ dàng sụp đổ Mà lại cái này tú hoa châm bên trên hình như còn ra chỉ lấy một loại hắn hoàn toàn không biết lực lượng Làm cho cả tú hoa châm đều trở thành sắc bén không gì sánh được Không thể phá vỡ Đến mức lập tức đem hắn thủ trưởng xuyên thùng Cộc cộc cộc Một kích bị thương Người áo đen thân thể cũng là lúc này rơi xuống đất Thân thể sau khi hạ xuống liên tiếp lui về phía sau Mà không đợi người áo đen rơi xuống đất đứng vững thân thể Bén nhọn tiếng xé gió đã vang lên lần nữa Người áo đen dự cảm đến nguy cơ Mong muốn né tránh Cũng đã hoàn toàn né tránh không bằng Xoẹp xoẹp xoẹp xoẹp lại là liên tục bốn đảo hàn quang phân biệt chui vào người áo đen hai chân hai tay bên trong A người áo đen kêu lên thảm thiết Thân thể lập tức phù phù một tiếng hướng về sau ngã ngửa trên mặt đất Chỉ cảm thấy bị thương tay chân ra Một cố âm hàn lực lượng lập tức từ miệng vết thương hướng thân thể của mình các nơi khuyết tán ra đến Đem hắn tay chân đông cứng cứng rắn không cách nào động đậy Mà tại hắn tứ chi bên trên Mắt Trần có thể thấy hàn băng cũng nhất thời khuyết tán ra đến Trong chớp mắt liền đem nó hai chân hai chân bao trùm gần nửa Người áo đen dùng trong cơ thể mình chân khí ngăn cản chấn áp cố này âm hàn lực lượng Lại phát hiện hoàn toàn ngăn cản không chấn áp được Đây chính là thực lực ngươi sao làm ta quá là thất vọng Trần Xuyên mở miệng lần nữa Ánh mắt yên lặng nhìn xem người áo đen. Nhưng trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Đối với thực lực mình lại lần nữa làm ra một cái ước định. Không nghĩ tới hôm nay chính mình lấy chân khí bao trùm thần hồn điều động tú hoa châm quy lực đều như thế lớn. Ngay cả người áo đen loại này hậu thiên cường giả đều hoàn toàn ngăn không được. Hắn vừa rồi thật chỉ là như thường ngày đem chân khí bao trùm tại tú hoa châm bên trên sau đó dùng thần hồn ý niệm khống chế thôi động. Lại không nghĩ rằng quy lực như thế lớn. Vượt xa trước đó. Khó trách nói võ giả đến cảnh giới nhất định phi hoa trích diệp đều có thể giết người. Không khác. Thực lực cường đại. Chân khí cường đại. Thần hồn cường đại. Liền xem như cầm một cái nhánh cây. Thậm chí cầm một cái cỏ khô. Chỉ cần chân khí bao trùm ở phía trên. Đều có thể bột phát ra thần binh lợi nhận một dạng sắc bén. Khăn khít không phá vỡ. Không có gì không phá. Vì cái gì độc cô cầu bại cuối cùng dựa vào một cái kiếm gỗ đều có thể vô địch thiên hạ. Không khác. Thực lực đến. Bởi vì hắn thực lực đã nhiên ép thiên hạ tất cả mọi người. Những thủ đoạn này. Đối với cùng thực lực địch nhân mà nói có lẽ không có gì lực sát thương. Thế nhưng nếu như là đối phó thực lực nhiên ép địch nhân. Cho dù là một cọng cỏ một mảnh lá. Cũng có thể tùy tiện làm cho đối phương chết. Cùng huống chi Trần Xuyên đánh ra còn không phải lá cây phi hoa. Mà là bản thân liền nhỏ bé bén nhọn tú hoa châm. Người người áo đen con mắt trờn to trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoàng sợ. Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nhất là Trần Xuyên chân khí. Rõ ràng đều là hậu thiên chân khí. Thế nhưng hắn cảm giác chính mình chân khí tại Trần Xuyên chân khí trước mặt hoàn toàn tựa như là giấy một dạng. Dễ dàng sụp đổ. Bên cạnh nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán nhưng là ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới trước đó tùy tiện nhìn ếp bọn họ người áo đen vẻn vẹn vừa đối mặt liền trực tiếp bị Trần Xuyên trọng thương. Thậm chí Trần Xuyên nhìn cũng còn chưa có thế nào xuất thủ. Chỉ là tùy ý vài cái. Đây chính là hậu thiên cao thủ à. Hai người kinh hãi bất quá sau cơn kinh hãi, liền là cao hứng. Nói một chút đi, ngươi là ai? Nói ra hết thảy, bản công tử suy xét cho ngươi một cái thống khoái. Trần Xuyên lại nói, thân ảnh từ trên tán cây trầm rãi bay xuống tới, rơi vào người áo đen trước thân. Ô ô ô! Người áo đen nghe nói lại là đối lấy Trần Xuyên cười lạnh. Sau đó cười lấy cười lấy. Trong miệng dòng máu màu đen chảy ra. Ánh mắt bắt đầu tan giá. Cuối cùng trực tiếp nâng Gơm. E. O. Đầu. Tại chỗ khí tuyệt. Tự sát Trần Xuyên nhố mày. Không nghĩ tới đối phương như thế kiên quyết. Lập tức. Trần Xuyên phía sau hàn xương kiếm bỗng nhiên bay ra rơi vào Trần Xuyên trong tay. Sau đó như thiểm điện tắm vào người áo đen ở ngực. Ngay sau đó vô tận chân khí khuyết tán ra đến. Trong chốc lát quét sạch người áo đen toàn thân các nơi. Giết người đừng quên bổ đao, đây là trần xuyên thói quen tốt. Mà lại thế giới này thế nhưng là thế giới liêu trai. Cái gì thì biến à? Biến thành dù à cũng có thể. Cho nên nếu như giết chết định nhân... Như vậy nhất định phải có thể tiêu diệt có bao nhiêu sạch sẽ liền muốn tiêu diệt nhiều sạc sẽ Cho nên mặc dù người áo đen chính mình tự vận Thế nhưng Trần Xuyên quyết định tiếp tục triệt để tiêu diệt một cái Có thể làm được tình huống phía dưới Nhìn xương thành cho vẫn rất có cần thiết Một tầng mắt Trần có thể thấy hàn băng cũng là lập tức từ người áo đen ở ngực hàn xương kiếm cắm vào phương hướng thân thể của hắn các nơi lan tràn Mắt thấy là phải đem hắn toàn bộ toàn thân đông ghép Sau đó không muốn áo bào đen đột nhiên lập tức hoảng sợ mở to mắt kêu to lên Lại là hắn vừa rồi tử vong mặc dù xác thực là tử vong Nhưng trên thực tế là giả chết Bởi vì bọn hắn trong thế lực có một môn tên là hoàn hồn thuật bí pháp Tu luyện thần hồn Chỉ cần thần hồn một thành Cho dù tử thân chết đi Thế nhưng chỉ cần thần hồn bất diệt Mà lại thời gian không cao hơn một ngày mà nói Bọn họ vẫn như cũ có thể mượn nhờ thi thể sống lại Cho nên hắn vừa rồi uống thuốc độc tử vong nhưng thật ra là một lần giả chết liền là muốn dùng cách này lửa qua trần xuyên Đây cũng là bọn họ thế lực người thường dùng thoát thân thủ đoạn Trước làm bộ tử vận tử vong Sau đó bọn người thật sự cho rằng bọn họ sau khi chết lại trong vòng một ngày sống lại Thế nhưng cách này cũng có một cách tiền đề. Đó chính là chính mình thi thể nhất định phải bảo tồn hoàn chỉnh không gặp tổn thất quá lớn hại. Người áo đen vạn vạn không nghĩ tới. Trần xuyên thế mà ác như vậy. Chính mình rõ ràng đều tự vận chết vẫn còn không buông tha. Chính mình thi thể. Xuyên công tử tha mạng. Người áo đen lập tức hoảng sợ, nhanh chóng sống lại lên tiếng cầu xin tha thứ Trần Xuyên cũng là lập tức xứng sờ, lập tức lập tức hiểu được. giả chết. Bất quá lúc này coi như chính hắn thật muốn thu tay lại đều không thu được. Bởi vì hắn một kiếm kia đi xuống thời điểm liền là chạy nghiền xương thành cho đi. Từ hàn xương kiếm đâm vào đi chân khí bảo phát đi ra thời điểm. Người áo đen liền đã trú định hết rồi. Người áo đen cũng là rất nhanh phát giác tình huống. Rõ ràng chính mình giả chết hình như thật đem chính mình hố chết. Cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng hoảng sợ không cam lòng tiếng hô. Không hắn là thật không nghĩ tới. Trần Xuyên lại là loại người này. Chính mình rõ ràng đều đã tự sát chết rồi. Thế mà còn ngay cả mình thi thể đều không buông tha. Bành cuối cùng tựa như băng điêu nổ tung, người áo đen thi thể hóa thành vô số vụn băng nổ tung. Hắn hết rồi. Nguyên lai like là giả chết Trần Xuyên cũng là im lặng Lập tức lại là âm thầm cảnh giác Thế giới lưu trai quả nhiên chết cũng không thể tùy tiện tin Sau này giết người có thể nhìn xương thành cho đều nhất định phải nhìn xương thành cho Thi thể cũng không thể lưu Không thì ai biết sẽ có hay không có cái gì thủ đoạn đặc thù sống lại Mà lại thi biến chẳng là cái thá gì không có khả năng Liêu trai kiếm tiên 05 chương 135 hắc thủ chung người áo đen thi thể hóa thành vô số vụn băng nổ tung. Một khối màu đen bằng sắt lệnh bài cũng rơi xuống ra tới. Giắc giắc. Giắc giắc. Trần Xuyên đi qua đem lệnh bài nhặt lên chân đạp tại vụn băng bên trên phát ra rắc giắc, giắc giắc giắc giòn vang. Hắc âm. Lệnh bài phân hai mặt, một mặt khắc lấy một cái chữ âm, một cái khắc lấy một cái chữ hắc. Xuyên công tử, xuyên công tử Lúc này nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán cũng hướng Trần Xuyên đi tới Nói lời cảm tạ nói Đa tạ xuyên công tử ăn cứu mạng Hai vị khách khí Hai vị không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng Vì ta thiếu dương huyện điều tra Âm đang sự tỉnh Thật phải nói cảm tạ Cũng hẳn là là Trần Mố thay ta thiếu dương huyện bách tính cảm tạ hai vị mới đúng Trần Xuyên nghe nói nhưng là lập tức hướng về phía hai người vừa chắp tay. Sau đó liền nhìn thấy hai người biến thành màu đen hai tay quan tâm nói. Hai vị tổn thương hai người nghe được Trần Xuyên lời nói nhất thời trong lòng ấm áp. Nghĩ thầm Xuyên công tử không hổ là Xuyên công tử. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Còn hiểu rõ đại nghĩa. Đối xử mọi người hiền hòa như một. Như thế tài đức vẹn toàn người. Coi như vì đó làm việc mạo hiểm cũng đáng giá. Lúc này lại nói. Tả xuyên công tử quan tâm. Một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Chỉ là chân khí xâm hợp cơ thể. Đã bị áp chế lại. Mấy ngày nữa liền có thể triệt để tiêu trừ. Vậy là tốt rồi. Trần xuyên sắc mặt liền buông lỏng. Nhìn tựa như thật hết sức quan tâm hai người tình huống đồng dạng. Sau đó Trần Xuyên liền hỏi thăm một cái hai người tình huống cụ thể Lại là đoạn này thời gian hai người một mực tại điều tra âm đăng sự tình Trước đó vừa đúng chạy tới nơi này phát hiện cái này mới ra sự tình thôn Sau đó đi vào không lâu liền đụng phải người áo đen kia Lại sau đó tình huống không sai biệt lắm liền là Trần Xuyên đổi tới nhìn thấy tình huống Hai người hoàn toàn không phải người áo đen địch thủ Không biết hai vị có thể nhận ra loại này lệnh bài. Nghĩ đến hẳn là người áo đen thân phận lệnh bài Trần Xuyên lại đem từ người áo đen trên thân rơi xuống lệnh bài lấy ra cho hai người xem. Bất quá kết quả để cho Trần Xuyên thất vọng. Chúng ta cũng không biết được. Hai người lắc đầu đều biểu thì không nhận biết. Cuối cùng, Trần Xuyên lại để cho hai người về trước Thiếu Dương Thành dưỡng thương. Chính mình là một mình lưu lại. Nhìn nhìn trong tay lệnh bài Trần Xuyên lại đem lệnh bài ném ở trên mặt đất Sau đó thân ảnh cũng rời đi Sau một tiếng mặt trời triệt để từ phía tây đỉnh núi hạ xuống Nhanh sắp gần màn đêm mười phần Bạch bạch hoàng hôn phía dưới Hai đảo người áo đen xuất hiện tại lúc trước bị Trần Xuyên giết chết người áo đen hiện trường Ngay sau đó Tại hai đảo người áo đen phía sau Lại một đường người áo đen chậm rãi xuất hiện. Nhìn xem đầy đất tàn mát thật lâu không thay đổi vụn băng, dưới hát bào ba người đều là không khỏi biến sắc. Bọn họ cũng nhìn ra được, những này vụn băng bên trong tất cả đều là máu cùng thịt. Lập tức một người phát hiện trên mặt đất lệnh bài. Nhặt lên sau đó sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Hướng phía sau cuối cùng cái kia xuất hiện áo bào đen người nói. Thanh mang đại nhân là hắc vụ đại nhân lệnh bài Những này vụn băng chỉ sợ là Thanh mang ánh mắt ngưng tụ lại Hắc vụ giống như hắn cùng là hộ pháp Đều là hậu thiên cảnh giới cao thủ Bây giờ lại ở chỗ này phát hiện kỳ lệnh bài Lại xem cái này đầy đất bao vây lấy máu cùng thịt vụn băng Kết quả đã không cần nói cũng biết Những này vụn băng liền là hắc vụ Hắn nhìn ra Hắc vụ hẳn là bị người dùng hàn băng thuộc tính chân khí đóng băng lại toàn bộ thân thể. Sau đó tải dùng lực lượng khổng lồ chấn vỡ thành rồi dạng này. Hàn băng thuộc tính chân khí là thiếu dương thành cái kia trần xuyên. Thanh mang lập tức làm ra phán đoán. Võ giả giết người kỳ thực rất tốt phán đoán mục tiêu. Nhất là đến hậu thiên cảnh giới võ giả. Bởi vì hậu thiên cảnh giới võ giả mỗi người chân khí đều có riêng phần mình đặc điểm. Trong đó như loại này rõ ràng hàn băng thuộc tính chân khí thì càng thêm tốt phán đoán. Cái nào địa phương? Liền cái nào hậu thiên cao thủ? Chân khí thuộc tính là cái gì? Dạng này một điều tra. Cơ bản tra một cách một cách chính xác. Nhất là thiếu dương thành loại này địa phương nhỏ. Hay là hàn băng thuộc tính chân khí? Căn bản là chỉ có thiếu dương thành trần xuyên một cái. Quả thực không nên quá tốt phán đoán. Thanh mang đại nhân Vậy chúng ta phải làm sao Muốn vì hắc vụ đại nhân báo thù sao Trước đó nói chuyện người áo đen lúc này lại hỏi Báo thù Hừ Hắc vụ chính mình phế vật Ngay cả người 20 tuổi mao đầu tiểu tử đều đánh không lại Còn mặt mũi nào để cho chúng ta báo thù cho hắn Thanh mang nghe nói nhất thời hừ lạnh một tiếng Bất quá lập tức giọng nói vừa chuyện nói Bất quá ta âm nhân phủ người Cũng không phải người nào đều tùy tiện có thể giết. Chuyện này trở về bẩm báo phủ chủ. Đêm mai liền lấy hắn trần ra huyết tế. Rút lời đang muốn rời đi. Vừa đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. hưu hưu hưu liên tục ba đảo tiếng xé gió lên. Ám khí. Cẩn thận thanh mang biến sắc. Chỉ cảm thấy lập tức toàn thân lông tơ sù lên. Có một loại như đến hầm băng cảm giác. Canh thời khắc mấu chốt thanh mang rút ra trên thân bội đao, ngăn lại án khí. Đợi ngăn trở án khí một nháy mắt, hắn rốt cuộc thấy rõ là cái gì án khí. Rõ ràng là một cái tú hoa châm. Mà lại đã đem hắn trong tay bội đao đều triệt để đâm xuyên khảm nạm ở bên trên. Đồng thời mang theo một loại vô cùng cường đại hàn băng chi lực. Tại tú hoa châm khảm nạm ở phía trên thứ nhất thời gian. Một tầng hàn băng liền trực tiếp tại trên thân đao lấy tú hoa châm làm trung tâm lan tràn. Thanh mang nhất thời gia đầu tê dần. May mắn là dùng đao chặn lại. Có hay không người cách này nếu là đâm vào trên người mình. Tuyệt đối là vài phút đem chính mình bắn thùng tiết tấu. Cuối cùng cách này tú hoa châm ngay cả đao đều đâm xuyên qua. Hắn nhục thân cũng sẽ không so đao này còn cứng rắn. Lại xem trước thân mặt khác hai người thổ hạ. Giờ phút này đâu còn có sinh lợi. Đều đã con mắt trởn to ngã lật tại trên mặt đất. Mỗi người trên trán đều nhiều có thể một cách lỗ kim một dạng lớn nhỏ lổ máu. Nhưng không có máu tươi chảy ra. Ngược lại là một tầng mắt trần có thể thấy hàn băng từ bọn họ chỗ mi tâm lan tràn ra. Trong trước mắt cũng đã đem bọn họ não đại bao trùm. Ngay cả kêu thảm đều đến không vội phát ra. Âm nhân phủ. Đây chính là các ngươi thế lực danh tử sao nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Trần Xuyên thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa trên tán cây. Đón gió mà đứng. Lặng lặng nhìn xem thanh mang. Ngươi thanh mang sắc mặt biến đổi lớn. Ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện Trần Xuyên. Vẹn vẹn từ vừa rồi một kích kia bên trong. Là hắn biết hắc vộ vì sao lại chết rồi. Bởi vì Trần Xuyên thực lực. Cho dù cùng là hậu thiên cảnh giới, nhưng cũng tuyệt đối phải xa xa cao hơn bọn họ. Một cái tú hoa châm liền có thể bộc phát ra cường đại như vậy uy lực. Nếu là chân chính đồng thủ, lại sẽ có sức mạnh. Mà lại càng làm cho hắn kinh dị là, trần xuyên thế nào sẽ còn xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là chuẩn như vậy thời gian tại bọn họ đã đến thời điểm. Hắn không tin Trần Xuyên lại vừa đúng liền trở về đụng tới bọn họ. Trên thế giới không có khả năng có đúng dịp sự tình. Lớn nhất có thể chính là. Trần Xuyên một mực chờ ở chỗ này. Chú định giết chết hắc vô sau đó bọn họ khẳng định còn sẽ có người tới điều tra. Cho nên một mực lại ôm cây đời thỏ. ngươi một mực chờ ở chỗ này đoán đúng. Bất quá không có ban thưởng. Nếu như ngươi thành thành thật thật đem các ngươi âm nhân phủ tin tức cùng tiếp xuống kế hoạch mục đích toàn bộ nói cho ta mà nói. Ta có lẽ có thể suy xét cho ngươi một con đường sống. Trần Xuyên cười một tiếng. Hắn xác thực là một mực chờ ở chỗ này. Bởi vì hắn phán định người áo đen khẳng định không phải một người. Mà là một cái thế lực tổ chức. Hắn bây giờ giết một cái. Dựa theo tình huống bình thường. Mặt sau khẳng định liền sẽ có mặt khác người áo đen tới điều tra tình huống. Cho nên hắn liền ẩn trong bóng tối tới sóng ôm cây đời thỏ. Quả nhiên kết quả không có vượt quá hắn đoán trước. Thanh mang nghe nói sắc mặt lại lần nữa biến đổi lập tức cường tự để cho mình tỉnh táo lại nói. Thực lực ngươi quả thực rất mạnh. Là chúng ta xem thưởng ngươi. Bất quá ngươi cho rằng. Ngươi thật có thể cùng ta toàn bộ âm nhân phủ đối kháng hay sao đối kháng. Đây chính là các ngươi âm nhân phủ bức ta Ta Trần Xuyên có lẽ không nghĩ tới cùng các ngươi là địch Ta vốn là chỉ muốn an an ổn ổn qua ngày Thế nhưng là các ngươi muốn trước đối phó ta Trần ra Trần Xuyên bình tĩnh nói Thanh mang lại lần nữa biến sắc Suy nghĩ ký một chút Còn giống như thật sự là hắn âm nhân phủ trước tiên đem Trần Xuyên trở thành mục tiêu Không chỉ có Trần ra Toàn bộ thiếu dương huyện cảnh nổi cùng. Xung quanh những cái kia mọi người đại tộc kỳ thực đều là bọn họ mục tiêu. Hưu lúc này tiếng xé gió vang lên lần nữa trần xuyên suốt thủ lần nữa. Ngươi để cho ta mất đi hiên nhấn. Hàn quang phá không. Thanh mang lại lần nữa sắc mặt đại biến. Như rơi vào hầm băng một dạng băng lánh khí tức tử vong lại lần nữa đập vào mặt. Nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy ám khí ở nơi đó. Tốt tại hắn cũng không phải người yếu gì. Thân là hậu thiên võ giả. Cảm giác nhạy cảm đến cực điểm. Đối với công dịch ngăn cản cùng dự phán. Từ lâu không cần dựa vào con mắt xem. Canh thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên tú hoa châm lại lần nữa bị hắn dùng đao ngăn trở. Bất quá không đợi hắn buông lòng một hơi. hưu hư hưu hư lại lần nữa liên tục mấy đảo tiếng xé gió lên. Thanh mang thần sắc hoàng hốt. Trần xuyên nhưng là thần sắc lạnh nhạt Bình tĩnh như trước đứng tải trên tán cây Căn bản không cần quá nhiều đồng thủ Vẹn vẹn chỉ cần ngón tay gảy nhẹ vài cách là được Quỳ hoa một chỗ Ai dám tranh phong Phi Không đúng Nói sai Là theo hoa một màn Ai dám tranh phong Liêu trai kiếm tiên không năm chương 136 ma kiếm canh canh canh liên tiếp tiếng kim loại va chạm vang lên Thanh mang trong tay trường đao vung vẩy thành một cái cực lớn vòng tròn đao hoa. lương theo lấy chân khí hình thành đao khí nhất lên đảo đảo kình phong. Liên tục ngăn trở trần xuyên bắn ra sáu cái tú hoa châm bất quá chờ đến để thất cây thời điểm. Keng, rắc rắc. Chỉ nghe một tiếng đứt gãy âm thanh. Hắn trong tay trường đao rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng. Âm vang một tiếng từ trung gian đứt gãy. Thanh mang cả người cũng là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lại xem trong tay đứt gãy chỉ còn một nửa bội đao cùng trên mặt đất rơi xuống một nửa lưới đao. Đều đã là vắng ánh một mảnh. Chẳng biết lúc nào đã đông kết ngoại trừ một tầng thật dày hàn băng. liền là hắn cầm đao trên bàn tay. Đều đã chẳng biết lúc nào kết xuất một tầng tảng băng. Đem hắn thủ trưởng bao trùm. Cảm giác bên trong. Càng có đảo đảo khí âm hàn không ngừng thông qua thủ trưởng xâm nhập ra thịt. Thanh mang biết. Đây là chân khí xâm hợp cơ thể. Trước đó tú hoa châm bên trên mang theo âm hàn chân khí lan tràn đến trên tay hắn muốn xâm nhập thân thể của hắn. Một khi không thể ngăn chặn. Cả người hắn đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đi tại bội đao đứt gãy thứ nhất thời gian. Thanh mang toàn bộ thân thể liền là bỗng nhiên lui lại. sinh lòng thoái ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Băng lánh khí tức tử vong lại lần nữa tới gần. Phúc Phúc Thanh mang toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Một cố gịch liệt như thân thể đều bị đâm xuyên nhói nhói từ hắn vai trái truyền đến. Lại là Trần Xuyên lại lần nữa đánh ra tú hoa châm đã bắn trúng hắn vai trái. Ngay sau đó là một tầng mắt Trần có thể thấy hàn băng từ trên vết thương lan tràn ra tới. Đồng thời tú hoa châm mang theo âm hàn chân khí càng là thứ nhất thời gian xâm nhập trong cơ thể hắn. Hắn thứ nhất thời gian điều động chân khí trong cơ thể trấn áp. Nhưng lại phát hiện cái kia cố âm hàn chân khí mặc dù không nhiều. Nhưng mạnh vượt quá tưởng tượng. Âm hàn khó tan. Mà lại mang theo một loại kiếm khí sắc bén. Chân khí của hắn cùng cố này chân khí đụng vào nhau. Chờ lượng tình huống. Căn bản dễ dàng sụp đổ. Phải đồng thời điều động vượt qua mấy lần chân khí mới có thể tạm thời ngăn chặn. Thế nhưng căn bản không chờ hắn nhiều thở dốc cơ hội trần xuyên công gích đát lại lần nữa đánh tới. Vẫn như cũ là tú hoa châm. Thanh mang liền dựa vào hậu thiên võ giả cường đại cảm đáp lời tốc độ phản ứng né tránh hai cái tú hoa châm. Bất quá sau cùng. Hay là chạy không khỏi tan tác. Suy suy suy liên tục mấy đảo tú hoa châm nhập thể Phân biệt bắn vào hai tay của hắn hai chân bên trên Trong khoảnh khắc Cường đại âm hàn chân khí xâm nhập phía dưới Trong cơ thể hắn chân khí tán loạn Tứ chi rất nhanh liền mất đi khống chế Trực tiếp bị đông cứng trụ Toàn bộ thân thể cũng là âm vang mới ngã xuống đất Tuyệt đối không nên nghĩ đến giả chết gạt ta Nhìn thấy đầy đất vụn băng sao Vừa rồi cái kia liền là giả chết. Bây giờ biến thành kết cục này. Trần Xuyên thanh âm lại lần nữa ung dung vang lên. Vốn đang thật chuẩn bị uống thuốc độc giả chết thanh mang nhất thời giật mình trong lòng. Nhìn cách đó không xa đầy đất vụn băng. Ta người này làm việc tương đối tinh tế tỉ mỉ. Coi như giết người cũng thói quen bổ đao. Chú trọng có thể hủy thi diệt tích liền hủy thi diệt tích. Trước đó ta còn giết qua mấy cái tu sĩ. Các nàng muốn dùng thần hồn thoát thân Kết quả bị ta đem thần hồn đều diệt Đánh cái hồn cho phách tán Hôi phi yên diệt Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể ở dưới tay ta giả chết thoát thân mà nói Ngươi có thể thử một chút Ngươi thanh mang kinh dị ngẩm đầu lên Nhìn xem trần xuyên như là gặp vượt đồng dạng Bây giờ nói cho ta Các ngươi âm nhân phủ tin tức Có cái nào cao thủ Lúc nào đối ta Trần ra xuất thủ Tiếp xuống có kế hoạch gì Nói cho ta Trần xuyên thân ảnh từ trên tán cây trầm rãi bay xuống tới Cầm trong tay hàn xương kiếm Nhìn hướng thanh mang trầm rãi nói Đi ngang qua thời điểm thuận tiện lại đem mới vừa cùng thanh mang cùng một chỗ mặt khác Hai cái người áo đen não đại bổ xuống Thuận tiện bảo đảm triệt để tử vong Cứ như vậy nhẹ nhàng một kiếm Kiếm khí bay ra Hai người não đại liền dọn nhà. Kiếm khí tiên thiên thanh mang trong mắt triệt để lộ ra vẻ hoàng sợ. Trần xuyên một kiếm này triệt để đem hắn dò sợ. Sợ hãi nhìn hướng trần xuyên. Ta cho ngươi biết. Ngươi liền sẽ buông tha ta sẽ không. Bất quá ngươi hẳn phải biết. Tử vong kỳ thực nhiều khi đều không phải là đáng sợ nhất sự tình. Đáng sợ nhất sự tình. Là sống không bằng chết. So sánh những này. Tử vong ngược lại là loại giải thoát. Trần Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta gần nhất nghiên cứu ra vấy một cách băng đống giải phao đại pháp. Có thể dùng ta chân khí đem người đóng băng lại tình huống phía dưới đem trên thân cốt nhục toàn bộ giải phấu tách rời xuống tới mà bảo đảm kỳ không chết. Đương nhiên. Đau hay là một dạng đau. Người có muốn hay không thử một chút. Thanh mang con mắt lập tức hoảng sợ trởn to. rút cục Tại trần xuyên trong tay hàn xương kiếm dương mắt xem muốn đối chính mình ra tay thời điểm. Hắn rốt cuộc không chịu nổi áp lực. Ta nói. Ta nói. chúng ta là âm nhân phủ người. Ta cùng hắc vụ một dạng đều là trong phủ hộ pháp. Giống như ta hộ pháp trong phủ tổng tổng có 18 cái. Đều là hậu thiên cảnh giới thực lực. Ở trên nữa liền là phủ chủ cùng hai vị phó phủ chủ. Phủ chủ thực lực mạnh nhất. Hai vị phó phủ chủ thực lực hơi ghém phủ chủ. So sánh với đau đến không muốn sống bị sàn vặt đến chết. Thanh mang thà rằng bị người thống khoái một kiếm giết chết ít một chút thống khổ. Lúc này một mạc đen chính mình biết rõ âm nhân phủ tin tức toàn bộ nói cho Trần Xuyên. Âm nhân phủ cường đại nhất liền là ba vị phủ chủ. Một vị phủ chủ cùng hai vị phó phủ chủ. Đều là tiên thiên cấp độ cao thủ. Trong đó phủ chủ thực lực mạnh nhất. Bất quá ngoại trừ võ đảo bên ngoài. Bọn họ trong phủ còn nắm giữ không ít sai lệch tu đảo tà đảo bí pháp. Giống hoàn hồn thuật chính là một cách trong số đó. Chúng ta mục đích là vì tranh đoạt ma kiếm. Giết người mục đích là vì huyết tế. Các ngươi những này thiếu dương huyện bên trong cùng xung quanh thế lực lớn ra tộc liền là huyết tế mục tiêu ưu tiên. Phủ chủ nói dạng này có thể để cho ma kiếm nói trước sinh ra. Chỉ cần ma kiếm một khi nói trước sinh ra. Chúng ta liền có thể đổi tại mặt khác một chút thế lực lớn không đến trước đó nói trước đoạt được ma kiếm. Cơ hội lại lớn hơn nhiều. Ma kiếm Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Lần thứ nhất rốt cuộc biết những người này tranh đoạt đồ vật rốt cuộc là cái gì? Ma kiếm rốt cuộc là cái gì? Trần Xuyên lại hỏi. Là một thanh kiếm. Thanh mang nhanh chóng đáp trả, bất quá nói xong cũng rắn rắn chắc chắc bị Trần Xuyên thọc một kiếm. Ta đương nhiên biết là kiếm, ta hỏi ngươi ma kiếm tình huống cổ thể. Thanh mang nhưng là kém chút khóc lên. Chính mình rõ ràng là thực hỏi thực đáp. Ma kiếm xác thực là một thanh kiếm a Không nghĩ tới cách này cũng chịu đâm. Thế nhưng mạng nhỏ nắm giữ tại Trần Xuyên trong tay. Nhưng cũng không dám bộc lộ mảy may bất mãn. Chỉ có thể đàng hoàng nói Cụ thể ta cũng không rõ ràng Ta chỉ nghe phủ chủ nói qua ma kiếm Đây là từ viễn cổ thời kỳ liền lưu truyền tới nay Một cách vô cùng cường đại thần binh Nếu ai có thể có được Liền có thể vô địch thiên hạ Phủ chủ nói qua Ma kiếm chi uy Thiên nhân tránh lui ma lại ma kiếm liền khát máu chỉ có thể Giết người càng nhiều Uy lực liền càng mạnh Cho dù thiên nhân Đều không thể ngăn cản Vô địch thiên hạ dựa vào một thanh vũ khí sợ không phải muốn cái rắm ăn Trần Xuyên tuyệt không tin tưởng dựa vào một thanh vũ khí liền có thể vô địch thiên hạ Vô địch thiên hạ chỉ có người Mà không phải là vũ khí Mà lại nếu như cách này ma kiếm thật có cường đại như vậy Cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ Ngoài ra còn có sao Trần Xuyên lại hỏi Không, không còn." Thanh Mang sợ hãi nhìn xem Trần Xuyên, run giọng nói, hắn rút lời phía dưới, xọt kiếm quang liền trực tiếp vạch phá cổ của hắn. "Vậy ngươi có thể chết rồi." Thanh Mang con mắt trợn to lớn, nhìn xem Trần Xuyên, hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Xuyên động thủ nhanh như vậy, lại còn nói động thủ liền động thủ. Trần xuyên nhưng là thần sắc lạnh lùng, sau đó lại lấy ra hóa thi thủy đem ba người thi thể xử lý. Sau đó hắn lại không có dừng lại, cũng không còn lại tiếp tục dừng lại ôm cây đời thỏ ý tưởng. Một cách là lần này thu hoạt đã đầy đủ, hắn mong muốn tin tức đều đã nhận được. Lại một cái, bây giờ đã là buổi tối. Âm nhân phủ mỗi lần động thủ thời gian đều là buổi tối. Nếu là hắn tiếp tục ở chỗ này ôm cây đời thỏ. Âm nhân phủ những người khác đi thiếu dương thành động thủ mà nói Có thể không có người lại ngăn cản được Cho nên mấy ngày nay thời gian trần xuyên mặc dù ra ngoài Nhưng thời gian cơ bản đều là trọn ban ngày Buổi tối lại lưu tại trần ra tòa trấn liền là để phòng âm nhân phủ người động thủ Phủ chủ Phó phủ chủ Ba cách tiên thiên sao ba cách tiên thiên Đây là âm nhân phủ thực lực mạnh nhất Cũng là đối trần xuyên mà nói Hấu dùng nhất tin tức Đương nhiên Nói là tiên thiên Lại cũng không nói là âm nhân phủ Ba cái phủ chủ liền là tiên thiên võ giả Mà là nói ba người đều có tiên thiên võ giả cấp độ thực lực Còn như cụ thể có phải hay không tiên thiên võ giả Vậy liền coi là chuyện khác Có thể là tiên thiên võ giả Cũng có thể là sánh vai tiên thiên cấp độ dương hồn cảnh giới đại tu sĩ Cũng có thể là võ đảo xong tu. Thậm chí không phải người cũng có khả năng. Dựa theo thanh mang chỗ nói. Âm nhân phủ ba vị phủ chủ. Mỗi một cách đều vô cùng thần bí. Mà lại chưa từng lấy chân diện mục gặp người. liền ngay cả hắn đều chưa từng gặp qua người thật. Thủ đoạn cùng là khó lường. An hiểu một chút tà đảo bí pháp. Chư tà ngự dược. Bất quá thủ đoạn khó lường những vấn đề này đối Trần Xuyên mà nói vấn đề không lớn. Chỉ cần thực lực tổng hợp không cao hơn tiên thiên cảnh giới. Vậy hắn cũng không phải là quá sợ. Liêu trai kiếm tiên năm chương 137 anh hùng thiếp nhị thiếu ra nhị thiếu ra. Trần Xuyên trở lại thiếu dương thành thời điểm sắc trời đã triệt để đen lại. Trở lại trong phủ một đám tôi tớ lúc này phân phân khom người nói ánh mắt lộ ra một loại vẻ kính sợ. Sau đó Trần Xuyên liền thấy chính mình phụ thân nhị thúc còn có tri huyện Điện Nhiêu cùng với Thiếu Dương Thành bên trong mặt khác một đám mọi người lão ra hướng mình tiến lên đón. Xuyên công tử. Nghe nói ngươi tìm tới hậu trường hắc thủ. Không biết kết quả thế nào lại là tại Trần Xuyên trước đó trở về nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán hai cái người giang hồ trở lại Thiếu Dương Thành sau đó liền đem người áo đen sự tình nói ra. Là nên mới có trước mắt một màn. Một đoàn người đều đang đợi lấy Trần Xuyên trở về. Muốn biết được sự tình tình huống cụ thể. Cuối cùng đây đắt là liên quan đến bọn họ tất cả mọi người sinh tử sự tình. Không phải do không coi trọng. Xuyên nhi. Tình huống cụ thể thế nào. Thế nhưng là phát hiện người giật dây Trần Trung cũng là quan tâm hỏi. Một đoàn người ánh mắt đều nhìn về Trần Xuyên. Không sai. Nâng hai vị kia giang hồ hào kiệt phúc. Lần này quả thực phát hiện âm đang hậu trường hắc thủ. Trước đó phát hiện người đã bị ta giết chết, từ bọn họ trong miệng, ta cũng đã biết được hết thảy sự tình nguyên nhân cùng chân tướng. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, cũng không giấu riêng. lúc này đem âm nhân phủ sự tình cùng huyết tế nguyên nhân nói cho đám người. Âm đang mặt sau hậu trường hắc thủ là một cái gọi âm nhân phủ thế lực, trước đó làm ra hết thảy, cũng là vì huyết tế. Vì để cho một cọc bảo vật nói trước sinh ra. Bất quá trần xuyên cũng hơi có chút xấu riêng. Không có nói cho đám người âm nhân phủ thực lực cụ thể tình huống hay là ma kiếm cụ thể danh tự. Cái gì huyết tế? Tất cả mọi người nghe xong đều là sắc mặt trắng nhợt. Vẹn vẹn huyết tế hai chữ này liền để tất cả mọi người rõ ràng. Cái này sau lưng đại biểu máu tươi chảy đầm điệp. Âm nhân phủ, đây rốt cuộc là cái dạng gì thế lực Sẽ không phải không phải người đi Âm nhân âm nhân, âm gian người Nghe danh tử liền ít nhất là tà ma ngoại đạo Cái kia xuyên công tử Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ một đoàn người cũng đều nhìn xem Trần Xuyên Đối với bọn hắn mà nói Có thể hay không sống sót cũng chỉ có thể trông cậy vào Trần Xuyên Không có quá nhiều biện pháp Tiếp xuống Mọi người chỉ có cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực. Hợp lực chống cử nguy cơ lần này. Chỉ cần cái kia cái cọp trọng bảo không xuất thí. Âm nhân phủ khẳng định sẽ còn tiến hành huyết tế. Chúng ta những đại gia tộc này thế lực liền là bọn họ mục tiêu ưu tiên. Mục tiêu ưu tiên. Một đoàn người sắc mặt liền biến đổi. Không khỏi sinh lòng hoảng sợ. Bất quá tốt tại trần xuyên vẫn còn. Để cho một đoàn người lại nhiều mấy phần sức mạnh. Không đến nỗi hỗn loạn. Không biết xuyên công tử có thể có kế hoạch lại có người hỏi. Kế hoạch? Trần xuyên thần sắc giật giật đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì nói. Hôm nay đối chúng ta mà nói. Duy nhất kế hoạch liền là hợp lực đoàn kết. Đồng tâm hiệp lực ứng đối nguy cơ lần này. Nếu như có thể tại trong lúc này nghĩ biện pháp nhận được càng thêm trợ lực lời nói tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ta có một cái ý nghĩ. Hôm nay trong thành giang hồ nhân sĩ không ít. Những này giang hồ nhân sĩ bên trong không thiếu một chút chân chính lòng mang nhân nghĩa hào kiệt. Đồng thời không thiếu một chút thực lực cao thủ. Nếu như chúng ta có thể chiêu mộ đến những này giang hồ nhân sĩ mà nói. Không thể nghi ngờ là một nhóm cực lớn trợ lực. Xuyên công tử nói đúng a Những cái kia giang hồ nhân sĩ không thiếu cao thủ Có câu nói là có trọng thưởng tất có súng phu Chỉ cần chúng ta chịu dùng tiền Bỏ được một bút trọng kim Tất nhiên có thể chiêu mộ đến một chút giang hồ cao thủ Trần Xuyên vừa nói như vậy xong Một đoàn người nhất thời cũng đều là mắt sáng rực lên Hôm nay thiếu dương thành bên trong giang hồ nhân sĩ cũng không ít Mà lại những này giang hộ nhân sĩ mặc dù từng cái kiệt ngạo bất tuần. Thế nhưng thực lực đều không yếu. Nếu như có thể dùng tiền chiêu mộ đến những người này. Đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là thực lực một cái cực lớn đề thăng. Còn như tiền sự tình có thể dùng tiền giải quyết sự tình vậy thì không phải là sự tình. Bọn họ những này thân hào nông thôn gia tục có lẽ những vật khác không có. Thế nhưng tiền mà nói. Không nói hoạt nhiều hoạt ít. Tùy tiện lấy ra cách mấy vạn lượng ra tới đều vẫn là vấn đề không lớn. Xuyên tông tử pháp này có thể thực hiện. liền là tri huyện Điển Nhiêu đều nhãn tình sáng lên. Mặc dù hắn thân là tri huyện. Xem như triều đình người. Đối với những người giang hồ này luôn luôn không ra. Thế nhưng đặc thủ thời gian đặc thủ tương quan sao? Hết thảy sự tình từ toàn bộ. Vào lúc này hắn trái lại cảm giác những này giang hồ nhân sĩ đều thật đáng yêu Vậy chuyện này liền định ra như thế Chư vì không ngại bây giờ liền thương nhị một chút thế nào chiêu mộ Sau đó đem chiêu mộ lệnh phát ra ngoài Trần Xuyên lúc này lại nói Việc này hắn cũng là vừa mới nghĩ lên Nghĩ đến một mình hắn thực lực tuy mạnh Nhưng một người lực lượng cuối cùng có hẳn Mà âm nhân phủ lại là một cái thế lực Vạn nhất tập kích thời điểm người tới nhiều, hắn cũng rất có thể không cách nào hoàn toàn xem xét đến tất cả mọi người. Cho nên lúc này nếu như có thể chiêu mộ đến một chút sang hồ cao thủ mà nói, không thể nghi ngờ là một cách lựa chọn tốt. Có một câu nói làm cho tốt, nhiều người lực lượng lớn, hắn trần xuyên tuy mạnh, nhưng nếu như đối mặt định nhân nhiều người thời điểm, cũng có thể phân thân thiếu phương pháp. Cho nên chiêu mộ một chút sang hồ nhân sĩ hỗ trợ mà nói. Liên rất có cần thiết. Một đoàn người cũng đều là phân phân đồng ý. Biết trần xuyên đề nhị đối tất cả mọi người tốt. Lúc này cũng đều là phân phân đồng ý xuống tới. Sau đó bắt đầu thương nhị cụ thể chiêu mộ chi tiết. Chủ yếu là chiêu mộ giá tiền vấn đề. Cuối cùng. Trải qua một phen sau khi thương nhị. Các nhà riêng phần mình đều lấy trước ra 2 vạn lượng bạch ngân xem như cối tiền. Làm ra chiêu mộ đỉnh giá. Nhập kình võ giả 500 lượng, hóa kình võ giả 1.000 lượng, hậu thiên cao thủ 3.000 lượng. Đây là một đoàn người thảo luận sau đó làm ra đỉnh giá. Căn cứ thực lực phân chia đỉnh giá, nhập kình võ giả thấp nhất, hậu thiên cao thủ cao nhất. Sau đó lấy chiêu mộ lâm thời thủ về danh nghĩa đối ngoại chiêu mộ đối lần này âm nhân phủ nguy cơ. Người có ý vào chức lấy chức một nửa tiền. Chờ đến lần này phong ba đi qua. Sau khi chuyển thành công lấy thêm một nửa kia. Trong lúc biểu hiện đột xuất người có gấp bội ban thưởng Được biết một đoàn người cuối cùng chiêu mộ định giá cùng quyết định sau đó. Trần Xuyên nghĩ nghĩ nhưng là đem chiêu mộ lệnh lấy chiêu lâm thời thủ vệ danh nghĩa sắp đặt từ sửa lại. Người trong giang hồ. Mặc dù tốt tiền tài Nhưng cũng tốt danh Thậm chí rất nhiều người giang hồ đem danh xem so tiền tài còn nặng Người cách này lấy chiêu lâm thời thủ vệ danh nghĩa đem chiêu mộ lệnh phát ra ngoài Rõ ràng liền là tìm lâm thời côn đồ hộ vệ Mặc dù sự thật quả thực cũng là dạng này Thế nhưng khó đảm bảo một chút tốt mặt mũi thanh danh tử cao tự đại người giang hồ nhìn trong lòng khó chịu a Cảm thấy ngươi không phải liền là mấy cái tiền bẩn sao để cho ta cho ngươi làm côn đồ các vị, nghĩ hay lắm. Thế nhưng nếu như ngươi đổi lại em tai sắp đặt từ nói chuyện, hiệu quả kia coi như liền không đồng dạng. Có một loại đồ vật có thể gọi là anh hùng tiếp thiên hạ hôm nay. Chiều cương dung chuyển. Thời cuộc bất vồn. Cứ thế họ loạn bộc phát. Dân sinh nhiều gian khó. Bây giờ ta thiếu dương chi địa. Càng có yêu nhân vi họa, đổ ra diệt thôn, độ thán sinh linh, hủy ta thiếu dương chi địa. Như thế hành vi, há lại gì yêu ma Trần Mố bất tài, nguyện lấy cái chếp trí cản ta thiếu dương. Ở đây, Trần Mố cũng chân thành mời các lộ anh hùng hào kiệt, giúp ta thiếu dương một chút sức lực. Có đảo hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Trần Xuyên lưu loát một phần anh hùng thiếp viết xuống đến. Thứ này đối những cái kia giang hồ nhân sĩ có thể so sánh nguyên bản khô cằn chiêu mộ lệnh mạnh hơn nhiều. Đọc lấy đến đều để người cảm giác không đồng dạng. Một đám mọi người lão ra xem xong cũng là trong lòng thầm than. Nghĩ thầm phần tử trí thức liền là phần tử trí thức. Đầu hốc liền là linh hoạt. Nhất là đùa những này văn tử lừa gạt khởi người đến. Quả thực một bộ một bộ. Cách này giang hồ khiến đừng nói những người giang hồ kia. Liền xem như bọn họ những người này đọc lấy đến đều mơ hồ có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Lúc này, một đoàn người cầm trần xuyên viết ra anh hùng khiến công bố ra ngoài. Tại huyện Nha cùng một đám mọi người lão ra hợp lực thôi đồng phía dưới. Không đến nửa giờ. Anh hùng khiến chiêu mổ cũng đã truyền khắp toàn bộ thiếu dương thành. Không thể không nói. Bản này anh hùng thiếp quả thực rất có tác dụng Nhất là câu kia hiệp chi đại giả Vì nước vì dân Càng là đâm chúng vô số tự nói chính nghĩa giang hồ nhân sĩ gơ điểm Lại thêm đoạn này thời gian trần xuyên danh vọng Tại những người giang hồ này bên trong cũng quả thực tích lũy không ít Cho nên anh hùng thiếp phát ra sau đó Không đến nửa canh giờ sau Liền lục tục ngo ngoe có giang hồ nhân sĩ đi tới trần gia cửa ra vào Sau một tiếng trần ra đại viện ánh lửa sáng rực Trong Sân Trần xuyên áo trắng như tuyết Cầm trong tay một cái quạt giấy trắng Đứng tại đám người phía trước nhất trên bậc thang Nhìn phong độ nhẹ nhàng Nổi bật bất phàm tại trước người hắn nhưng là trọn vẹn 5-60 cái trang phục khác nhau giang hồ nhân sĩ Đây đều là trong thành những cái kia vừa rồi được biết anh hùng thiếp hậu báo danh chạy đến người Chư vị Nhận được hậu ái Tiến tri không thắng sợ hãi Hôm nay có thể cùng nhiều như vậy Chư vị giảng này giang hồ hào kiệt tổng hợp một phòng Càng là tiến tri tam sinh may mắn Trần xuyên hướng về phía đám người vừa chắp tay Khách khí nói Dư thừa lời khách khí tiến Chi cũng liền không nói nhiều Chư vị có thể đến Chắc hẳn sự tình cũng biết được Đoạn này thời gian Ta thiếu dương huyện phía dưới Không ngừng có thôn trấn xảy ra chuyện Cho đến hôm nay đắt hơn 10 thôn tử người vật tan tuyệt Như thế mẫn diệt nhân tính hành vi Quả thực không khác yêu mà Ngày hôm nay May mắn mà có dư đại hiệp cùng còn lại nhị hiệp hai vị tìm ra hậu trường hắc thủ Để cho tiến chi rốt cuộc tìm được hắc thủ trả ra nguyên nhân Trần Xuyên lại nói Hắn nói từ đại hiệp cùng từ nhị hiệp hai người liền là trước đó cái kia hai cây dẫn xuất người áo đen cuối cùng bị hắn cứu nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán. Hai người đều họ dư. Là hai huyên đệ. Người xưng vân sơn đôi hiệp. Lúc này cũng trong đám người. Được biết anh hùng thiếp sau đó mà đến. Đồng thời tại cách này một đám người sang hồ bên trong thực lực cũng không yếu. Hai người đều là hóa kình võ giả. Nghe được Trần Xuyên nói mình, hai người cũng là không tự giác ngẩn đầu lớn ngực cảm thấy một loại chỗ này vinh. Người giật xây là một cái tên là âm nhân phủ thiết lực, mà bọn họ không ngừng giết người diệt tộc đồ thôn mục đích. Theo ta trước đó ép hỏi được biết là vì huyết tế. Chỉ cần mục đích không đạt thành, bọn họ tiếp xuống đêm sẽ còn tiến hành không ngừng giết người đến huyết tế. Mục tiêu kế tiếp ưu tiên chính là ta thiếu dương thành. Mà chuyện này, Trần mố quyết không cho phép. Cho nên, Tiến Chi bất tài phát ra anh hùng thiếp. Rộng mời chư vị anh hùng hào kiệt đến đây. Chợ Tiến Chi một chút sức lực. Cản ta thiếu dương. Nói đến đây Trần Xuyên lại đối đám người trình trọng vừa chắp tay. Ở chỗ này, Tiến Chi muốn đại biểu ta thiếu dương bách tính lại lần nữa cảm tạ mọi người. Chư vị đều là đương thời hào kiệt. Vì nước vì dân thật hiệp sĩ. Có chư vị một dạng anh hùng hào kiệt tương trợ. Tiến chi cũng tin tưởng. Lần này nhất định có thể đánh lui những cái kia tà ma ngoại đảo. Đưa ta thiếu dương một cái tươi sáng càn khôn. Không ít người nhất thời chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Lúc này mở miệng nói. Những này tà ma ngoại đảo. Xem mạng người như cỏ rác. Đồ thán sinh linh. Ta tôn mố nhân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không quản. Nguyện cùng xuyên công tử kể vai chiến đấu. Xuyên công tử ngươi nói đi, phải làm sao, ta lão chịu nghe ngươi. Đúng, xuyên công tử, chúng ta đều nghe ngươi, chúng ta liền phục ngươi. Không sai. Xuyên công tử làm người thế nào? Đoạn này thời gian tất cả mọi người rõ như ban ngày. Những người khác không nói. Nhưng ta lão trương tuyệt đối trang phục xuyên công tử. Không sai, xuyên công tử, chúng ta đều phục ngươi, ngươi nói đi, muốn chúng ta làm thế nào? Lập tức quần hùng xúc động phấn nộ. Rất nhiều một loại vì trần xuyên ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết sung động. Liêu trai hiếm tiên không năm chương 138 khiêu chiến sáng sớm hôm sau. Toàn bộ thiếu dương thành bách tính lên liền phát hiện hiện tại thiếu dương thành hình như đột nhiên có chút thay đổi. Nhất là những cái kia giang hồ nhân sĩ... Trước kia thời điểm, những này giang hồ nhân sĩ phần lớn là tán loạn vô tử, hoặc là gấp đến gấp đi, hoặc là liền là chẳng có mục đích tốt 5 tốt 3 ba tụ tập cùng một chỗ. Thế nhưng hôm nay sáng sớm dậy, bọn họ liền phát hiện những này giang hồ nhân sĩ đột nhiên trở thành chỉnh tề lên, một đội một đội đi cùng một chỗ, mà lại tựa như là trong thành thủ vệ quân một dạng. Không ngừng trong thành dọc theo phố lớn ngõ nhỏ tuần tra Chủ chia hai đội Một đội chủ yếu dọc theo trần gia chung quanh một đám đại gia tộc hiện đang ở đường phố chung quanh tuần tra Một cách khác đội nhưng là dọc theo toàn bộ thiếu dương thành phía ngoài nhất tuần tra tuần sát Đây là tối hôm qua tuyên bố anh hùng thiếp đem những này giang hồ nhân sĩ chiêu mộ Sau đó trần xuyên định ra phân tổ Chủ yếu chia 4 đội hai nhóm Một nhóm phụ trách dọc theo toàn bộ Thiếu Dương Thành phía ngoài nhất tuần tra cảnh giới toàn bộ Thiếu Dương Thành. Một nhóm khác liền vừa vặn phụ trách hắn trần ra cùng chung quanh mặt khác một đám đại gia tộc hiện đang ở khu vực. Mỗi một nhóm hai tổ vừa vặn lại có thể so luôn phiên nghỉ ngơi. Đến tiếp sau nếu như lại có sang Hồ Nhân Sĩ đã đến lời nói liền trực tiếp nhìn xem phân phối đến những đội ngũ này là được. Mỗi cái đội ngũ liền chọn một hai cách thực lực người mạnh nhất xem như đội trưởng loại hình lính đội. Mà Trần Xuyên lần này anh hùng khiến tuyên bố sau khi rời khỏi đây chiêu mộ đến Giang Hồ Nhân Sĩ cũng không ít. Vẹn vẹn một buổi tối. Không sai biệt lắm trong thành tầng năm ở trên Giang Hồ Nhân Sĩ liền trực tiếp bị chiêu mộ tiến đến. Trước mắt chỗ chiêu mộ những cái kia Giang Hồ Nhân Sĩ tổng lại đã có tới hơn 70 người. Đương nhiên. Thực lực lời nói tất cả đều chỉ là tại nhập kinh cấp bậc này Trong đó cao cấp nhất cũng chính là hóa kinh cao thủ Tổng cộng có 9 người Nhập kinh ở trên hậu thiên cấp độ cao thủ là còn không có một cách nào Bất quá cách này cũng bình thường Hậu thiên võ giả so sánh nhập kinh võ giả mà nói Hoàn toàn là một tầng khác Cảnh giới này võ giả nhìn về thiên hạ cũng đều coi là một phương cao thủ Loại người này cũng khắp nơi đều có chính mình ngạo khí Không có khả năng tùy tiện liền bị chiêu mộ đến Mà nhập kình võ giả lời nói nhưng là trong giang hồ cơ số lớn nhất một nhóm người Cơ bản cũng chiếm cứ lấy trong giang hồ 90% lấy người bên trên bầy Thiếu dương thành bách tính vừa bắt đầu còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể Coi là liền xảy ra đại sự gì Chờ đến hiểu rõ nguyên nhân cụ thể sau đó Liền là từng cái phấn chấn. Bỗng cảm thấy một loại không nói ra an tâm. Không thể không nói. Những này giang hồ nhân sĩ từng cách nhìn đều hung thần áp sát. Hung hãn không gì sánh được. Ngày bình thường bọn họ những người bình thường này nhìn thấy cũng chỉ lại cảm giác nói sợ hãi. Thế nhưng ở thời điểm này. Biết những người này là đang bảo vệ chính mình thủ vệ thiếu dương thành sau đó. Đột nhiên một cái cảm giác những người này trở thành đáng yêu lên Mà lại bọn họ hình dáng càng hung Trái lại trong lòng càng an tâm Càng cao hứng Thật ứng với câu nói kia Tại ngươi an toàn thời điểm Nhìn thấy hung nhân ngươi sẽ biết sợ Lo lắng bọn họ tổn thương ngươi Thế nhưng tại ngươi đặt mình vào cảnh hiểm nguy ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm Bên cạnh đột nhiên có một cách hung nhân bảo hộ ngươi mà nói Ngươi lại cảm giác bọn họ không gì sánh được đáng yêu. Từ trên người bọn họ cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Mà bây giờ thiếu dương thành tâm tình người ta không sai biệt lắm chính là như vậy. Ngày thường thời điểm nhìn thấy những này giang hồ nhân sĩ hung thần áp sát đều là sợ hãi. Thế nhưng tại hôm nay âm nhân phủ càn quấy tình huống. Đột nhiên biết những này ngày thường nhìn hung thần áp sát giang hồ nhân sĩ là đang bảo vệ chính mình lúc. Trái lại cảm giác bọn họ không gì sánh được thân cận, thậm chí liền ngay cả bọn họ hung thần áp sát, đều cảm giác đáng yêu lên. Trái lại còn hy vọng bọn họ càng hung càng tốt. Dưới loại tình huống này, trong thành bách tính cũng lập tức tương quan những này giang hồ nhân sĩ trở thành nhiệt tình lên. Thậm chí xem bọn hắn tuần cha nóng lên khát, còn chủ động mời bọn họ nghỉ ngơi đồng thời đưa nước uống, dâu quai nón thúc thúc. Nước thiếu dương thành một chỗ đường phố cư dân bình thường nơi cửa. Một người mặc phổ thông áo vải trang phục nhìn mới 8-9 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài bưng một bát nước đưa đến tuần tra giang hồ nhân sĩ trước mặt. Đưa cho cầm đầu giang hồ nhân sĩ. Là một cây dâu quai nón đại hán. Cũng là đội tuần tra đội trưởng. Tiểu muội muội Người không sợ ta sao dâu quai nón đại hán mở miệng hướng tiểu nữ hài hỏi. Bởi vì hắn vốn là sinh hung áp. Cộng thêm trên thân khí tức. Ngày thường một dạng tiểu hài tử trông thấy hắn đều sẽ bị dọa sợ đến khóc chạy. Lại không nghĩ hôm nay sẽ có tiểu hài chủ động cho hắn đưa nước uống. Nai Nai nói. Dâu quai nón thúc thúc cùng mặt khác thúc thúc đều là đại anh hùng. Đều là bảo hộ chúng ta. Sẽ không tổn thương chúng ta. Cho nên nhân nhân không sợ. Tiểu nữ hài mắt to nhưng xinh xinh. Nhìn xem dâu oai nón đại hán vẫn còn có chút sợ hãi khẩn trương Bất quá ngoài miệng lại là lấy dũng khí giòn tan nói Nghe cái này giòn tan lời nói Nhất là nhìn xem tiểu nữ hài cặp kia thiên chân vô tà mắt to Dâu oai nón đại hán chỉ cảm thấy trong lòng chỗ sâu cách nào đó địa phương giống như là bị hung hăng chạm một cái Một cố trước nay chưa từng có cảm giác từ đáy lòng dâng lên Theo tiểu nữ hài phía sau nhìn lại Chỉ thấy trong sân một cái góc người còng lưng lão phổ nhân đang mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn xem tiểu nữ hài. Dâu oai nón đại hán chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt run lên. u ấm. liền tính toán. Không chỉ là hắn. Phía sau mặt khác một đám giang hồ nhân sĩ nghe tiểu nữ hài mà nói. Nhất là nhìn xem tiểu nữ hài cái kia thiên chân vô tà mắt to. Cũng đều là trong lòng không hiểu xúc động. Dâu quai nón đại hán tiếp nhận nước, hung hăng ử một cái cạn, sau đó nhìn hướng tiểu nữ hài nói. Đúng, đại thúc thúc là đại anh hùng. Yên tấm đại thúc thúc cùng phía sau những này thúc thúc đều sẽ bảo hộ các ngươi. Nhất định sẽ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nhân, Nhân tin tưởng đại thúc thúc. Tiểu nữ hài lại nói, sau đó tiếp nhận bát chạy chậm trở về nhà nhỏ. Mẹ hắn âm nhân phủ. Ngay cả người bình thường đều không buông pha Thật sự là thiện tan thiên lương Chư vị Mọi người cũng đều thấy được Nhiều đáng yêu tiểu cô nương Lần này coi như đánh bạc tính mệnh Ta lão triệu cũng nhất định phải bảo trộn cái này thiếu dương thành Âm nhân phủ đám kia yêu nhân dám đến Ta liền cùng bọn hắn liều mạng Đưa mắt nhìn tiểu nữ hai trở về Nhà nhỏ Dâu quai nón đại hán lập tức quay đầu hướng phía sau đám người hung hăng nói Đúng Triệu đại ca nói đúng Con chó âm nhân phủ Những này tà ma ngoại đạo Thật sự là mẫn diệt nhân tính Bọn họ nếu dám đến liền cùng bọn hắn liều mạng Phía sau một đám giang hồ nhân sĩ cũng phần lớn trong lòng bị tiểu nữ hài xúc động không nhẹ Nghe được dâu quai nón đại hán mà nói Lúc này có người phấn âm thanh phủ họ nói. Cùng loại một màn cũng đang phát sinh tại thiếu dương thành phố lớn ngõ nhỏ. Những này giang hồ nhân sĩ ngày thường chưa từng gặp loại tình huống này. Ngày thường thời điểm. Những người bình thường này trông thấy bọn họ tựa như là tránh ôn thần một dạng. Mà bây giờ. Toàn bộ thiếu dương thành bách tính đối đãi bọn hắn nhưng giống như là tương quan đại anh hùng một dạng. Cố này nhiệt tình. Cũng là đem bọn hắn trong lòng nào đó bộ phận nhiệt huyết cùng thiện lương cho triệt để tỉnh lại đốt lên tới. chư vị thiếu dương thành các phủ lão hương thân. Các ngươi yên tâm. Chúng ta tuy là giang hồ khách. Nhưng cũng có một khỏa hiệp nghĩa tâm. Lần này thổ xuyên công tử mời. Chúng ta tất nhiên bảo vệ thiếu dương thành an nguy. Cùng ngày buổi sáng liền có có giang hồ nhân sĩ một dạng hào tình tráng trí nói. Cùng lúc đó, Trần ra phòng khách nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ta trước đó hẳn là cùng ba vị gặp qua. Trần Xuyên cười nói. Nhìn xem trước thân ba người. Một cách thanh ý kiếm khách. Một cách nữ giả nam trang nữ tử. Còn có một cách đầu mang lũa đen mũ rồng vành che mặt nữ tử. Không sai. Tại hạ mạc phong. Vị này là tại hạ sư mũi liễu thanh thanh. Vị này là hồng dược hồng cô nương. Đầu tháng tại Vân Lai quán trà bên trên Xuyên công tử cùng Bạch Thị Dược Phường Bạch công tử cùng uống trà Khi đó tại quán trà bên trên có qua gặp mặt một lần Mạc Phong mở miệng nói Nguyên Lai là Mạc Thiếu Hiệp Thanh Thanh Cô Nương, Hồng Cô Nương Trần Xuyên vừa cười vừa chắp tay Kỳ thực khi nhìn đến ba người thứ nhất thời gian hắn liền nhận ra ba người Chính là lúc trước trong thành giang hồ nhân sĩ vừa bắt đầu tăng nhiều hắn cùng bạc triển đường tại Vân Lai quán trà uống trà thời gian liền thấy qua ba người. Bởi vì ba người nhận ra độ rất cao. Một cách thanh y kiếm khách. Một cách nữ giả nam trang. Một cách mang theo màu đen mú rồng vành mạng che mặt. Như thế rõ ràng tổ hợp. Muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Mà lại chủ yếu nhất là. Mạc Phong thực lực rất mạnh. Là hôm nay Thiếu Dương Thành bên trong xuất hiện những cái kia giang hồ nhân sĩ bên trong ít có mấy cái hậu thiên võ giả một trong. Mặc dù chưa từng gặp qua Mạc Phong xuất thủ. Thế nhưng bằng vào cảm giác bén nhạy Trần Xuyên có thể trăm phần trăm xác nhận. Cái này Mạc Phong tuyệt đối là hậu thiên võ giả. Khí tức không kém lúc trước hoa công tử ngụy vô dạng. Không biết ba vị đến đây Trần Xuyên lại hỏi. Nghe Xuyên công tử tuyên bố anh hùng thiếp. Rộng mời tắc lộ giang hồ nhân sĩ. Muốn bảo vệ thiếu dương thành. Mạc mô bất tài. Cũng muốn cùng sư muội cùng hồng cô nương tan một phần lực. Mạc phong lại nói, nói đến đây lại là đột nhiên lại giọng nói vừa chuyển. Bất quá trừ cái đó ra. Mạc mô bất tài. Võ đạo còn muốn hướng xuyên công tử lính giáo một phen. Mong rằng xuyên công tử vui lòng chỉ giáo. Lúc này trong phòng khách ngoại trừ Trần Xuyên ba người bên ngoài Còn có không ít Trần ra tôi tớ cùng với một chút mới tới tham gia chiêu mộ giang hồ nhân sĩ Nghe được Mạc Phong lời nói đều là không khỏi thần sắc biến đổi Mạc Phong lời nói này khách khí Ngoài miệng nói là lĩnh giáo Trên thực tế liền là khiêu chiến Nếu như Trần Xuyên thắng còn tốt Thua Cái kia mặt mũi nhưng chính là ném đi được rồi Còn lại là tại hôm nay dòng phát anh hùng thiếp tình huống phía dưới. Ý thức được điểm ấy. Tại chỗ một đám trần ra tôi tớ nhất thời sắc mặt giận dữ. Nhìn hướng mạc phong ba người sắc mặt lập tức bất thiện. Thế nào họ trần có dám hay không cùng ta sư huyên đánh một trần. Mạc phong bên cạnh Liễu thanh thanh nhất thời nhìn xem trần xuyên mở miệng nói. Ngôn ngữ mang theo vài phần khiêu khích vẻ đắc ý. Tại nàng trong lòng. Thế hệ trẻ tuổi bên trong. Chính mình sư huyên cho tới bây giờ liền là mạnh nhất. Mà đoạn này thời gian Trần Xuyên lại là danh chấn giang hồ. Tại thiếu dương thành cũng vọng như mặt trời ban chưa So sánh mạc phong càng là mạnh không biết hoặc nhiều hoặc ít. Điều này làm cho nàng trong lòng một mực có chút không phục. Cảm thấy mình sư huyên tuyệt không yếu hơn Trần Xuyên. Hiện tại vừa vặn. Đánh một trận. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút Cách gọi là thiếu dương xuyên công tử cũng bất quá như thế Căn bản không phải chính mình sư huyên địch thủ Liêu trai kiếm tiên không năm chương 139 tìm tới sư muội mạc phong nghe nói biến sắc Nhanh chóng nghiêm nhị quát lớn ngăn lại liễu thanh thanh Sau đó liền hướng trần xuyên xin lỗi đến Xuyên công tử chớ trách Xanh mượt tính tình có chút xung động Mong rằng xuyên công tử rộng lòng tha thứ. Hắn xác thực là muốn cùng Trần Xuyên đánh một trận. Thế nhưng đồng thời không có cái gì tranh cường háo thắng lòng ham muốn công danh lợi lộ. Thuần túy liền là muốn đánh một trận. Thậm chí hắn còn biết. Thực lực mình 89 phần 10 không phải là Trần Xuyên địch thủ. Thế nhưng hắn mục đích. Cũng không phải nghĩ đến thắng. Liền là muốn cùng Trần Xuyên đánh một trận. Nhìn xem chính mình cùng trần xuyên thực lực rốt cuộc trinh lệch hoạt nhiều hoạt ít. Sau đó từ trong thất bại nhìn xem có thể hay không tìm tới chính mình chưa tới điểm. Võ giả vĩnh viễn đều phải mang một khỏa học đồ tâm. Mạc Phong vĩnh viễn ghi nhớ chính mình sư phụ dạy bảo chính mình câu nói này cũng mời phần tán đồng câu nói này. Nhân ngoại hấu nhân. Thiên ngoại hấu thiên. tiên thiên cường giả đều không phải là vô địch thiên hạ. Bên trên còn có càng mạnh. huống chi là hắn. Chỉ có mang một khỏa thành kính học đồ chi tấm. Không ngừng học tập. Mới có thể không ngừng tiến bộ. Khiêu chiến cường già. Nhìn thẳng vào thất bại. Từ trong thất bại tìm tới chính mình chưa tới. Dạng này mới có thể tiến bộ. Liễu Thanh Thanh nghe được Mạc Phong khiển trách nhưng là bất mãn chép miệng. Cảm thấy mình sư huyên cũng quá hiền hòa. Rõ ràng cùng là hậu thiên võ giả. Dựa vào cái gì làm bọn họ phải so cái này Trần Xuyên thấp một đoạn đồng dạng. Bên cạnh mang theo màu đen khăn che mặt mũ rồng vành che kiến đỏ mặt dược là không nói gì. Chỉ là dưới khăn che mặt hai mắt không nổi do xét Trần Xuyên. Xuyên công tử không nên hiểu lầm. Mạc mũ cũng không có cái gì khác ý tứ. Chỉ là muốn cùng Xuyên công tử tỉ thí một trận. Nhìn xem tại hạ còn có cái nào chỗ thiếu sót. Mong rằng xuyên công tử vui lòng chỉ giáo. Mạc Phong liền hướng Trần Xuyên nói. Trần Xuyên quan sát Mạc Phong cùng Liễu Thanh Thanh. Thấy Mạc Phong trong veo thản nhiên ánh mắt. Nhất thời cũng sáng tỏ. Mạc Phong muốn khiêu chiến chính mình. Chỉ sợ đúng như hắn chỗ nói. Đồng thời không có cái gì tranh cường háo thắng ý tứ. Liện là đơn thuần cùng mình đánh một trận nghiệm chứng một chút thực lực mình. Tựa như Trần Xuyên chính mình một dạng. Nhiều khi thì thực cũng muốn tìm cách xứng với đối thủ mình cùng mình thật tốt đánh một trận nghiệm chứng một chút thực lực mình. Còn như Liễu Thanh Thanh nha. Rõ ràng liền là có chút la thích Mạc Phong mà đối với mình có chút không phục. Có lẽ cảm thấy mình đoạt Mạc Phong danh tiếng. Điển hình ở kiếp trước nào đó vòng nữ. Cảm thấy mình ra thích người liền là thiên hạ đệ nhất. Cái gì đều là ưu tú nhất. Hơn nữa còn dung không được những người khác có chút ác đảo kỳ ra thích người danh tiếng. Nếu không liền đối trời đối mà đối không khí. Đây là không có trải qua xã hội đánh đập A Trần Xuyên nhìn liễu thanh thanh liếc mắt. Sau đó liền không tiếp tục để ý. Nhìn hướng mạc phong cười nói. Có thể cùng mạc thiếu hiệp dạng này cao thủ giao thủ. Tiến chi cũng cầu còn không được. Bất quá chỉ giáo không cảm đảm chúng ta liền luận bàn 1-2. Tốt. Mạc Phong nhất thời thần sắc chấn động. Có thể cùng Trần Xuyên giao thủ. Liền là hắn mong muốn thắng thua không quan trọng. Một lát sau Trần ra ngoài cửa lớn trống trải trên đường phố. Trần Xuyên cùng Mạc Phong hai người cách xa nhau mời trượng mà đứng. Trung quanh đường phố hai đầu cùng Trần ra cửa ra vào cũng đều đu đầy người. Muốn nhìn một chút một trận chiến này kết quả Vô luận là người trong giang hồ hay là một chút phổ thông bách tính Đều là nghe hỏi chạy đến Trong nghề xem môn đảo, ngoài nghề xem náo nhiệt Người này là ai, lại dám khiêu chiến xuyên công tử Ta biết Là truy phong kiếm mạc phong Một tay khoái kiếm từng liên chạm đồng bằng 18 đảo cặp Cũng là một cái hậu thiên cao thủ Hậu thiên cao thủ trách không được dám khiêu chiến xuyên công tử. Không biết một trận chiến này ai sẽ thắng. Đó còn cần phải nói. Khẳng định là xuyên công tử. Cũng không nên quên trước đó hoa công tử ngụy vô dạng đều hoàn toàn không phải xuyên công tử địch thủ. Là cực. Cho dù cùng là hậu thiên cao thủ. Nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Xuyên công tử không thể nghi ngờ là hậu thiên cao thủ bên trong mạnh nhất một nhóm kia. Truy phong kiếm mặc dù cũng là hậu thiên cao thủ, nhưng so sánh xuyên công tử, chỉ sợ còn muốn yếu hơn không ít, không tệ không tệ. Liễu thanh thanh cũng đứng ở trong đám người, vốn là vừa bắt đầu nghe được có người nhận ra Mình Sư Huyên nói ra tục danh nhất là chính Mình Sư Huyên chiến tích cùng với những cái kia thổi phồng chi ý nàng còn rất cao hứng. Kết quả nào biết đảo mắt những người này liền nói đến thắng bãi bên trên mà lại cơ hồ nghiêng về một bên cho rằng Trần Xuyên tất thắng. Nhất thời không khỏi trong lòng giận dữ. Thầm hận nói. Chờ lấy đi ta sư huyên nhất định sẽ thắng đến lúc đó xem các ngươi đỏ mặt không đỏ. Trên trận. Lúc này Trần Xuyên cùng Mạc Phong hai người cũng là không sai biệt lắm chuẩn bị sẵn sàng. Trần Xuyên một đôi lấy Mạc Phong vừa chắp tay cười nói. Mạc Thiếu Hiệp. Mời Xuyên công tử không dùng vũ khí sao Theo ta được biết Xuyên công tử hình như cũng giống như ta dùng kiếm đi Mạc phong nhưng là nhếu mày Nhìn xem một thân một mình Trần Xuyên nói Không ngại Mạc thiếu hiệp cứ việc xuất thủ là được Trần Xuyên bình tĩnh nói Cuồng vọng bên ngoài sân liễu thanh thanh Nhìn xem Trần Xuyên tư thái là càng là tức điên Cắn răng oán hận nói Xem người Sau đó tại sao thua Mạc Phong lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay. Như thế đắc tội. Bạch dứt lời. Mạc Phong động. Một kiếm đâm ra. Thân thể mặc dù kiếm động. Người bình thường mắt thường bên trong cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đảo tàn ảnh. Còn có Mạc Phong một kiếm này đâm ra chỗ bảo phát đi ra rực rỡ kiếm khí. Mạc Phong kiếm khí bảo phát đi ra bao trùm trên thân kiếm thành màu xanh. Tại hắn một kiếm này nhìn xuống lên như một đảo thanh mang. Kiếm khí bên ngoài sân có võ giả nhìn không được kinh hô. Xuyên công tử có người liền nhìn không được nhìn hướng Trần Xuyên kinh hô. Bởi vì trong tầm mắt, kiếm quang trong khoảnh khắc đã đâm đến Trần Xuyên trước mắt. Mắt thấy là phải đâm trúng Trần Xuyên. Trần Xuyên nhưng như cũ còn không có động tác. Giống như là hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng đồng dạng. Bất quá ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Canh một tiếng vang nhỏ Tại kiếm quang sắp đâm trúng Trần Xuyên lập tức Trần Xuyên động Vẹn vẹn tay phải nâng lên ngăn tại trước thân Hướng về phía kiếm quang nhẹ nhàng một đánh Trong chút lát Kiếm quang chích đi Mạc Phong chỉ cảm thấy một cố cực lớn đến cơ hồ không cách nào lực lượng đề kháng lập tức từ chính mình trường kiếm bị Trần Xuyên chỉ tay gảy bên trong địa phương truyền đến Để cho hắn toàn bộ trường kiếm đều không bị khống chế lướt ngang ra ngoài. Liên đới lấy hắn toàn bộ thân thể. Ngay sau đó. Không đợi hắn ổn định thân thể. Trong tầm mắt. Quét một cây hàn quang ngay tại chính mình mắt phải trong con mắt không ngừng phóng đại. Cuối cùng tại sắp đâm chúng chính mình con mắt thời gian dừng lại. Hóa thành một cái tú hoa châm. Bị hai cái trắng nón như ngọc thủ chỉ kẹp lấy. Đa tạ. Trần Xuyên thanh âm đi theo nhẹ nhàng vang lên thu hồi đã nhanh muốn đâm vào Mạc Phong hai mắt ngón tay cùng Tú Hoa châm Mạc Phong lập tức thân thể cứng đờ. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Thế nhưng hắn biết. Hắn bại. Nếu không phải vừa rồi cuối cùng Trần Xuyên lưu thủ. Cái kia Tú Hoa châm liền đã đâm vào ánh mắt hắn. Hắn liền đã trực tiếp bị Trần Xuyên một kích đánh chết. Sau lưng càng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nghĩ tới chính mình lại bại, nghĩ tới cùng Trần Xuyên trinh lệch sẽ rất lớn, nhưng không nghĩ qua trinh lệch như thế lớn. Ta, ta thua. Chọn vẹn sườn suốt tốt nửa ngày. Mạc Phong liền lấy lại tinh thần. Thần sắc khổ sở nói. Nhưng cũng không mất thảm nhiên. Lại đối Trần Xuyên vừa chắp tay. Đa tả Xuyên công tử thủ hạ lưu tình, Xuyên công tử thực lực hơn người tại hạ cam bái hạ Phong. Xoạt chung quanh lập tức một mảnh xôn sao Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy Một kích Chặt chẽ một kích Trần Xuyên liền trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt đánh bại mạc phong Thậm chí quá trình nhanh chóng Rất nhiều người đều hoàn toàn không có thấy rõ ràng Bởi vì hai người giao thủ quá nhanh quá ngắn ngủi Nhưng cũng có người thấy rõ ràng Nhưng càng rung động Trong đám người Nguyên bản còn muốn lấy xem Trần Xuyên bị đánh bại sau đó xem kịch vui liễu thanh thanh cũng lập tức sắc mặt cứng đờ. Miệng cùng con mắt đều không tự giác trởn to. Lộ ra vẻ không thể tin. Ở bên mang theo màu đen khăn che mặt mũ rồng vành phía dưới hồng dược cũng là ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Lập tức liền lại là lộ ra một loại dược dỡ gì sắc. Mạc thiếu hiệp quá khen tiến tri cũng bất quá là xuất kỳ bất ý hiểm bên trong chiến thắng. Trần Xuyên liền hướng Mạc Phong an ủi một câu. Xuyên công tử không cần an ủi ta thắng liền là thắng, bại liền là bại. Mạc Phong cũng từ ngắn ngủi thất bại cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần, nghe được Trần Xuyên lời nói là thản nhiên nói. Trần Xuyên nhất thời không khỏi đối Mạc Phong coi trọng mấy phần. Sau đó lại đem Mạc Phong ba người mời vào Trần ra. Hiếm thấy gặp một cách chủ động tới cửa hậu thiên cao thủ. Tốt như vậy sử dụng cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Phi, không đúng, là kết sao, hắn Trần Xuyên liền lại như thế một cách nhiệt tâm yêu kết giao bằng hữu người. Mà sau đó không lâu. Tại Trần Gia cùng Trần Xuyên một phen tâm tình xuống tới. Mạc Phong cùng Trần Xuyên liền xưng huyên gọi đệ. Cảm thấy Trần Xuyên làm người quang minh lỗi lạ. Mặc dù là cao quý công tử thế gia liền thực lực cường đại nhưng tuyệt không khinh thường khinh người. Trái lại đối xử mọi người hiền hòa. Đối xử mọi người lấy thật. Rất nhiều lâu gặp chi kỷ. Gặp nhau hận chiều muộn cảm giác. Mà Tài Thiếu Dương Thành bên trong. Mạc Phong cùng Trần Xuyên giao thủ sự tình cũng là thứ nhất thời gian tại Thiếu Dương Thành truyền khắp. Làm người nói chuyện say sư. Nhất là Trần Xuyên một kích đánh bại cùng là hậu thiên cao thủ Mạc Phong. Càng làm cho Trần Xuyên danh vọng lại lên một tầng nữa. Cũng để cho một đám giang hồ nhân sĩ đối với Trần Xuyên càng phát ra tin phục lên. Thời gian trôi qua trong lúc bất chi bất giác, một ngày thời gian lại lần nữa lặng yên mà qua, mặt trời lặn đỉnh núi. Lúc này, một tin tức cũng truyền đến Trần Gia Nhị thiếu ra tìm được, tìm được, đại tiểu thư ở ngoài thành tìm được. A Lai hơi thở dồn dập chạy đến Trần Xuyên biệt huyển, hướng Trần Xuyên vội vội vàng vàng báo cáo. Chính mình đại tỷ Trần Dung tìm được. Trần Xuyên nhớ mày. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 140 Trần Trung lựa chọn một lát sau. Trần Xuyên thấy được bị tìm trở về Trần Dung. Một thân bẩn thối y phục. Tóc tai bù sù. khuôn mặt bẩn hắc. Ánh mắt trống giống mà ngốc trệ. Cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Trần Dung hình dáng, hoa thì lập tức liền con mắt đỏ lên xuống tới to như hạt đậu nước mắt ào ào rớt xuống. Dung Nhi à, ngươi thế nào, ngươi không phải sợ mẹ A ngươi nói chuyện A ta là mẹ a Hoa thị tiến lên nắm lấy Trần Dung hai tay. Cũng không để ý bẩn thối. Vừa khóc vừa nói. Vi vọng Trần Dung có thể nói câu nói. Thế nhưng vô luận nàng thế nào vô nói thế nào. Trần Dung đều là một mặt ngốc trệ. Nhìn xem Trần Dung hình dáng Trần Xuyên cũng là biến sắc. Lập tức nhìn hướng đem Trần Dung tìm trở về tôi tớ hỏi. Các ngươi là ở nơi nào tìm tới đại tiểu thư? Ở nơi nào phát hiện ngay tại ngoài cửa thành? Đại tiểu thư hình như là chính mình trở về. Chúng ta phát hiện thời điểm đại tiểu thư liền đã đến ngoài thành. Phát hiện thời điểm ngay tại lúc này cách bộ dáng này. Tôi tớ nhanh chóng báo cáo. Lại là một đoàn người vừa bắt đầu phát hiện Trần Dung thời điểm cũng đã là bộ ráng như vậy. Toàn thân bẩn thối Tóc tai bù sụ Khuôn mặt ngốc trễ ngu dại Giống như là choáng váng đồng dạng Rốt cuộc trải qua cái gì Để cho Trần Dung biến thành cái dạng này Trần Xuyên mày nhăn lại Hắn mặc dù đối với mình Cái này đại tỷ không chào đón Nhưng Trung Quy là hắn người Trần ra Mà lại bây giờ trả về vào trong nhà Nhất là tại hôm nay Loại cuộc diện này Vô luận như thế nào Trần Dung tình huống hắn cũng phải cần tra một chút Mà lại chủ yếu nhất là Trong lúc mơ hồ Hắn cảm giác Trần Dung trên thân khí tức không đúng Hình như mang theo một chút âm khí Cái này tơ âm khí rất bí mật Nếu không phải hắn thần hồn cường đại cảm đáp nhạy cảm hơn người còn không cách nào phát hiện Đi tìm đại phu tới Trần Xuyên nhú mày một cái Nghe xong tôi tớ báo cáo lúc này liền phân phó nói Lập tức liền đi lên trước hướng Hoa Thị nói Nhị nương Trước hết để cho người mang đại tỷ đi xuống tắm rửa thay đổi y phục đi Ta đã để cho người ta đi gọi đại phu Đại tỷ tình huống Chờ sau đó để cho đại phu tới hỗ trợ nhìn một chút đi Trần Xuyên mà nói hôm nay vẫn rất có phân lượng Hoa Thị mặc dù thương tâm sốt ruột Thế nhưng nghe Trần Xuyên mà nói cũng vẫn là ngăn lại cảm xúc. Gọi tới nhà hoàn đem Trần Dung mang đi xuống tắm rửa thay quần áo. Trong nhà những người khác cũng đều chạy tới. Bao quát Trần Xuyên mấu thân mình hoa thì. Còn có tổ mấu thiểu thì. Nhị thẩm thương thì vân vân. Ai nhìn thấy Trần Dung si ngốc ngốc ngốc bị dẫn đi hình dáng. Nguyên bản trong lòng một mực đối Trần Dung có không ít khí thiểu thì cũng không nhìn được thở dài một tiếng. Trung Quy là người một nhà, coi như trước đó có lại lớn khí, nhưng nhìn đến Trần Dung bây giờ hình dáng cũng tiêu tan. Trần Huynh Dung cô nương khí tức thật giống có chút không đúng, ta hình như cảm giác được một chút âm khí. Đợi Trần Dung bị tiếp tục chờ đợi. Mạc Phong đi tới Trần Xuyên bên cạnh nhỏ giọng nói. Từ trước đó cùng Trần Xuyên tỉ thí sau đó hắn liền mang theo Liễu Thanh Thanh cùng Hồng Dược hai người tại Trần Gia lưu lại. Mà Trần Xuyên cũng mời phần nhiệt tình háo khách cho ba người ở địa phương đều an bài xuống tới. Mạc Huyên cũng cảm giác được, vậy xem ra ta cảm giác không có sai. Trần Xuyên nhẹ gật đầu đồng thời trong lòng bất đắc dĩ. Đáng tiếc chính mình mặc dù võ đảo xong tu. Thế nhưng tu đảo phương diện hoàn toàn liền là giã lộ. Cho dù hôm nay đã có âm thần cảnh giới tu vi. Thế nhưng ngoại trừ một môn thiên lôi chú bên ngoài mặt khác căn bản một môn pháp thuật cũng không biết. Cho nên giờ phút này cho dù hắn phát giác Trần Dung trên người có âm khí. Nhưng cũng hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Cùng đừng bảo là điều tra ra Trần Dung cụ thể vấn đề. Phụ thân, nhị thúc đại ca. Không bao lâu. Chính mình phụ thân. Nhị thúc Đại ca ba người nhận được tin tức cũng từ bên ngoài chạy về. Còn có tam đệ Trần Dương. Nhị ca đại tỷ thế nào? Nghe nói đại tỷ. Trần Dương nhìn xem Trần Xuyên hỏi. Lúc này vừa đúng Trần Dung tại nhà hoàn chiếu cố cho tắm rửa xong thay quần áo khác ra tới. Trên thân dơ giấy bẩn thiểu đã rửa sạch sẽ Y phục cũng đổi lại một thân sạch sẽ tân. Cả người hình dáng nhìn cùng lúc trước đại tướng đình đường. Thế nhưng thần sắc trên mặt hình dáng nhưng như cũ là si ngốc ngốc ngốc. Hoa thị Diệu Trần Dung không ngừng thử cùng Trần Dung nói chuyện. Thế nhưng Trần Dung nhưng một mực không có phản ứng, chỉ có thể đỏ hồng mắt không ngừng rơi lệ. Đại tỷ, Trần Dương thử gọi Trần Dung nhưng cũng không có phản ứng. Trần Xuyên nhìn mình phụ thân. Trần Trung ở thời điểm này cũng là như chính mình tổ mẫu Thiệu thị, thân Hoa thị bọn người một dạng Chầm mặt lại. Lão gia, nhị thiếu gia, đại phu mời tới. Ngoài cửa đi mời đại phu A lai thanh âm vang lên đại phu mời tới trong thành nổi danh nhất lang trung. Hoa thì trong mắt tách ra hy vọng bất quá nửa giờ sau đó trong mắt nàng thần sắc chỉ còn lại tuyệt vọng trong. Đầu chỉ là không ngừng hồi tưởng đến đại phu lúc rời đi mà nói. Dung tiểu thư sợ là. Trần đại tiểu thư tìm trở về nhưng chóng váng. Màn đêm thời gian tin tức này tại toàn bộ thiếu dương thành truyền ra. Trần ra trên dưới nhưng là một mảnh trầm mặt Phụ thân Trần Xuyên đơn độc tìm tới chính mình phụ thân Trần Trung Là Xuyên Nhi A Thế nào Trần Trung giờ phút này một người ngồi trong thư phòng Nhìn thấy Trần Xuyên tiến đến Lúc này thu liếm tốt cảm xúc Phù thân có chuyện ta muốn cùng ngài nói một chút Ngài tốt nhất nói trước có chuẩn bị tâm lý Trần Xuyên đi vào thư phòng Nhìn thấy chính mình phụ thân bộ ráng liền biết khẳng định là bởi vì Trần Dung sự tình. Trung Quy là nữ nhi của mình. Cho dù trước đó lại khí nói lại tuyệt tình. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy nữ nhi một dạng si ngốc ngốc ngốc bộ ráng. Chỉ sợ không có bất kỳ một cách nào tấm lòng của cha mẹ tình lại dễ chịu. Bất quá cũng chính là như thế. Hắn mới một mình tìm đến đến chính mình phụ thân. Sẽ có chút ít sự tình nói trước nói rõ ràng cũng tốt có chuẩn bị tâm lý Thấy Trần Xuyên ngữ khí trình trọng Trần Trung cũng là sắc mặt lập tức nghiêm túc lên Nhìn xem Trần Xuyên nói Là bởi vì tỷ ngươi u V, K, W, M Trần Xuyên nhẹ gật đầu Ta lo lắng tỉ trên người có vấn đề Tại tỉ trên thân Ta cảm giác có một chút âm khí ẩn nút Cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không kém rõ ràng Thế nhưng ta hoài nghi tỷ chỉ sợ có vấn đề. Hoặc là nói. Tỉ trên người có vấn đề. Mà hôm nay âm nhân phủ đang theo dõi chúng ta. Lại an hiểu một chút tà ma ngoại đảo thủ đoạn. Ta chỉ sợ tỷ sẽ là. Nói đến đây. Trần Xuyên ngừng lại. Mặt sau mà nói không tiếp tục nhiều lời. Thế nhưng hắn tin tưởng lấy chính mình phổ thân thông minh đã đầy đủ lý giải chính mình ý tứ. Trên thực tế. Trần Trung quả thực cũng đã rõ ràng Trần Xuyên ý tứ. Hôm nay âm nhân phủ ngay tại trắng trợn giết người tiến hành huyết tế. Bọn họ thiếu dương thành những đại gia tộc này liền là tiếp xuống nhàn nhã huyết tế mục tiêu. Mà lại hôm qua Trần Xuyên mới giết âm nhân phủ người. Vào lúc này Trần Dung trở về. Còn bộ dáng như vậy. Thật tải quá nhiều khả nghi. Mà lại Trần Xuyên còn đã tải Trần Dung trên thân phát hiện không bình thường. Đáp án đã không cần nói cũng biết. Trần Dung vào lúc này trở về. Sau lưng rất có thể liền là âm nhân phụ thủ bút. Nếu thật là dạng này. Cái kia tất nhiên liền là một cái cực lớn nguy hại thậm chí cảm bẫy. Đêm nay ta lại nhìn chầm chầm đại tỷ. Phụ thân. Nếu như đại tỷ thật có vấn đề mà nói Trần Xuyên nhìn xem chính mình phụ thân. Trần Trung gian nan nhắm mắt lại. Hắn biết mình đứa con trai này ý tứ. Nếu như Trần Dung thật có vấn đề, cái kia đến lúc đó là giết hay là không giết giết là nữ nhi của mình. Thế nhưng không giết rất có thể sẽ trực tiếp nguy hại bọn họ toàn bộ Trần ra. Đối với bất cứ người nào mà nói, đây tuyệt đối đều là một cái gian nan lựa chọn. Trần Trung nhắm mắt lại trầm mặt tốt nửa ngày. Trần Xuyên cũng bất thôi gấp rút, lặng lặng đợi chờ mình phụ thân lựa chọn trọn vẹn gần nửa khắc đồng hồ. Tỉ ngươi đi tới hiện tại một bước này. Hết thảy đều là chính nàng đi đường. Chúng ta đã đối với nàng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng không thiếu sót nàng. Dết nếu như tỷ ngươi thật có vấn đề, nguy hại lớn. Dết người cuối cùng chứ dết. Trần Xuyên gần như có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình phụ thân hoàn toàn là cắn răng nói ra. Hải nhi rõ ràng. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 141 chuyện xảy ra đêm Trần Dung biệt viện. Dung Nhi a, ngươi xem một chút mẹ a, ngươi ngay cả mẹ cũng không nhận ra sao, ta là mẹ a." Hoa thị ngồi tại Trần Dung trước mặt, hai tay bắt lấy Trần Dung tay, không ngừng thử cùng Trần Dung nói chuyện, dùng cách này mong muốn tỉnh lại Trần Dung. Bất quá vẫn là như vừa bắt đầu một dạng, từ đầu đến cuối Trần Dung đều là một bộ si ngốc ngốc ngốc ngốc trẻ thần sắc Cũng không nói chuyện Cũng không nhìn người Đến miệng há mở mẹ đút ngươi hút cháo Hoa thị liền cho Trần Dung hút cháo Kết quả Trần Dung ngay cả miệng cũng sẽ không mở ra Còn muốn bên cạnh nha hoàn hỗ trợ Nhìn thấy cái giảng này Hoa thị lại một lần nữa ngăn không được con mắt đỏ lên Mẹ quên đi để cho đại tỷ sớm nghỉ ngơi một chút đi Trần Dương cũng cùng hoa thị cùng một chỗ Đứng tại hoa thị phía sau Thấy một màn này nhìn không được mở miệng nói Hắn nhìn ra Chính mình cái này đại tỷ rõ ràng là thật ngu dại Căn bản không phải cùng nàng nói mấy câu liền có thể tỉnh lại chữa khỏi Trần Dương trên mặt lộ ra vẻ phức tạp Nhìn xem Trần Dung cái dạng này Trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu Dù sao cũng là chính mình thân tỉ Đi thôi mẹ thời gian cũng không sớm để cho đại tỷ sớm nghỉ ngơi một chút đi Trần Dương lại nói Nhìn xem chính mình cái này đại tỷ hình dáng có chút cảm giác khó chịu Nhưng cũng không muốn nhìn thấy chính mình mấu thân vì vậy mà quá thương tâm Tiến lên một bước đỡ dậy hoa thị Hoa thị cũng kém không nhiều triệt để tuyệt vọng rồi Nghe Trần Dương mà nói nhẹ gật đầu Buông xuống trong tay chém cháo từ Trần Dương diều đứng lên Chỉ là con mắt vẫn như cũ ngăn không được hồng hồng. Lại đối bên cạnh hai cái an bài xem xét Trần Dung Nha hoàn nói. Các ngươi dìu đại tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi đi. Phải chiếu cố thật tốt đại tiểu thư. Nếu là có cái gì sự tình nhất định phải thứ nhất thời gian cho ta biết. Vâng, nhị phu nhân. Hai cái nhà hoàn khom người xác nhận một tiếng. Đưa mắt nhìn Trần Dương cùng hoa thì đi ra nhà nhỏ. Một người mặc áo vàng. Một người mặc áo xanh. A đại tiểu thư thật đáng thương, thật tốt mà một người đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Đợi hoa thị cùng Trần Dương rời đi. Trong sân chỉ còn lại hai người cùng si ngốc ngốc ngốc Trần Dung. Áo vàng nhà hoàn nhìn xem Trần Dung ngốc trẻ ngu dài hình dáng nhìn không được đồng tình nói. Cái gì thương cảm? Muốn ta nói đại tiểu thư liền là nên. Chính mình làm. Lão ra. Phu nhân. Nhị thiếu ra bọn họ tốt như vậy. Trước đó cái kia mổ mạch lớn như vậy sự tình đều không có quá trách tội đại tiểu thư. Kết quả đại tiểu thư còn không biết hối cải. Hết lần này đến lần khác. Cái kia áo xanh nha hoàn nhưng là không đồng ý thậm chí có chút lòng đầy căm phấn nói. Muốn ta nói a lão ra, nhị phu nhân, nhị thiếu ra bọn họ mới có thể thương, gặp đại tiểu thư như thế cái. tư nhỏ giọng một chút. Lời này đừng nói nữa Không phải chúng ta có thể thảo luận Trước hết nhất nói chuyện áo vàng Nhà hoàn nghe đến đó biến sắc Nhanh chóng ngăn lại đồng bản Sợ cái gì Ta vốn là nói liền là sự thật Đại tiểu thư liền là không biết Tốt xấu chính mình làm Hải bình liền hại người Áo xanh nhà hoàn là có chút Nóng não tính tình càng nói càng Cảm giác tức giận tức giận bất bình Nói phu quân Đại tỷ thực sẽ có vấn đề là âm nhân phủ lộng rơi vào sao cùng lúc đó Một bên khác Trần Xuyên sợ tại biệt viện Hồng tủ có chút lo lắng nói Lại là vừa rồi Trần Xuyên đã đem Trần Dung có thể có vấn đề tình huống nói cho nàng Để cho nàng đêm nay đợi tại nhà nhỏ cẩn thận Ta hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi Trần Xuyên lắc đầu Sau đó liền quý đầu tại hồng tổ trên chán nhẹ nhàng hôn một cái Đêm nay ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, nếu một người ngủ không được mà nói, ta để cho Tiểu Nhu cùng Tiểu Cầm tới cùng ngươi. Ô, V, K, W, W, -m. Hồng tụ Nhu thuần gật đầu một cái. Nàng biết đêm nay Trần Xuyên khẳng định sẽ đi nhìn chằm chằm Trần Dung. Trên thực tế, coi như Trần Dung không trở lại. Đoạn này thời gian Trần Xuyên cũng đã mấy cách buổi tối không có thật tốt ngủ. Thức đêm tuần tra thời gian xa nhiều nghỉ ngơi thời gian. Chủ yếu cũng chính là phòng bị âm nhân phủ lúc nào cũng có thể động thủ. Nghĩ tới đây, hồng tụ liền ngăn không được có chút đau lòng. Ô, ô ô. Đêm đã khui toàn bộ trần ra trên dưới đều yên lặng xuống tới chỉ để lại rõ ràng phong thanh phát ra ô ô thanh âm. Trần Dung biệt viện. Trong xương phòng. Đem Trần Dung chiếu cố tốt trên giường nằm ngủ. Hai cái nhà hoàn cũng liền tại trong xương phòng bên bàn ngồi xuống. Bởi vì hai người là phụng mệnh sát mình một tất cũng không rời xem xét Trần Dung Nếu có thể bất cứ lúc nào chú ý tới Trần Dung tình huống Cho nên cho dù Trần Dung là ngủ Cũng phải tốt nhìn cho ý Bất quá lúc này đêm thật tải quá sâu Cộng thêm liền không có cái gì sự tình Trần Dung mặc dù nhìn si ngốc ngốc ngốc Thế nhưng cũng có một chút tốt Đó chính là không nhao nhao không nháo Nằm lên phía sau giường liền không có thanh âm. Tình huống như vậy phía dưới, hai người cũng chầm chậm tới buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, giống như là rất dài thời gian, lại giống là chỉ là một cái chớp mắt. Xào xạc, xào xạc, trong mơ mơ màng màng, áo xanh nha hoàn tâm thần đột nhiên động một cái. Trong mơ hồ cảm giác hình như trong phòng có người đi lại, đi lại bước chân rất nhẹ. Nhưng giống như là kéo lấy chân. Sao xạc Sao sạc? Xạ. Chẳng lẽ là đại tiểu thư tỉnh rồi? Áo xanh nha hoàn nhất thời tâm thần chấn động. Đầu ốc cũng lập tức thanh tính qua đến. Lập tức liền muốn mở to mắt xem xét tình huống. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị mở mắt ra thời điểm. Nhưng đột nhiên phát hiện. Thân thể của mình thế mà lập tức cứng đờ. Căn bản là không có cách động đậy. Sao xạc Sao sạc? Tiếng bước chân càng gần, giống như là kéo lấy chân đi đường, càng giống là từ phía sau lưng không ngừng hướng mình đi tới. Áo xanh nha hoàn lập tức bắt đầu sợ hãi. Một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý đột nhiên lập tức từ sau lưng dâng lên. Bay thẳng đỉnh đầu đỉnh đầu, để cho cái toàn bộ thân thể đều một nháy mắt băng hàn lên. Lông tơ giữ ngược. Sau lưng cái kia tiếng xào sạc cũng cảm giác giống như là cái gì kinh khủng đến cực điểm tà ác quái vật tại không ngừng hướng mình tới gần một dạng. Nhưng là mình nhưng đột nhiên lập tức không thể đồng đẩy. Linh hồn ý thức rồi lại không gì sánh được thanh tỉnh. Có thể cảm giác được loại kia lạnh léo nguy cơ. Không, không phải tiểu diệt tiểu diệt. Trong lòng hoàng sợ. Áo xanh nha hoàn mong muốn kêu to. Nhất là bên cạnh cùng một chỗ đồng bản Lại phát hiện vô luận như thế nào đều không phát ra được âm thanh Xào xạc Sau lưng thanh âm càng gần cảm giác bên trong chạy tới phía Sau mình nhanh sắp gián sát vào chính mình phía sau lưng Áo xanh nha hoàn một trái tim đều cơ hồ nhất đến cổ họng gần như sụp đổ Loại này ngươi biết gặp nguy hiểm kinh khủng đang áp sát Ý thức cũng vô cùng thanh tỉnh Nhưng chính là thân thể không động được bất lực ngay cả chạy trốn cũng không thể trốn chỉ có thể chơ mắt chờ đợi kinh khủng tiếp cận chính mình cảm giác. Thật làm cho người tinh thần sụp đổ. Sao xạc Tiếng bước chân liền vang lên, sau đó ngừng. Thế nhưng giờ khắc này. Áo xanh nha hoàn cảm giác chính mình một trái tim đều bỗng nhiên nổ tung. Bởi vì nàng lập tức cảm giác được. Một cây vô cùng băng lánh như khối băng một dạng thủ trưởng gián tài chính mình trên lưng. a rốt cuộc. Giờ khắc này. Cực độ hoảng sợ cùng nguy cơ áp bách dưới. Áo xanh nha hoàn đoạt lại thân thể của mình quyền khống chế. Bỗng nhiên thép lên lên tiếng. Quay đầu hướng phía sau nhìn lại lập tức. Chỉ thấy một chương quen thuộc rồi lại vô cùng kinh khủng âm trầm mang theo nụ cười vừa quyệt khôn mặt đã áp vào trên mặt mình. Không phải là Trần Dung là ai. Một đôi mắt càng là hiện ra quái vật một dạng u lục chi sắc. Đại tiểu thư, ngươi. Áo xanh nhà hoàn kêu lên sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem Trần Dung. Gào vào lúc này. Hình như thấy áo xanh nha hoàn tránh thoát khống chế. Trần Dung cũng là bỗng nhiên lập tức miệng há mở. Trong miệng phát ra một tiếng tựa như người tựa như thú gầm nhẹ. Cắn một cái hướng áo xanh nha hoàn. Ô, lộc con người bên trong lộ ra như giá thú hung quang. Lúc này bên cạnh cùng một chỗ áo vàng nha hoàn cũng bị giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu một cách vừa vặn đã nhìn thấy Trần Dung u lộc con mắt há mồm cắn về phía áo xanh nha hoàn cái cổ hình tượng. Tại chỗ bị dọa sợ đến đời tại nguyên chỗ. Âm vừa đúng lúc này, mắt thấy Trần Dung liền muốn cắn được áo xanh nha hoàn. Cửa phòng âm vang phá vỡ. Một đảo nhân ảnh tựa như tia chớp bay sông tới Một trưởng đánh vào trần dung trên thân Âm âm trần dung thân thể bị đánh bay ra ngoài Như như đạn pháo Hung hăng đánh vào mặt sau trong xương phòng trên giường Toàn bộ giường tại chỗ sụp đổ Nhị thiếu ra Lập tức được cứu Hai các nhà hoàn cũng từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần Kinh hỉ kêu một tiếng Thấy rõ người tới Không phải là Trần Xuyên là ai? Trần Xuyên không có thời gian để ý tới hai người ánh mắt hướng về Trần Dung thân thể rơi đập sụp đổ giường ngủ trí nhìn lại. Chỉ thấy Trần Dung nện ở trên mặt đất thân thể liền lập tức từ trên mặt đất bò lên. Sau đó ra sức giật mình hướng về bên cạnh cửa sổ vị trí một xuyên. Bành cửa sổ chia năm xẻ 7 Trần Dung thân ảnh phá cửa sổ mà đi. Muốn đi. Trần Xuyên ánh mắt lạnh lẽo tiếp theo một cái bước xa đuổi theo ra. Trần Dung tốc độ nhanh, hắn càng nhanh, lập tức đuổi theo ra ngoài phòng đuổi theo Trần Dung. Trần Dung thân thể cũng còn không có rơi xuống đất. Lập tức liền bị đuổi kịp đến Trần Xuyên kéo lấy chân. Sau đó dùng lực hướng trên mặt đất một đập. Âm Trần Dung toàn bộ thân thể lập tức nện ở trên mặt đất. Bị Trần Xuyên bắt lấy chân phải vị trí càng là trực tiếp bị Trần Xuyên rắc rắc một tiếng một cái bóp gãy xương cốt. Nhất thời lại khó mà động đậy. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 142 thi yêu có âm thanh. Nhanh là đại tiểu thư viện tử. Mau qua tới nhìn xem. Tiếng vang cực lớn đồng tính cũng là thứ nhất thời gian đem toàn bộ trần ra trên dưới kinh động. Ngoài viện vang lên đám người chạy đến thanh âm. Trần Dung toàn bộ thân thể sủi lơ tải trên mặt đất. Lần này bị Trần Xuyên nện không nhẹ. Toàn bộ thân thể đều cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Xương cốt đều không biết cắt đứt hoạt nhiều hoạt ít. Cộng thêm bị Trần Xuyên trực tiếp bóp gáy xương cốt chân phải. Nhất thời lại khó động đậy. Gào Trần Dung ngẩn đầu nhìn Trần Xuyên đối Trần Xuyên phát ra một tiếng như giã thú gầm thép. Phối hợp u lục tràn đầy hung quang con mắt nhìn hoàn toàn như như giá thú Xoẹp Trần Xuyên trực tiếp trong tay hàn xương kiếm vừa nhấc Làm ra vẻ liền muốn huy kiếm Mũi kiếm đã chống đỡ tại Trần Dung chỗ mi tấm Trần Dung hung lịch ánh mắt cùng sắc mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh hoàng Một đôi u lục con mắt lập tức khôi phục thanh minh Trong mắt lục quang tiêu thất Nhìn hướng Trần Xuyên hoảng sợ nói Tiểu Xuyên, không phải. Thoáng một cái Trần Dung giống như là khôi phục bình thường, con mắt cùng thần sắc đều triệt để khôi phục thanh minh. Lên tiếng hướng Trần Xuyên cầu khẩn, "Nhị thiếu gia, thiếu gia đây là." Vừa đúng lúc này bên ngoài nghe được thanh âm người chạy vào, nhìn thấy Trần Xuyên huy kiếm mũi kiếm chống đỡ tại Trần Dung mi tâm hình tượng, kinh ngạc nhìn xem một màn này, thấy có người tiến đến. Trần Dung Nguyên bản hoảng sợ hốn loạn sắc mặt liền đột nhiên khói miệng dương lên. Con ngươi bên trong lại lần nữa hiện hiện lục quang. Trên mặt lộ ra một loại nộ cười rụt gì nhìn hướng Trần Xuyên cười quái gì nói. Khắc khắc. giết đi. giết đi. Chỉ cần ngươi giết ta. Tỉ ngươi liền sẽ cùng ta cùng chết. Có bản lính ngươi liền đồng thủ giết ta. Khắc khắc. Lần này hoàn toàn đổi lại một thanh âm. Giống như là một cái quái vật chiếm cứ lấy Trần Dung thân thể. Thanh âm bén nhọn mà làm người ta sợ hãi. Tiểu Xuyên, mau cứu ta. Lập tức liền đổi thành Trần Dung thanh âm. Ánh mắt cùng sắc mặt đều lập tức khôi phục bình thường. Cầu khẩn nhìn hướng Trần Xuyên. Lập tức u lục quang mang lại từ Trần Dung trong mắt hiển hiện Bén nhọn cười quái gì liền vang lên. khặc khắc, đã nghe chưa, tỉ ngươi đang cầu xin ngươi cứu nàng A Tiểu xuyên. liền đổi thành Trần Dung. Tựa như là Trần Dung cùng quái vật kia đang không ngừng lẫn nhau cướp đoạt quyền khống chế thân thể đồng dạng. Chạy đến một loại tôi tớ cũng không khỏi phân phân rừng ở tại chỗ. Kinh dị lại mang mấy phần không biết chỗ nhìn sai lấy một màn này. Khạc khạc, giết đi, giết ta đi, giết ta tỉ ngươi liền cùng ta cùng chết. Khạc khạc. Quái vật bén nhọn tiếng cười lại nghĩ tới. Sau đó. Trần Xuyên trực tiếp huy kiếm. Không có một tơ một hào do dự. Màu băng lam kiếm khí bay thẳng ra. Lập tức đánh trúng tại Trần Dung trên thân thể. Phúc phúc Trần Dung thân thể lập tức bị một phân thành hai. Tại Trần Dung thân thể bị kiếm khí chém trúng tách ra lập tức. Một đảo bén nhọn chói tai như như rượu mì hoảng sợ tiếng thét chói tai cũng là lập tức từ Trần Dung trong cơ thể nhớ tới. Lập tức một đảo như rượu mì bóng trắng từ trần dung trong cơ thể bay ra. Như muốn chạy trốn. Xoẹt bất quá sau một khắc. Bóng trắng mới vừa từ trần dung trong cơ thể bay ra. Trần xuyên trên tay đảo thứ hai kiếm khí đã vung ra. Trực tiếp chạm tại bóng trắng bên trên. Nhất thời toàn bộ bóng trắng ấm vang nổ tung. Tại nổ tung lập tức mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng đâm người màng nhĩ thét lên. Mà Trần Dung thân thể cũng lại không đồng đậy Đã trực tiếp bị Trần Xuyên vừa rồi một kiếm kia một phân thành hai Mảng lớn máu tươi chảy ra Lại là thành tổ huyết một dạng màu tím đen Rõ ràng Trần Dung đã sớm chết đi Đại tiểu thư cũng sớm đã chết rồi Nhìn xem cửa ra vào đã chạy tới không ít tôi tớ Trần Xuyên lúc này liền mở miệng một tiếng Những này sự tình vẫn là phải muốn nói rõ ràng Nếu không một khi truyền đi, thí thân giết tỉ thanh danh cũng không tốt. Đại tiểu thư đã chết cửa ra vào đám người liền chấn động, lập tức kịp phản ứng. Nhị thiếu ra nói đúng. Đại tiểu thư khẳng định đã chết. Các ngươi xem trên mặt đất những cái kia máu, căn bản cũng không phải là máu người sống. Không sai. Những cái kia tổ huyết, căn bản chính là người chết máu. Khẳng định là vừa rồi dụ vật kia giết đại tiểu thư sau đó bám vào đại tiểu thư trên thân khống chế lợi dụng đại tiểu thư thân thể. Ta đã biết. Khẳng định liền là cái kia ấm nhân phủ. Cái kia ấm nhân phủ giết đại tiểu thư. Sau đó dùng dụ vật nhập thân vào đại tiểu thư trên thân. Lại sử dụng đại tiểu thư thân phận trà trộn vào đến. Lại trong bóng tối đối phó chúng ta. T thật là áp độc mưu kế. May mắn nhị thiếu ra kịp thời phát hiện Đám người kịp phản ứng Ngay sau đó là phân phân sau lưng rét run Nhất là nhìn xem trên mặt đất Trần Dung thi thể Nghĩ đến nếu không phải Trần Xuyên kịp thời phát hiện Trần Dung tình huống Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng Bất quá đúng lúc này À trong phòng trước đó Trần Dung trong phòng Bỗng một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến Trong xương phòng Trước đó bị Trần Dung tập kích áo xanh nha hoàn đột nhiên giống như là như bị điên tán một cách ở bên người áo vàng nha hoàn trên cổ. Thứ nhất, đôi mắt cũng chẳng biết lúc nào trở thành như trước đó Trần Dung một dạng hiện lên vũ lục sắc, sắc mặt điên cuồng, gắt gao ôm lấy áo vàng nha hoàn, miệng cắn áo vàng nha hoàn trên cổ, mảng lớn da thịt đều lập tức bị tấn xuống tới. Đỏ bừng máu tươi càng là thứ nhất thời gian nhộm đỏ kỳ miệng cùng áo vàng nữ tử cây cổ cùng y phục. Nhị thiếu ra cứu ta. Áo vàng nha hoàn sắc mặt hoảng sợ thống khổ hướng Trần Xuyên cầu cứu. Lần này biến cố phát sinh quá nhanh để cho Trần Xuyên đều chưa kịp phản ứng. Chờ hắn phản ứng áo vàng nha hoàn cây cổ đã bị áo xanh nha hoàn cắn trúng. Phúc phúc tiếp theo một cây chớp mắt. Áo xanh nhà hoàn não đại nở hoa. Nhân xuyên xuất thủ, màu băng lam kiếm khí lại lần nữa vung ra, trực tiếp đem áo xanh nha hoàn não đại đều bổ ra, não đại đều một nháy mắt biến thành hai nửa, gần phân nửa mặt đều trực tiếp từ trên đầu rơi xuống, kỳ thân thể cũng lập tức bay rớt ra ngoài, đỏ trắng rơi xuống nước một chỗ, bất quá áo xanh nha hoàn nửa cách đầu đều rơi xuống. Thế nhưng tại thân thể sau khi hạ xuống rồi lại giống như là người không việc gì một dạng. Lập tức từ trên mặt đất lên. Sau đó điên cuồng phóng tới trần xuyên. Bị cắn trúng áo vàng nha hoàn nhưng là cả người đều sủi lơ tại trên mặt đất toàn thân co gắp. Trên cổ tất cả đều là máu. Da thịt đều bị muốn rơi mất một khối lớn. Nhìn qua trên cổ trực tiếp có thêm một lỗ máu lớn. dốc sách không ngừng chảy máu. Bạch bên ngoài. Nguyên bản toàn bộ thân thể đều bị Trần Xuyên một kiếm bổ ra một phân thành hai Trần Dung cũng lập tức đột nhiên sống đi qua Một cái tay bỗng nhiên sốc lên đắp lên trên người chăn mền Biến thành hai nửa thi thể đều đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên Tựa như mong muốn phóng tới Trần Xuyên Bất quá sau đó liền phù phù lập tức Mới ngã xuống đất Cuối cùng thân thể biến thành hai nửa Biến đổi chỉ có một cái chân Cho dù lại lần nữa sống đi qua cũng căn bản rất khó hành động. Bất quá mặc dù như thế. Thế nhưng một màn này nhưng cũng trực tiếp bị dọa sợ đến chung quanh những người khác sắc mặt ảm đàm một mảnh. Đặc biệt là bên trên chạy đến một loại trần da tôi tớ. Những người này đều là người bình thường. Chưa từng gặp qua bực này kinh khủng hình tượng. Trong phòng chỉ còn lại nửa bên não đại áo xanh nha hoàn đác lại lần nữa nhào về phía trần xuyên. Trần Huyên cẩn thận, đây là thi yêu, toàn thân đều là thi độc, bị bọn chúng giết chết người cũng sẽ biến thành thi yêu, mà lại cần thiết thời gian cực đoan, tuyệt đối đừng bị bọn họ đánh chúng thổ thương. Những người khác toàn bộ giải tán, mặc phong một thân áo xanh sách theo kiếm chạy tới, thấy một màn này lúc này sắc mặt đại biến, hướng trong phòng Trần Xuyên cùng chung quanh những người khác nhắc nhở hô lớn. Lập tức liền nhận ra trên mặt đất Trần Dung cùng trong phòng cái kia nha hoàn tình huống. Bởi vì hắn từng tải một cái tên là chính khí Sơn Trang vứt bỏ Sơn Trang gặp được thi yêu. Thậm chí kém chút chết ở nơi đó. Cho nên đối với thi yêu hắn cũng hết sức quen thuộc. Thi yêu thứ này nguy hiểm nhất địa phương liền là trên thân thi độc. Độc tính cùng truyền nhiễm tính mạnh mẽ. So sánh gương thi còn muốn đáng sợ. Phàm là bị thi yêu giết chết người. Sau khi chết cũng đều sẽ biến thành thi yêu Mà lại sự biến hóa này thời gian cực nhanh Bình thường người bình thường mà nói Thậm chí trước sau không phải vài phút Liền sẽ biến thành tân thi yêu Mà lại thi yêu sinh mệnh lực cũng cực mạnh Cho dù bị phanh thây thậm chí chém đầu đều không nhất định có thể giết chết Thậm chí có thể nói Chỉ cần kỳ thân thể còn có một bộ phận hoàn hảo địa phương nó sẽ không phải chết Duy nhất hữu hiểu nhất đối phó phương thức liền là đem toàn bộ thân thể đều đốt cháy rơi. Thi yêu. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Chợt chú ý tới áo xanh nha hoàn cái cổ vị trí. Chỉ thấy phía trên có mấy đầu nhàn nhạt vết chảo. Vết chảo nhìn rất nhạt. Thậm chí chỉ là miễn cưỡng rách ra. Thế nhưng giờ phút này cái kia vết chảo đều đã biến thành màu xanh đen. Trần Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Trần Dung cái thứ nhất tập kích mục tiêu liền là áo xanh nha hoàn. Mặc dù không có cắn được. Lúc ấy cái này vết trào. Chỉ sợ sẽ là trước đó Trần Dung tải áo xanh nhà hoàn trên thân lưu lại. Cho nên cũng để cho áo xanh nha hoàn trúng rồi thi yêu độc. Gào áo xanh nha hoàn mở ra chỉ còn một nửa máu me đầm đề miệng gào thét nhào về phía Trần Xuyên. Bất quá sau một khắc. Ẩm lên toàn bộ thân thể đều lập tức chia 5 xẻ bảy nổ tung. Ô, ô ô. Trên mặt đất áo vàng nha hoàn nguyên bản đã chết đi thi thể cũng bắt đầu không bình thường sung động lên. Trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Hai mắt trởn lên. Đây là thi độc phát tác cũng phải biến thành thi yêu dấu hiệu. Xoẹp Trần Xuyên rất quả quyết không cho nàng biến thân cơ hội trực tiếp một kiếm chém đi qua. Liêu trai kiếm tiên không 05 chương 143 đánh tới một đùng. Đùng đùng. Tia lửa tung tói. Một lát sau, hừng hực liệt hỏa trong sân đốt lên. Lửa cháy hừng hực bên trong. Có thể thấy rõ ràng người thi thể. Kia là Trần Dung cùng với cái kia hai cái nhà hoàn thi thể. Giờ phút này Trần Gia những người khác cũng đều đã chạy tới. Cũng đã được biết tình huống cụ thể. Hoa thị nhưng là đã khóc thành lệ người. Do Trần Dương Diệu, Chi huyện Điển Nhiêu cùng với đem đến xung quanh ở tạm trong thành mặt khác các đại thân hào nông thôn gia tộc Chi chủ được biết tin tức sau đó cũng đều chạy tới. Còn có trước đó chiêu mộ những cái kia giang hồ nhân sĩ. Giờ phút này cả viện Trung quanh đã tụ tập không dưới trăm người. Còn có càng nhiều người là đã chen không tiến vào đứng tại ngoài viện. Từng cây sắc mặt khác nhau. Bất quá phần lớn đều là mang theo một đám thần sắc lo lắng. Đột nhiên ra loại này sự tỉnh Tất cả mọi người đã nghĩ đến cái này rất có thể là âm nhân phủ một loại dò xét tính tiến công Tiếp xuống Nói không chừng đêm nay âm nhân phủ liền sẽ trực tiếp đối bọn hắn đồng thủ Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn hướng Trần Xuyên Đối với trong chàng tất cả mọi người mà nói Bây giờ Trần Xuyên không thể nghi ngờ liền là bọn họ chủ tâm cốt Trần Xuyên toàn thân áo trắng trang phục Trong tay còn cầm hàn xương hiếm. Cảm nhận được ánh mắt mọi người. Cũng biết vào lúc này chính mình là chủ tâm cốt. Nếu như mình đều loạn mà nói. Như vậy những người này thì càng không cần phải nói. Lúc này ngẩn đầu nhìn quanh đám người tất cao giọng nói. Chư vị. Tình huống bây giờ tất cả mọi người đã thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Gia tỷ sự tình. Hẳn là âm nhân phủ một lần dò xếp tính tiến công Tiếp xuống Thậm chí có thể đêm nay Bọn họ liền xếp động thủ Cho nên Giữ vững tinh thần Đêm nay trần mố lại suốt đêm phòng bị gác đêm Mọi người mà nói cũng hy vọng có thể treo lên 120 điểm tinh thần Nếu như phát hiện cái gì không đúng mà nói liền thứ nhất thời gian thông chi hoặc là lớn tiếng gọi người Nhất là các vị giang hồ bên trên bằng hữu Nói đến đây, Trần Xuyên lại đối trong chàng một đám giang hồ nhân sĩ chắp tay nói, tất cả mọi người là giang hồ bên trên cao thủ, thực lực hơn người, nếu như âm nhân phủ thật công tới, chủ yếu đề phòng phòng ngự, liền dựa vào mọi người, tiến chi lúc này lúc này tạ ơn mọi người, Xuyên công tử khách khí, chẳng yêu trừ ma, thủ vệ chính nghĩa. Chính là chúng ta mỗi một cái giang hồ chính nghĩa nhân sĩ nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Không sai. Nhất là có thể cùng xuyên công tử kề vai chiến đấu. Chống cứ yêu tà thủ vệ bách tính. Đây là ta lão triệu cuộc đời này lớn nhất vinh hạnh. Lần này cho dù chết ở chỗ này. Ta lão triệu cũng không oán không hối. Đúng chảm yêu trừ ma, không oán không hối. Một đám giang hồ nhân sĩ nhất thời phân phân mở miệng. Trần Xuyên lúc này liền vừa chắp tay. Chư vị đều là đương thời hào kiệt. Lòng hiệp nghĩa. Lần này có thể cùng chư vị nhiều như vậy nhân nghĩa chi sĩ kể vai chiến đấu. Tổng ngữ yêu tà. Cũng là tiến chi một đời đến nay tự hào nhất sự tình. Nói tới chỗ này Trần Xuyên liền ngữ khí một trận. Lập tức bỗng nhiên vung tay lên cất cao giọng nói. Chư vị. Thiên địa có chính khí. Tạp nhiên phú lưu hình. Bên trên thì làm nhật nguyệt. Phía dưới thì làm giang hà. Tại người viết hảo nhiên. Tiến chi một mực tin tưởng. Cách này giữa thiên địa. Một mực có như thế một cố giúp đỡ chính nghĩa lực lượng. Không sợ bóng tối. Không sợ yêu tà. liền là cố lực lượng này. Một mực thủ hộ lấy thiên hạ. Thủ hộ lấy thương sinh. Cho dù lần lượt bóng tối tà ác quét sạch. Đều trung quy có thể đem bóng tối tà áp đánh lui Giữ vững cái này thiên hạ tươi sáng càn khôn Bất quá cho tới nay Tiến tri đều chưa từng xác định cố lực lượng này rốt cuộc là cái gì Thế nhưng bây giờ Tiến tri rốt cuộc biết Bởi vì ta thấy được tại chỗ chư vị hào kiệt Bởi vì cố lực lượng này Chính là mọi người liền là chư vị loại này không sợ bóng tối Không sợ yêu tà Có can đảm vật lộn, không sợ hy sinh, đem sinh tử không để ý nhân nghĩa chi tấm, cho nên mới một mực để cho chính khí trường tồn thế gian. Cách này liền là chính nghĩa lực lượng. Vừa nói như vậy xong, trong chàng một đám giang hồ nhân sĩ đều lập tức kích động. Trong chút lát, bọn họ cảm giác trên đỉnh đầu hình như xuất hiện một vệt ánh sáng, màu trắng hết, chiếu ở đại địa bên trên kia là chính đạo ánh sáng chiếu ở đại địa bên trên. Mà bọn họ những người này, liền là cái này chính đạo chi quang nguồn sáng. Phát dương chính khí, bảo vệ chính đạo. Bọn họ liền là chính nghĩa hóa thân. Giờ khắc này, vô số giang hồ nhân sĩ đều là chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, thậm chí cảm giác cả người đều có một loại thăng hoa cảm giác, trở thành không gì sánh được cao lớn vĩ ngạn. Trần huynh Ngươi nói quá đúng. Chính là như vậy. Liền là loại này không sợ bóng tối. Không sợ yêu tà. Có can đảm vật lộn. Không sợ hy sinh. Đem sinh tử không để ý nhân nghĩa chi tâm Cho nên mới một mực để cho chính khí trường tồn thế gian. Liền ngay cả mạc phong đều kích động. Có chút kích động hướng Trần Xuyên nói. Hắn cảm giác Trần Xuyên lời nói quả thực lập tức nói chính mình trong tâm khảm. Cái gì là chính nghĩa? Đây mới là chính nghĩa A. Giờ khắc này, Mạc Phong thậm chí cảm giác ánh mắt của mình bên trong. Trần xuyên cả người đều đang phát sáng. Đỉnh đầu vòng trắng. Sau lưng một đôi cực lớn trắng noãn cánh chim mở ra. Toàn thân bạch quang vạn đạo. Kia là chính nghĩa hóa thân. Chính mình cuối cùng biến thành đã từng cái kia chính mình dép nhất hình dáng A. Bất quá nhìn xem mạc phong cùng một đám giang hồ nhân sĩ như là điên cuồng hình dáng. Trần xuyên trong lòng lại là nhìn không được ung dung thở dài. Từng có lúc, hắn dép nhất áp tâm liền là những cái kia há miệng ngầm miệng rêu rao chính nghĩa ngụy quân tử. Thế nhưng bây giờ, chính mình vẫn sống thành rồi chính mình lúc trước dép nhất hình dáng. Hắn, trần mặt mũi năng lực người nhân nghĩa vô song chính nghĩa hóa thân đại hiệp xuyên công tử xuyên. Thượng tuyến người, cuối cùng đều sẽ sống thành chính mình lúc trước ghét nhất hình dáng A. Sau đó, một đám giang hồ nhân sĩ rời đi. Nhiệt huyết sôi trào rời đi. Chỉ hận không thể âm nhân phủ người bây giờ liền ra tới sau đó xông đi lên trảm yêu trừ ma đại chiến 300 hiệp. Ngay sau đó, chi huyện Điển Nhiêu cùng một đám gia tục khác người cũng tốt năm tốt 3 ba rời đi. Cha cha, tổ mấu, mẹ, nhị nương, nhị thẩm đại ca. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, phương diện an toàn có ta cùng nhị thúc nhìn xem là được. Cuối cùng, những người khác đi đến Trần Xuyên liền hướng mình cha mấy người nói cuối cùng lại nhìn về phía Trần Dương. Tam đệ, ngươi bồi bồi nhị nương. Một đoàn người lúc này nhẹ gật đầu. Nhất là Trần Dương. Tiến lên đi qua diều hoa thị. Giờ phút này hoa thị cũng không có khóc. Không xem qua vành mắt nhưng một mực đỏ lên. Tốt tại mặc dù thương tâm thế nhưng còn không có mất lý trí cái gì. Cũng không có trách Trần Xuyên cái gì. Phương diện này sự tình vi phụ không có tác dụng gì, vất vả ngươi. Trần Trung vỗ Trần Xuyên bà vai, nhẹ nhàng thở dài. Thiểu thị, hoa thị bọn người nghe nói cũng không khỏi. Ánh mắt hướng Trần Xuyên xem tới. Nhìn thấy Trần Xuyên bây giờ bộ ráng. Trong lòng đã cảm thấy một loại cao hứng vui mừng. Liện ngăn không được có chút đau lòng. Yên tâm đi cha, hết thảy đều sẽ đi qua. Trần Xuyên liền cười một tiếng. Cuối cùng, trong sân chỉ còn lại Trần Xuyên cùng Mạc Phong. Còn có cùng Mạc Phong cùng một chỗ hắn sư mũi liễu thanh thanh cùng với một cái khác thời khắc mang theo màu đen khăn che mặt mũ rồng vành không lấy chân dung xem người hồng dược. Trần Xuyên lại liếc mắt nhìn nhà nhỏ ở giữa nhất còn tải cháy hừng hực hỏa hoạn. Hắn phải xem lấy hỏa hoạn đốt sạch Nhất là đem hỏa hoạn bên trong chính mình cái kia đại tỷ cùng mặt khác Hai cái nhà hoàn thi thể toàn bộ đốt cháy sạch sẽ Đúng rồi Mạc Huyên Người vừa rồi nói thi yêu Rốt cuộc là cái gì nghĩ đến vừa rồi tình huống Trần Xuyên liền hướng về Mạc Phong hỏi Trước đó thời điểm hắn trong lòng cũng có chút muốn hỏi chút này Bất quá vừa rồi nhiều người một mực không có cơ hội Bây giờ vừa vặn Nghĩ đến phía sau cũng biến thành thi yêu áo xanh nha hoàn cùng áo vàng nha hoàn. Loại tình huống kia. Cơ bản chỉ cần bị bắt tổn thương liền xếp một bên thi yêu. Trần Xuyên cảm giác liền cùng mình ở kiếp trước xem những cái kia tang ma thi điện ảnh bên trong tang ma thi không có khác biệt. Mà lại cái này thi độc so sánh trong phim ảnh những cái kia tang ma thi độc còn muốn đáng sợ. Tang ma thi ngươi tối thiểu nhất đánh nổ đầu hắn liền có thể giết. Thế nhưng cách này thi yêu. Đánh nổ não đại đều vô dụng. Cơ bản chỉ cần tứ chi còn hoàn chỉnh có thể đồng hắn sẽ không phải chết. Nhất định phải đem triệt để đốt cháy mới có thể tiêu diệt. Như thế thi độc, không thể làm không đáng sợ. Cách này thi yêu ta cũng là trước đó một lần ngẫu nhiên gặp mới biết được. Trần Xuyên lời nói để cho Mạc Phong khơi gửi lên chính mình hồi ước thở vào một hơi nói. Một năm trước ta đã từng qua một cái tên là chính khí sơn trang địa phương lúc gặp gỡ qua thi yêu Thậm chí lần kia kém chút đem tên đều khoác lên nơi đó Cái này thi yêu nghe nói là do chết đi thi thể yêu hóa mà thành Có cương thi một dạng chuyện nhiễm tính thi độc Thậm chí so sánh cương thi thi độc còn muốn bá đạo Phàm là bị thi yêu giết người Đều sẽ bị thi độc gặm nhấm biến thành tân thi yêu Mà lại thi yêu sinh mệnh lực vô cùng cường đại Trên thân chỉ cần còn có một chỗ hoàn hảo có thể đồng sẽ không phải chết Nhất định phải đem thi thể triệt để đốt cháy mới có thể tiêu diệt Trần Tiểu Thư tình huống còn tốt Hẳn là chỉ là vừa mới biến thành thi yêu không bao lâu thực lực không mạnh Nếu là chân Chính cường đại thi yêu Thậm chí thứ nhất một tay Một khỏa đầu Đều có thể tự chủ công giết người Mạc Phong lại nói Nói tới chỗ này trong mắt đều lộ ra một chút nghĩ mà sợ chi sắc. Bởi vì hắn nghĩ tới ban đầu ở chính khí sơn trang gặp cái kia thi yêu. Lúc ấy cái kia thi yêu não đại cùng hai tay đều bị hắn bổ xuống. Kết quả cái kia thi yêu não đại cùng hai tay trực tiếp tự động bay lên công dịch hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thực lực cũng không yếu. Lúc trước liền đã chết tại nơi đó. Dạng này sao? Trần Xuyên nghe nói khẽ vuốt cầm. Không tiếp tục nhiều lời Nửa giờ sau Hỏa hoạn đốt sạch Trong hỏa hoạn thi thể cũng rốt cuộc toàn bộ đốt cháy thành cho bụi Thời gian cũng đến giờ tí quá nửa đêm khuya lúc rạng sáng Canh vào lúc này Chợt một tiếng cái chiêng càng âm thanh bỗng nhiên vang lên Tựa như báo giờ đồng dạng Ngay sau đó Một đảo thâm trầm tiếng cười quái gì Từ đêm không chung nhớ tới Nửa đêm giờ tí trần xuyên Ngươi đã đến giờ Thanh âm này chợt nam chợt nữ Giống như là hai cái trống mái một thể người nói chuyện Một hồi là giọng nam Một hồi là giọng nữ Giọng nữ bén nhọn Giọng nam uy nghiêm Trần Xuyên, ngươi giết ta trong phủ hộ Pháp Hôm nay liền dùng ngươi cùng ngươi trần ra tất cả mọi người mệnh đến bồi thường Liêu trai hiếm tiên không năm chương 144 đánh tới hai bạc Trần Xuyên thân ảnh lúc này nhảy lên nóc nhà Ánh mắt hướng thanh âm phát sinh chỗ nhìn lại Mong muốn tìm kiếm đảo âm thanh nguyên mục tiêu Bất quá đối phương dễ nhận thấy nút trong bóng tối Không để cho Trần Xuyên thứ nhất thời gian tìm tới Âm đăng là âm đăng, âm nhân phủ người đến Lúc này, những người khác cũng bị kinh động Lúc lên lúc xuống tiếng kinh hô cũng theo đó vang lên Lại là chẳng biết lúc nào Toàn bộ Trần gia cùng xung quanh mặt khác ở tạm một đám đại gia tộc nơi ở bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Chẳng biết lúc nào đã treo đầy màu trắng viết thật to âm chữ đèn lồng. Vừa ra khỏi cửa liền có thể trông thấy. Nhìn tựa như là đem toàn bộ Trần gia cùng chung quanh một đám đại gia tộc toàn bộ vây lại đồng dạng. Nhân xanh bóng cây. Thấy một màn này nhất thời không ít người khủng hoảng lên. Nhất là trần ra bên ngoài mặt khác các đại gia tộc người Trông thấy cửa ra vào từng chiếc từng chiếc âm đăng nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt Mọi người tỉnh táo đừng hốt hoảng tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ Cũng may lúc này trước đó chiêu mộ những cái kia giang hồ nhân sĩ làm ra tác dụng Phân phân đứng ra đem các đại gia tộc người bảo vệ Lập tức vồn định cuộc diện Hừ Giả thần giả vượt Mong muốn ta Trần ra đền mạng. Vậy liền đi ra đánh một trận, để cho ta nhìn xem, các ngươi âm nhân phủ rút cuộc có mấy phần bản sự. Trần Xuyên lúc này cũng là hét lớn một tiếng. Hắn một tiếng này thanh âm rất lớn, cố ý vận dụng chân khí. Một nháy mắt thanh âm cơ hộ như như kinh lôi cuồn cuộn trực tiếp truyền khắp hơn phân nửa thiếu Dương thành. Đây là Trần Xuyên cố ý hành động. Chính là muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được chính mình thanh âm tốt vổn định quân tâm. Là xuyên công tử. hiệu quả cũng quả thật không tệ. Nghe được trần xuyên thanh âm. Vô luận là những cái kia giang hồ nhân sĩ hay là mặt khác các đại gia tộc người đều là không khỏi tâm thần đại trấn. Một nháy mắt cảm giác giống như là có rồi chủ tâm cốt đồng dạng. Trần Huynh Mạc Phong chạy tới cùng Trần Xuyên một dạng nhảy lên nóc nhà tìm tới Trần Xuyên cùng một chỗ đề phòng bốn phía. Xuyên nhi. Trần ra trên dưới nghe được thanh âm cũng chạy tới. Trần Trung nhìn thấy nóc nhà bên trên Trần Xuyên kêu một tiếng. Vừa đúng lúc này. Nguy cơ chợt hiện. Bạch một đảo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên như rửa mị một dạng từ một đoàn người phía sau xuất hiện. Bay nhào hướng một đoàn người. Trong trước mắt vọt tới đám người phía sau Cẩn thận mạc phong nhất thời phát giác Vội vàng hướng một đoàn người lên tiếng nhắc nhở Mong muốn ra tay cứu viện Cũng đã không dịp Bởi vì cái kia thân ảnh màu trắng quá nhanh Quả thực như rượu mì một dạng Đột nhiên xuất hiện Lập tức liên tiếp cẩn đám người Bất quá đúng lúc này Xoẹp dưới bóng đêm Hai đảo màu băng lam hàn quang tựa như tia chớp xuất hiện Bắn thẳng về phía bóng trắng Ngay tại thân ảnh màu trắng mắt thấy muốn nhào vào trong đám người lúc Lập tức bị lam sắc hàn quang bắn chúng suy suy rõ ràng là Trần Xuyên đánh ra hai cái tú hoa châm Bóng trắng thân thể lập tức tại không chung cứng đờ Ngay sau đó mắt Trần có thể thấy một tầng hàn băng tải lên toàn bộ thân thể núi khuyết tán ra đến Sau đó hóa thành vô số vụn băng ấm vang nổ tung Tại thân ảnh nổ tung lập tức Mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết Giống như trước đó bị Trần Xuyên giết chết đảo kia Từ Trần Dung trong thân thể bay ra ngoài bóng người màu trắng đồng dạng Tuyệt không phải người Là vượt mị bạch không đợi cách khác nhiều người phản ứng Trần Xuyên đắc lại một lần nữa xuất thủ Trong tay hàn xương kiếm bay ra Màu băng lam kiếm khí nhất thời tựa như tia chớp bay về phía đám người bên trái một chỗ xương phòng vị trí Âm toàn bộ cửa phòng âm vang nổ tung A cửa phòng nổ tung lập tức Mơ hồ nhìn thấy hai đảo như trước đó như vậy như rụt mì bóng trắng hiển lộ ra Nương theo lấy một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi Tựa như đang muốn từ sau cửa ra tới Kết quả còn không có mở cửa liền trực tiếp bị kiếm khí chém trúng Một đảo bóng trắng tại chỗ nổ tung. Một đảo khác bóng trắng nhưng là bén nhọn kinh hô một tiếng vội vàng quay đầu hướng gian phòng bên kia bay đi. Bất quá còn không có bay ra xa một mét, liền bị còn lại hiếm khí lại lần nữa chém chúng, lập tức nổ tung. Trong trước mắt, ba đảo nguyên bản chuẩn bị công khích trần ra trên dưới một đoàn người rượu mì trực tiếp tử vong. Tại chỗ hồn phi phách tán. Toàn bộ quá trình cũng phát sinh cực nhanh. Hoàn toàn là trong điện quang hỏa thạch. Dẫn đến chung quanh mọi người khác thậm chí đều có chút chưa hiệp phản ứng. Đáng chết trần xuyên để mạng lại. Trước đó một nam một nữ thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này lại là giận không kềm được. Những này vượt mì cũng đều là bọn họ âm nhân phủ thật vất vả bồi dưỡng được đến đặc thù vượt vật. Trước mắt tổng tổng mới hai mươi mấy cái. Mỗi một cách đều vô cùng trân quý. Có được vượt vật hết thầy ưu điểm. Mà lại tốc độ nhanh Công khích cao Xuất vượt nhập thần Hoàn toàn là giết người diệt môn lợi khí Coi như là bình thường hậu thiên võ giả đều có thể tập sát Bây giờ lại trong trước mắt liền bị Trần Xuyên giết ba cái Cộng thêm trước đó nhập thân vào Trần Dung trên thân cái kia liền là bốn cái Bạch dưới bóng đêm Một chiếc màu trắng viết thật to âm chữ đèn lồng bóng nhiên đằng không mà lên Lập tức từ Trần Xuyên phía sau hướng về Trần Xuyên đập tới Xoẹp tiếp theo một cái trước mắt Màu băng lam kiếm khí lại xuất hiện Như thiểm điện bay ra trực tiếp đem bay tới đèn lồng một phân thành hai Bất quá đúng lúc này Trần Xuyên hỗ cảm cái ớt mát lạnh Một cố âm phong bỗng nhiên từ sau lưng dâng lên Trần Huyên cẩn thận Cùng ở tại ngóc nhà mạc phong lập tức sắc mặt đại biến Bởi vì trong tầm mắt hắn Một đảo như rượu mì áo bào đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trần Xuyên phía sau. Tay phải thành trào trộp tới Trần Xuyên cái cổ. Dương Đông kích Tây Mạc Phong bỗng nhiên hiểu được. Trước đó âm đang chỉ sợ chỉ là mồi nhử. Bây giờ một kích này. Mới là người áo đen sát chiêu. Trần Xuyên, ngươi tử kỳ đến rồi. Người áo đen mở miệng. Thanh âm rõ ràng là nam nữ hỗn hợp. Một nam một nữ. Chính là trước đó vừa mở âm thanh kia Giống như là hai cái chống mái một thể người Xoẹt không khí đều là bị hắn vạch phá từ hắn dối ra sắc bén như đao trên móng Tay còn hiện ra một đám nhàn nhạt u quang Nóc nhà bên trên Trần Xuyên giống như là chưa kịp phản ứng Hoặc là đã không kịp phản ứng Phúc một cái Tiếp theo trong nháy mắt Hắc phái nhân tay phải lập tức chụp tại Trần Xuyên trên gáy Nhìn sắc bén móng tay đều đã toàn bộ đâm vào đi vào Trần Huynh Xuyên nhị nhị thiếu ra Thấy một màn này mạc phong cùng phía dưới Trần ra đám người không gì sánh được biến sắc Bất quá nóc nhà bên trên Một kích thành công người áo đen lại là tài chế trụ Trần Xuyên cái cổ trong trước nhoáng này ánh mắt đại biến Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác Chính mình dưới một kích này Trần Xuyên cái cổ đồng thời không có sống chính mình tưởng tượng bên trong khiên địch như vậy bị chính mình đâm Xuyên cắt đứt. Thậm chí hắn cảm giác. Chính mình móng tay liền ngay cả đâm vào Trần Xuyên ra thịt. Đều vô cùng gian nan. Mới miễn cưỡng đâm rách Trần Xuyên một chút ra thịt. Ngươi hết rồi. Trong tay. Trần Xuyên thanh âm cũng là chợt trong chớp nhoáng này vang lên. Ngay sau đó. Người áo đen liền là cảm giác bụng mình bỗng nhiên phát lạnh. Phúc phúc cuối đầu xem xét. Đã thấy Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm đã cắm vào bụng mình. Mũi kiếm từ người áo đen phía sau lưng chọc ra tới. Không có hoa lệ kiếm khí. Không có hoa bên trong hồ trạm canh gác động tác. Trần Xuyên vẹn vẹn đem hàn xương kiếm trở tay hướng phía sau hướng về phía người áo đen phần bụng đâm một cái. Toàn bộ quá trình ngoại trừ nhanh bên ngoài. Không còn gì khác. Ngươi người áo đen bỗng nhiên con mắt ca. Hơn. U. I. E. Cơn. Hơn. Đại. Lộ ra một đôi u lục giống như rượu mì con mắt. Thân thể lại không cách nào đồng đậy. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng lạnh. Càng ngày càng cương. Càng ngày càng không có khí lực. trầm rãi. Liền ngay cả mình ý thức cũng bắt đầu tê liệt bắt đầu tan giá Tại trên người hắn Một tầng mắt trần có thể thấy hàn băng Cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ Từ lên phần bụng vị trí hướng hắn Toàn thân bao trùm lên đến Trong chớp mắt liền bao trùm Đến người áo đen cái cổ vị trí Người người áo đen liền mở miệng U lục con mắt trừng lớn Lấy nhìn xem trần xuyên Hình như muốn nói điều gì Cũng đã khó mà nói xong Ngươi hết rồi Tiếp theo một cái chớp mắt Bành như là băng điêu nổ tung Người áo đen toàn bộ thân thể âm vang hóa thành vô số vụn băng nổ tung Mà cơ hộp tại người áo đen thân thể nổ tung lập tức Trần ra bên ngoài cùng chung quanh còn lại mấy cái bên kia đại gia tộc bên ngoài Âm đăng quang mang đều là lập tức toàn bộ dập tắt Liêu trai kiếm tiên không năm chương 145 xuất thế một người áo đen rõ ràng là lần này tập kích người dẫn đầu Tại người áo đen sau khi chết, toàn bộ trần gia chung quanh cùng mặt khác các đại gia tộc chung quanh màu trắng âm đang đều lập tức dập tắt xuống tới. Thân ảnh màu trắng rượu mì cũng còn có 10 cái. Ngay tại công dịch ngoại trừ trần da bên ngoài chung quanh gia tộc khác. Tại lúc này người áo đen tử vong lập tức cũng đột nhiên lập tức từ bỏ công dịch tứ tán bỏ chạy. Nhìn xem những này hướng chạy tứ phía mà đi rượu mì. Trần Xuyên cũng đuổi theo. Dựa vào kết thủ liền muốn trảm thảo trừ căn nguyên tắc. Một đường trực tiếp truy sát đến Thiếu Dương Thành bên ngoài. Trần Xuyên đem còn lại những này vượt mì toàn bộ chém giết Từ đây, lần này âm nhân phủ tập kích xuất hiện người hoặc vượt toàn bộ ngã xuống. Xem tới âm nhân phủ cách kia ba vị phủ chủ còn không có tự mình đồng thủ với ta ý tứ. Có lẽ trước đó cảm thấy thực lực của ta còn chưa đủ tư cách phải bọn họ tự mình đồng thủ. Thế nhưng đêm nay sau đó, nếu như âm nhân phủ còn muốn đồng thủ mà nói, đó phải là bọn họ giải quyết hết toàn bộ địch nhân Trần Xuyên cũng là trong lòng hơi thở phào nhẹ nhóm. Nguyên bản Trần Xuyên còn muốn lấy lần này âm nhân phủ động thủ mà nói có thể sẽ trực diện âm nhân phủ bên trong tiên thiên cường giả. Có lẽ có thể sẽ là âm nhân phủ bên trong hai vị phó phủ chủ bên trong trong đó một cách tự mình đã đến. Còn sẽ có một trận trận đánh áp liệt áp chiến muốn đánh Lại không nghĩ rằng sẽ như vậy dễ dàng liền giải quyết rồi Vừa rồi người áo đen kia mặc dù thực lực rất mạnh Mà lại xuất dụ nhập thần để cho người ta khó lòng phòng bị Nhưng rõ ràng còn không đạt được tiên thiên cấp độ Công kích ngay cả hắn phòng ngự đều khó mà phá vỡ Loại người này gặp hắn loại này phòng ngự cao máu dày tồn tại Quả thực liền là bị trời khắc Rất rõ ràng Hẳn là âm nhân phủ cách kia Ba vị phủ chủ cảm thấy hắn thực lực còn chưa đủ lấy Có tư cách để bọn hắn tự mình xuất thủ Cho dù bị hắn giết hai cái hậu thiên hộ pháp Thế nhưng cuối cùng không có tự mình cùng hắn giao thủ qua Hiểu rõ hắn thực lực cụ thể Cho nên nghĩ đương nhiên coi là lại điều động một chút lợi hại Một chút thủ hạ tới hẳn là có thể giải quyết chính mình Thế nhưng lần này sau đó Trần Xuyên rõ ràng Nếu như âm nhân phủ còn muốn đối với hắn và trần gia thậm chí thiếu dương thành động thủ mà nói. Tất nhiên liền là tiên thiên đích thân đến. Khi đó tất nhiên cũng là một trận trận đánh áp liệt. Đương nhiên. Cũng còn có một loại có thể. Đó chính là âm nhân phủ ý thức được hắn thực lực sau đó có lẽ sẽ tạm thời từ bỏ đối phó hắn. Cuối cùng âm nhân phủ mục đích là vì ma kiếm. Giết người mục đích đều chỉ là vì huyết tế để cho ma kiếm nói trước xuất thí Hoàn toàn không cần thiết nhất định phải cùng hắn trần xuyên cùng chết Dạng này từ trước đến nay hắn cùng chết đi xuống căn bản không phù hợp bản thân lợi ích Loại tình huống này Âm nhân phủ ý thức được hắn thực lực không dễ dàng đối phó sau đó tính tạm thời từ bỏ đối phó hắn lựa chọn đem khoản này thủ ghi lại sau này đưa ra tay lại thanh toán trước lưu tiên cướp đoạt ma kiếm cũng là có rất lớn có thể. Bất quá, vô luận tiếp xuống âm nhân phủ phản ứng thế nào thế nhưng đêm nay tập kích xem như vượt qua. Trần Xuyên lại đưa tay sờ sờ chính mình cái cổ vị trí. Người áo đen kia công kích kỳ thật vẫn là có thể. Vừa rồi đều đâm rách hắn ra Thậm chí cũng còn ra từng chút một máu Chỉ thiếu một chút liền có thể làm bị thương hắn thịt Xuyên Tông tử Xuyên Tông tử Một lát sau Trần Xuyên liền trở lại trong thành Giờ phút này toàn bộ thiếu dương thành người cũng đã bị kinh động Nhất là các đại gia tộc chỗ ở Phủ Dinh Cơ bản đều là đèn đuốc sáng trưng Giang hồ nhân sĩ Thủ thành binh sĩ Huyện Nha bộ khoái cùng với các nhà thủ vệ đem chung quanh đường phố vây cực kỳ chặt chẽ. Trông thấy Trần Xuyên trở về, một đoàn người lúc này phân phân tiến lên đón. Cầm đầu Trần Xuyên nhìn thấy chính cha mình cùng chi huyện Điển Nhiêu cùng với các đại gia tộc chi chủ. Những cái kia rụt mị đều đã đền tội. Đêm nay âm nhân phủ tập kích hẳn là vượt qua. Tình huống thương vong thế nào Trần Xuyên hỏi. Quá tốt rồi. Nghe được Trần Xuyên lời nói. Đám người cũng đều là thần sắc đại trấn Trong lòng kinh hỷ Có người càng là ngăn không được kinh hỷ lên tiếng Trần Trung Điện nhiêu bọn người là không có từng cách trên mặt lộ ra nét mừng Lập tức mới thu liếm thần sắc nghiêm mặt nói Khởi bầm xuyên công tử Thương vong nhân số chúng ta đã làm tốt thống kê Đêm nay hết thảy tử vong 37 người Thủ thương 15 người Nói chuyện là huyện nhà bộ đầu trương hồi Hướng Trần Xuyên báo cáo, đêm nay chịu đến công kích cũng không chỉ Trần Gia. Những cái kia thân ảnh màu trắng rủ mì tổng tổng có không sai biệt lắm gần hơn 20 cái. Ngoại trừ vừa bắt đầu tập kích Trần Gia bị Trần Xuyên giết chết ba cái bên ngoài. Mặt khác 10 cái cũng tách ra tập kích mặt khác cái đại gia tục. Mà không có Trần Xuyên dạng này cao thủ tỏa chấn. Loại kia rủ mì lực sát thương đối với người bình thường mà nói cơ hộ là hủy diệt tính. Cho dù tập kích thời gian rất ngắn, nhưng cũng tạo thành 37 người tử vong. Trong đó còn bao gồm 3 cái nhập kình cấp độ giang hồ nhân sĩ. Trong đó trong thành đại gia tục ngô gia một cái thiếu gia cùng một cái tiểu thư cũng chết tại lần này trong tập kích. Nguyên bản nghe được đêm nay nguy hiểm vượt qua mới vừa vặn thở dài một hơi còn có chút cao hứng đám người nghe được chương hồi lời nói không khỏi liền tâm tình trở nên nặng nề. Cái này may mắn hay là trần xuyên suốt thủ đem người áo đen chém giết nhanh. Thậm chí từ âm nhân phủ người xuất hiện trước sau ngay cả một khắc thời gian cũng chưa tới. Vẹn vẹn một khắc thời gian không đến. Chỉ làm thành rồi một dạng thương vong. Nếu là thời gian lại kéo dài một chút. Quả thực không thể tin được. Rốt cuộc còn sẽ có hoặc nhiều hoặc ít người chết đi. Nhưng mà này còn chỉ là âm nhân phủ lần công kích thứ nhất. Vạn nhất lần sau âm nhân phủ người lại đến công kích Liền xét là thế nào nghĩ tới đây Một đoàn người không khỏi lại lần nữa tâm tình nặng nề lo lắng Nhất là trong tràng không ít sang hồ nhân sĩ Càng là trực tiếp bắt đầu trong lòng đánh lên chống lui quân Bọn họ trước đó bị Trần Xuyên nói nhiệt huyết sôi trào hận không thể tìm âm nhân phủ người đại chiến 300 hiệp trảm yêu trừ ma Thế nhưng một trận chiến này xuống tới Thấy tận mắt âm nhân phủ kinh khủng. Không khỏi đều là phân phân bị rót một chậu nước lạnh. Trong cơ thể nhiệt huyết lập tức đều biến mất đi xuống. Biến thành tỉnh táo. Không khỏi lại lần nữa suy nghĩ. Cái này vốn là không liên quan bọn họ sự tình. Thật sự tất yếu phải vì những số tiền kia cùng cách gọi là chính nghĩa liều mạng sao trần xuyên rất nhạy cảm. Lập tức phát giác được một đoàn người tâm tình. Nhất là nhìn thấy không ít người giang hồ trong mắt lấp lói thần sắc. Lúc này liền đánh giá ra hắn suy nghĩ trong lòng. Trong lòng biết là thời điểm phải chính mình lại nói mấy câu cổ vũ một cây sĩ khí. Chư vị. Chính ta vật lộn. Sinh tử vô thường. Muốn cùng yêu tà chiến đấu. Cái này quá trình bên trên trung quy không thể thiếu hy sinh. Thế nhưng chết có nhẹ tựa lông hồng. Hoặc nặng như sơn nhạc. Bọn họ là vì chính nghĩa mà chết Là cùng tà ác vật lộn mà chết Cho dù chết Cũng chết quang minh Chết lối lạc Chết nặng nề Bọn họ chết Nặng như sơn nhạc Có vài người sống sót Nhưng đã chết Có vài người chết rồi Vẫn còn sống sót Bởi vì bọn hắn chính khí trường tồn Lại vĩnh viễn bị thế nhân vi khắc Chính là bởi vì bọn họ loại vi sinh này Mới khiến cho thế giới này hảo nhiên vĩnh tồn. Vô luận như thế nào đêm nay đều là chúng ta đại thắng toàn diệt âm. Nhân phủ yêu tà Nghĩ đến một trận chiến này sau đó. Âm nhân phủ tiếp xuống hẳn là sẽ một lần nữa dự đoán phán đoán thực lực chúng ta. Không còn dám tùy tiện đột kích. Kết quả này. Đều là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Nhất là tại chỗ chư vị giang hồ bên trên hào kiệt. Thiếu đi các ngươi bất cứ người nào đều không được. Đương nhiên. Vào lúc này chỉ sợ cũng có trong lòng người đã đánh lên chống lui quân. Cảm thấy sợ hãi. Điểm này Tiến Chi không trách mọi người. Bởi vì Tiến Chi lý giải. Tử vong ai cũng sẽ biết sợ. Cuối cùng sinh mệnh chỉ có một lần. Nếu quả thật có người muốn rời khỏi. Tiến Chi cũng sẽ tôn trọng các ngươi lựa chọn. Tiến tri sẽ không bắt buộc mọi người tiếp theo tiến tri cùng một chỗ mạo hiểm. Nếu có muốn đi giang hồ bằng hữu. Tùy thời có thể lấy rời đi. Tiến tri sẽ không trách các ngươi Mà lại vô luận như thế nào. Đêm nay tiến tri đều muốn cảm ơn mọi người. Bởi vì là các ngươi nỗ lực. Mới bảo vệ được Thiếu Dương Thành. Nói xong Trần Xuyên lại đối một đám giang hồ nhân sĩ trình trọng vừa chắp tay. Nhất thời. Không ít nguyên bản sinh lòng dao động giang hồ nhân sĩ liền lập tức dao động lên. Nhất là Trần Xuyên cuối cùng cái kia tịch thoại. Không chỉ có không bởi vì bọn hắn dao động mà tức giận. Trái lại còn tỏ ra là đã hiểu bọn họ. Thậm chí cảm tạ bọn họ. Trần Xuyên càng như vậy. Trái lại để bọn hắn trong lúc nhất thời đột nhiên có chút xấu hổ bước ra rời đi. Bất quá bọn hắn lại không nghĩ rằng. Trần Xuyên chiêu này gọi lấy lui làm tiến. Mà nguyên bản một chút bản thân liền không có sợ hãi không có ý định rời đi nhưng là lại một lần nữa bị Trần Xuyên nói nhiệt huyết xôi trào. Lúc này nhìn không được mở miệng nói. Mẹ hắn. Ai sợ hãi muốn đi thì đi. Ngược lại ta lão tôn là không đi. Lần này ta lão tôn liền đem cái mạng này đặt tại nơi này. Thề cùng thiếu dương thành cùng tồn vong. Đúng. Đem mệnh đặt tại nơi này. Ta lão triệu cả đời này gặp quá nhiều cách gọi là nhân nghĩa đại hiệp. Nhưng toàn bộ bọn họ đều là một đám giả nhân giả nghĩa. Bề ngoài nhân nghĩa. Nội tâm dối trá. Chỉ có xuyên công tử. Trước sau như một. Lòng mang thương sinh. Ta lão triệu cả đời này không có phục qua bất luận kẻ nào. Liền trang phục xuyên công tử. Xuyên công tử đại nhân đại nghĩa. Là chân chính vô song anh hùng. Không sợ yêu tà. Thủ vệ chính nghĩa. Chí sinh tử tại ngoài suy xét. Có thể cùng xuyên công tử kề vai chiến đấu. Tổng ngữ yêu tà. Coi như lần này chết ở chỗ này. Ta lão triệu cái này một đời cũng đáng. Triệu huyên nói không sai. Xuyên công tử nhân nghĩa vô song. Là thật anh hùng. chúng ta giang hồ chí sĩ. Có thể cùng xuyên công tử dạng này thật anh hùng chân hào kiệt kề vai chiến đấu, công ngữ yêu tà, thủ hộ bách tính, quả thật một đời vinh hạnh, lại há có thể tham sống sợ chết. Xuyên công tử yên tâm, chúng ta chắc chắn cùng ngươi kề vai chiến đấu, cùng tiến thối. Mảng lớn giang hồ nhân sĩ lúc này lại lần nữa phân phân tỏ thái độ. Mà nguyên bản những cái kia đánh trống lui quân nghe được Trần Xuyên lời nói sau đó lại trở nên dao động người không khỏi cũng lại lần nữa bị lôi kéo. Sự thật chứng minh, nhiều khi, người đều là từ chúng sinh vật, rất khó kiên trì chính mình quyết định phán đoán. Đa tạ mọi người. Đa tạ mọi người. Có thể cùng chư vị một dạng anh hùng hào kiệt. Chí sĩ đầy lòng nhân ái cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Cũng là tiến tri cuộc đời này vinh hạnh. Trần Xuyên lúc này liền liên miên mặt ngoài cảm kích hướng đám người chắp tay đồng thời trong lòng lại là ngăn không được cảm thán. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, chính mình sợ không phải muốn trở thành võ lâm minh chủ nha. Thế nhưng, lý tưởng mình là trở thành một đời kiếm tiên mà không phải trở thành võ lâm minh chủ à. Cái này đáng chết hiện thực khoảng cách mộng tưởng càng ngày càng xa là cái dựa gì. Thời gian đã đến giờ sợi. Sau đó một đoàn người lại đem chiến hậu hết thầy quét sạc sẽ Âm nhân phủ cũng không tiếp tục công tới Sau đó thời điểm Trần Xuyên vẫn như cũ mỗi ngày trận địa sẵn sàng đón quân địch Thế nhưng tiếp xuống liên tiếp mấy ngày đi qua Âm nhân phủ lại đều không tiếp tục công tới Tình huống này không khỏi làm Trần Xuyên nhìn không được hoài nghi Chẳng lẽ âm nhân phủ thật không có ý định báo thủ ý định tạm thời từ bỏ đối phó hắn Trần gia cùng Thiếu Dương Thành. Bất quá Trần xuyên chỗ không biết là. Âm nhân phủ kỳ thực cũng không phải là không muốn báo thủ. Mà là bởi vì giờ khắc này âm nhân phủ mình đã có phiền toái. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 146 xuất thế 2 ô. Ô ô. Đêm, gió đêm phơ phất tiếng gió giết gào. Rắc rắc. Yên tĩnh lục sụp sơn thần miếu phía trước trên mặt đất cành khô bị đạp gãy. Một đảo yêu quái hỗn loạn đến cực điểm áo đỏ nữ tử thân ảnh trầm rãi xuất hiện đi tới lục sụp sơn thần miếu ngoài cửa. Tự yêu chết rồi. Nữ tử thân ảnh đi tới sơn thần miếu trước cửa dừng lại. Hướng sơn thần miếu mặt trong nói. Ngay sau đó, một đảo trầm thấp thanh âm nam tử tử sơn thần miếu mặt trong vang lên. Ai dết thanh âm nam tử vô hỷ vô bi. Nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn Tựa như là hỏi dò một kiện thư thớt bình thường sự tình. Vẹn vẹn nghe thanh âm. Liện cho người ta một đám trầm hủng như núi. Không hề bận tâm cảm giác. Giác tâm thiền tử, hồng diệp. Nữ tử nói, nói đến đây lúc trong giọng nói để lộ ra một đám lăng liệt sát ý, lập tức lại nói. Chúng ta không thể kéo dài được nữa. Tiếp tục kéo xuống. Người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thời gian càng lâu. Chạy đến càng nhiều người. Đối chúng ta tranh đoạt lại càng bất lợi. Nếu là thật sự có thiên nhân cường giả chạy đến. Chúng ta liền xét triệt để mất đi cơ hội. Ngươi nói đúng. Chúng ta không thể kéo dài được nữa. Thiếu Dương Thành ngoài ý muốn. Là chúng ta tự đại sơ sót. Không nghĩ tới cách này nho nhỏ một góc nhỏ. Thế mà lại xuất hiện mực này cường giả thanh niên. Sơn thần miếu bên trong thanh âm nói. Vậy chúng ta sau này thế nào làm? Còn muốn tiếp tục đối thiếu dương thành đồng thủ sao? Nếu như đồng thủ mà nói. Kia bên trong người nhiều. Bây giờ là tốt nhất địa phương. Áo đỏ nữ tử lại nói. Không tốt. Giác tâm thiền tử người như là đã đồng thủ giết vừa yêu. Khẳng định sẽ còn tìm chúng ta. Nếu như đối thiếu dương thành xuất thủ Có cái kia trần xuyên tỏa chấn Trừ phi hay chúng ta có ai tự mình xuất thủ Có hay không người phía dưới người đã không làm gì được hắn Thế nhưng thiếu dương thành bây giờ là thiếu dương huyện bên trong người tối đa ra tay tốt nhất địa phương Chúng ta có thể nghĩ tới đây Giác tâm thiện tự người khẳng định cũng có thể nghĩ đến Nói không chừng là ở chỗ này chờ lấy chúng ta cũng không chừng Dạng này quá máu hiểm Tránh đi thiếu dương thành Nhằm vào thiếu dương huyện phía dưới những cái kia đơn độc thôn chấn xuất thủ Như là đá bại lộ Cũng liền không cần thiết che đậy Để cho phía dưới người toàn lực xuất thủ Ta muốn dùng tối thời gian ngắn để cho ma kiếm xuất thế Cho dù huyết tế cái này thiếu dương huyện Chỉ cần cầm tới ma kiếm Cái gì Phật môn Cái gì giác tâm thiền tự Cái này toàn bộ thiên hạ. Đều sẽ có ta âm nhân phủ một chỗ cắm rùi. Sơn thần miếu bên trong chuyển ra thanh âm lập tức trở thành lăng liệt lên. Trong giọng nói để lộ ra một loại sát khí cùng bá đảo. Ta hiểu được. Áo đỏ nữ tử nhẹ gật đầu. Lập tức chuyển thân muốn đi. Bất quá đúng lúc này. Sơn thần miếu mặt trong thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này trở thành không gì sánh được nhu hòa. Bị nhi. Đợi đoạt được ma kiếm. Báo sư tôn thủ. Ta liền cưới ngươi. Đến lúc đó thiên hạ này. Chúng ta cũng liền không cần lại giống như bây giờ che che lấp lấp. Trốn trốn tránh tránh. Áo đỏ nữ tử xoay người thân thể lúc này run lên. Lập tức âm thanh nhẹ dùng một loại cơ hồ con mối một dạng thanh âm nói. O, V, G, W, M. Hoa hoa hai ngày sau. Giờ ngọt. Thanh thủy trấn Một đám quả ngừng tại thị trấn chung quanh Phát ra chói tai khàn khàn tiếng kêu Trương hồi mang theo một đám bộ khoái cưới ngựa đuổi tới thị trấn Khi vào trấn một khắc này liền là không khỏi sắc mặt đại biến Chỉ nghe một cố huyết tinh mùi hôi thối đập vào mặt Trong tầm mắt Toàn bộ thị trấn đều đã hóa thành một mảnh tu la tràng Ngồn ngang lộn sổn thi thể nằm đến chỗ đều là Mà lại những thi thể này trên thân tất cả đều có lỗ máu, bị khô máu, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ. Nhìn một cái, chỉ sợ toàn bộ thì trấn đều đã hết rồi người sống. Trương Hồi thậm chí nhìn thấy mấy cái mới 6-7 tuổi đại hài tử, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tất cả đều phá vỡ thi thể bị khô máu tươi đổ vào trên mặt đất. Xảy ra chuyện thời gian cũng đã vượt qua một ngày Cộng thêm trời rất nóng thi thể đều đã nghiêng trọng bốc mùi Cộng thêm người chết chết tải quá nhiều cơ hộ Toàn bộ thị trấn đều bị huyết tinh mùi hôi tràn ngập Những cái kia xúc sinh trương hồi con mắt đỏ lên Vánh mắt muốn nứt Nhất là nhìn xem chung quanh trên mặt đất một chút Ngay cả 7-8 tuổi cũng chưa tới tiểu hài thi thể Hắn biết Đây là âm nhân phủ làm Bởi vì đây đã là hai ngày này đến nay phát hiện thứ 15 lên. Cả ngày hôm qua liền phát hiện mười khởi cùng loại sự tình. Toàn bộ bị đổ thôn diệt chấn. Mà lại thi thể cũng tất cả đều dạng này khô máu tươi. Từ lúc vài ngày trước âm nhân phủ công kích Thiếu Dương Thành người bị chống cử thất bại mà lại toàn bộ bị Trần Xuyên đánh giết sau đó. Có lẽ là ý thức được Thiếu Dương Thành không tốt ứng đối âm nhân phủ liền lại không có công kích qua Thiếu Dương Thành. Thế nhưng đối với Thiếu Dương huyện phía dưới Thiếu Dương Thành bên ngoài những này thôn chấn lại bắt đầu diệt tuyệt nhân tính đồ sát. Đi theo phía sau chương hồi cùng một chỗ một đám bộ khoái trên mặt cũng là ngăn không được lộ ra vẻ giận. Bất quá trừ cách đó ra nhiều hơn là một loại sợ hãi. Trong lòng càng là không gì sánh được may mắn. May mắn Thiếu Dương Thành có trần xuyên cường giả như vậy tỏa chấn. Có hay không người bây giờ chỉ sợ đều không biết thành dạng gì. Bọn họ thế nhưng là biết Sát vách diệt huyện Diệp Thành tại lúc trước xử ra Trương ra Hoàng gia tam đại gia tộc bị diệt môn sau đó Đoạn trước thời gian liền bị một lần đại đồ sát Trong vòng một đêm trực tiếp chết mấy ngàn người Hôm nay Diệp Thành càng là cơ hộ trở thành thành không Liền ngay cả Diệp Thành chi huyện đều mang cả nhà già trẻ chạy Bộ đầu chúng ta bây giờ Làm sao bây giờ những thi thể này có bộ khoái nhìn hướng chương hồi hỏi Toàn bộ tìm ra đốt lửa đốt đi đi Chương hồi hít sâu một hơi mở miệng nói Trong lòng của hắn rõ ràng Những thi thể này khẳng định là phải xử lý Có hay không người nhiều như vậy thi thể mặc cho một dạng bỏ mặt không quan tâm mà nói Không nói trước có thể hay không sinh sôi ra cái vượt gì trách tà ma liền là cái này trời nóng thời tiết Một cây không tốt vạn nhất sinh sôi xuất ra cái gì ôn dịch truyền nhiễm lên đều là quan trọng sự tình. Bất quá nhiều như vậy thi thể chôn mà nói khẳng định phiền phức. liền bọn họ mấy người này. Đào hố đều có thể đem bọn hắn mệt chết. Dứt khoát dứt khoát một mồi lửa đốt đi. Ngược lại cây này thì chấn người cũng chết sạch. Phòng ốt giữ lại cũng vô dụng. Một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Rất nhanh. Lửa lớn rừng rực từ toàn bộ trong trấn nổi lên. Đem nguyên bản thị trấn chung quanh quả đen toàn bộ bị giỏ sợ đến bay lên. Mặt trời lặng thời gian. Trương hồi mang người trở lại Thiếu Dương Thành. Đồng thời cũng đem tin tức thứ nhất thời gian hồi báo cho chi huyện Điển Nhiêu cùng Trần Xuyên. Thứ 19 khởi rồi. Trần Xuyên trong lòng yên lặng đếm một cái. Đây là từ vài ngày trước đánh giết âm nhân phủ người chống lại âm nhân phủ tập kích Sau đó thiếu dương huyện trước phát sinh thôn chấn bị đổ sự kiện số lượng Xem ra Âm nhân phủ hẳn là thật tạm thời từ bỏ đối phó ta Từ đó lách qua thiếu dương thành đối thiếu dương huyện phía dưới những cái kia không có cái gì phản kháng lực phủ thông thôn chấn đồng thủ Nghĩ tới đây Trần Xuyên liền xem trước điện nghiêu đột nhiên nhìn không được nói Điện đại nhân Người nói quận phủ phía trên thật không biết chúng ta thiếu dương huyện bên này tình huống sao Điện Nhiêu nghe nói sắc mặt trắng nhợt. Lúc ta lúc túng khó mà ngôn ngữ. Quận phủ phía trên thực sẽ không biết thiếu dương huyện bên này tình huống sao muốn nói không biết. Điện Nhiêu chính mình cũng không tin. Thiếu dương huyện bên này đều đã bị âm nhân phủ biến thành dạng này. Bách tính một cái thôn một cái thôn bị tàn sát. Hơn nữa còn đã phát sinh dài như vậy một đoạn thời gian. Muốn nói ngân xuyên quận phủ bên kia mảy may không biết tin tức Hắn là thế nào cũng không tin Cùng đừng bảo là lần này sự tình hay là bởi vì lời đồn có trọng bảo sắp xuất thí Nhiều như vậy tam giáo Cửu lưu giang hồ nhân sĩ đều chiếm được tin tức chạy tới Động tính lớn như vậy Xem như thống chỉ quản lý một phương chính phủ cơ cấu Lại không biết điện nhiêu thà rằng tin tưởng quận phủ phía trên là thật không biết Có hay không người nếu là biết mà nói. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút. Điện Nhiêu cũng không khỏi cảm giác toàn thân băng hàn. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Nếu như quận phủ phía trên biết bên này tình huống. Vì cái gì còn không phải người tới nhìn xem Điện Nhiêu trắng bệp sắc mặt. Trần Xuyên cũng không tiếp tục nhiều lời. Thời gian nhoáng lên. Liền liên tục 3 ngày thời gian trôi qua. Thiếu dương huyện phía dưới xảy ra chuyện thôn trấn càng nhiều. Thậm chí đã xuất hiện lượng lớn bách tính hướng thiếu dương thành đổi cuộc diện. Những này bách tính đều là thiếu dương huyện quản hạt phía dưới những cái kia thôn trấn bách tính. Cũng không dám lại tại chính mình nguyên bản thôn hoặc thị trấn cư ngụ. Rất sợ trở thành kế tiếp bị đồ đối tượng. Rốt cục Như thế tình huống phía dưới. Ngày thứ ba vào đêm. Mặt trời lặn phía tây. Màn đêm vừa mới hàng lâm thời gian vụ vù, vù như địa chấn một dạng Toàn bộ thiếu dương thành bên trong Tất cả mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất bỗng nhiên chấn đồng đung đưa một cái Lập tức ngay tại thiếu dương thành thành Bắc phương hướng chân trời bên cạnh Một đảo mắt trần có thể thấy rực rỡ hồng sắc quang trụ phóng lên tận trời Trong mơ hồ Tại cái ghi hồng sắc quang trụ bên trong Hình như có một đảo cực lớn huyết sắc kiếm ảnh Cách kia một mảnh bầu trời cũng đều một nháy mắt bị nhuốm máu hồng một mảnh. Ma kiếm xuất thế trần ra bên trong. Trần xuyên thân ảnh thứ nhất thời gian nhảy lên nóc nhà. Ánh mắt nhìn về phía hồng sắc quang trụ xuất hiện phương hướng. Hắn biết. Đây nhất định là ma kiếm xuất thế. Trong cột ánh sáng cực lớn huyết sắc kiếm ảnh đều có thể thấy rõ ràng âm nhân phủ đoạn này thời gian liều lính giết người huyết tế chính là vì để cho ma kiếm xuất thế. Mà hôm nay thanh này trong truyền thuyết ma kiếm rốt cuộc hiện thế. Tại thế nhân mặt bên trong thể hiện ra hắn chân diện mục. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 147 truy tung ma kiếm xuất thế. Quyền thiên biến sắc, huyết sắc cột sáng xuyên qua giữa thiên địa. Từ thiếu dương thành nhìn lại, phía bắc đường chân trời phương hướng cái kia một mảnh bầu trời đều đã nhuộm thành huyết sắc. Hoàn toàn đỏ đậm Huyết sắc cột sáng bên trong Mơ hồ có thể thấy được một đảo cực lớn Huyết sắc kiếm ảnh như ẩn như hiện Toàn bộ cột sáng trọn vẹn tiếp tục gần nửa khắc thời gian Sau đó mới chậm rãi tiêu tán Thiếu Dương Thành chấn động Nhất là những cái kia giang hồ nhân sĩ Bọn họ nguyên bản vừa bắt đầu liền là nghe bảo vật tin tức mới đến Thiếu Dương Thành Mặc dù còn không biết là ma kiếm Nhưng nhìn đến đồng tính như vậy Nhưng cũng biết tất nhiên liền là bảo vật xuất thế Rất nhiều người giang hồ đều thứ nhất thời gian xông ra ngoài thành Cho dù trong lòng biết lấy thực lực mình tiến lên cơ bản cũng không có khả năng có cái kia đoạt được thực lực Thế nhưng phần lớn người chắc chắn sẽ có một loại may mắn tâm lý Nghĩ đến phản nhất đâu Ví như bảo vật chủ động lựa chọn chính mình Chính mình vạn nhất liền là trong truyền thuyết thiên tuyển người đâu Lại hoặc là tại những cường giả kia tranh đoạt chung thành công nhặt nhạnh chỗ tốt đâu Cũng hoặc là ngoại trừ cái này trọng bảo bên ngoài còn có những bảo vật khác đâu Có lẽ tranh đoạt thời điểm những cường giả kia không để ý đến Sau đó bị chính mình nhặt được Vậy cũng kiếm lời lớn a Cho dù cái gì cũng không chiếm được Nhưng ít ra cũng phải đi qua nhìn liếc mắt Ít nhất giảng này cũng cam tâm một chút Đây chính là giờ phút này phần lớn người giang hồ tâm lý Vô số giang hồ nhân sĩ cưới ngựa đi ra khỏi thành Trần Xuyên đứng tại nóc nhà bên trên Rõ ràng có thể nhìn thấy thông hướng cửa thành trên đường phố cưới ngựa mau chóng đuổi theo đám người Tiểu Xuyên cái này chẳng lẽ liền là món kia trọng bảo Người trần Gia cũng bị kinh động đến Trần Trung Trần nghiệp bọn người thứ nhất thời gian tìm tới Trần Xuyên. Nhìn xem đứng thẳng nóc nhà bên trên Trần Xuyên hỏi. Không tệ. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, lại nói. Chuyện này đối với chúng ta mà nói xem như tin tức tốt. Đoạn này thời gian hết thảy sự cố đều là do cái này đồ vật gây nên. Âm nhân phủ giết người cũng là vì huyết tế để cho cái này đồ vật xuất thí. Hôm nay cái này đồ vật xuất thí. Chỉ cần cái này đồ vật tiếp xuống rời đi thiếu dương huyện. Không quản sau đó thế nào tranh đoạt. Ta thiếu dương huyện đều sẽ chậm rãi yên tĩnh trở lại. Ma kiếm xuất thế. Đối với trần gia thậm chí toàn bộ thiếu dương huyện mà nói xác thực là một tin tức tốt. Bởi vì lúc trước đủ loại hết thảy sự cố kỳ thực đều là bởi vì ma kiếm mà lên. Tiếp xuống chỉ cần ma kiếm rời đi thiếu dương huyện. Như vậy vô luận cách này thiên hạ có cách nào thiết lực tranh đoạt? Lại tranh đoạt thành bộ ráng gì? Đều chắc chắn sẽ không lại liên lụy đến Thiếu Dương huyện. Thiếu Dương huyện lại đi theo yên tĩnh trở lại. Nói cách khác tiếp xuống chúng ta sẽ không còn có nguy hiểm gì. Nghe được Trần Xuyên mà nói. Vô luận là Trần Trung hay là Trần Nghiệp cũng hoặc là tại chỗ Trần ra những người khác lúc này đều là không khỏi tâm thần chấn động. Sắc mặt vui mừng. Trần Xuyên nhưng là sắc mặt trầm ngâm, ánh mắt có chút lấp lóe, suy nghĩ một chút nói. Không sai biệt lắm, bất quá đối với ta Trần ra mà nói, còn có một cái tai họa ngầm. Người nói là âm nhân phủ. Trần Trung cùng Trần Nghiệp sắc mặt liền biến đổi, lập tức hiểu được. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Bây giờ ma kiếm xuất thế Đối với toàn bộ thiếu dương huyện những người khác mà nói tự nhiên không sai biệt lắm là gối cao không lo. Thế nhưng đối với hắn trần ra mà nói có thể chưa hẳn. Lần này âm nhân phủ tại hắn trong tay hao tổn không ít nhân thủ. Bây giờ vì tranh đoạt ma kiếm âm nhân phủ có lẽ vọt không xuất thủ đến sẽ không đối phó bọn họ. Thế nhưng đợi đến sau này tranh đoạt ma kiếm kết thúc. Âm nhân phủ rảnh tay. Có thể chưa hẳn sẽ không cùng hắn trần ra thanh toán lần này chướng. Mà lại vạn nhất nếu là thật làm cho âm nhân phủ đoạt được ma hiếm tình huống kia sẽ chỉ càng hỏng bét. Mặc dù Trần Xuyên không tin dựa vào một thanh hiếm liền có thể vô địch thiên hạ. Thế nhưng ma hiếm có thể có như thế đại danh khí. Danh xưng từ xưa liền lưu truyền tới nay cường đại thần binh. Trần Xuyên tự nhiên cũng sẽ không khinh thường. Cái này ma hiếm tất có chỗ cường đại. Dựa theo hắn đoán chừng. Mặc dù đoạt được ma kiếm không có khả năng vô địch thiên hạ Thế nhưng nếu như nắm giữ mà nói Dựa vào ma kiếm chi uy Hẳn là có thể có được không sai biệt lắm tương đương thiên nhân thực lực Hắn thực lực bây giờ đủ để ứng đối tiên thiên cấp độ cao thủ Thậm chí phần lớn một dạng tiên thiên cao thủ chỉ sợ cũng còn không phải đối thủ của hắn Thế nhưng thiên nhân mà nói Khẳng định là tuyệt đối không thể Cho nên vô luận như thế nào. Coi như chính hắn không có tranh đoạt ma kiếm chi tấm. Nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho âm nhân phủ nhận được. ma lại tốt nhất là có thể trực tiếp đem âm nhân phủ tiêu diệt. Vậy liền triệt để không có nỗi lo về sau. Nghĩ tới đây Trần Xuyên lúc này tay phải lăng không dối ra. Bạch trong sân trong xương phòng. Hàn xương kiếm trực tiếp phá không mà ra. Bay đến Trần Xuyên trên tay. Đồng thời Trần Xuyên chính mình cũng đúng phía sau chính mình phụ thân. Nhị thúc mấy người nói. Ta đi qua nhìn một chút. Nói xong thân ảnh trực tiếp hướng về thành Bắc Phương hướng bay vọt mà đi. Cẩn thận. Phía sau chuyển đến chính mình phụ thân bọn người căn giản thanh âm. Bạch Hoàng hôn phía dưới. Trần Xuyên trong tay sách theo hàn xương kiếm. Tốc độ nhanh đến cực hạn Như Linh xảo phi Yến một dạng. Không đến nửa khắc thời gian thân ảnh cũng đã xông ra thiếu dương thành hướng về ma kiếm xuất thế phương hướng bay đi. Hắn lần này đi qua không phải là muốn tranh đoạt ma kiếm thậm chí. Đối với ma kiếm hắn liền mảy may ý tưởng đều không có. Bởi vì thứ này coi như nắm bắt tới tay cũng tất nhiên là khoai lang bỏng tay. ma lại hắn trần xuyên cũng căn bản liền không cần dựa vào cái gì ma kiếm đến gia tăng thực lực mình. Dựa vào chính hắn vô song tư chất. Thông thiên trí tụ Còn có hệ thống cái này tốt nhất phù trợ Chỉ cần cho hắn thời gian Thiên nhân cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi ma lại vũ khí hắn cũng có hàn xương kiếm càng khế hợp chính mình Căn bản là không cần thiết mạo hiểm đi tranh cái này ma kiếm Hắn mục đích Là giết người Đi qua thừa dịp nhìn loạn xem có thể hay không thừa cơ đem âm nhân phủ cái kia Ba vị phủ chủ xử lý Giá Giá giá. Quan đảo bên trên. Tiếng vó ngựa từng cơn. Trần Xuyên rất nhanh liền đuổi theo dẫn đầu một nhóm khoái mã ra khỏi thành giang hồ biên sĩ. Sau đó nhanh chóng vượt qua. Bạch nửa giờ sau. Đỉnh đầu huyết sắc hiện hiện Trần Xuyên tiếp cận ma kiếm xuất thế chi địa. Một cố nồng đầm sát lục khí tức cũng là lập tức đập vào mặt cuồng bảo. Âm lãnh. Huyết tinh. Điên cuồng. Trong khoảnh khắc, cảm nhận được cố khí tức này lập tức, Trần Xuyên không hiểu trong lòng liền đột nhiên sinh ra một đám nóng bỏng mong muốn giết chóc phát tiết sung động. Ngay sau đó hắn thần hồn liền run lên bần bật. Thần hồn giống như là dùng mình một cái. Một dòng nước trong lập tức chảy vào tâm thần mình. Đem cố này nóng bỏng giết chóc sung động liền xua tan. Là ma kiếm lưu lại khí tức có thể ảnh hưởng tâm thần người. Trần xuyên trong lòng xiếp chặt Nhất thời hiểu được Đây là ma hiếm lưu lại khí tức Không chỉ có tràn đầy mãnh liệt mặt trái sát lục khí tức Còn có thể ảnh hưởng tâm thần người Nếu như là thần hồn nhỏ yếu ý chí người bình thường Chỉ sợ một cách không chú ý liền sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng lọt vào Bị cuồng bạo giết chóc chi phối cảm xúc bên trong Càng là tiếp cận trung tâm Cái này cấp sát lục khí tức càng mãnh liệt Đối người thần hồn ý chí xung kích ảnh hưởng càng lớn, tốt tại trần xuyên thần hồn cường đại, đã đạt đến âm thần cảnh giới, ý chí cũng vô cùng cứng còi, trải qua vừa bắt đầu chúng chiêu phát giác sau đó, ngược lại là hoàn toàn có thể ngăn cản cố này sát lục khí tức đối thần hồn ý chí sung kích, không bị ảnh hưởng, bạch rất nhanh. Trần xuyên tại một chỗ đỉnh núi sụp đổ xuống cả ngày hố đỉnh núi hố trời bên miệng xuyên dừng lại Hố trời phía dưới Vô tận nồng đầm sát lục khí tức cơ hồ có thể khiến người ta điên cuồng Mà lấy trần xuyên thực lực giờ khắc này tại cỗ này kinh khủng sát lục khí tức trùng kích vào thần hồn ý chí đều có một loại dao động cảm giác Không dám có chút buông lòng Xem ra nơi này chính là ma kiếm phá đất mà lên suốt thế địa phương Trần Xuyên ánh mắt nhìn dưới chân hố trời lấp lói vài cái. Lập tức liền lại nhìn về phía ngay phía trước phương hướng. Bởi vì cái này phương hướng sát lục khí tức quá cường liệt. Chính là cái này phương hướng. Sưu Trần Xuyên thân ảnh liền lói lên. Trực tiếp lại lần nữa hướng ngay phía trước cảm ứng được sát lục khí tức cường liệt nhất phương hướng đổi theo. Không hề nghi ngờ. Cái này tất nhiên liền là ma kiếm xuất thế sau đó rời đi phương hướng. Bởi vì cố này sát lục khí tức quá cường liệt Trần Xuyên trực tiếp đuổi theo Hắn mặc dù không có tranh đoạt ma kiếm chi tấm Thế nhưng âm nhân phủ người muốn tranh đoạt ma kiếm mà nói tất nhiên liền sẽ một mực đuổi theo ma kiếm Loại tình huống này Hắn tại không có mục tiêu tình huống tiếp theo ma kiếm khí tức phương hướng đuổi theo chắc chắn sẽ không sai Trên đỉnh đầu lấm ta lấm tấm ánh sao phát sáng lên điểm suyết lấy bầu trời đêm Dưới ánh sao Trần Xuyên một đường tìm ma kiếm khí tức đuổi theo, khinh công tốc độ bộc phát đến cực hạn trước mắt trăm thước. Rất nhanh, liền hơn nửa canh giờ đã qua, lúc này Trần Xuyên cả người đều đã trực tiếp đuổi theo ra thiếu dương huyện cảnh nội. Âm âm lúc này, nơi xa rừng cây phương hướng, có tiếng vang cực lớn chuyển tới. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây mảng lớn số lượng Đức gãy nghiêng đổ. Nương theo lấy thỉnh thoảng bảo phát đi ra hào quang ấm ánh cùng khí tức cuồng bảo Có người tại giao thủ Bạch Trần Xuyên thân ảnh lúc này tại lân cận trên tán cây rừng lại che dấu Chuẩn bị trước thấy rõ tình huống lại nói Sớm nhất ánh vào Trần Xuyên tầm mắt là một đầu cực lớn đến khó lấy tưởng tượng bạch xà Chọn vẹn gần trăm thước dài hơn Thân eo to, to như vải nước Trần Xuyên con mắt không khỏi thứ nhất thời gian trợn to Tựa như ngươi sao Tấu Trinh liêu trai hiếm tiên không năm chương 148 cáo cùng rắn bạc xà thân hình khổng lồ bơi lội tại trong rừng cây Mặt đất đều hình như có chút ít không chịu nổi gánh nặng hắn thân hình khổng lồ Bị ma sát phát ra vang lên sàn sạp Trung quanh không ngừng mà có cây cối ngã xuống Bị bạch xà thân hình khổng lồ đụng gãy Tư tư lưới rắn phun ra Phát ra động vật máu lạnh đặc thù thanh âm Phối hợp một đôi động vật máu lạnh đặc thù băng lánh đôi mắt Vẹn vẹn xa xa nhìn lên một cái Đều để người có một loại tây cả ra đầu Toàn thân phát lạnh cảm giác Âm âm bạch xà tiến công To lớn đại xà cách đuôi quét ngang Trong rừng cây mảng lớn cây cối đều trực tiếp âm vang nghiêng đổ xuống tới Tại bạch xà tiến công đối diện nhưng là một người một cáo Cáo sinh hai đuôi Toàn thân lông tóc đỏ thấm Thân hình to lớn, tứ chi giấm mà đứng thẳng lên ước chừng gần cao cỡ một người. Dài hơn 2 m đạp đất tứ chi móng vuốt bên trên còn búc lên một tầng ngọn lửa màu đỏ. Một người khác nhưng là một người mặt màu hồng phấn y phục trẻ tuổi nữ tử. Cầm trong tay một thanh thanh quang trường kiếm, khóe miệng chảy máu. Hình dáng nhìn có chút chật vật, hồ bất mỹ. Nhìn thấy nữ tử hình dáng nháy mắt trần xuyên ánh mắt không khỏi ngưng tụ Lại là bởi vì nữ tử không phải người khác Chính là cùng hắn có qua mấy lần gặp mặt đồng thời ấn tượng cũng không tệ lắm hồ bất Mỹ Âm ầm, ầm trong rừng cây Một người một cáo một sắn đại chiến cùng một chỗ Hồ bất Mỹ cùng hai đuôi xích hồ rõ ràng là một đám chung nhau đối chiến bạc xà Nhưng trái lại có chút hiển lộ hạ phong Nhiều lần đụng nhau giao thủ đều bị đánh bay ra ngoài. Xoẹp hồ bất mỹ huy kiếm. Có sực sỡ kiếm mang màu xanh bay ra đánh vào bạch xà trên thân. Chém ra một đầu máu me đầm đề vết thương. Thế nhưng vết thương này đối với bạch xà thân hình khổng lồ mà nói tựa như là không có việc gì một dạng. Ngược lại hắn mình bị bạch xà quét tới cách đuôi đánh chúng. Thân thể trực tiếp một miệng lớn máu tươi phun ra bay tứ tung ra ngoài. Tiểu thư ngươi đi mau, ta ngăn chặn hắn. Xích hồ mở miệng. Lại là một cách lão giả thanh âm. Hóa thành một đảo xích ảnh phóng tới bạch xà. Cùng bạch xà quấn huyết lấy nhau. Ngăn chặn bạch xà. Là cùng hồ bất Mỹ ban đầu ở hắc hồi bên trên cùng một chỗ lão giả. Trần Xuyên liền thần sắc một động. Nghe được lão giả thanh âm. Không phải là lúc trước hắc hội bên trên lần thứ nhất thấy cùng hồ bất Mỹ cùng một chỗ lão giả kia thanh âm là ai Xích hồ hướng bạch xà sông tới Xích hồ cùng bạch xà quấn quýt lấy nhau Sau đó không đến nửa phút Xích hồ đánh ra gơm Gơm Bành xích hồ thân thể bay tứ tung ra ngoài Bị bạch xà một cái đuôi quét chúng Sau đó tại không chung còn không có lúc rơi xuống đất sau đó Bạch xà liền há miệng hướng về phía xích hồ thân thể phun một cái. Mảng lớn màu trắng hàn khí phun ra. Lập tức phun đến xích hồ trên thân. Xích hồ toàn bộ thân thể nhất thời lập tức bị hàn khí đóng băng thành băng điêu. Ẩm vang một sảng lệnh ở nơi xa. Đem hai người cây đại thụ đều đụng gãy. Xích lão. Hồ bất mỹ biến sắc, hướng xích hồ nhìn lại. Muốn đi cùng một chỗ lưu lại đi. Lúc này bạch xà cũng mở miệng, miệng nói tiếng người, hóa thành một cái thanh âm nam tử. Một đôi băng lánh con mắt nhìn hướng hồ bất mỹ, trong mắt sát ý lăng liệt. Tố Trinh ngươi thế nào thay đổi nam? Nơi xa trên tán cây ẩm lúc trần xuyên nghe được bạch xà thanh âm là không khỏi ánh mắt lại lần nữa trởn to. Tại vừa bắt đầu nhìn thấy cái này bạch xà nháy mắt. Hắn còn tưởng rằng là thảo mãn anh hùng hứa tiên người vợ. Kết quả nào biết vừa mở miệng lại là cách năm Tốt a Xem bộ rắn là chính mình vào trước là chủ thay vào Nhìn thấy bạch xà liền nghĩ đến hứa tiên vợ hắn Cũng không phải là toàn bộ bạch xà đều là bạch tố trinh Bởi vì không phải toàn bộ bạch xà đều là cái Còn có thể là được Ai trở Bạch xà lập tức cảnh giác Cảm ứng được Trần Xuyên khí tức Cách đuôi lúc này tại trên mặt đất quét qua Quét bay một tảng đá lớn trực tiếp đánh tới hướng Trần Xuyên chỗ ẩm thân tán cây. Bị phát hiện Trần Xuyên giật mình, lập tức nhanh chóng mở miệng nói. Chờ một chút, đừng đồng thủ, ta chính là đi ngang qua. Ẩm cự thạch nện ở trên tán cây. Cực lớn lực đảo đem toàn bộ tán cây đều nện cơ hồ nổ tung. Từ Trần Xuyên bên cạnh tắm vai mà qua. Trần Xuyên thân ảnh cũng làm cho từ tán cây hướng hiển lộ ra. Nhân tộc. Bạch xà băng lánh con mắt hàn ý càng sâu Vị này xà huyên trước đừng đồng thủ chuyện gì cũng từ từ Ta chỉ là đi ngang qua, không có ý khác Cảm giác được xà yêu trong mắt sát ý Trần Xuyên nhanh chóng liền vội vàng mở miệng Hắn thật chỉ là đi ngang qua à Là ngươi Hồ bất Mỹ cũng là nháy mắt nhận ra Trần Xuyên Không khỏi bật thốt lên, có chút ngoài ý muốn Các ngươi nhận biết xà yêu nhất Thời nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt lạnh hơn Không quen. Không quen. Xa huyên đừng kích động. Ta cùng nàng thật không có chút nào quen. Ta ngay cả nàng thân phần danh tự đều không biết. vẹn vẹn có qua mấy lần gặp mặt. Có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm. Trần Xuyên nhanh chóng lại nói. Hừ. Lang tâm như sắt. Nam nhân quả nhiên không có một cách nào đồ tốt. Trước đó tại thiếu dương thành lửa người ta hoa tiền nguyệt hạ thời điểm để người ta tiểu cục cưng. Bây giờ gặp nguy hiểm liền nói cùng người ta không quen Trần Xuyên Ta nhìn thấu ngươi Hồ Bất Mỹ là bỗng nhiên nói Một mặt nổi giận đùng đùng nhìn xem Trần Xuyên Thần mẹ hắn hoa tiền nguyệt hạ tiểu cục cưng Ta và ngươi có nửa mau tiền quan hệ à Sờ đều không có để cho ta sờ một chút Trần Xuyên không khỏi con mắt lập tức trừng lớn Nhìn xem Hồ Bất Mỹ một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng Diễn ký này Ngay cả hắn cái này biết nói ra chân tướng người đều nhìn không ra mảy may biểu diễn dấu vết Quả nhiên mỗi nữ nhân đều là thiên sinh diễn viên Đừng nói mò Ta không có Ta không phải Ta hai người lúc nào có qua Xà yêu huyên ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe nàng nói Ta chính là đi ngang qua Thuần người qua đường Trần Xuyên liền nhanh chóng hướng xà yêu giải thích Bất quá xà yêu lại là không thèm để ý những này. Nếu Trần Xuyên tới. Vậy liền thuận tay cùng một chỗ giết chính là. Ngược lại cũng là nhân tục. Nếu tới. Vậy liền cùng chết đi. Xà yêu lạnh giọng mở miệng. Rước lời to lớn đại xà cái đuôi liền trực tiếp quét về phía Trần Xuyên. Cẩn thận. Hồ bất Mỹ vội vàng hướng Trần Xuyên nhắc nhở. Xà huyên. Không đúng xà đại gia. Ta thật chỉ là đi ngang qua A. Cùng nàng thật không có một chút quan hệ. Người nghe ta giải thích A. Ta chỉ là người qua đường A. Trần Xuyên nhanh chóng liền hô. Đồng thời thân thể nhanh chóng hướng phía sau nơi xa chạy. Vừa chạy vừa kêu. Một mặt hoảng sợ hình dáng. Thờ. Thấy Trần Xuyên bộ dáng như vậy biểu hiện. Xà yêu băng lánh ánh mắt bên trong cũng không khỏi nháy mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đối Trần Xuyên tâm tính cũng không khỏi càng thêm lơ đính lên. cách đuôi lớn quét tới. Mắt thấy là phải quét chúng Trần Xuyên. Xà yêu dứt khoát xem cũng sẽ không tiếp tục xem Trần Xuyên. Trực tiếp ánh mắt nhìn về phía hồ bất Mỹ. Dưới cái nhìn của nó. Trong chàng duy nhất phiền phức có chút uy hiếp. Cũng chính là hắn từ đầu đến cuối liền muốn đối phó hồ bất Mỹ. Xà đại gia không phải à. Bên tai còn đang suy nghĩ khởi trần xuyên hoảng sợ tiếng kêu. Xà yêu trong lòng xem thường bất quá tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên xảy ra dị biến. Phúc phúc một tiếng thanh thúy lân phiến ra thịt bị cắt mở thanh âm vang lên. Xà yêu chỉ cảm thấy cách đuôi bên trên bỗng nhiên truyền đến một cố dịch liệt đau nhất cùng hàn ý. đảo mắt nhìn lại. Bỗng nhiên thấy chẳng biết lúc nào. Trần xuyên trường kiếm trong tay toàn bộ thân kiếm đều đã trực tiếp đâm vào chính mình cách đuôi trong da thịt đưa nó cách đuôi đều đâm xuyên. Đồng thời cảm giác bên trong. Một cỗ âm hàn không gì sánh được lực lượng cũng là thứ nhất thời gian từ đâm vào chính mình cách đuôi trong cơ thể trên thân kiếm bảo phát đi ra. Điên cuồng tuôn hướng trong cơ thể mình cắt nơi. Phá hủy lấy trong cơ thể mình huyết nhục sinh cơ. Âm cực lớn tiếng va chảm vang lên. Chính mình quét ra cách đuôi cũng là bỗng nhiên dừng lại. Cũng cảm giác giống như là lập tức đụng vào tường đồng vách sắt bên trên một dạng. Lại là dĩ nhiên trực tiếp bị Trần Xuyên ngăn cản xuống dưới. Nháy mắt. Kịch liệt đau nhức cùng kinh sợ xen lẫn. Xa yêu nhất thời con mắt đỏ lên. Trong miệng phát ra một tiếng gào thét Ngay sau đó thân hình khổng lồ kịch liệt một nhúc nhích. Liền muốn khống chế hắn cách đuôi trực tiếp đem trần xuyên cả người mang kiếm cùng một chỗ cấp lăng bay ra đi Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuyển động sức mạnh chuẩn bị tạo động cách đuôi thời điểm Đột nhiên một cỗ bức sức đau đớn từ cách đuôi bên trên chuyển đến Phúc phúc mảng lớn đỏ bừng máu tươi lập tức vẩy ra ra tới Nương theo lấy rực rỡ kiếm quang Gào xà yêu nháy mắt kêu thảm ra tới Toàn bộ thân thể đều lập tức kịch liệt tại trên mặt đất quay cuồng lên Bởi vì hắn toàn bộ cách đuôi đều trực tiếp bị Trần Xuyên dùng hàn xương kiếm cấp cắt xuống trọn vẹn bị Trần Xuyên cắt đi một đoạn dài tới hơn 3 mét cách đuôi Trần Xuyên thân ảnh cũng ngừng thay đổi trước đó hoảng sợ hỗn loạn Trái lại nhìn xem xài yêu lại cười nói Cần gì chứ Ta chính là thật qua cách đường mà thôi ngươi thả ta đi không phải tốt sao Không nên ép ta xuất thủ Còn muốn giết ta Ngươi đây là không đem ta Trần Xuyên để vào mắt A. Thật coi hắn Trần Xuyên dễ khi dễ A. Phạm là cảm thấy hắn Trần Xuyên dễ khi dễ người, cơ bản đều đa mộ phần cỏ dài. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 149 chém giết xoẹt bầu trời đêm bị chiếu sáng. Một đảo có tới lớn bằng bắp đùi rực rỡ lôi đình đột nhiên tải cách này sáng sủa đêm không trung chợt hiện. Ẩm vang rơi xuống đánh về phía xà yêu. Đây là Trần Xuyên xuất thủ lần nữa. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mãng ngươi. Không có ý đỉnh cấp xà yêu mày may thở dốc kích bay. Lôi đến Trần Xuyên thi triển ra thiên lôi chú. Lấy hắn hôm nay âm thần cảnh giới tu vi cộng thêm 10 tầng thiên lôi chú. Ui lực so sánh lúc trước tu đảo tu vi chưa đột phá trước cũng không biết mạnh hoạt nhiều hoạt ít. Mà lại lôi pháp vốn là lấy công kích tới sưng. Tại tu đảo rất nhiều trong pháp thuật có thể nói công gích số 1 Cực lớn lôi đình oanh gích xuống thậm chí nhìn qua đắt như là một cách lôi trụ đồng dạng. Cách đó không xa hồ bất mỹ cũng không khỏi một nháy mắt vì đó toàn thân lông tơ xù lên. Lôi đình đối với các nàng mà nói bản thân liền có một loại khắc tại trong xương cốt e ngại. huống chi giờ phút này một dạng kinh người lôi đình chi lực. Quả thực để cho nàng có một loại như mặt thiên phạt cảm giác. Âm âm xà yêu vốn là ở vào gãy đuôi trong thống khổ. Căn bản không kịp né tránh. Trực tiếp bị chém trúng thân hình khổng lồ vị trí trung tâm. Bị đánh chặt chẽ vững vàng. Cái kia một chỗ mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái thẳng đường rộng hơn 2 m sâu hơn 1 mét cháy khét. Xà yêu bị chém trúng thân thể cũng là một nháy mắt ra chóc thịt bong. Giống như là toàn bộ thân thể đều từ nơi đó bị đánh cắt đứt. Máu thịt me bét. Không xương lộ ra ngoài. Một chút nội tảng đều trực tiếp chảy ra. Gào kêu thay lương thảm thiết tiếng vang thấu triệt sơn lâm. Xà yêu kêu xem. Một đôi mắt càng là nhìn xem Trần Xuyên toát ra vô tận phấn nộ vẻ oán hận. Hận không thể một miệng đem Trần Xuyên ăn sống nuốt tươi. Hắn chủ quan A một sai lầm để hận mãi mãi. Nếu không phải vừa bắt đầu chủ quan hoàn toàn không ngờ tới Trần Xuyên thực lực bị Trần Xuyên chảm cách đuôi. Cũng sẽ không lập tức liền lọt vào loại này tuyệt cảnh. Hắn cũng là vạn vạn sao nghĩ đến. Trần xuyên thế mà như thế chó. Rõ ràng có mạnh như vậy đầy đủ cùng hắn chính diện cứng rắn thực lực. Nhưng vừa bắt đầu chứa như vậy kinh sợ. Một bộ bị sợ mất mật kinh sợ bức giảng. Kết quả chờ hắn chủ quan thời điểm trở tay liền là một đợt tuyệt sát. Giảo hoạt nhân tục đáng ghét a Xa yêu tâm có đại hận. Ngẩn đầu lên liền hướng về phía Trần Xuyên phản kích Nghĩ thầm hôm nay cho dù chết cũng phải đem cái này người kéo lấy chôn cùng Há miệng một mảng lớn mắt Trần có thể thấy màu trắng hàn khí phun ra Bạch Trần Xuyên thân ảnh nhưng như rượu mì lập tức né tránh Đồng thời trở tay một đảo màu băng lam kiếm khí chém ra Phúc phúc mảng lớn máu tươi từ xà yêu trên đầu phun ra Trực tiếp bị Trần Xuyên chém ra kiếm khí đánh trúng Hắn toàn bộ mắt trái đều trực tiếp nổ tung Có thêm một đầu máu thịt me bét vết thương Mà xà yêu phun ra hàn khí chỉ đánh cái tịch mịch Ngay cả Trần Xuyên góc áo đều không có dính vào Trái lại đem trên mặt đất mặt đất cùng cây cối đóng băng một mảng lớn Xà yêu phun ra hàn khí cũng là hàn băng thuộc tính công kích Còn đứng ngây đó làm gì đồng loạt ra tay a Trần Xuyên liền hướng hồ bất Mỹ vô to Ai nhạc Hồ Bất Mỹ còn ở vào một loại chấn kinh ngốc trẻ không bình tĩnh nổi trạng thái. Bị Trần Xuyên một tiếng này hô to mới hồi phục tinh thần lại. Cũng giật nảy mình. Lúc này bản năng dựa theo Trần Xuyên chỉ thị cầm lấy kiếm chuẩn bị tiếp theo xuất thủ. Bất quá lập tức nàng liền dừng lại. Bởi vì nàng phát hiện đâu còn muốn nàng xuất thủ. Xa yêu căn bản là đã bị đánh nửa chết nửa sống. Đâu còn muốn tự mình ra tay. Còn có. Ngươi gào lớn tiếng như vậy làm gì tỉnh táo lại, hồ bất Mỹ không khỏi liền trong lòng giận dữ. Âm lớn bằng bắt đùi lôi đình lại lần nữa bổ xuống dưới, lần này trực tiếp bổ trúng xà yêu não đại. Nhất thời, xà yêu toàn bộ não đại đều bị đánh vào khắp mặt đất. Hơn phân nửa não đại nở hoa. Tại chỗ cũng lại khó mà đồng đậy. Thôi thoát, Trần Xuyên không yên lòng. Lúc này liền liên tục đánh ra mấy đảo thiên lôi chú đánh xuống Liên tiếp 8 đạo Nhìn xem xà yêu toàn bộ não đại đều đã bị đánh cháy đen trở thành thịt nhão Trần Xuyên lúc này mới dừng lại Hắn cảm thấy lần này hẳn là chết hẳn Khô cảm giác được xà yêu đã triệt để hết rồi sinh tức Trần Xuyên lúc này mới thở vào một hơi Cách này xà yêu so với trước kia hổ yêu mạnh hơn nhiều vẹn vẹn khí tức bên trên mà nói liền so trước đó hổ yêu cường đại một mảng lớn Nếu không phải hắn cơ linh trước kỳ địch dĩ nhược tê giải cách này xài yêu dẫn đến xài yêu chủ quan bị hắn lập tức chém đứt cái đuôi trọng thương Có hay không người tuyệt đối sẽ là một trận trận đánh áp liệt Trên thực tế Từ cách này xài yêu mở miệng phát hiện là công trong nháy mắt đó Trần Xuyên liền hạ định quyết tâm Chính mình muốn hàng yêu trừ ma Vì chính nghĩa Vì thiên hạ thương sinh Lại thêm cùng hồ bất Mỹ cũng tốt xấu quen biết một trận Đương nhiên năng lượng cũng là một nguyên nhân Cuối cùng mạnh như vậy đại xà yêu tuyệt đối đã đạt đến tiên thiên cấp độ Nổi đan ngấm lại đều mê người ma lại thịt rắn cái gì hắn trần xuyên cũng thích nhất Vừa vặn cái này hơn một tháng qua mỗi ngày ăn hổ yêu thịt hắn đều ăn nhanh phun Bây giờ vừa vặn có thể đổi khẩu vị Bất quá Trần Xuyên cũng không có gấp lấy xài yêu yêu đan cùng xử lý thi thể bởi vì hồ Bất Mỹ vẫn còn ở đó. Bành lúc này nơi xa bị đóng băng trụ xích hồ cũng phá băng mà ra. Sau đó hóa thành một nửa trăm lão giả. Hướng về Trần Xuyên chắp tay nói. Đa tạ Trần công tử an cứu mạng. Xích hồ hóa hình. Dĩ nhiên chính là lúc trước hát hội bên trên cùng hồ Bất Mỹ cùng một chỗ lão giả. Hướng về Trần Xuyên sắc mặt cảm kích đến. Mặc dù vừa mới hắn bị đóng băng chủ không có chết. Nhưng nếu như không phải Trần Xuyên xuất hiện giết xà yêu. Cái kia xà yêu khẳng định không có khả năng cho nó phá băng mà làm xuống tới cơ hội. Hù tục. Trần Xuyên nhưng là nhìn lão giả một dạng. Sau đó lại nhìn về phía hồ bất mỹ. Hồ. Cáo. Xem ra hồ cô nương thân phận cũng hẳn là. Bất quá hắn cũng không có ngoài ý muốn Từ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hồ bất Mỹ thời điểm Hắn trong lòng kỳ thực liền có rồi suy đoán Không sai ta cũng là hồ yêu Đến giờ khắc này Hồ bất Mỹ dứt khoát cũng không tiếp tục ẩm dấu Đang khi nói chuyện Trực tiếp đem chính mình đuôi cáo cũng hiển lộ ra Một đầu màu xanh đuôi cáo Nhìn hướng Trần Xuyên cười nói Nếu biết thân phận chúng ta Xuyên công tử là đỉnh đem chúng ta cũng cùng một chỗ giết Chảm yêu trừ ma sao hồ bất mỹ ngữ khí phối hợp nụ Cười trên mặt thoạt nhìn như là nửa đùa nửa thật Thế nhưng Trần Xuyên có thể cảm giác được Giờ khắc này hồ bất mỹ thần sắc chỗ sâu có một loại đề phòng Có chút đề phòng hắn Cuối cùng người yêu có khác Cho dù trước đó cùng Trần Xuyên có qua mấy lần gặp mặt quan hệ lẫn nhau cũng cũng không tệ lắm Thế nhưng ai biết trần xuyên đối yêu quái thái độ. Biết nàng hồ yêu thân phận sau đó có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Hồ cô nương nói đùa. Người cũng tốt. Yêu cũng thế. Tiến chi một mực tin tưởng. Người có tốt xấu. Yêu cũng có tốt xấu. Có vài người hại người so yêu còn đáng sợ hơn. Mà có chút yêu có thể so với người còn muốn thiện lương. Cho nên người cũng tốt. Yêu cũng thế. Chỉ cần so hữu hào Thân phận lại có quan hệ thế nào Chỉ cần thổ lộ tâm tình Đồng dạng có thể trở thành bằng hữu Cho tới nay Hồ cô nương đều chưa từng hải qua tiến chi Còn nhiều lần trợ giúp tiến chi Tự nhiên Tiến chi tự nhiên không có khả năng đối hồ cô nương đồng thủ Trần Xuyên cười nói Mặc dù giết hồ bất Mỹ cùng lão giả khẳng định cũng có yêu đan Có thể cho chính mình cung cấp không ít năng lượng. Thế nhưng Trần Xuyên nhưng cũng không phải loại kia chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn người. Cách đối nhân xử thế một mực có chính mình chuẩn tắc. Ai đối với mình tốt, chính mình liền đối tốt với ai. Đây chính là Trần Xuyên làm người chuẩn tắc. Hắn cùng hồ bất mỹ quan hệ mặc dù không tính là thật tốt. Thế nhưng không thể không nói. Từ quen biết đến bây giờ. Hồ Bất Mỹ quả thực không có hại qua hắn, còn giúp hắn, nhất là cho hắn kim thân đồng tử công. Long tượng bản nhược công cùng trường Xuân công cách này ba môn công pháp. Đối với hắn trợ giúp quả thực không nên quá lớn, mà lại sau đó hai lần gặp mặt cũng đều ở chung tương đối hòa hợp. Thậm chí Hồ Bất Mỹ còn tốt ý nói cho hắn không ít hữu dụng tin tức. Loại tình huống này Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng đối Hồ Bất Mỹ xuất thủ. Hồ Bất Mỹ nghe nói trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần gì sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Cuối cùng người yêu có khác. Cho tới nay, tại mắt người bên trong, đối với các nàng những này yêu ấm tượng đều là ăn người. Phần lớn người cho dù coi như không phải ôm lấy địch ý cũng cơ bản đều sẽ ôm một loại kính nhi viễn chi thái độ. Giống Trần Xuyên loại này nhìn hoàn toàn không thèm để ý người yêu thân phận khác biệt lại là cực ít. Lập tức có nở nụ cười xinh đẹp. Xem ra là bất Mỹ lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng hiểu lầm xuyên công tử đâu. Hiểu lầm đi khẳng định là có như vậy một chút. Bất quá bây giờ sao? Điểm này đã lau đi. Mặt khác hồ cô nương vừa mới nói cùng tiến chi hoa tiền nguyệt hả. Lời này sau này nhưng chớ có lại nói lung tung. Tiến chi cùng hồ cô nương thanh bạch. Hồ cô nương nhưng chớ có nói xấu tiến chi trong sạch. Trần Xuyên vừa cười nói. Hắn lời nói này nhìn như nhẹ nhóm tùy ý nói đùa. Bất quá trên thực tế lại là đang nhắc nhở hồ bất Mỹ. Vừa mới hồ bất Mỹ nhưng thật ra là hố hắn một cái. Nói cái gì cùng hắn hoa tiền nguyệt hả Rõ ràng cũng là muốn đem hắn kéo xuống nước hỗ trợ chia sẻ xài yêu áp lực. Mặc dù lúc ấy xà yêu đã đối với hắn hiển lộ sát ý không có ý định buông tha hắn, mà Trần Xuyên chính mình cũng đã ý định chảm yêu trừ mà. Thế nhưng luận sự, Hồ Bất Mỹ lúc ấy xác thực là hố hắn, có kéo hắn ngâm nước ngăn đỡ mũi tên ý tứ. Lần này mà nói xem tại quan hệ bên trên còn chưa tính, mà lại đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Bởi vì xà yêu bản thân cũng đã đối với hắn đồng sát ý không có ý định thả hắn. Chính hắn cũng đã ý định chảm yêu trừ ma Cho nên Trần Xuyên còn chưa tính. Thế nhưng nếu như còn có lần sau cùng loại sự tình hồ bất mỹ cũng lời như vậy. Vậy coi như không nên trách hắn Trần Xuyên trở mặt. Lại nói. Người nói hoa tiền nguyệt hạ. Lại ngay cả tay đều không có để cho mình chảm qua. Hoa này cách trùy. Không phải nói rõ mở mắt nói lời bịa đặt nha. Tốt xấu cũng để cho chính mình sờ cái tay nhỏ à. Dạng này ít nhất trong lòng mình cũng có thể cân bằng một chút. Lần này xem như bất mỹ nhận xuyên công tử tình. Bất mỹ nợ xuyên công tử một cách nhân tình. Bất quá xuyên công tử thực lực. Thật đúng là để cho bất mỹ giật mình đâu. Hồ bất mỹ cũng nghe ra trần xuyên trong lời nói tiềm ẩm ý tứ. Lúc này mở miệng nói. Cũng biết chính mình vừa mới quả thật có chút không chân chính. Bất quá nàng trong lòng càng ăn nhiều hơn kinh Trần Xuyên thực lực. Lần này Trần Xuyên xuất hiện nhất là bày ra thực lực. Là thật làm cho nàng kinh hãi. Cái kia xà yêu thực lực thế nhưng là đã tiếp cận đỉnh phong đại yêu. Cũng như nhân loại tiếp cận tiên thiên đỉnh phong tiên thiên võ giả. Lại bị Trần Xuyên trực tiếp một dạng không có chút nào lực trở tay chém giết. Mặc dù rất lớn mức đầu nguyên nhân là Trần Xuyên chiếm xà yêu lơ là bất cẩn đánh lén thành công nhân tố. Thế nhưng có thể làm được điểm ấy. Nhưng cũng đầy đủ chứng minh Trần Xuyên giờ phút này thực lực tuyệt đối cũng đạt tới tương ứng cùng cấp cấp độ. Có hay không người coi như đánh lén cũng tuyệt đối giết không được xà yêu. Trần Xuyên thực lực là liền là đoạn này thời gian để thăng đi lên hay là trước đó liền có điều giấu xếm. Giờ khắc này. Hồ Bất Mỹ không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Đương nhiên, nàng cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tưởng. Cuối cùng trên thế giới, mỗi người chắc chắn sẽ có một chút độc thuộc về mình không muốn để cho người khác biết bí mật. Nhất là một chút kinh tài tuyệt diễm người. Trên thân bí mật càng sẽ không ít, cũng càng không hy vọng bị người tìm tòi nghiên cứu. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 150 tranh đoạt xuyên công tử cũng là vì ma kiếm mà đến hồ bất Mỹ lại hỏi Trước kia mà nói nàng đối Trần Xuyên ấn tượng mặc dù không tệ nhưng đồng thời không có quá nhiều coi trọng Trong lòng tiềm thức chỉ đem Trần Xuyên cho rằng một cái có chút thực lực có chút thiên phú người Thế nhưng còn không cách nào đạt đến coi trọng mức độ Thế nhưng giờ phút này Trần Xuyên bày ra thực lực không thể nghi ngờ đã đầy đủ để cho nàng coi trọng đem Trần Xuyên đặt ở cùng cấp độ vị trí bên trên. Mà lấy Trần Xuyên hôm nay bày ra thực lực mà nói. Muốn tranh đoạt ma kiếm mà nói. Không thể nghi ngờ cũng là có thực lực kia. Có thể nói thiên nhân không ra tình huống phía dưới. Trần Xuyên đã đứng ở thiên hạ cường giả hạng nhất hàng ngũ. Hồ cô nương hiểu lầm. Tiến tri mặc dù có chút thực lực. Thế nhưng muốn tranh đoạt ma kiếm mà nói, chỉ sợ còn lực có chưa đến, mà lại coi như có thể tranh đoạt đến. Đối tiến chi mà nói cũng chưa hẳn là phúc, hơn phân nửa cũng chỉ xét là khoai lang bỏng tay. Trần Xuyên có thể không có tranh đoạt ma kiếm chi tấm. Thứ này không nói trước bây giờ có bao nhiêu người tại tranh đoạt, chính mình có thể hay không tranh đoạt đến. Coi như tranh đoạt đến cũng hẳn là cái khoai lang bỏng tay. Ma lại lại một cái. Nếu như ma kiếm thật có cường đại như vậy. Há lại sẽ tùy tiện có thể nắm giữ. Tiến chi lần này đến đây. Là vì âm nhân phủ. Âm nhân phủ mẫn diệt nhân tính. Tàn sát mách tính. Đến ta thiếu dương huyện sinh linh đồ thán. Lần này đến đây. Tiến chi là muốn vì ta thiếu dương huyện chết đi ngàn ngàn vạn vạn mách tính đòi cái tông đảo. Phốc. Trần Xuyên lời này vừa rơi xuống. Nhất là nhìn xem Trần Xuyên cái kia một bộ hiên ngang lấm liệt bộ ráng. Hồ Bất Mỹ nhất thời liền nhịn cười không được. Déo déo nói. Xuyên công tử thật đúng là nhân nghĩa vô song, lòng hiệp nghĩa đâu. Nàng không có trực tiếp vạch Trần Trần Xuyên. Thế nhưng Trần Xuyên lời này hết lần này tới lần khác người khác còn chưa tính. Thế nhưng muốn lừa nàng. Kia dĩ nhiên là không có khả năng. Nếu bàn về mở mắt nói lời bịa đặt gạt người. Nàng hồ tục thế nhưng là thiên sinh. Tất cả mọi người là cùng loại người. Ai có thể lừa gạt đến ai? Thiếu dương thành sự tình hồ bất mỹ hay là biết? Âm nhân phủ tại Trần Xuyên trong tay bị thiệt lớn. Trần Xuyên bây giờ phải thừa dịp cơ hội này đối phó âm nhân phủ. Khẳng định là nghĩ đến đem âm nhân phủ trực tiếp diệt trừ. Tốt phòng ngừa sau này âm nhân phủ đối với hắn trả thù Trần Xuyên làm bộ không nghe ra hồ bất Mỹ trong giọng nói trêu tức coi như là hồ bất Mỹ tại khen hắn Lại hỏi Không biết hồ cô nương có biết âm nhân phủ tung tích Nghe âm nhân phủ có ba vị tiên thiên cấp độ cao thủ Một vị phủ chủ cùng hai vị phó phủ chủ Không biết hồ cô nương có thể biết bọn họ tin tức Có thể hay không cáo chi tiến chi một hay Nếu như có thể từ Hồ Bất Mỹ nơi này nhận được một chút âm nhân phủ tin tức Nhất là âm nhân phủ cái kia ba vị tiên thiên cấp độ cao thủ tin tức Đối Trần Xuyên mà nói không thể nghi ngờ là rất hữu dụng Mà Trần Xuyên lần này mục tiêu chủ yếu cũng chính là âm nhân phủ ba vị này tiên thiên cấp độ cao thủ Một cách là ba người này thực lực mạnh nhất đối với hắn uy hiếp lớn nhất Lại một cái Ba người này là âm nhân phủ thủ lính Chỉ cần mình đem ba người này đều giết Hết rồi ba người này tỏa chấn chủ đạo Nghĩ đến âm nhân phủ cũng sẽ tự sụp đổ Hồ Bất Mỹ ánh mắt nhìn Trần Xuyên Nghe nói nở nộ cười xinh đẹp nói Nếu là Xuyên công tử muốn hỏi Bất Mỹ tự nhiên biết gì trả lời đó Theo ta được biết Âm nhân phủ phủ chủ tên là Diệp Lăng Phong Võ đảo tiên thiên đỉnh phong cao thủ Hắn phía dưới hai vị khác phó phủ chủ một là Xích Mị Hai là Phủ Yêu Cũng đều là tiên thiên cấp độ cường giả Chẳng qua hiện nay ba người này đã chỉ còn lại hai người Phủ Yêu đoạn trước thời gian bị giác tâm thiền tử Hồng Diệp Pháp Sư giết chết Âm nhân phủ tiên thiên cấp độ cao thủ đã chỉ còn lại phủ chủ Diệp Lăng Phong cùng phó phủ chủ Xích Mị hai người a chết một cái Trần Xuyên nghe nói không khỏi ánh mắt sáng lên Chuyện này với hắn mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Khó trách trước đó âm nhân phủ tại lần kia tập kích thất bại bị mình giết một đợt thủ hạ sau đó cũng không tiếp tục tiến công. Nghĩ đến khi đó âm nhân phủ đã chính mình có phiền toái. Bất quá âm nhân phủ thời gian dài bố cục. Lần này ma kiếm xuất thế Lại là thứ nhất thời gian bị âm nhân phủ phủ chủ diệp lăng phong đoạt được. Nhưng ma kiếm cường đại. Loại này cường đại thần binh cơ bản đều đã đáp đảm sinh ra chính mình ý thức linh trí. Coi như đoạt được cũng không phải như vậy tùy tiện liền có thể nắm giữ. Cho nên âm nhân phủ mặc dù thứ nhất thời gian đoạt được ma kiếm. Nhưng cũng khó mà tùy tiện vận dụng. Hôm nay âm nhân phủ đang bị mặt khác cường giả khắp. Nơi truy sát. Nếu như xuyên công tử mong muốn diệt trừ âm nhân phủ mà nói. Một đường theo ma kiếm khí tức đuổi theo là đủ. Hồ Bất Mỹ lại nói. Nói cho Trần Xuyên vừa mới ma kiếm suốt thế sau đó tình huống. Nói xong liền trợt đôi mắt đẹp một động nói. Xuyên công tử vô tâm ma kiếm. Chỉ muốn diệt trừ âm nhân phủ. Vừa vặn cùng không đôi mắt đẹp không xung đột. Ta xem không bằng chúng ta hợp tác thế nào. Ta hiệp trợ Xuyên công tử giúp Xuyên công tử cùng một chỗ đối phó diệt trừ âm nhân phủ. Xuyên công tử mà nói liền hiệp trở bất Mỹ đoạt được ma kiếm thế nào Ha ha, ngươi sợ là tại suy nghĩ cái sắm ăn Thật muốn cướp đoạt ma kiếm mà nói Ta Trần Xuyên cũng là chính mình cướp Còn giúp ngươi cướp Sợ không phải con cóc muốn thịt thiên Nga ăn Muốn cướp mà nói, ta Trần Xuyên chính mình cướp tới dùng hắn không thơm sao tranh đoạt ma kiếm sự tình coi như xong đi Đa tả hồ cô nương cáo tri âm nhân phủ tình huống. Mặt khác không có gì sự tình mà nói. Ta xem chúng ta liền liền nơi này tử biệt đi. Trần Xuyên cười một tiếng đối hồ bất Mỹ đề nghị không có chút nào hứng thú. Hồ bất Mỹ nhất thời mắt lộ mấy phần vẻ thất vọng. Bất quá cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù Trần Xuyên ngữ khí nói yên lặng khách khí. Thế nhưng nàng nghe được. Muốn thuyết phục Trần Xuyên đi giúp chính mình tranh đoạt ma kiếm cũng đừng nghĩ Lúc này lại nói Nếu Xuyên công tử vô ý ma kiếm Cũng không muốn tham dự trong đó Cái kia bất mỹ cũng liền không miến cứng Bất quá vừa mới Xuyên công tử đánh giết cái này bạch xà xem như cứu được bất mỹ một lần Bất mỹ nợ Xuyên công tử một cách nhân tình Xuyên công tử nếu có yêu cầu mà nói Bất Mỹ có thể giúp một tay hiệp trợ Xuyên công tử cùng một chỗ đối phó âm nhân phủ Đa tạ hồ cô nương hảo ý Bất quá không cần cái này sự tình tiến chi chính mình là được rồi Trần Xuyên cười lấy từ chối nói Xuyên công tử không phải là không yên lòng Bất Mỹ lo lắng bất Mỹ giúp Xuyên công tử đối phó âm nhân phủ Thời điểm thừa cơ cướp đoạt ma kiếm nâng Xuyên công tử cùng một chỗ ngâm nước đi Hồ bất Mỹ liền huyển chuyển cười nói Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt đỉnh lấy Trần Xuyên con mắt. Nàng cảm thấy Trần Xuyên có thể là không yên lòng chính mình. Ta biểu hiện liền rõ ràng như vậy sao? Trần Xuyên nghe nói tâm không khỏi sắc mặt xứng sờ, lập tức liền lễ phép cười nói. Hồ cô nương hiểu lầm. Tiến tri tuyệt không không yên lòng hồ cô nương chi ý. Bất quá những này ăn oán cá nhân. Hay là tiến tri tự mình giải quyết tốt rồi. Người quả nhiên không yên lòng ta Hồ bất mỹ nhưng là nháy mắt trong lòng giận dữ Bởi vì nàng chú ý tới trần xuyên trên mặt trong nháy mắt đó xứng sờ Rõ ràng là bị chính mình nói trung tâm tư phản ứng Người này thật không yên lòng nàng Không có tồn tại Trong lòng lại lần nữa nhìn không được dâng lên một cố nổ khí So vừa mới trần xuyên gào nàng còn tức giận Giận dỗi một dạng nói Hừ, nếu xuyên công tử không yên lòng bất mỹ quên đi, xích lão chúng ta đi. Nói xong xoay người rời đi. Cái kia xuyên công tử. Lão hủ cùng tiểu thư trước hết cáo từ. Lần này ăn cứu mạng. Lão hủ cùng tiểu thư hồn thỏa ghi nhớ trong lòng. Ngày khác xuyên công tử nếu là có cần gì cầu. Có thể đến thanh khâu. Lão hủ hồn thỏa toàn lực báo đáp. Lão giả nhìn xem hồ bất mỹ bộ ráng là cảm giác hơi có chút không có ý tư. Cuối cùng Trần Xuyên vừa mới thế nhưng là cứu được mạng bọn họ. Trước khi đi hướng về phía Trần Xuyên chắp tay nói. Thanh khâu, thanh khâu hổ tục sao? Trần Xuyên nghe nói trong lòng liền một động. Cho tới nay, theo như đồn đại hồ yêu nhất tục đều có hai đại thị tục chi nhánh. Một là thanh khâu, hai là đồ sơn. Thanh khâu lấy cửa vĩ hồ nổi danh. Trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh đát kỷ. Bao tử mấy người lời đồn liền là thanh khâu nhất tục chín đuôi yêu hồ biến thành. Đặc biệt hải nước hải dân. Đồ sơn hồ tục là muốn ngược dòng tìm hiểu đến cổ chi đại đế một trong vũ đế. Lời đồn vũ đế thây tử liền là đồ sơn hồ yêu. Mà yêu tục bên trong từ xưa đến nay trong truyền thuyết hồ yêu cũng coi là cùng nhân tục người thân nhất. Suy đời hồ bất mỹ cùng lão giả đi rồi. Trần Xuyên cũng theo đó đi tới xà yêu trước thi thể. Hàn Xương kiếm hướng về phía cảm ứng được xà yêu yêu đan sở tại phần bụng vị trí nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời xà yêu phần bụng bị cắt mở. Sau đó một khỏa có tới to như nắm tay yêu đan cũng là cuộn xuống ra tới. Bị Trần Xuyên một tay trộp vào trong tay. Tiếp nhận. Yêu đan tới tay. Trần Xuyên cũng là không chúc do dự. Trực tiếp ý niệm câu thông hệ thống tiếp nhận Một khỏa tiếp cận đại yêu đỉnh phong cấp độ xà yêu yêu đan Trần Xuyên rất chờ mong lần này có thể cho hắn cung cấp hoặc nhiều hoạt ít năng lượng Nói không chừng có thể để cho hắn một lần đột phá đến tiên thiên cảnh giới Tiếp thu hết yêu đan năng lượng Trần Xuyên lúc này cũng không còn lưu lại Tiếp tục theo ma kiếm khí tức phương hướng đuổi theo Xà yêu thi thể là tạm thời không có thời gian xử lý Cuối cùng thi thể này quá lớn. Mà lại hắn còn phải đi đuổi theo âm nhân phủ người. Thi thể mà nói chỉ có thể chờ đợi đến âm nhân phủ xử lý xong sau đó lúc trở về xử lý lại. Trần Xuyên cũng không lo lắng sẽ có những giá thú khác nghe được mùi máu tươi sau đó đem xà yêu thi thể ăn rồi. Không nói trước xà yêu thi thể lớn như vậy. Có thể ăn được hay không cho hết. liền nói xà yêu khí tức. Cho dù đã chết. Thế nhưng phát ra khí tức khủng bố cũng tuyệt không phải một dạng giã thú xám tiếp cận. Chỉ sợ nghe được đều muốn bị dọa sợ đến xa xa chảy đi. Bạch dưới bóng đêm. Trần xuyên thân ảnh tựa như linh xảo phi yến. Tại dưới trời sao bay qua. Lúc này trăng sáng đát lên. Sáng tỏ ánh trăng vầy xuống mặt đất. Tiểu thư. Chúng ta thật sự từ bỏ như vậy sao cùng lúc đó. Cách đó không xa một chỗ trên ngọn núi Hồ Bất Mỹ cùng trước đó xích hồ lão giả đứng thẳng đỉnh núi bên trên Hai người đồng thời không có đi xa Nhìn xem Trần Xuyên hướng về ma kiếm phương hướng mau chóng đuổi mà đi thân ảnh Lão giả mở miệng nói Chúng ta đã không có cơ hội triều Đỉnh Phật Môn, Đảo Môn, Nho Môn, Ma Môn Những thế lực này người cũng đã chạy đến Chúng ta đã mất đi cơ hội Mà lại người ta đều đã thổ thương. Tiếp tục tranh đoạt đi xuống. Trái lại sẽ chỉ uổng đưa tính mệnh. Không cần thiết. Hồ Bất Mỹ lắc đầu. Nếu như vừa mới Trần Xuyên nguyện ý cùng nàng liên hợp hỗ trợ mà nói. Lấy nàng thực lực lại thêm Trần Xuyên hai người mạnh mẽ liên thủ còn có một hồi cơ hội. Thế nhưng Trần Xuyên không nguyện ý xuất thủ. Như vậy chỉ dựa vào chính nàng còn có bên cạnh đã bị trọng thương xích lão. Tiếp tục đuổi đi lên tranh đoạt trái lại sẽ chỉ đưa xong tính mệnh Căn bản đã không cần thiết Mà lại bây giờ ma kiếm tin tức tỏa thực Tiếp xuống thiên nhân chí cường giả hơn phân nửa đều sẽ xuất thủ Tranh đoạt chú định sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt tha rằng như vậy Còn không bằng kịp thời thoát thân Thần binh tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là Hồ bất Mỹ xem rất thông thấu Nàng rõ ràng Kỳ thực tử vừa mới bắt đầu không có đoạt được ma kiếm. Nàng cơ bản liền đã mất đi cơ hội. Cùng lúc đó, một bên khác, ma kiếm tranh đoạt chiến tràng. Âm âm tiếng vang chấn thiên vang vọng giữa thiên địa. Có sơn phong đều trực tiếp sụp xuống. Diệp lăng phong một thân thanh sam nhuốm máu. Cầm trong tay ma kiếm. Lọt vào mấy cái tiên thiên cao thủ vây công. Cùng hắn cùng một chỗ xích mì cũng lọt vào vây công. Mà âm nhân phủ nguyên bản những cái kia thủ hạ cơ bản đều đã tử thương hầu như không còn. Đáng chết diệp lăng phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn đoạt được ma kiếm. Mà ma kiếm lực lượng cũng quả thực cường đại vượt quá tưởng tượng. Huy kiếm ở giữa tùy tiện liền có thể phá vỡ núi đoạn nhạc. Thế nhưng ma kiếm có linh. Một mực tại không ngừng mà gặm nhấm hắn. Để cho hắn trái lại không dám toàn lực vận dụng ma kiếm lực lượng. Đồng thời muốn phân ra lượng lớn tâm thần chống cử ma kiếm gặm nhấm Nếu không không nghĩ qua là chính mình chỉ sợ cũng lánh hội thần thất thủ Bị ma kiếm gặm nhấm trực tiếp trở thành bị ma kiếm khống chế kiếm ngô Dưới loại tình huống này liền đối mặt nhiều như vậy cùng cấp độ cường giả vây công Căn bản để cho hắn khó mà ứng đối Trên thân hơn phân nửa y phục đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ Diệp Lăng Phong, giao ra ma kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. A Di Đà Phật. Diệp thị chủ, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Ma kiếm không rõ, khi giao cho ta Phật môn trấn áp. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 151 chẳng giết giết tránh cũng không thể tránh. Không thể trốn đi đâu được. Diệp Lăng Phong hét dài một tiếng, lựa chọn giết ra một đường máu. Thứ nhất đôi mắt cũng bắt đầu thay đổi đỏ lên Hiện ra kinh người ánh sáng màu đỏ Một phần là đánh ra đến Còn có một phần là chịu ma kiếm ảnh hưởng Ẩm Ẩm vô tận huyết sắc quang mang từ diệt lăng phong trong tay ma kiếm bên trên nở rộ mà ra Hóa thành một thanh gần như dài hơn trăm mét cực lớn kiếm mang màu đỏ ngòm Ẩm vang chém xuống Kiếm mang chém xuống nháy mắt Thiên địa đều tựa như lập tức bị đánh mở Một ngồi tiểu gò núi trực tiếp bị một phân thành hai. Toàn bộ mặt đất lấy tòa kia tiểu gò núi làm trung tâm. Cũng trực tiếp nhiều hơn một đầu vài trăm mét dài cách khe to lớn. Một kiếm chi uy kinh khủng như vậy. Rất nhiều vây công diệp lăng phong cao thủ càng là cũng như chạy trốn phân phân liều mạng tránh đi. Căn bản ngay cả một chút ngạnh kháng ngăn cản dũng khí đều không có. Giờ khắc này, diệp lăng phong như một tôn vô địch chiến thần. Cầm trong tay ma hiếm. Đánh đâu thắng đó. Trong chàng một đám vây công cao thủ không một dám cùng chi ngạnh kháng. Bất quá một lát sau. Kết quả cuối cùng lại là diệp lăng phong thảm bại. Cùng hắn cùng một chỗ xích mì càng là cơ hộp tại chỗ đột tử. Bị một cái mặt mũi hiền lành sắc mặt tường hòa người mặt xanh nhạt tăng bào hòa thượng một trưởng đánh chúng. Toàn bộ lồng ngực đều trực tiếp mắt trần có thể thấy sụp xuống xuống dưới. Mị nhi diệp lăng phong tại chỗ điên cuồng. Vánh mắt muốn nứt. Bởi vì xích mị đã là hắn thủ hạ. Thực sự hắn tình nhân. Nguyên bản đều đã nói tốt lần này đoạt được ma kiếm báo xong thủ sau đó liền lại không lý thiên hạ sự tỉnh Từ đây mặt mũi tư thủ. Người già một đời. Xích mị toàn bộ trong cơ thể tảng phủ đều đã bị một trường kia chấn vỡ thành thịt nhão. Sinh cơ bắt đầu không ngừng lưu mất. Đã không sống được. Bất quá Tiên thiên võ giả cường đại sinh mệnh lực để cho nàng còn không có trực tiếp tắt thở ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phong nói Lăng Phong đi thôi từ bỏ ma kiếm đừng lại báo thù không thì ngươi cũng sẽ chết Nàng biết Báo thù vẫn là Diệp Lăng Phong chấp niệm Cho nên Diệp Lăng Phong sáng lập âm nhân phủ Muốn đoạt được ma kiếm Muốn dựa vào ma kiếm lực lượng báo thù Thế nhưng bây giờ Nàng rõ ràng Ma kiếm không giúp được các nàng Trái lại sẽ chỉ hại các nàng Tự thân cũng không đủ lực lượng Coi như đoạt được ma kiếm Cũng là họ không phải phúc Nhanh đi Sau cùng Xích mì dùng hết cuối cùng sức lực cùng sinh mệnh nói ra hai chữ này Sau đó triệt để mất đi sức sống Cả người chết tại diệp lăng phong trong ngực Đến tận đây Âm nhân phủ tam đại tiên thiên Hai vị phó phủ chủ tất cả đều vẫn lạc. Phúc vừa đúng lúc này. Diệp lăng phong cả người cũng bỗng nhiên một miệng lớn máu tươi phun ra. Ma hiếm từ hắn trong tay tuột tay bay khỏi. Lại là bản thân trọng thương cộng thêm xích mị tử vong. Nhất là nhìn xem ưu yếm người tận mắt chết tại ngực mình. Cực lớn đà kích phía dưới. Để cho Diệp lăng phong chân khí trong cơ thể khí huyết lập tức bất ổn Tại chỗ lại áp chế khống chế không nổi ma kiếm lực lượng, lọt vào phản phệ, trực tiếp ngụm lớn máu tươi phun ra, để cho ma kiếm từ trong tay tuột tay bay khỏi. Bạch ma kiếm từ diệp lăng phong trong tay bay khỏi sau đó lúc này hóa thành một đảo huyết quang hướng nơi xa bầu trời đêm bay đi, đuổi theo thấy ma kiếm đã thoát ly diệp lăng phong khống chế bay đi. Nguyên bản vây công Diệp Lăng Phong một đám cường giả lúc này cũng là bỏ qua Diệp Lăng Phong hướng ma kiếm đuổi theo. Đương nhiên cũng có người lưu lại. Một lát sau cùng ma kiếm bay đi hoàn toàn không gặp nhau phương hướng. Hai đảo nhanh chóng thân ảnh ở dưới bóng đêm một đuổi một chạy. Trong đó chạy trốn tại phía trước nhất rõ ràng là Diệp Lăng Phong. Một thân thanh xam nhuốm máu. Đầu tóc rối bời. Sắc mặt tái nhợt. Tào Sa Dị thường trật vật, tại phía sau hắn đuổi theo nhưng là một cái xanh nhạt tăng bào hòa thượng. Hồng Diệp Diệp Lăng Phong gầm thét, đuổi theo hắn chính là giác tâm tử Hồng Diệp, cùng hắn một dạng võ đạo tiên đỉnh phong cao thủ. Vừa mới xích mị liền là bị hắn cuối cùng một trưởng đánh trúng bỏ mình. Còn có trước đó hắn âm nhân phụ cái kia phó phụ chủ rượu yêu cũng là bị hắn giết chết. Hắn biết Hồng Diệp khẳng định là muốn trảm cỏ trừ tận gốc. Vì thế ngay cả ma kiếm tranh đoạt đều lựa chọn tạm thời từ bỏ. A-di-đà-phật. Diệp thí chủ vì đoạt ma kiếm. Sai sử âm nhân phủ tàn sát thiếu dương. Đến vô số bình dân bách tính chết oan chết vùng. Như thế yêu ma hành vi. Hôm nay bần tăng nhất định muốn trảm yêu trừ ma. Vì thiếu dương huyện chết đi ngàn vạn vạn bách tính oan hồn đòi cách công đạo. Hồng Diệp chắp tay trước ngực, làm đại tử bi thần sắc nói Chảm yêu trừ ma Tốt cách đường hoàng lý do Đừng tưởng rằng ta không biết Các ngươi những người này cũng sớm liền tới Trước đó ta âm nhân phủ vừa bắt đầu giết người huyết tế thời điểm các ngươi không xuất thủ ngăn trở Bây giờ ma kiếm xuất thế Các ngươi liền chảm yêu trừ ma Đánh lấy vì dân trừ hại khẩu hiệu Thật sự là giỏi tính toán Chuyện xấu toàn bộ do chúng ta âm nhân phủ làm. Sau đó các ngươi trở ra đánh lấy trảm yêu trừ ma. Vì dân trừ hại khẩu hiệu. Lại có thể quang minh chính đại tranh đoạt ma kiếm. Các ngươi những này Phật môn con lừa ngốc quả nhiên hoàn toàn như trước đây dối trá. Diệp Lăng Phong nghe nói càng là giận dữ. Hắn dám trăm phần trăm xác định. Sớm tại hắn âm nhân phủ đồng thủ giết người tiến hành huyết tế thời điểm. Hồng Diệp mấy người Phật môn một số người tuyệt đối sớm liền đến Thiếu Dương huyện. Trước đó bọn họ âm nhân phủ như vậy giết người huyết tế thời điểm cũng không thấy những này Phật môn đứng ra ngăn trở bọn họ. Bây giờ ma kiếm xuất thế Nhưng đánh lấy chém yêu trừ ma khẩu số xuất thủ. Rõ ràng liền là muốn làm hoàng tước. Cũng muốn tranh đoạt ma kiếm. Còn muốn thanh danh tốt. Nói tới nói lui. Ngươi Phật môn còn không phải muốn tranh đoạt ma kiếm, ngoài miệng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Nói cái gì chảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, vì thiên hạ thương sinh. Nói đường hoàng, bất quá cũng chính là một đám vì tư lời con lừa ngốc mà thôi. Chúng ta âm nhân phủ mặc dù giết người, quả thực không phải người tốt lành gì. Thế nhưng chúng ta ít nhất dám làm dám chịu. Không giống các ngươi Phật môn dối trá như vậy. Khó trách các ngươi những này Phật môn người cùng thánh tâm trai quan hệ gần như vậy. Quả nhiên là người tụ theo loại. Vật phân theo bầy. Đều là một đám làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Dối trá. A-di-đà Phật. Ta-ma ngoại đạo. Tưởng nói xào biện. Nói lại thêm. Cũng không cải biến được các ngươi mẫn diệt nhân tính tội ác. Hồng Diệp thần sắc bất vi sở động, lại nói một câu, lập tức bước nhanh đuổi theo Diệp lăng phong. Âm âm đại chiến lại lần nữa bộc phát. Hai người đều là tiên thiên cao thủ. Trong lúc xuất thủ cương khí tung hoành, khai sơn phá thạch. Hồng Diệp một đôi tay thành kim sắc, toàn thân kim quang bao trùm, từ xa nhìn lại như một tôn chân chính Phật đà hàng thế. Hoa rất nhanh. Diệp lăng phong lại lần nữa thổ huyết. Hồng Diệp thực lực bản thân liền cùng hắn tương xứng Hiện tại hắn lại sâu thủ trọng thương Thực lực giảm đi nhiều Căn bản cũng không phải là Hồng Diệp địch thủ Mà lại càng đánh đi xuống thương thế hắn càng nặng Muốn ta mệnh Ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu nổi tiếng nhất Diệp lăng phong liều mạng Toàn thân trên dưới vô tần hắc khí lập tức bảo phát đi ra Trong chốc lát như một tôn tử cỡ đi ra vô thượng ma chủ Tuyệt diệt sinh tử ấm. Giết một đảo cử đại hắc sắc thủ ấm đột nhiên xuất hiện. Không khí chung quanh nhất thời nổ tung. Hóa thành vô số khí kình tứ tán ra. Hồng diệt nhất thời trong lòng siết chặt. Hắn biết diệt lăng phong là muốn liều mạng. Mặc dù diệt lăng phong đã thâm thủ trọng thương. Thế nhưng dạng này liều chết đánh cược một lần tất nhiên là trí cường thủ đoạn. Cường tuyệt một kích. Hắn cũng không dám khinh thường. Đi theo thi triển ra tử thân tuyệt học Vù vù một vòng bàn tay lớn màu vàng ấm nổi lên đón lấy diệt lăng phong công kích Ẩm tiếp theo một cái chớp mắt Như 12 cấp đại phong bão nổ tung Vô số kim quang cùng hắc khí sen lẫn bão phát đi ra Phương viên trăm thước cỏ cây đều cơ hồ một nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn Hoa cuối cùng Hết thảy mùi mù tan hết Hồng diệt thân ảnh hiển lộ ra Một thân xanh nhạt tăng bào đã lụt sụp hơn phân nửa. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Mà Diệp Lăng Phong thân ảnh nhưng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc. Hồng Diệp thở dài. Hắn biết Diệp Lăng Phong trốn. Vừa mới một kích kia là Diệp Lăng Phong tuyệt mệnh một kích. Cũng là hướng chết mà sinh. Thông qua một kích kia tranh đến cơ hội bỏ trốn. Hồng Diệp cũng không tiếp tục đuổi theo. Một cách là bây giờ đã đã mất đi Diệp Lăng Phong tung tích. Lại một cách thông qua vừa mới một kích kia đụng nhau hắn cũng cảm nhận được Diệp Lăng Phong thực lực. Tuyệt đối cùng hắn xây xích không bao nhiêu. Cho dù bây giờ Diệp Lăng Phong trọng thương. Thế nhưng mánh thú liều mảng. Thật bị buộc không đường có thể đi liều chết đánh cực một lần mà nói. Hắn thật chưa hẳn liền có thể ủm giết Diệp Lăng Phong. Làm không tốt bị Diệp Lăng Phong lôi ghéo chôn cùng cũng có thể Cho nên một phen suy nghĩ Hồng Diệp hay là quyết định tạm thời từ bỏ đánh giết Diệp Lăng Phong Một bên khác Một kích có thể từ Hồng Diệp trong tay thoát thân sau đó Diệp Lăng Phong một đường bỏ mạng chạy trốn Vừa mới một kích kia cơ bản cũng đã hao phí hắn một thân cuối cùng lực lượng Thân thể thương thế cũng bởi vì một kích kia trở thành càng thêm chuyển biến xấu Vào lúc này nếu là lại để cho Hồng Diệp đuổi theo. Hắn cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn không dám có chút dừng lại. Trong lòng cũng là hận đến cực hạn. Hồng Diệp. Phật môn. Ta Diệp lăng phong cuộc đời này tất nhiên cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Một ngày nào đó. Ta tất nhiên san bằng ngươi Phật môn hai chùa. Lấy báo mối thủ ngày hôm nay. Diệp lăng phong trong lòng không ngừng mà cắn răng thề nói Bất quá đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến Xoạt trên đỉnh đầu Bỗng nhiên kinh lôi nổ vang Thiên địa đều bỗng nhiên sáng lên Một cố tử vong tính khí tức hủy diệt bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu chuyển đến Dương mắt nhìn lên Bỗng nhiên thấy trên đỉnh đầu một đảo như cột sáng thật lớn lôi đình trực tiếp hướng mình bổ xuống Diệp lăng phong nhất thời tê cả ra đầu Thân thể nhanh chóng vọt chật vật dịch chuyển khỏi. Muốn tránh thoát đảo này lôi đình. Thế nhưng bởi vì cách này lôi đình đến quá nhiều sông mạnh hắn không có chút nào phòng bị tổng thêm bản thân lại sâu thụ trọng thương. Cho dù có phản ứng. Nhưng cũng không có thể hoàn toàn nhiều mở. Thân thể bên ngoài bị lôi đình quẹt vào. Nhất thời mảng lớn ra thịt đều cháy tràn ra tới. Ẩm ầm lôi đình đánh rơi tại mặt đất. Nhưng là trực tiếp oanh ra một cái cực lớn hố than Ai diệp lăng phong kinh sợ Bất quá không đời hắn ổn định thân thể Bạch bạch phía sau dưới ánh trăng Mấy đảo hàn quang phá không mà tới Xuy suy diệp lăng phong né tránh không kịp Tại chỗ bị hàn quang đánh chúng Chỉ cảm thấy giống như là có gương châm đâm vào đến trong cơ thể mình Ngay sau đó là một cố âm hàn không gì sánh được lực lượng tại thể nổi bạo phát đi ra Đồng thời còn nương theo lấy một loại tây liệt kịch liệt đau nhức cảm giác. Lại xem bị đánh trúng địa phương, màu tím đen khí độc đã trực tiếp lan tràn ra. Độc diệp lăng phong sắc mặt lại biến, bất quá căn bản không chờ hắn nhiều thở dốc Xoát xoát xoát hàn quang lại lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó ở trên đỉnh đầu hắn. Rực rỡ lôi đỉnh xuất hiện lần nữa. Diệp lăng phong tránh đi lôi đỉnh. Thế nhưng thân thể lại lần nữa bị hàn quang đánh chúng. Trong đó một cây hàn quang bị hắn xuất thủ bắt lấy cản lại. Lúc này hắn cũng thấy rõ cái này hàn quang là cái gì. Là bôi độc mà lại bổ sung lấy một loại cường đại hàn băng thuộc tính chân khí tú hoa châm. Người trong bóng tối rõ ràng không muốn cùng hắn chính diện giao thủ. Không ngừng mà dùng tú hoa châm phối hợp lôi đình công gích. Không đến chút lát. Hắn liền thân thụ mười mấy châm. Đồng thời tú hoa châm bên trên chân khí cùng Kịch độc bắt đầu ở trong cơ thể hắn khuyết tán bạo phát Để cho hắn vốn là nghiêm trọng không gì sánh được thương thế càng là đã xét vì tuyết lại lạnh vì xương Là ai giấu đầu lộ đuôi ám tiến đà thương người tính là gì hảo hán có bản lĩnh ra tới công bằng một trận chiến Diệp lăng phong trong lòng giận dữ Nhiều hơn là cảm thấy một loại không gì sánh được tất nhiên đi Trên thực tế Nếu như là bình thường đỉnh phong thời kỳ Cái này tú hoa châm án khí đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào Dựa vào hộ thể cương khí đều có thể tùy tiện ngăn cản được Mà cái kia lôi đỉnh Tông gích tuy mạnh Thế nhưng dựa vào tiên thiên cao thủ tốc độ cùng phản ứng cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhóm tránh thoát Thế nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này hắn người bị thương nặng Thực lực mười không còn một Tốc độ cũng giảm bớt đi nhiều Cái này tú hoa châm nhưng thành rồi đè sập hắn cuối cùng một kích trí mạng. Hổ lạc đồng bằng bị chó khiên đây chính là giờ phút này diệt lăng phong cảm giác. Lúc nào ám khí đều có thể uy hiếp được hắn bực này tiên thiên cường giả. Thế nhưng người trong bóng tối lại không lên tiếng phát. Tiếp tục sử dụng tú hoa châm xem như ám khí cùng lôi đình không ngừng công hích hắn. Rốt cuộc một lát sau. Hoa diệt lăng phong lại áp chế không nổi thương thế. Ngửa mặt lên trời một ngụm máu tươi phun ra Thân thể từ trên cây rơi xuống Rơi xuống mặt đất Một tầng mắt trần có thể thấy tảng băng cũng từ trên người hắn thêm ra thổ thương địa phương nổi lên Kia là tú hoa châm phía trên thuộc tính âm hàn chân khí ở trong cơ thể hắn bảo phát ra Lại ác chế không nổi Lúc này Âm thầm ra tay người cũng rốt cuộc xuất hiện Kia là một cách tuấn mỹ trí cực thanh niên áo trắng Cầm trong tay một cái ấm ánh xanh thắm trường kiếm. Đạp lên ánh trăng mà đến. Rơi vào diệt lăng phong trước thân một gốc cây tán cây bên trên. Sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói. Ngươi muốn công bằng đánh một trận tốt. Ta bây giờ cho ngươi cơ hội. Tới đi. Ta ngay ở chỗ này. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Cùng ta công bằng một trận chiến. Miễn cho sau này nói ta Trần Xuyên chỉ biết ám tiến đà thương người. Thắng không anh hùng. Phúc Diệp Lăng Phong nghe nói nhưng là lại lần nữa một miệng lớn máu tươi phun ra. Nhìn xem Trần Xuyên khuôn mặt đều sinh đỏ bừng. Con mắt càng là trừng đến như châu con mắt đồng dạng. Liêu trai kiếm tiên không năm chương 152 trở về hắn Trần Xuyên cũng không phải cái gì không nói võ đức người. Người muốn công bằng một trận chiến. Vậy thì tốt. Ta liền cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội. Miễn cho tiếp sau chết đến âm tàu địa phủ còn nói hắn trần xuyên ám tiến đà thương người. Thắng không anh hùng cái gì. Hỏng hắn trần xuyên danh tiết. Tới đi. Bản công tử ngay ở chỗ này. Cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội. Thỏa thích thi chuyển ngươi thủ đoạn có thể vì đi. Để cho bản công tử nhìn xem. Đường đường âm nhân phủ phủ chủ. Rốt cuộc có mấy phần thực lực. Nhưng chớ có để cho bản công tử thất vọng mới tốt. Trần Xuyên mở miệng lần nữa. Nhìn xem Diệp Lăng Phong yên lặng đến. Tay phải cầm hàn xương kiếm hướng phía sau vừa thu lại. Tay trái hướng về phía phía dưới ré vào trên mặt đất liền đứng lên đều trở thành khó khăn Diệp Lăng Phong dối ra. Làm ra xin tư thế. Một mặt trang nghiêm. Ngươi nhìn xem Trần Xuyên giờ phút này một dạng tư thái. Nhất là nghe Trần Xuyên trong miệng những lời kia Diệp Lăng Phong nhất thời đỏ ngầu cả mắt Kia là bị tức Hắn vạn vạn không nghĩ tới Người lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này Đại gia tốt xấu cũng đều là thiên hạ nhất đằng cao thủ Có thể hay không có chút cường giả phong phạm Có thể hay không muốn chút mặt Có thể hay không nói điểm võ đức Phúc Diệp Lăng Phong lại lần nữa ngụm lớn máu tươi phun ra Một nửa là bởi vì thương thế Còn có một nửa là bị tức Thấy một màn này trần xuyên nhưng là liền không khỏi lắc đầu nói Lời như vậy Vậy ngươi coi như trách không được ta à Bản công tử đã cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội Thế nhưng là ngươi không còn dùng được a Sau đó Trần xuyên không còn cùng diệp lăng phong lãng phí thời gian Ngươi muốn công bằng một trận chiến Chính mình cơ hội cũng cho ngươi Thế nhưng chính ngươi không còn dùng được Vậy coi như trách không được bổn công tử á Phúc phúc màu băng lam kiếm quang bay ra Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Lăng Phong thi thể liền trực tiếp bị một phân thành hai Biến thành hai nửa Còn rất đều nặng Vốn là trước đó cùng Hồng Diệp một trận chiến Diệp Lăng Phong không sai biệt lắm cũng đã là đến sầu hết đèn tắt tình trạng Lại thêm vừa mới bị Trần Xuyên đánh lén Không đúng Là tập kích. Luôn phiên chúng chiêu phía dưới. Diệp Lăng Phong đã triệt để mất đi sức chống cự Lúc này đừng nói Trần Xuyên. Liền xem như tùy tiện một cách nhập kình võ giả tới đây. Đều có thể tùy tiện chém giết Diệp Lăng Phong. Giết người xong sau đó. Trần Xuyên bắt đầu sờ thi. Thế nhưng kết quả để cho Trần Xuyên rất thất vọng. Cũng không biết là diệt Lăng Phong bản thân liền không mang cái gì đồ vật ở trên người còn là trước đó đại chiến bên trong đã rơi mất. Thế mà cái gì đều không có. Ai nói giết bốt liền nhất định sẽ bảo đồ tốt. Cái này diệt Lăng Phong trên thân cây rắm đều không có một cái nào. Bất quá lần này mà nói. Âm nhân phủ tai họa ngầm xem như giải quyết triệt để. Lần này ra tới mục đích cũng coi là đạt đến. Đến tận đây, âm nhân phủ tam đại tiên thiên cấp độ cao thủ toàn diệt Còn như còn lại ma kiếm tranh đoạt Trần Xuyên nhìn thoáng qua trước đó ma kiếm bay đi phương hướng Sau đó không đến 3 giây liền trực tiếp thu hồi ánh mắt Hắn đối cách này ma kiếm tranh đoạt mảy may hứng thú đều không có Ma kiếm tuy tốt Nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là vật nhất định phải có Hắn thiếu không phải cái gì thần binh lợi khí Thiếu chỉ là thời gian. Chỉ cần cho hắn thời gian. Đừng nói tiên thiên. liền là thiên nhân cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cho nên Trần Xuyên căn bản không cần thiết mạo hiểm đến cướp đoạt cái này cái gì thần binh. Lại dùng hóa thi thủy giót đi đem diệt lăng phong thi thể cũng triệt để xử lý sau đó. Trần Xuyên bắt đầu hướng Thiếu Dương huyện phương hướng trở về. Hắn lúc này vị trí. Sớm liền ra nguyên bản Thiếu Dương huyện địa vực. Rời Thiếu Dương Thành càng là không biết bao nhiêu rậm. Trở về trên đường. Trần Xuyên lại trở về trước đó đánh giết xà yêu địa phương tìm tới xà yêu thi thể. Cái này xà yêu thi thể to lớn kinh người. Có tới gần trăm thước. Thân hình càng là to như vải nước. Tính chỉnh thể thể tích trọng lượng mà nói. So sánh lúc trước hổ yêu tuyệt đối chỉ nặng không nhẹ. Thẳng thắn nói. Giờ khắc này trần xuyên trong đầu sinh ra vứt bỏ không phải ý niệm. Bởi vì cách này quá lớn. Mà lại nơi này vị trí đều đắt là thiếu dương huyện mà vực ngoại. Khoảng cách thiếu dương thành càng là không biết cách bao nhiêu giảm. Còn là thâm sơn rừng hoang. Không có xe loại hình đồ vật hỗ trợ gửi vận chuyển. Toàn bộ nhờ tự mình một người khiêng trở về. Còn không phải mệt chết. Bất quá chuyển niệm lại nghĩ đến năng lượng. Mà lại thịt rắn cũng vẫn là hắn yêu nhất. Lần này còn là một cách đại yêu cấp độ xà yêu. Thịt nói không chừng còn càng ăn ngon hơn. Nghĩ như vậy, Trần Xuyên cũng đành phải cắn răng một cái. Làm đi đem xà yêu cách đầu vị trí khiêng trên vai. Mặt khác thân hình nâng ở trên mặt đất. Sau đó Trần Xuyên bắt đầu dọc theo trước đó đến phương hướng trở về. Lần này bay là không bay lên được. Chỉ có thể kéo lấy xà yêu thi thể tại trong rừng cây phi nước đại. Tốc độ cũng là không chậm. Mặc dù kém xa chính mình một thân một mình cọc lá mà phi tốc độ. Thế nhưng dựa theo Trần Xuyên đoán chừng. Cũng tuyệt đối đạt đến vận tốt hơn 100 cây số trở lên. Sau đó trong rừng cây liền xuất hiện một màn kinh người. Một người kéo lấy một đầu trăm thước cử xà tại trong rừng cây một đường phi nước đại. Dọc theo đường chim thú tất cả đều bị dọa sợ đến như là như là thấy vườn tứ tán chạy trốn Một đường đều là bầy chim ginh bay tẩu thú tứ tán tràng cảnh Hơn một cái canh giờ sau đó Trải qua thiên tân vạn khổ Trần Xuyên rốt cuộc khiêng xài yêu thi thể trở lại thiếu dương huyện cảnh nổi Vì không làm cho quá nhiều chú ý Trần Xuyên còn đặc biệt lách qua ma kiếm xuất thế cái kia địa phương Bất quá tại trở lại ngòa Ngưu sơn lúc Cuối cùng vẫn là gặp được trước đó ra khỏi thành một chút sang hồ nhân sĩ. Lúc này thời gian đã là đêm khuya giờ tí. Trước đó bởi vì ma kiếm xuất thế mà chạy tới đại đa số sang hồ nhân sĩ cũng đều đã phân phân trở về. Khi thấy Trần Xuyên khiêng xà yêu thi thể xuất hiện lúc. Tất cả mọi người chóng váng. Nhất là vừa bắt đầu chỉ thấy xà yêu thi thể còn không nhìn thấy trước mặt khiêng xà yêu cách đầu Trần Xuyên lúc. Những người này càng là trực tiếp kém chút bị sợ gần chết Dưới hung ngựa đều trực tiếp tại chỗ lùi mềm nhúng kém chút trực tiếp quỷ tại trên mặt đất Thật sự là cách này xài yêu thi thể quá khổng lồ dọa người chút ít Nhất là cách này đêm hôm khui khót tại trên đường lớn đột nhiên nhìn thấy Quả thực có thể đem người sợ ra bệnh tim Đời thấy rõ khiêng xài yêu cách đầu vị trí trần xuyên Mà lại thấy xài yêu rõ ràng đầu đuôi đều không thấy chỉ là thi thể Tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Sau đó lại là rung động. Mặc dù không rõ ràng cái này xà yêu thực lực cụ thể. Thế nhưng vẹn vẹn nhìn xem thân hình khổng lồ đều biết. Chỉ sợ một dạng hậu thiên võ giả gặp. Cũng chính là bị một miệng nuốt sự tình. Xuyên công tử ngươi đây là A. Cái này A. Vừa mới trên đường gặp được. Còn muốn giết ta. Ta liền giết. Mà lại nghĩ đến thịt rắn đều ăn ngon như vậy Xa yêu thịt khẳng định cũng không kém Nói không chừng càng mỹ vị hơn Cho nên liền khiêng trở về Không có ý tứ Đột nhiên chạy ra kinh đến mọi người Trần Xuyên cũng chú ý tới mình tựa hồ có chút hù đến người rồi Nhất thời có chút xấu hổ giải thích nói Ừm ức Một đoàn người nghe nói nhưng là không khỏi nuốt nước miếng một cái Tốt ăn cảm tình yêu quái trong mắt ngươi liền là đồ ăn. Không nghĩ tới ngươi là như thế này xuyên công tử. Mấy cái giang hồ nhân sĩ không khỏi lại lần nữa con mắt trừng lớn. Nhìn xem Trần Xuyên. Đột nhiên đều có một loại lại lần nữa nhận biết Trần Xuyên cảm giác. Thế nào? Không biết chư vị có thích ăn hay không thịt rắn. Nếu không thì đêm nay trở về ta để cho người ta lộng cách xà yêu thịt tiệc rượu. Mọi người cùng nhau nếm thử trước Trần Xuyên lại giống mấy người nhiệt tình háo khách nói Ừm ưm một đoàn người liền nuốt nước miếng một cái Hỏng bét là tâm động cảm giác Xà yêu thịt còn giống như thật không có nếm qua à Mấy cái giang hồ nhân sĩ nhất thời tâm động Một người trong đó lúc này không khách khí nói Xuyên Tông tử mời Vậy bọn ta cũng liền không khách khí Vừa vặn cũng còn không có hưởng qua lấy xà yêu thịt. Không biết lấy thành rồi tinh thịt rắn tư vị thế nào. Xuyên công tử, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi khiêng. Lại có người nói, nói xong liền xuống ngựa muốn lên trước hỗ trợ. Không cần không cần. Ta một người khiêng đến động. ma lại cách này xà yêu quá lớn. Nhiều người còn không tốt khiêng. Đi. Trước cùng một chỗ về thành. Trần Xuyên mời phần hào sảng nói. Lập tức một đoàn người lại cùng nhau hướng Thiếu Dương Thành thả lại Mấy cái giang hồ nhân sĩ vốn là muốn đi trước mặt cùng Trần Xuyên đi cùng một chỗ Bất quá muốn đi thời điểm lại phát hiện ngựa chết sống bất động Hoàn toàn không dám tới gần xà yêu Cho dù xà yêu đã chết đi chỉ là thi thể Thế nhưng những này ngựa tất cả đều bị dọa sợ đến run chân tại nguyên chỗ Hoàn toàn không dám đồng đậy Một đoàn người không cách nào Đành phải để cho Trần Xuyên đi trước. Đồng thời tuyển ra mấy người cùng Trần Xuyên cùng đi đến trước mặt. Nhìn xem bất cứ lúc nào Trần Xuyên có gì cần mà nói có thể giúp đỡ. Mà những người khác thì tải tiếp sau bọn người đi rồi lại dẫn ngựa. Trên đường, Trần Xuyên liền hướng một đoàn người hỏi thăm một cái phía sau tình huống. Được biết phía sau những cái kia giang hồ nhân sĩ đổi tới ma kiếm suốt thế địa phương tất cả đều tìm được cái tịch mịt. Trái lại không ít người thổ ma kiếm lưu lại khí tức ảnh hưởng ảnh hưởng tới thần trí kém chút mất mạng. Bây giờ ngoại trừ cực tiểu số đối với thực lực mình tự tin giang hồ nhân sĩ bên ngoài. Phần lớn người đều giống bọn họ một dạng trở lại. Hơn nửa canh giờ sau đó. Dạng sáng giờ tí quá nửa. Trần Xuyên kéo lấy xài yêu thi thể xuất hiện ở thiếu dương thành ngoài cửa thành. Giờ phút này đi theo bên cạnh hắn cùng tiếp sau giang hồ nhân sĩ đội ngũ cũng đạt tới hơn 30, 40 người. Đều là trước kia ma hiếm xuất thế đổi đi ra lại vô công mà trở lại giang hồ nhân sĩ. Trên đường đụng phải trần xuyên sau đó cũng đều cùng theo gia nhập đội ngũ. Không biết tình huống người còn tưởng rằng bọn họ là đặc biệt đi giết xà yêu trở về.